tuy r ư c sao mà m hà phân vinh, tử nói trứng t đạo cầu hoa ư ra ra cảnh giới của bọn hắn cùng lý tô tranh lệch rất lớn nhưng số lượng ở chỗ này những thứ này phụng dưỡng ngược lại cộng lại cũng vẫn có thể đưa đến tác dụng có thể vì lý tô tiết kiệm được một ít thời gian ngươi đi chọn một cái động p h ủ a bây giờ đang ở bên trong t ò a n t i ê n thành động p h ủ không lớn đợi vi phụ chứng đạo đại la lại mang bọn ngươi đi mở t í c h càng lớn t i ê n p h ủ lý tô thản nhiên nói được rồi phụ thân đào thiên cho thuê hai cái này tiên p h ủ tự nhiên rất lớn nhưng một cái tiên p h ủ chứa mấy trăm tiên nhân vẫn là quá nhỏ một điểm hơn nữa lý tô cũng không cho phép bị thời gian dài đợi ở h i ê n viên bên trong t ò a n t i ê n thành nơi đây không phải là của mình địa bàn tuy nói nơi đây cấm chỉ chiến đấu có chút an toàn không chín nhưng loại an toàn này kỳ thực cũng chỉ là ở nhất định hạ độ bên trong dính đến kim tiên cùng kim tiên trở xuống thậm chí tiên vương cấp đều không có, có bất kỳ vấn đề gì nhưng nếu dính đến phương diện cao hơn lực lượng hoặc là tiên giới phát sinh đại biên cố liền tiên giới đều có thể lần thứ hai bị đánh nát một bộ phận cái gì luận một cái dưới tiên giới tiên thành nơi đây trung quy chỉ là dưới tiên giới một cái cung cấp rất nhiều tân sinh tiên nhân đặt chân tiên thành ngay cả thiên tiên trở lên tiên nhân trừ phi có chuyện gì đều rất ít tới đây dạng bên trong tòa tiên thành l i ê n lý tô gần nhất hiểu rõ tòa trấn hiên viên tiên thành cũng bất quá là một cái tiên vương mà thôi đương nhiên loại này dính đến g i t nhiều thế lực tiên thành bị tấn công khả năng không lớn bất quá cũng không bằng địa bàn của mình thoải mái thời gian trôi qua h i ê n viên tiên thành phi thăng trì xung quanh càng ngày càng náo nhiệt ngày này lý tô tử tiểu linh vực chung mang ra ngoài đệ một cái thiên tài tuyệt thế làng ngự yên cũng phi thăng lý tô đưa nàng dẫn theo lúc tới làng ngự yên mới chỉ có vẹn vẹn hóa thần đình phong hiện tại bất quá qua hơn năm nghìn năm làng ngự yên liền một lần hành động phi thăng tuy nói có hệ thống thêm được cái này cũng đủ để chứng minh làng ngự khó yêu nhiệt g hơn nữa nàng lấy đại thừa chỉ khu vừa phi thăng chính là chân tiền thập trạo cách linh tiên đều chỉ thiếu chút nữa đại thừa trực tiếp phi thăng đến linh tiên còn là phi thăng n tới, tới liêu chân đang tiên giới phía sau là ngữ hạn yên hơi có chút vui sướng bất quá nàng vui sướng nhất vẫn là cùng lý tô gặp lại đêm này lý tô mang theo nàng du lịch về tỉnh sau đó liên tiếp rất nhiều ngày ngay sau đó lý tô từ tiểu l i n h vực chung mang ra ngoài cái khác thiên tài t u y ệ thế t cũng lục tục bắt đầu phi thăng lý tô hậu đại còn đang không ngừng phi thăng bên trong rất nhanh lại là mấy trăm năm đi qua lý tô phi thăng hậu đại ước chừng đầy một ngàn người một nghìn cái sau khi phi thăng thay mặt cái này còn không là tất cả thêm lên lý tô các nữ nhân toàn bộ lý g i a đã có hơn một ngàn cái tiên nhân cái này lý g i a quá phồn vinh đúng vậy à không biết lý tô ở thương lam vực kinh doanh bao nhiêu thời gian chính là một cái thương lam vực tư nhân kéo dài nhiều như vậy tiên nhân không phải có người suy đoán lý tô rất có thể là cổ thánh truyền thế được thương tiên chỉ tạo hóa cho nên mới như vậy người tiên nếu như những tiên nhân này đều xuất từ lý ra nói cái kêu lý ra chỉ càng ngày sẽ càng p h n vinh phi thăng bên cạnh ao vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều còn kinh động không ít tiên nhân lấy tiên nhân thời gian chừng mực một ngàn năm g à n n không đáng kể chút nào bao quát bây giờ h i ê n viên bên trong tòa thiên thành cũng còn có đại lượng tiên nhân căn bản không biết chuyện này bất quá chuyện này quá mức q u a n h động cho nên với chỉ cần có tiên nhân đi ra hoạt động cũng sẽ bị hấp dẫn lực chú ý một ít tiên nhân thậm chí tại phi thăng trì xung quanh chờ đợi chính là mấy trăm năm cũng nhìn lên náo nhiệt gần nhất mấy năm nay bình quân xuống tới thương la mực mỗi mấy tháng thì sẽ phi thăng một cái tuy nói không phải đặc biệt khẳng định những thứ này phi thăng tu sĩ rốt cuộc là có phải hay không đều xuất từ lý ra nhưng chứng kiến đạo tiên h đến đây nên tiếp không ít tu sĩ suy đoán coi như không phải xuất từ lý ra cũng cùng lý ra liên quan quá sâu cái này tự nhiên để cho mọi người đối với lý tô càng tò mò hơn đạo tiên h ta mới chỉ có bế quan ba ngàn năm làm sao phu quân ra bên trong thì có nhiều như vậy phi thăng tiên nhân ngày này tử hà sau khi ra ngoài sợ hết hồn bởi vì nàng sau khi ra ngoài mới biết được lý tô trong nhà c ư nhân nhiều hơn một n g à n cái phi thăng tiên nhân cái này cũng xác thực đem nàng kinh động lúc này tử hà cũng nhận thức thêm một bậc đến lý tô rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại lý tô sờ sờ tử hà đầu nhỏ tử hà ngươi chuẩn bị xong chưa tử hà gật đầu phụ quân chuẩn bị xong đào thiên không khỏi nhìn về phía nàng tử hà ngươi muốn chứng đạo tử hà nháy mắt một cái đào thiên ta còn nhanh hơn ngươi từng b ư ớ c ca nàng xác thực chuẩn bị xong mấy chục vạn năm trước nàng liền đến kim tiên viên mãn chỉ bất quá vẫn không dám nếm thử hơn hai vạn năm trước đào thiên sau khi thất bại nàng thì càng không dám tùy tiện thử lấy năm trăm thực lực của nàng cùng tích lũy chứng đạo thái ất kỳ thực rất dễ dàng nhưng nàng cùng đ ả o thiên giống nhau đều là nhìn chằm chằm đại la thực vật thành tiên nếu như không thành được đại la vậy vĩnh viễn không thành được còn như có thể hay không xa hơn tiến lên trước một bước tử hà kỳ thực cũng không có bao nhiêu trông cậy vào bao quát đ ả o thiên cũng là như vậy đối với các nàng mà nói có thể thành đại la miễn đi kiếp nạn cũng đã rất hoàn mỹ đi lên nữa lời nói vậy thì càng khó khăn đến kim tiên cũng tốn các nàng không mấy năm đến đại la phía sau mỗi tiến lên trước một bước chỉ biết càng khó sở dĩ tử hà trung cực mục tiêu chính là đại la việc này thật bên trên cũng là toàn bộ tiên giới vô số tiên nhân trung cực mục tiêu chỉ bất quá cuối cùng có thể đạt thành cái này mục tiêu tiên nhân chỉ là số ít một tử hà ở gả cho lý tô phía sau liền bế quan ba ngàn năm cái này ba ngàn năm lý tô cũng thường thường đi theo nàng luận đạo có đôi khi thậm chí sẽ mang nàng mộng du chủ tiên ba ngàn năm đi qua tử hà liền có thu hoạch không nhỏ nàng phía trước một ít không có h i ể u đ ư ợ c cũng bởi vậy h i ể u đ ư ợ c lại tăng thêm hệ thống sát xuất thêm được nàng lần này chứng đạo tỷ lệ thành công kỳ thực rất cao lý tô dẫn đạo cũng để cho tử hà điều chỉnh xong tâm tính chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chứng đạo đại la ts cầu hoa tươi mười tấm v ẽ tháng thêm một cảng ngày hôm nay tăng thêm bắt đầu t r ư n g năm trăm bốn mươi bách hoa thiên bách hoa tiên h cầu hoa tươi t ử hà ngươi không đợi một viên luân hồi quá sao đào thiên chứng kiến t ử hà chuẩn bị chứng đạo hỏi t ử hà lắc đầu không đợi không có đường lui có lẽ ngược lại có thể thành công đào thiên ngươi hồi tưởng một chút bách hoa thiên đã từng bọn tìm muội chờ đến luân hồi quả tìm muội có thành công hay không chứng đạo đào thiên vừa nghĩ dường như thật đúng là chưa thành công chứng đạo đại la húng chi chuyển thế quá mức hữu hiểm ngươi cũng kém chút nữa thất bại cái gì luận ta ư thực sự không được ta liền chứng một cái thái ớt à có phu quân ở chứng đạo thái ớt phía sau tương lai cũng chưa chắc không có c h u y ể n cơ tử hà tâm tính ngược lại là yên bình thấy tử hà đã có quyết định đào thiên liền không có nói nữa lần này tử hà chuẩn bị trở về bách hoa thiên chứng đ ạ i la vì vậy tử hà l ạ g yên ly khai hiên viên tiên thành đi qua hiên viên bên trong tòa tiên thành siêu viễn cự ly truyền thống trận tử hà truyền đến tiên giới cựu trọng tiên h sát biên giới như vậy truyền thống trận giá cả tự nhiên là xa xỉ nhưng có thể tiết kiệm được thời gian dài bằng không cho dù là tử hà đến cựu trọng tiên cũng cần một ít thời gian Tử một Hà, Hà đ tiên tiên lần này lý tô đi Một ít thiên hậu, ra cũng là lặng yên không tiếng động cũng không có bất kỳ người nào biết lý tô nhìn về phía bách hoa thiên đại điện tuy là hắn mộng du hơn trăm hoa thiên bất quá chính mắt thấy được thời điểm mới có thể chân chính thấy được bách hoa thiên mỹ cảnh toàn bộ bách hoa thiên đại địa nở đầy các loại các dạng hoa tươi ở nơi này chút hoa tươi bên trong có thể chứng kiến một ít s i n h s ắ n hoa tiên tử bay tới bay lui những thứ này hoa tiên tử cũng là một loại đặc thù sinh mệnh các nàng nguyên bùn cũng là đản linh hoa lại không có thể đột phá sinh mệnh giới hạn bản thể khô héo ở bách hoa thiên các nàng bản thể coi như héo rũ cũng có thể tuyển t r ạ c h hóa thành hoa tiên tử xử lý bắt đầu bách hoa thiên giống như là vất vả cực nhọc tiểu vong mật một dạng hoa tiên tử trưởng thành có chút không dễ nhưng hóa thành hoa tiên tử phía sau chỉ cần không ly khai bách hoa tiên thọ mệnh đều phi thường trưởng hoa ti nhưng tương đối hiếm thấy phu quân coi như là thực vật sinh ra linh trí thường thường cũng rất khó đột phá sinh mệnh giới hạn đặc biệt là hoa một loại thực vật coi như ở bách hoa thiên trùng cũng sẽ h é o t à n đào thiên nói hai nàng cùng lý tô một bên đi trước tử hà châu ở tòa kia phủ đảo một bên vì lý tô giới thiệu bách hoa thiên bên trong thực vật nhiều lắm nơi này thực vật đủ loại t i ể u dáng nhưng đều thuộc về tính ấm thực vật cũng chính là coi như thành tiên cũng là tính cách tương đối ôn hòa hiền lành tiên tử không giống yêu tiên giới giống nhau yêu tiên giới trùng có một ít cực bên ngoài hung tàn thực vật bọn họ cũng có thể thành tiên nhưng chúng nó thành tiên phía sau tính cách giữ dằn lại phi thường tốt chiến ba người t ừ ở chân trời xa qua hướng phía một tòa phù đ ả o mà đi nơi này phù đ ả o có lớn có nhỏ cao có thấp có một ít phù đ ả o thậm chí giống như là một tòa cao sơn một dạng phiêu p h ù ở giữa không trung t ừ hà môi đi tới một khoảng cách đều sẽ đánh ra một ít đặc biệt thiên thuật đây tương đương với giấy thông hành tiên giới cựu trọng tiên cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đi vào lý tô có thể mộng du tiên đến bằng vào là đại mộng lục thần kỳ cùng tháng hiện g a thăng lên trung thiên lúc rốt cuộc ba người đi tới phù đạo chỉ thượng nói là phù đạo nơi đây lại lớn được giống như một thế giới ở thiên n h â n khoảng cách t r ư ờ n g mực bên trên đây đúng là đảo thiên n h â n một b ư ớ c là có thể từ một đầu mãi đến một đầu khác cái tòa này p h ù đảo có núi có nước một tòa đỉnh núi cao sơn còn có thể chứng kiến một đoạn màu đen cao vút trong mây tiêu mục phu quân vậy chính là ta chuyển thế trước bản thể đào thiên hơi xúc động lý t ô nhìn lại cái tiêu tiêu mục đã hoàn toàn cháy đen không có nửa điểm sinh mệnh khí tức từ trong ra ngoài đều đã biên thành thắng cốc hiện nay còn dư lại bộ phận chắc là lực lượng chủ yếu cán bộ phần gốc bộ phận cũng cao tới hết mấy vạn trượng không khó tưởng tượng đào thiên chuyển thế trước cao bao nhiêu bao lớn sợ rằng cái tòa này phù đảo phân nửa đều ở đây nàng bóng cây bao phủ phía dưới kinh người như vậy một bụi cây đảo lại cuối cùng thua ở đại la chi kiếp dưới nàng sắp thành lại bại rồi lại không muốn lui không muốn trứng thái ất cũng chỉ có thể chọi cứng đại la chi tiếp cái k i a tự nhiên chống đỡ không nổi cái này phù đảo một nửa kia hẳn là là thuộc về t ử hà quả nhiên một nửa kia chủ yếu là nước thế giới có đại lượng sông hồ nước núi cùng hồ giao nhau hiện ra xa hoa đến rồi từ hà bay xuống phía dưới là một mảnh không nhìn thấy bờ hồ sen vạn dặm hồ sen xác thực đồ sộ liếc mắt đều căn bản trông không đến đầu không phải không ngừng và dặm cái này hồ sen quá lớn so với toàn bộ thương lam vực cũng lớn rất nhiều bên trong n ở đầy hoa sen vẫn có thể chứng kiến không ít mặc hồng nhạt váy hoa tiên tử ở bên trong bay tới bay lui t ử hà tỉ tỉ đã về rồi một cái hoa tiên tử chứng kiến t ử hà cao hứng bay lên t ử hà đưa tay ra tùy ý đối phương rơi vào trên tay của mình cái này hoa tiên tử nhìn qua tiểu xào khả ái gần to cơ nắm tay tiểu nếu như đem nàng phong đại ngược lại là một cái đại mỹ nữ từ hà tỉ tỉ ngay sau đó càng nhiều hơn hoa tiên tử tới từ hà tỉ, tỉ. hắn là ai vậy ạ lúc này có hoa tiên tử thấy được đồng dạng đắp xuống lý tô hắn là phu quân của ta về sau các ngươi đã bảo hắn lý ca ca tử hà bị đông đảo hoa tiên tử vây quanh nói tử hà tỷ tỷ lập gia đình à nha những thứ này hoa tiên tử đều có chút giật mình sau đó r ồ n r ậ p dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía lý tô lý ca ca tốt các nàng r ồ n r ậ p trao hỏi trong ánh mắt hiếu kỳ càng ngày càng đậm t ử hà tỷ lúc này bóng người l o a lên một người mặc quần trắng thiếu nữ tới thiếu nữ này chính là bình thường hình thể thình lình cũng là một cái hoa tiên tờ s tiên tiên cầu l hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một cảng hôm nay đổi mới đều ở đây buổi tối phu quân bách hoa thiên đại địa bên trên sở hữu hồ sen trùng một ngày có hoa sen đàn linh tử hà đều sẽ phái người đi đưa các nàng bản thể t ấ y ghép đến mảnh này hồ sen c h u n g tới đào thiên nói bách hoa thiên diện tích lớn nhất bộ phận là phía dưới cái tia mặt đất bao la bách hoa thiên đại địa có chút tương tự với trong tiên giới dưới tiên giới đương nhiên bên trong linh khí so với dưới tiên giới đ ậ m đến nhiều nhưng là không bằng trên tòa đảo này tốt thực vật thành tiên xác thực càng khó nơi này hồ sen so với một cái l i n h vực còn muốn lớn hơn rất nhiều lần mà ở bách hoa thiên na vô biên vô tận đại địa bên trên hồ sen diện tích cộng lại chỉ biết càng nhiều càng lớn nơi này linh khí hai người t h tới tòa kia trên núi cao liền tại đào thiên chuyển thế trước bạn thể bên cạnh đợi đứng lên giá cao núi quá cao bên ngoài cùng chung quanh quần sơn chiếm cứ toàn bộ phủ đảo một nửa kia lúc này mảnh này quần sơn bên trên cũng đã mọc đầy cây đảo bất quá những thứ này cây đảo chung cũng không có thành thiên cây cùng hoa là không cùng một dạng cây cùng cây trong lúc đó là cạnh tranh quan hệ hoa m g i chỉ có thích thành đoàn xuất hiện sắc màu r ự c rõ cái từ này chính là tốt nhất nói rõ sở dĩ đảo thiên trước đây một cái người chiếm cứ cái tòa này phù đảo phân nửa phía dưới cũng không có khác cây đảo nhưng ở đảo thiên sau khi thất bại chuyển thế phía trước không bốn k h ô nàng g n lấy cuối cùng sinh mệnh năng lượng làm cho khu vực này lần nữa mọc đ ầ y cây đảo hơn hai vạn năm đi qua những thứ này cây đảo cách thành tiên còn xa lắm đàn linh ngược lại là có không ít cũng có một chút cây đảo vừa được mấy ngàn mét cao vẫn có thể chứng kiến số ít hoa tiên tử bay tới bay lui mà ở dưới núi cao cái k i ê u phiến so với lĩnh vực còn lớn hơn hồ sen t r ú n g hoa tiên nhóm đã tại là một m ít chuẩn bị đại lượng hoa sen đều thu hẹp đoá hoa rút về dưới nước mây chục cái thành tiên hoa sen tiên thì mở ra đại trận từ hà biến thành một đoá không gì sánh được xinh đẹp hoa sen cái này hoa sen cũng không nhỏ từ xa nhìn lại đều có vòng tròn lớn như vậy cái này chính là nàng bản thể nếu như gần hơn lời nói cũng có chút kinh người nàng một mảnh lá sen diện tích đều so với lý tô xuyên việt trước lớn nhất quốc gia còn lớn hơn dù sao cũng là kim tiên thực vật thành tiên bản thể cao thấp thường thường đều rất kinh người đây cũng không phải là cự đại hóa trưởng thành lộ tuyến mà là trưởng thành cùng hấp thu năng lượng cần cái này so với tử hà sau khi hóa hình hấp thu năng lượng phải nhanh nhiều bất quá n g ộ đạo cùng rèn luyện thời điểm đúng lúc cần hóa hình người chính là vạn vật tri linh ở ngộ tính phương diện người có ưu thế là tuyệt đại đa số y ê u tiên đều vô cùng so sánh phu quân muốn bắt đầu trăm năm phía sau đào thiên nói cái này trăm năm bởi đào thiên cùng lý tô tới bách hoa ngày lý tô đều đi qua đại mậu lục làm cho các đời sau tạm thời không muốn phi thăng trải qua trăm năm chuẩn bị phía sau rốt cuộc tử hà muốn bắt đầu liên chứng kiến t ử hà b ả n thể bắt đầu p h ó n g thích hơi thở của mình thuộc về kim tiên viên mãn khí thức phô thiên cái đ ị a ngay sau đó toàn bộ bách hoa thiên thiên đ ị a đều bị nàng dẫn động đây là bước đầu tiên lấy tiên tâm câu thông thiên đ ị a gây nên đại đạo chấn động ở nơi này một bước sau đó cũng không lâu lắm cái tòa này phù đạo xung quanh rất nhiều người ảnh liền xuất hiện đây là bách hoa thiên cái khác hoa tiên là t ử hà nàng muốn chứng đạo sao phải là t ử hà kim tiên viên mãn đều hơn mấy triệu năm nàng tích lũy lại cực kỳ hùng hậu xem bộ dáng là nghị chứng đạo không biết nàng là nghĩ chứng đại la vẫn là thái ất xa xa thực lực không kém hoa tiên tụ tập với nhau ánh mắt r ồ n dập nhìn về phía tử hà theo thời gian trôi qua đến hoa tiên càng ngày càng nhiều những thứ này hoa tiên r ồ n dập tụ tập ở cái tòa này phù đảo chu vi một bên quan sát vừa ôn thiên hai vạn năm trước tử hà bạn thân đ à o thiên chứng đạo thất bại hy vọng nàng có thể thành công a đào thiên lòng dạ quá cao không phải là muốn chứng đại l a chúng ta thiên sinh b ặ t bệnh có thể thành thái ất đã là cảm ơn trời đất phù đảo phía đông một đoàn hoa tiên tụ tập với nhau những thứ này hoa tiên mỗi người xinh đẹp như hoa phong cách khác nhau có thanh thuần có yêu nhiên có trang trọng có cao lệnh có nhìn qua phú quý bức người hoa tiên còn đang không ngừng đến có tiên v ư ơ n g tới lúc này có hoa tiên nhìn về phía một cái phương hướng cái khác hoa tiên nhìn lại chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái mặt không biểu cảm b ă n g lánh vô cùng nữ tử những thứ này hoa tiên nói chuyện trời đất thanh â m theo bản năng nhỏ một chút những tên i kia cũng tới cẩn thận đừng làm cho bọn họ quấy dối hoa tiên nhóm vừa nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó xuất hiện một ít nam tiên thực vật thành tiên cũng không phải chỉ có thể thành nữ tiên hoa tiên mỗi người đều là nữ tiên nhưng cũng có một chút thực vật đặc biệt là có chút cây thành tiên cũng là nam tiên lựa bọn họ cũng không dám thật tốt bách hoa tiên không biết tiên chủ tại sao muốn thả bọn người kia t i ê n đến tiên chủ cũng không biện pháp nghe nói là tiên đỉnh là vì phân hóa yêu tiên giới làm nếm thử mặc kệ bọn hắn ngược lại bọn họ bình thường đều chỉ có thể đợi ở phía đông khu vực rất nhiều hoa tiên chứng kiến những thứ kia nam tiên đều có chút c h á n g h é t ở càng ngày càng nhiều bách hoa tiên tiên người đến lúc b i ế n hoa mới tới chỉ thấy phía chân trời phía dưới rũ xuống mức vạn đạo hà quang ngay sau đó du dương đạo âm vang lên đây là tử hà kích thích hoa tiên trị thanh âm mà ở nàng ba động đồng thời lý tô cũng đậu rồi h ắ n cũng kích thích đạo âm n à y đạo thanh âm cũng không liên tục chỉ là từng cái âm tiết nhưng cái này từng cái âm tiết mỗi khi xuất hiện lại cùng tử hà kích thích hoa tiên trị thanh âm giúp đỡ lẫn nhau lần này làm cho hoa tiên trị thanh âm đều tựa hồ biến đến hoàn mỹ hơn di có tiên vương đã nhận ra dị thường ánh mắt nhìn về phía lý tô phương hướng ở bách hoa thiên châu cao cũng có mạnh hơn tồn tại bỏ ra ánh mắt lý tô cũng không có bị ảnh hưởng thỉnh thoảng hắn sẽ kích thích một cái đạo âm trọ tử hà giúp một tay hắn có thể đủ n h ú n tay cũng chỉ có hiện tại hơn nữa loại này n h ú n tay còn có thể mang đến khốn quả liên lụy làm cho lý tô chứng đạo thời điểm sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng đối với lý tô mà nói vấn đề ngược lại không đại t ử hà là nữ nhân của hắn một ngày chứng đạo đại la cũng là rất mạnh trợ lực cũng không phải là lớn đặc biệt ảnh hưởng cũng liền nhiều một chút xíu chính đạo năng lượng sự tỉnh nhưng thu hoạch lại xa xa lớn hơn trả giá cái này dạng thời gian mấy tháng đi qua t ử hà kích thích đạo âm vẫn liên miên bất tuyệt lý tô thường thường xuất thủ một lần bất quá ngoại trừ tiên vương bên trên tồn tại hoặc là một ít đặc biệt lợi hại kim tiên khác tiên nhân căn bản không có nhận thấy được gì thường ngược lại có kim tiên cảm thấy từ hà hoa này tiên tri thanh âm làm sao không g i ố n g mới dường như hoàn mỹ hơn hai năm sau rốt cuộc tử hà đem hoa tiên tri thanh âm ngũ âm toàn bộ kích thích hoa tiên tri thanh âm chỉ có ngũ âm phía sau còn không có được sáng tạo ra nhưng đây cũng không có nghĩa là tử hà không thể chứng đạo không hoàn chỉnh đạo âm phụ trợ xác thực muốn khó rất nhiều lần thế nhưng đâu tử hà tích lũy hùng hậu hiện tại có lý tô hệ thống cung cấp rất nhiều thêm được tỷ lệ thành công cũng không thấp ở t ấ u hết đạo âm phía sau nàng tất cả lá sen phóng lên cao ông ở chân trời trong nháy mắt bị vô cùng kỳ quang chỗ bố trí đầy nơi đó phản phất có cái thế giới này sở hữu huyền bí đại đạo h i ệ n lộ cảnh huyền tiên trở xuống đừng xem một ít hoa tiên vô ý thức liền muốn ngẩng đầu đi xem lại bị một tiếng quát nhẹ uống nhanh trong túi đầu cùng lúc đó gần phân nửa tiên giới đều đã bị kinh động ts cầu hoa tươi mười tấm vé tháng thêm một canh chương năm trăm bốn mươi hai trích đạo quả từ hà thành đại la cầu hoa tươi động tinh này đại đạo tề minh có người ở trứng đại la bách hoa tiên trong tiên giới đại lượng tồn tại đều đã bị kinh động thông thường tiên nhân cũng liền có thể cảm giác được đến từ thiên đ i ệ tầng diện ba động Nếu như cảnh giới không giới đại ủ trừ phi là cái là l o này sống rồi thời gian rồi rất thời la â nhân, phân u kiến không, khó tiên thiên tiên cũng rất khó phân biệt rộng bằng cũng thức rất cho r dù đây là có á giác i rồi loại liền gì. tầng động Bất ba nhất thứ quả, sau, sau, đến định được này phía phía ở cảm c thể biết h đây y là c u ệ người ì xảy ra. Đại la. Đại Có n g ở chứng đại la toàn bộ tiên giới tiên nhân rất nhiều chỉ là theo số đông nhiều l i n h vực bên trong bay thăng lên tới tiên nhân tính lên không có đi vạn tiên đạo mỗi mười vạn năm đều phi thăng hơn một vạn cái chớ đừng nhắc tới ở tiên giới thành tiên, tiên nhân tiên nhân thọ mệnh lại lớn lên đáng sợ vô số năm qua toàn bộ tiên giới tiên nhân số lượng không ai có thể công tác thống kê được rõ ràng thế nhưng những tiên nhân này chung tuyệt đại đa số vẫn là thiên tiên trở xuống huyền tiên thực lực cũng không tệ kim tiên chính là một phương đại năng bách hoa thiên thân là tiên giới cựu trọng tiên một trong không gì sánh được cường thịnh nhưng kim tiên bẻ bắt đầu đầu ngón tay cũng có thể đếm rõ được tại hạ tiên giới kim tiên càng phi thường h i ì m thấy kim tiên ở trong tiên giới địa vị cũng đã không tệ có chút tương tự với hợp thể ở thương l a m vực bên trong địa vị đã coi như là một phương đại năng trụ cột vững vàng cấp bậc nhưng vô số tiên nhân trung cực mục tiêu trên cơ bản sẽ không định đến kim tiên coi như tự biết không đến được cũng sẽ đem mục tiêu định đến thái ất dù sao chỉ có đến thái ất mới có thể chân chính cùng thiên địa đồng thọ thiên địa không phải gặp k i ế p n an chính mình liền có thể vững tồn còn như đại la đối với vô số tiên nhân đến nói càng nhiều làm ẩm tưởng đại la mặc kệ ở nơi nào cũng đã là tuyệt đối cao cấp chiến lược thành t ự u đại la cả thế giới đều sẽ thoang cái biến chiều rộng vạn lần không ngừng sở dĩ mắt thấy có người ở c h ứ n g đại la cảm giác được cũng đoán được các tiên nhân mỗi một người đều từ trong động phủ đi ra làm từ hà dẫn động ba động kinh động đại lượng tiên nhân thời điểm nàng lúc này tất cả cánh hoa đều đã mở ra ở chân trời đại đạo hiển lộ cảnh lúc này từ hà bằng vào ta nói dẫn vạn đạo dẫn động vô số đạo quang từ ở chân trời r ũ xuống đạo quang kỳ thực cũng không nhan sắc nhưng chúng nó r ũ xuống lúc trải qua thiên địa ẩn chiếu lộ ra rực rỡ màu sắc màu sắc l i ê n phảng v h t có vô số cực quang từ trên trời giáng xuống bao phủ tại t ử hà bản thể b ê n trên một màn này nhìn qua vô cùng trắng lệ đạo quang vạn dặm chiếu dọi chư thiên liền một ít l i n h vực bên trong đều có cảm ứng xem đó là cái gì có người đột phá a bất quá tại sao không có khác động tĩnh một cái l i n h vực bên trong mấy cái nguyên anh tu sĩ đang kết bạn mà du lại đột nhiên chứng kiến ở chân trời xuất hiện một mảnh liên miên không biết bao nhiêu dằm băng quang đem bầu trời đều nhuộm biến sắc nhưng lại biến mất rất nhanh làm cho những cái này nguyên anh tu sĩ s ở không được đầu não lấy cảnh giới của bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi đây là có người chứng đạo đại la đưa tới đại đạo hiện lộ cảnh một lần t ỉ n h cờ ấn chiếu đến cái này l i n h vực bên trong nhất định phải thành a nhiều hoa tiên chỉ t r u n g một cái phảng phất quý phu nhân một dạng hoa tiên tại nơi này khẩn trương tự lẩm bẩm thực lực của nàng không đến huyền tiên không dám nhìn thiên thượng chỉ dám xem từ hà lấy cảnh giới của nàng nhìn không ra nhiều lắm cũng không biết tử hà tiến hành đến mức nào rồi chẳng qua là cảm thấy tia sáng kia vô cùng huyền ảo liếc mắt nhìn liền phảng phất có vô cùng huyền bí nàng ngược lại là một lòng hy vọng tử hà có thể thành tử hà tính cách phong khoáng cùng nàng ở chung như một xuân p h o n g cho nên nàng ở bách hoa thiên nhân duyên cũng là vô cùng tốt đỉnh núi cao sơn đào thiên cũng rất có một ít khẩn trương lý t u cái này lúc sau đã không thể làm gì nữa hắn cũng ở nhìn lấy bước này là bước then chốt đại đạo hiển lộ cảnh sau đó coi như tử hà có thể hay không ở dối g e n phức tạp thiên địa vạn đạo bên trong tìm được cũng khắc ghi đạo của mình cũng, cũng m đạo. Đạo, bước này độ khó vô cùng lớn cái này thì tương đương với một cái phảm nhân muốn ở từng cái tôn trào không ngừng nước sông bên trên lưu lại tên của mình không phải ở lòng sông bên trên mà là tại lưu động nước sông bên trên danh tự này vẫn không thể theo nước sông đổ mà tán loạn làm đem hai bước này sau khi làm xong mới là bước cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một bước cũng chính là chủng đạo thành quả thành tựu đại la bước đi cũng không nhiều nhưng hơi không cẩn thận liền tất cả mất hết cũng không có vấn đề lý tô yên lặng nhìn lấy có người ở quan sát ta hắn m ỹ mắt g i ự c một cái điều này làm cho lý tô ý thức được có một cái hắn không phát hiện được tồn tại đang quan sát hắn lấy lý tô hiện tại mạnh cho dù có tiên vương đang âm thầm phát hiện hắn cũng không khả năng làm cho hắn không phát hiện được hắn cái này mấy nghìn năm cũng không phải là hồn ví hắn hiện tại nói theo một cách khác đã tương đương với nửa cái đại la thiên tôn hoặc là tiên tôn bên trên lý tôn nghĩ hắn không có không quá để ý bằng không hắn liền sẽ không kích thích đạo âm đi chợ giúp tử h ạ thời gian ngày lại ngày trôi qua bách hoa thiên ngoại tới tiên nhân càng ngày càng nhiều những tiên nhân này có tư cách tiến vào bách hoa thiên cũng không có nhiều người quả nhiên là bách hoa thiên bách hoa thiên hơn hai vạn năm trước mới chỉ có có người chứng đạo hiện tại lại tới rồi một cái không biết cái này có thể thành công hay không làm sao bách hoa thiên đột nhiên toát ra hai cái chứng đạo cái này rất bình thường ngươi phải suy nghĩ một chút bách hoa thiên yên lặng đã bao nhiêu năm một ít tiên nhân mặc dù vào không được bách hoa thiên nhưng cũng tại ngoại nhìn lấy thời gian một tháng quá khứ gần hai tháng quá khứ mãi cho đến đệ mười một tháng còn lại một tháng đào thiên khẩn trương lên cực kỳ trọng yếu một tháng chứng đạo đ ạ i l a trước mặt thời gian chuẩn bị rất dài nhưng mấu chốt thời gian chỉ có một năm cứ việc tin tưởng từ hà bầu không khí tới đây lý tô cũng theo khẩn trương lên thời gian ngày lại ngày trôi qua cách một năm thời gian cũng càng ngày càng gần rất nhanh chỉ còn mười ngày xem lúc này đào thiên nhãn tình sáng lên lý tô đã thấy chỉ thấy cái kia rũ xuống nghìn vạn đạo trên ánh sáng nổ bắn ra k i n quang phảng phất có thần bí gì phu văn ở phía trên l ó e lên một cái rồi biến mất nàng trùng đạo thành công đào thiên đại hy lại qua vài ngày nữa ở chân trời đạo quang bỗng nhiên bạo phát liền phảng phất tử hà trong cơ thể xuất hiện một cái lỗ đen giống nhau trong cơ thể nàng đồng dạng nổ bắn ra k i m quang nơi đó phảng phất xuất hiện một viên vàng trói lọi nhìn không thấy sợ không được không thể nói không thể nói trái cây mở dạng đạo quả đào thiên trên mặt nổi lên nụ cười sáng lạ lý tô cũng từ một trong thả lỏng ngay cuối cùng cuối cùng cũng tử hà thành công nàng hiểm mà ở nàng thành công thời điểm thời gian cũng xác thực nhanh đến cực hạn ở chân trời đã phong vân biến ảo kinh khủng đại la chỉ kiếp tới đào thiên chuyển thế phía trước chính là đến cực hạn phía sau nàng vẫn không thành công lại không hề từ bỏ vẫn đang tiếp tục đi trích đại la đạo quả lúc này sẽ đưa tới đại la chỉ kiếp nàng nghĩ đỉnh lấy đại la c h ỉ kiếp đi cuối cùng đánh cuộc có thể làm sao giành được chiếm được qua đây sở dĩ cũng chỉ có thể chuyển thế mà tử hà hiện tại cũng là trích đến rồi đạo quả lúc này đại la c h ỉ kiếp liền thuần t ú là tiễn quyền lợi Đợt, cầu hoa tươi, bách hoa thiên tiên chủ hắn là phu quân t à cầu hoa tươi thành công t ử hà thành công thật tốt quá chúng ta bách hoa thiên lại nhiều thêm một vị tiên tôn mắt thấy t ử hà thành công p h u đảo xung quanh rất nhiều hoa tiên h đều hoan hô tuy nói hoa sen tiên chỉ có mấy chục cái nhưng bách hoa thiên nếu gọi bách hoa thiên bên trong hoa tiên h chủng loại là nhiều vô cùng toàn bộ bách hoa thiên hoa tiên h tổng số còn là không ít hoa tiên h tử thì càng nhiều chỉ là t ử hà mảnh này hồ sen bên trong hoa tiên h tử số lượng đều là lấy ước kế dù sao ở bách hoa thiên trong hoàn cảnh đàn linh hoa sen vẫn là rất nhiều những thứ này đạn linh hoa sen trưởng thành đến nhất định giai đoạn không có biện pháp đột phá bản thể héo rũ liền hóa thành hoa tiết tử bình thường mà nói đạn linh hoa sen chỉ cần tương đương với kim đan tầm thứ liền có thể thành công hóa thành hoa tiết tử trúc cơ còn không được hơi yếu một chút cùng kim đan tu sĩ vẫn có khác biệt trong cơ thể tầng cấp năng lượng tương đương với kim đan nhưng đánh nhau liền trúc cơ đều có cực đại sát xuất đánh không lại sẽ bị đối phương còn ăn hiếp ở vùng đại la chỉ tiếp đã tới hồ sen bên trong cự đại lá sen phóng lên cao đáng sợ kia lôi đình đánh vào lá sen bên trên lá sen cũng là không chút sứ c mẻ đem những thứ kia lôi đình hóa giải thậm chí còn hấp thu một bộ phận đào thiên không khỏi có một ý t ư cao ban đầu nàng chính là chết ở cái này đại la chỉ kiếp phía dưới chưa thành công hái được đạo quả nàng đối mặt cái này đại la chỉ kiếp thật sự là quá khó khăn làm một điểm có thể hái được đạo quả sau tử hà đối mặt đại la chỉ kiếp cũng là dễ dàng quá phận cái này không phải cướp cũng xác thực xem như là cướp xem như là khảo nghiệm nhưng đây là càng là xã khu tiện ấm áp tiên trúc phúc mắt thấy đại la chi kiếp cầm tử hà không có biện pháp nào chung q u n h hoa t i ê n nhóm hoàn toàn nhẹ nối l ỏ n g từng cái tại nơi này vừa nói vừa cười người xem bọn họ t ử hà thành công bọn họ lại còn nghiêm lấy bộ mặt hay anh bình thường bọn họ mấy năm nay vẫn muốn càng nhiều địa bàn có người nói còn để mắt tới rồi đào thiên chiếm cứ ngọn núi kia hiện tại t ử hà thành đại la bọn họ hy vọng không có nhỏ giọng một chút không muốn bị bọn họ nghe thấy được thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta nói không chừng có thủ đoạn gì có thể phá chúng ta cách tâm thuật nghe chỉ nghe thấy thôi chúng ta hoa tiên thực lực càng ngày càng mạnh bọn họ có thể bắt chúng ta như thế nào đây một đám hoa tiên tại nơi này trò chuyện có hoa tiên lại không quen nhìn những thứ kia từ yêu tiên giới rời tới nam tiên rốt cuộc cuối cùng một đạo đại la chi kiếp hạ xuống bị tử hà lấy lá sen thành công đỡ đại la chi kiếp lúc đó đánh tan ngay sau đó ở chân trời vô số h à o quang hạ xuống đây là đường đường chính chính trúc phúc tử h à ở nơi này sáng mở bao phủ bị dưới bản thể hoa cùng diệp đều có một loại hiển nhiên huy hoàng cảm giác có hấp thu đại lượng h à o quang sau đó nàng biến hóa nhanh chóng b i ế n thành cái kia phong hoa tuyệt đại tử hà tiên tử không phải bây giờ là tiên tôn ngay sau đó càng nhiều hơn hảo quang tới trận này trúc phúc ràng có tốt mấy phút mới chỉ có kết t hữu làm s a u khi chấm dứt tử hà bước ra một bước lại là xuất hiện ở lý tô cùng đào tiên trước mặt nàng lúc này mới thành đại la cả người nhìn qua tươi cười r ặ n g rõ thần thái sáng láng khi chất cùng trạng thái cùng lúc trước so s n h với thành công hoàn thành một lần thuê biên nhất thành đại la thiên địa tứ bất đ ộ n g nàng xem hướng lý tô trong con mắt có vui sướng phu quân ta thành công chúc mừng ngươi tử hà lý tô nói chiếm được lý tô khích lệ tử hà trên mặt cười đến càng xán lạ dù cho thành t ự đại la trong lòng của nàng lý tô địa vị không thay đổi chút nào không chỉ có không thay đổi chút nào lần này có thể thành đại la cùng lý tô đi qua ba ngàn năm không phải thừa đường sống trợ giúp có quan hệ trong lòng của nàng đối với lý tô yêu cũng là chỉ tăng không giảm chúc mừng ngươi t ử hà đào thiên cũng nói đào thiên ngươi nhất định cũng sẽ thành công ngươi chuyển thế thành người nhân họa đắc phúc sau này thành t i ể u chỉ biết cao hơn ta t ử hà khích l ệ nói t ử hà lúc này một cái có nhàn nhạt thanh â m uy nghiêm vang lên lý tô nhìn một cái cách đó không xa xuất hiện một cô gái cái này nữ t ử cả người xuyên quần áo trang sức hoa lệ nhìn qua liền phảng phất một vị mẫu nghi thiên hạ nữ vương m ư t dạng phá lệ trắng non trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu biểu tình nhưng nàng mặt lại không có vì vậy mà hiện ra cứng ngắc cùng cứng nhắc thần s á c tuy có một ít trang nghiêm ánh mắt lại phảng phất có thể nói một dạng để cho nàng vừa tựa hồ sống lại một dạng khí chất này so với nguyện thần lũ lãnh lại cực kỳ bất đồng vừa nhìn thấy nàng lý tô liền theo bản năng bắt nàng cùng nguyện thần đối lập cái này cũng rất nhanh làm cho lý tô ý thức được cái này nữ tử rất có thể chính là cùng nguyện thần cùng là tầng thứ tồn tại nói không chừng cũng là quan sát hắn nữ tử đối với phương h ư hứa cũng không phải len lén quan sát mà là nàng tầng thứ cao lý tô chỉ có báo động cũng không phát hiện sở dĩ cảm thấy nhân ra là l é n lén quan sát có thể nàng nếu thật là nguyện thần cùng là t ầ n g thứ cờ ư n giả g nơi nào lại dùng đến lấy l é n lén cô gái này bên người còn có một tả một hưu hai thiếu nữ chứng kiến cái này nữ tử t ử hà trên mặt đẹp có vẻ kinh ngạc tiên chủ nàng túi đầu gặp qua tiên chủ đào thiên cũng túi đầu trào tiên chủ cái này nữ tử xem ra chính là bách hoa thiên tiên chủ trên đường tới lý tô nghe các nàng nói về tiên giới cựu trọng tiên mỗi một trọng tiên đều do một cái tiên chủ phụ trách nguyện thần chính là nguyện tiên giới phụ trách tiên chủ ngươi là đào thiên bách hoa thiên tiên chủ nhìn về phía đào thiên là ta tiên chủ không nghĩ tới tiên chủ còn có thể nhận ra ta đào thiên có chút vui vẻ c h u y ể n thế thành người ngược lại cũng không tệ tu luyện thời gian sẽ ít đi rất nhiều k i ế p nạn bách hoa thiên tiên chủ đạo c h ậ n nàng xem hướng lý tô gặp qua tiên chủ lý tô đúng được nói người là lý tô a bách hoa thiên tiên chủ một ngụ m nói ra thân phận của lý tô tiên chủ tuệ nhãn hai bốn chính là tại hạ lý tô nói cựu tiếp thành tiên đạo âm hợp minh lý tô cảm ơn ngươi đối với tử hà viện thủ đây là ta thay mặt t ử hà đưa cho người tạ lễ bách hoa thiên tiên chủ đưa ra một cái tinh xào cái túi tiên chủ không cần khách khí như vậy lý tô là phu quân của ta tạ lễ liền m i ễ i lạp thấy bách hoa thiên tiên chủ yếu tiễn tạ lễ t ử hà vội và nói nàng đương nhiên sẽ không đi tham điểm nhỏ này tiện nghi cũng không phải nàng không cho lý tô thu lễ mà là lấy nàng cùng lý tô quan hệ cái này bắn lễ cái k i a dùng bách hoa thiên tiên chủ tới thay mặt tiễn quan hệ công khai phía sau chẳng phải lúng túng sở dĩ tự hà thẳng thắn nhân cơ hội này ở tiên chủ trước mặt công khai thân phận của song p ư ơ n g tiên chủ đến lúc tới nói không chừng đã nghe được nàng xưng hô chỉ là không xác định tơ s cầu hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một càng chương năm trăm bốn mươi bốn tiên chủ thỉnh cầu luyện tập cầu hoa tươi phu quân bách hoa thiên tiên chủ nhìn về phía tử hà trong thanh â m có nghi vấn tử hà đi tới lý tô trước mặt vén lên lý tô tay nói đúng vậy tiên chủ lý tô là phu quân của ta bách hoa thiên tiên chủ t h ầ n sắc rõ ràng có một ít biến hóa bất quá loại biến hóa này rất nhanh lại tiêu tán ngươi gả cho hắn ừ n tử hà trùng điệp gật đầu chúc mừng các ngươi b á n h hoa thiên tiên chủ vẫn đem tinh xảo cái túi đưa tới đã như vậy cái này coi như là là ta đưa cho các người tân hôn hạ lệ à. cảm ơn tiên chủ tử hà tiên tử lần này nhận lấy cái túi b á n h hoa thiên tiên chủ vừa nhìn về phía lý tô lý tô người đối với đạo thanh â m nghiên cứu dường như rất thâm lý tô biểu hiện rất khiêm tốn hơi có nghiên cứu chẳng biết có được không cùng ta đến mặt trên một lần nàng lại nói đang khi nói chuyện cặp y ê u biết nói chuyện hai mắt nhìn về phía lý tô ánh mắt của nàng có chút ngu hòa bất quá cùng nàng đối diện vẫn cần dũng khí trên thực tế nếu như là bình thường tiên nhân ở trước mặt của nàng sợ rằng liền cũng không dám nhìn tiên chủ mời lý m ỗ tự nhiên nguyện ý lý tô nói bách hoa thiên tiên chủ tránh ra bên cạnh thân thể không chín n ư ừ n g đường, đường là một m cái mời động tác phía sau cái kia hai cái cầm kiếm thiếu nữ tách ra kiếm liền phân ra một cái cửa xuyên thấu qua cái cửa này nhìn lại phía sau cửa cũng là một phen khác q u a n cảnh từ hà đến đây chúc mừng các ngươi sẽ rất nhiều ngươi trước vội vàng ta theo tiên chủ đi một chút sẽ trở lại lý tô sau khi nói xong tiến nhập cái kia trong cửa vừa vào cửa quả nhiên đi tới một chỗ khác nơi đây dường như ở vào toàn bộ bách hoa thiên chỗ cao nhất nhìn xuống có thể chứng kiến toàn bộ bách hoa thiên đi lên xem là một viên g i ả thiên che mặt trời không biết cao bao nhiêu mặt trên còn thiêu đốt lửa cháy hừng hực cây cây này nhìn qua cực kỳ kinh người cả cây đều ở đây t h i ê u đốt có thể hết lần này tới lần khác làm sao đốt cũng đốt không xong cũng không có bị đốt ra khói đặt tới ở nơi này ngọn lửa hừng hực bên trong bên ngoài còn ngoan cường khai xuất hoa cái kia tiêu tốn cũng thiêu đốt h ỏ a diễm phản phất là từ h ỏ a diễm tạo thành một hưởng dạng cái này chớ không phải là bách hoa thiên tiên chủ bản thể lý tô nhìn về phía cây kia cái này không phải của ta bản thể tiên giới có thập đại thượng cổ thần cây chúng ta bách hoa thiên chiếm thứ tư vội cây này vô tận cây chính là một bách hoa tiên chủ thanh â m vang lên ánh mắt của nàng ngược lại là sắc bén nhìn t ấ u lý t ô nghỉ hoặc phía sau cánh cửa kia đã đóng lại hai thiếu nữ không biết tung tích ngồi bách hoa tiên chủ nói lý tô bên cạnh thứ hoa tươi bệnh thành cái ghế đã xuất hiện lý t ô ngồi xuống bách hoa tiên chủ t r ậ t cũng ngồi xuống ngay sau đó mấy cái hoa tiên tử bay lên vì lý tô rót một c h é n trà đây là quế hoa trà quế hoa tiên vương tặng ta một ít cánh hoa chế thành bách hoa tiên chủ giới thiệu lý tô uống một ngụm thanh hương x ô n g và o mũi nhập khẩu sau đó cả người tinh thần đều vì đó dùng một cái cha này người bình thường có thể uống không đến nếu như ta đoán không lầm tử hà đem hoa tiên ngũ âm toàn bộ vì ngươi diễn dịch q u á chứ bách hoa tiên chủ nói đến chính sự lý tô thừa nhận ừng hoa tiên ngũ âm cũng không hạn chế bất luận kẻ nào đều có thể học chỉ bất quá đây là chuyên môn vì hoa tiên chế tạo ra đạo âm không có nhân tiên người nguyện ý đi học bách hoa tiên chủ thiên tiến nói kỳ thực ta ngược lại hy vọng bọn họ đi học tốt nhất có thể giúp chúng ta hoàn thiện một cái ở sáng tạo ra hệ thống tính đạo âm bên trên cho dù là ta cũng có chút lực bất t ò n g tâm dừng một chút phía sau nàng lại nói đây cũng là vì sao hoa tiên ngũ âm không có hạn chế nguyên nhân đem nói hiểu được có thể cũng không có nghĩa là ngươi là có thể sáng tạo ra đạo âm một tiết hai khúc không thành vấn đề m ẫ u chốt của vấn đề là ngươi muốn sáng tạo ra hệ thống tính tính liên tục có thể dùng đến giúp đỡ người khác ngộ đạo đạo âm đây mới là chỗ khó chỗ mỗi một thanh âm đều là một cái đại công trình từ không biết bao nhiêu cái âm tiết học thành hơn nữa còn phải suy nghĩ một vấn đề đó chính là nhân ra có thể một thanh âm một thanh âm sẽ học được nhất định phải nối liền ở tính liên tục bên trên muốn phi thường chú ý nhân ra học được phía sau phải có thể bằng vào này đạo thanh âm đi ngộ đạo chứng đạo không phải để cho ngươi nói bừa giống như phong tiên b ắ t âm lĩnh ngộ bảy thanh âm liền có thể đi chứng đạo đại la đâu đây cũng là chỗ khó chỗ cái này liền giống như biên soạn giáo tài giống nhau không phải so với biên soạn giáo tài khó hơn nhiều thực vật thành tiên ở ngộ tính phương diện bản thân không bằng nhân loại thực lực có mạnh hơn nữa cảnh giới lại cao muốn sáng tạo ra cũng vẫn là không dễ dàng ở đạo âm bên trên liền có chút thế yếu bách hoa thiên hiện tại cũng chỉ có hoa tiên mũ âm tối đa còn có lưỡng chủng đạo âm thì ít đi nhiều một loại là bách hoa thanh âm chỉ có ba thanh âm còn có một loại gọi vạn vật thanh âm đây càng thiếu chỉ có một thanh âm hoa tiên ngũ âm trước sau trải qua không ít người tay ta cũng tiến hành qua hoàn thiện nhưng thủy t r u n g cảm giác không phải lưu loát như vậy cho nên với đại lục âm vẫn chế chế lần này nghe ngươi hợp m ì n h đạo âm để cho ta hiểu ra sở dĩ ta muốn mời ngươi giúp ta hoàn thiện hoa tiên ngũ âm bách hoa thiên tiên chủ nói ra mục đích nàng thật không có nét mực nói mấy câu liền đi thẳng vào vấn đề nếu như có thể có thể sáng tạo ra phía sau đạo âm là tốt nhất được hay không được ta đại biểu bách hoa tiên đều sẽ dành cho ngươi phong phú t h ù lao hai trăm m ư ơ i bách hoa thiên tiên chủ lại bổ sung một câu sau khi nói xong nàng lợi dụng ánh mắt mong chờ nhìn về phía lý tô mục đích của nàng không có ở lý tô ngoài ý muốn ở ngoài lý tô ở đạo âm bên trên tạo nghệ s á c t h ứ c cao mấy năm nay đi qua n g u y ệ t thần b á t âm hắn đã nghiên cứu triệt đề n g u y ệ t thần thứ chín thanh âm nói phổ lý tô đều đã có một ít thu hoạch chỉ bất quá bây giờ không có đột phá đại la thứ chín thanh âm vẫn là thái cao một ít cảnh giới không đủ thời điểm trung quy đi quá khó khăn nhưng hoa tiên ngũ âm chỉ có ngũ âm thì dễ làm ngược lại là có thể dùng để luyện tay một chút c vì vậy lý tô trầm ngâm một chút phía sau liền đáp ứng chúng ta đây bắt đầu đi người nhà của người nếu như không yên lòng nói ta có thể phái người đi đón đến bách hoa ngày qua bách hoa thiên tiên chủ vừa nghe đến lý tô bằng lòng hơi có chút vui vẻ bất quá cái này phong cách làm việc dường như quá hấp ta hấp tấp một điểm nói ra thủy mà bắt đầu không biết nàng bản thể lúc này phù đạo tri thượng tử hà đã bị đại lượng hoa tiên vây vây quanh tử hà vòng thứ nhất trên cơ bản đều là kim tiên bách hoa thiên kim tiên không coi là nhiều nhưng là không tính là thiếu trên cơ bản mỗi một trùng hoa tiên bên trong đều sẽ có một cái kim tiên cũng có ngoại lệ thời điểm tỉ như cái kia kim tiên chứng đạo chỗ h ổ người, người cũng, cũng lúc này một cái tiên vương tới tiên vương cùng tiên tôn có cao thấp chỉ phân không quá quan cụ kỹ không cần giống như kim tiên như vậy đối với tử hà sửa lại xương hô quan hệ cho dù tốt một điểm giống như đào thiên cùng tử hà trong lúc đó đều vẫn là lấy tên tương xứng rất nhanh lại có tiên vương đến bách hoa thiên trung đã từng vẫn có một ít kim tiên chứng đạo thời điểm không thể không lựa chọn chứng đạo thái ớt cũng có người ngay từ đầu giã tâm cũng không lớn thẳng đến thái ớt mà đi người theo người không giống với hoa tiên cùng hoa tiên cũng không giống nhau không phải mỗi cái hoa có đào tiên như vậy lòng d ạ t ử hà bị nhiều hoa tiên vây quanh nhiều hoa tiên cũng là dồn dập hướng nàng đưa ra chính mình hạ lễ mà đệ lệ cũ ở t ử hà vững chắc cảnh giới sau đó còn sẽ có một hồi thịnh đại lễ mừng chứng đạo đại la nhưng là đại hì sự từ hà chính mình không làm lễ mừng bách hoa thiên đô sẽ vì nàng làm lễ mừng đây cũng là phô hiện bách hoa thiên cường đại thời điểm còn như chứng đạo thái ớt cái này lễ mừng chính là có cũng được không có cũng được đều xem cái này tiên vương mình bởi vì chứng thái ớt chưa chắc là về vui đối với ngay từ đầu liền chạy thái ớt đi tiên nhân đến nói tự nhiên là về vui nhưng đối với chứng đại la thất bại không thể không chứng thái ớt tiên nhân đến nói thì không phải là chuyện vui cái này liền cùng thi đại học nhìn chăm chăm bác đại đi báo kết quả chỉ thi cái bác đại thanh điệu nhiều lắm phiền m u ộ n đại la cùng thái ớt t r ê n lệch không giống bác đại cùng bác đại thanh điệu lớn như vậy nhưng đạo lý là tương thông phụ quân chúng ta về trước đi toa trấn mấy tháng phía sau t cho nên g với ê ngoại trừ ô c bách hoa thiên tiên chủ ngoại còn không người biết tiên giới tân tấn đại la kim tiên cùng lý tô lại là quan hệ vợ chồng lý gia hậu đại liền lại bắt đầu thường xuyên phi thăng hoàn mỹ trăm năm phía sau bách hoa thiên chỗ cao cái kia khỏa thiêu đốt này ngụ lửa h n t âm một thanh âm tiếp một thanh âm vang vọng hoa tiên giới tốt thời gian mấy năm bách hoa tiên chủ cái này dạng nghe xong vài năm sau thỏa mãn được không thể lại hài lòng tại sao ta cảm giác hoa tiên ngũ âm không giống nhau đúng vậy a ta cũng cảm giác không giống nhau chẳng lẽ là tiên chủ lại hoàn thiện sao nếu như có thể triệt để hoàn thiện vậy thật tốt quá có kim tiên đã đã nhận ra hoa tiên ngũ âm bất đồng lý tô phần lễ vật này mời nhận lấy cao hứng rất nhiều bách hoa tiên chủ cũng không quên cho lý tô đưa ra một món lễ lớn lý tô nhận lấy hắn cũng không có làm lấy bách hoa tiên chủ mặt đi coi đó là cái gì nghĩ đến tuyệt đối sẽ không thiếu hắn cũng xác thực cần những tư nguyên này cung cấp nữ nhân của mình cùng hậu đại tu luyện những tư nguyên này muốn thu tập đến cũng không dễ dàng một ít mà nói đại lượng tài nguyên chủ yếu đều nắm giữ ở mỗi cái đại thế lực trong tay tiên giới cựu trọng tiên chắc là chiếm giữ lớn nhất số định mức sau đó là cái khác một ít thế lực riêng phần mình chia cắt một ít lý tô cái này kẻ tới sau trong vòng thời gian ngắn muốn đạt được đại lượng tài nguyên vẫn là khó khăn gia đình hắn t i ê n tài lại nhiều trưởng thành vừa nhanh đến kinh người đối với những tư nguyên này nhu cầu có thể là rất lớn lý tô có hứng thú hay không cùng nhau sáng tạo ra đệ lục cầm tới bách hoa thiên tiên chủ tràn đầy phấn khởi nói nếu tiên chủ có cái này hứng thú lý mỗ tự nhiên toàn bệnh lý tô nói xong rất khách khí tốt lắm chúng ta bắt đầu đi Bách h lý tô người thu được đại mộng lục ngày này lý tô đem bách hoa tiên h chủ kéo vào nhiều tầng mộng cảnh phía sau bách hoa tiên chủ liền phát hiện đi ra cái này kỳ thực cũng là lý tô cố ý gây nên hắn nhớ biết bách hoa tiên chủ có biết hay không đại mộng lục lai lịch ừ tiên chủ ngươi có thể biết đại m ộ n g lục lai lịch lý tô thừa nhận thuận miệng hỏi những năm này ở chung xuống tới lý tô cảm giác coi như đại m ộ n g lục không gì sánh được c h â n quý bách hoa tiên chủ cũng không trở thành v ì bộ này tiến pháp gây bất lợi cho lý tô đây là cổ đ ệ bí tịch đã đánh rơi nhiều năm không nghĩ tới bị ngươi được đến đến rồi loại cơ duyên này thường thường chọn người ngươi được đến đến rồi chính là ngươi cảm ơn sự tín nhiệm ngươi dành cho ta bất quá ở ngươi có đầy đủ thực lực trước t ậ n lực không nên để cho người khác biết bách hoa tiên chủ nói ra trải qua phía sau còn b ồ thêm một câu nàng xem ra khỏi lý tô tín nhiệm đối với nàng lý tô cũng không có nhìn lầm nàng hai người bắt đầu ở ngộng trên thế giới nghiên cứu cái này dạng lại qua mấy trăm năm cái này thanh âm hẳn là lui về phía sau sắp xếp một điểm a q u á trước sẽ có hay không có chút đột ngột không phải hẳn là cái này dạng lý tô tay khẽ động liên tiếp kích thích nhiều cái thanh âm cái này dạng s á c thực tốt hơn bách hoa tiên chủ nhãn tình sáng lên lý tô ở đạo âm ở trên tạo nghệ s á c thực lợi hại tuy là lý tô vừa nói nàng cũng biết cùng h i ể u được nhưng để cho nàng chính mình đi làm sẽ không có lý tô như thế sáu ở một bên còn có một cái hoa tiên tại nơi này một tại hoa không nói một lời nhìn、lấy. Ánh mắt thường thường rơi vào lý tô trên người, có một ít kinh ngạc.、Hoa、này tiên, tiên Tiên Tôn, gọi la Tiên Tôn. Không có lời rơi cái cái Đại gọi một mắt một một một Tô ít tử lấy. Lý là La La Hoa bách hoa khác vào sai nàng bản thể là vì o nét bách hoa t i ê n xấu hổ chỗ ở chỗ có không ít tiên vương nhưng đại la tiên tôn thật là ít ỏi đạo âm thiếu sót ảnh hưởng vẫn rất lớn t ử la tiên tôn là bách hoa tiên chủ ở thu được lý tô sau khi đồng ý gọi qua học tập ban g quan mấy trăm năm phía sau nàng đối với lý tô cái này đã từng tiên giới đứng đầu nhân vật cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa lúc này lý tô đột nhiên ngừng lại làm sao vậy lý tô bách hoa tiên chủ nhìn về phía hắn nổ lý tô trầm ngâm một chút nói trước chờ một chút ta trước chứng cái nói tớ s cầu hoa tươi mười tấm vé tháng thêm một canh chương năm trăm bốn mươi sáu vô cùng đơn giản chứng cái đại l à cầu hoa tươi chứng cái nói có lẽ là lý tô nói xong quá tùy ý, cho dù là bách hoa tiên chủ nhất thời cũng không có phản ứng kịp một bên thử la tiên tôn đồng dạng không có phản ứng kịp lý tô chứng cái gì đạo lý tô đứng lên bách hoa tiên chủ hỏi hôm nay khí trời tốt tiên chủ mượn quý bảo đ i ệ dùng một lát ta chứng cái đại la chứng đại la t ử la tiên tôn cặp kia có t r ò n g mắt màu tím con mắt đẹp bên trong thoáng cái chản đầy kinh sắc lý tô lại muốn c h ứ n g đại la đại la nói là c h ứ n g thành c h ứ n g sao nếu như nàng không có nhớ lầm lý tô phi thăng tới hiện tại cũng liền hơn tám nghìn năm thời gian xong hơn tám nghìn năm đi qua liền muốn c h ứ n g đại la rồi hả ở kim tiên t r ừ n g m ự c bên trên dù cho kim tiên viên mãn thường thường cũng muốn dùng vượt lên trước thời gian mười vạn năm để làm các loại chuẩn bị mà kim tiên đến kim tiên viên mãn cần thời gian cũng không ngắn đâu rất nhiều kim tiên thành t ự kim tiên trăm vạn năm cũng còn vẫn là kim tiên cũng không dám tùy tiện chứng đạo thậm chí còn có c à n g xa xưa kim tiên tuy nói lý tô cựu kiếp thành tiên vừa phi thăng chính là hai trăm ba mươi bảy kim tiên có thể mấy nghìn năm liền muốn chứng đại la vẫn là vượt ra khỏi tử la tiên tôn tưởng tượng thế cho nên dù cho lý tô nói chứng cái đại la tử la tiên tôn đường đường một cái tiên tôn lại có chút hoài nghị lỗ thai của mình bách hoa tiên chủ thần sắc cũng có biên hóa lý tô ý của ngươi là ngươi muốn chứng đạo đại la nàng hỏi liên n à n g cũng muốn xác nhận một lần đúng vậy tiên chủ lý tô đã bước ra cướp bộ thanh âm bình thản lúc này lý tô bước ra vô tận cây bóng cây pha vi Năm hơn, liền muốn chứng đạo Đại la. cái này ở tiên phía c giới trong lịch sử đồng dạng là xưa nay chưa từng có bách hoa tiên chủ sâu hút một khẩu khí mắt sáng ngời nhìn về phía lý tô tốt lắm phía trước tòa kia phủ đạo ngươi có thể với bên trên chứng đạo ngay sau đó hơi thở của hắn bắt đầu phô thiên cái địa phóng thích ra ngoài ở tích góp hơn sáu nghìn năm chứng đạo năng lượng phía sau lý tô rốt cuộc phải chứng đạo cái này hơn sáu nghìn năm trước mặt mấy nghìn năm trên thực tế hay là đang lộ đạo đạp tiên chỉ đạo dùng cái gì đạp tiên cái này đạp tiên chỉ đạo yêu nhiệt chỗ chính là ở chỗ Ở sở chứng Lúc, cần chứng hai nói đạo Đại La thời gian giống như là một cái đổ vô tận sông dài kéo dài không dứt cọ rửa toàn bộ không phải thời gian chính mình chia làm bao nhiêu canh giờ bao nhiêu khắc bao nhiêu nguyện bao nhiêu năm mà là mọi người chính mình cần lấy phương thức này đi tính toán thời gian trôi qua tính toán tánh mạng của mình cuộc sống của mình đến cùng tồn tại bao lâu đến cùng có bao nhiêu ý nghĩa nói như vậy nếu như ngay cả p h à m nhân cũng có thể nói ra tên cái tiêu đạo này nhất định là cực kỳ cường lực nói đây là khẳng định lây lý tô hiện tại thu hoạch thường cho cái này mấy nghìn năm tích lũy tu vi không biết khủng bố đến mức nào đem những này tu vi thêm ở tại chứng đạo năng lượng bên trên đối với chứng đạo đại la mà nói kỳ thực là trò trẻ con nếu như lý tô chỉ là thuần túy nghị chứng cái phổ thông đại la lấy lý tô đối với nguyện thần bát âm quen thuộc đối với đạo lý giải ở kim tiên viên mãn sau đó hoa mấy trăm ngàn thanh năm làm tốt toàn bộ chuẩn bị chính hắn là có thể chứng nhưng lý tô muốn chứng đích đạo nhất định trưởng thành đến đại la bên trên đại la bên trên bên trên bên trên bên trên bên trên kể từ đó đại la đối với lý tô mà nói kỳ thực chỉ là một cái bắt đầu đối với vô số tiên nhân đến nói đại la là trung cực mục tiêu là điểm kết thúc đối với lý tô mà nói lại chỉ là bắt đầu sở dĩ thời gian hao phí hơi nhiều một điểm cũng còn tốt ở tiên nhân trừng mực mà nói thời gian này đã ngắn đến đáng sợ không thấy được tử la tiên tôn đều bị sợ thành d ạ n gì g cặp tia đôi mắt to xinh đẹp liền nhìn chằm chằm lý tô không rời mắt dường như muốn nhìn một chút lý tô rốt cuộc là tu luyện thế nào muốn đem lý tô cho xem thấu một dạng một trăm h o a tiên chủ ngược lại là có chút chấn định dù sao thực lực của nàng cùng kiến thức tại nơi này nàng lúc này đã đánh ra từng đạo đưa tin đem bách hoa thiên phong hóa mà lúc này lý tô khí tức đã dẫn động tiên đ i ệ toàn bộ bách hoa thiên trong thời gian thật ngắn liền phảng thất có vô số nhịp điệu tuyệt vời t ấ u vang những thứ này giai điệu dường như người một thanh âm, ta một thanh âm. dung hợp vào một chỗ rồi lại là tốt hơn nếu hài hòa cùng dễ nghe đại đạo c ộ n minh hắn nhanh như vậy liền dẫn động thử la tiên tôn lẩm bẩm nói chuyện gì xảy ra động tinh này chẳng lẽ lại có ai muốn chứng đại là sao nhất thời bách hoa thiên hoa tiên n ó m lần thứ hai đã bị k i n h động rất nhiều người ảnh từ bách hoa thiên từng cái phù đảo chỉ thượng lao ra xông lên ở chân trời tiên chủ chỗ ở phù đảo ở vào bách hoa thiên tầng trên nhất những thứ này hoa tiên bình thường còn lên không đến ở tiên chủ chỗ ở phù đảo thật là ở chứng đại la không biết là vị nào tìm vội nhiều hoa tiên dồn dập đến từng cái ngầm đầu lên nhìn về phía trên trời cao tỏa kia khổng lồ phù đạo trong con mắt tràn ngập tò mò cái này phù đạo các nàng không thể đi lên chỉ có thể đứng xa xa nhìn Đỡ Đây đạo đạo đạo đều đại S, sư, cầu càng. Trước cựu cảnh, cầu cái Lúc chí có cái cái nhiều xuyên hoa tươi A, tấm tháng thêm hiển kinh hô hoa hoa nghe thấy tinh thanh thậm không hình thành một cái xuyên gì, phản phất loại A, tươi tấm một trọng tươi. tiên, một một một t lại mới âm? âm. âm, vẽ này, Này gì gì, lộ là là đây chẳng lẽ là hắn tự nghĩ ra đạo âm vô tận tàng cây phía dưới thử la tiên tôn nhãn tình sáng lên trong lòng có suy đoán trong mắt đẹp thì tia sáng kỳ dị liên tục tự nghĩ ra đạo âm nàng thành t i ể u đại la nghĩ tự nghĩ ra ra hoàn chỉnh đạo âm dù cho một thanh âm đều không cách nào làm được lý tô chưa thành đại la lại tự nghĩ ra đạo âm mà theo đạo âm vang lên rất nhanh liền đưa tới đại đạo cộng minh ở chân trời vô tận kỳ quang hiện ra đại đạo hiển lộ cảnh lại một lần nữa đại đạo hiển lộ cảnh bất quá lần này là thuộc về lý tô vô tận tàng cây phía dưới bách hoa tiên chủ gánh vác xong lập mà đứng ở nàng sống quá dài rằng giặc t u ế nguyệt bên trong đã gặp kim tiên chứng đạo đã có rất nhiều lần những thứ này kim tiên chứng đạo có thành công có thất bại có không thể không chứng thai ớt lý tô chứng đạo hiện nay đến xem so với nàng đã gặp những thứ kia kim tiên đều muốn nhanh hơn càng dứt khoát nhìn qua cũng càng ung dung cho bách hoa tiên chủ một loại dường như thời cơ đã đến liền thật đơn giản chứng cái nói lúc trước lý tô nói hắn muốn chứng cái đạo thời điểm thậm chí cho bách hoa tiên chủ một loại thơ ơ không đếm sỉa cảm giác dường như cái này đối với lý tô mà nói căn bản cũng không phải là chuyện ghê g ớ gì có thể chứng đạo đại la không phải chuyện đơn giản như vậy hắn sẽ là ai bách hoa tiên chủ ánh mắt rơi vào lý tô trên người trong con mắt có vẻ nghỉ hoặc bách hoa tiên thân là tiên giới cựu trọng tiên một trong mặc dù cũng không biển nhận khác tiên nhân nhưng bách hoa tiên chủ cũng chú ý qua lý tô cựu tiếp tá tiên bản thân liền tương đối hy hi hữu không chỉ lý tô phi thăng lúc đưa tới ba động lớn như vậy đâu mà lý tô ở bách hoa thiên cái này mấy trăm năm bách hoa tiên chủ cùng lý tô cùng nhau nghiên cứu cả âm đối với lý tô nhận thức càng nhiều thương la vực mấy năm nay phi thăng tiên nhân đã vượt qua tiếp cận hai ngàn người chuyện này bách hoa tiên chủ đồng dạng quan tâm đến rồi cái này mấy nghìn năm có quan hệ lý tô đồn đãi có rất nhiều có tiên nhân nói lý tô hơn phân nửa là viễn cổ không được đại năng c h u y ể n thế cho nên mới yêu n g h i ệ t như thế đây tự hồ là đáng tin nhất giải thích nhưng cái này mấy trăm năm ở chung xuống tới bách hoa tiên chủ lại cảm thấy lý tô cũng không phải viễn cổ đại năng c h u y ể n thế viễn cổ đại năng c h u y ể n thế tại dạng này sớm chiều trong khi chúng là có thể nhận thấy được rất nhiều bất đồng nếu như là thông thường tiên nhân tự nhiên không phát hiện được đến rồi bách hoa tiên chủ tầm thứ cảm giác vẫn là rất chính xác nhưng nếu như không phải viễn cổ đại năng truyền thế nói lý tô thì là ai ai có thể giống như lý t ô như thế yêu n g h i ệ t chú ý tới hắn người không ít hắn hiện tại chứng đạo đại la ngược lại là chuyện tốt nhất k i ệ n bách hoa tiên chủ đẻ xuống tò mò trong lòng nghĩ di tiên chủ ngươi xem lại tới rồi nhất trọng lúc này thử la tiên tôn có phát hiện mới bách hoa tiên chủ nhìn lại liền chứng kiến trên trời cao đường lớn kia hiển lộ cảnh thình lình lần thứ hai có biến hoa mới phản phất lại xuất hiện nhất trọng giống nhau nhị trọng hiển lộ cảnh thử la tiên tôn nói đại đạo hiển lộ cảnh một dạng đại la chứng đạo kim tiên thời điểm trên cơ bản đều chỉ có nhất trọng hiển lộ cảnh nhị trọng hiển lộ cảnh cái kia phải vô cùng lợi hại đại la chứng đạo kim tiên mới phải xuất hiện phía trước từ hà liền chỉ có nhất trọng hiển lộ cảnh lý tô nơi n đây lại tới đệ nhị trọng bách hoa tiên chủ lại không có quá mức ngoài ý m u ố n còn có thử la tiên tôn rất nhanh lại có phát hiện đệ tam trọng hiển lộ cảnh đi ra lại có tam trọng thử la tiên tôn cái này có một ít ngạc nhiên nhị trọng hiển lộ cảnh liền khá thiếu tam trọng ít hơn mà nói như vậy ở chứng đạo đại la lúc đưa tới đại đạo hiển lộ cảnh càng nhiều chứng đạo đại la phía sau thì sẽ càng mạnh mẽ dù cho cùng là đại la cũng có mạnh có yếu đạo quả cùng đạo quả cũng là không cùng một dạng có thể đơn phần lấy ánh mắt cao thấp đến xem có người đạo quả nếu như có thể hiện hiện ra lớn nhỏ khả năng cũng liền cùng bồ câu chứng không sai bị lắm nhưng có người đạo quả đã có khả năng đạt được chứng vịt thậm chí to bằng chứng n ỗ n g đây chính là phân biệt cũng tới một mức độ nào đó có thể nhìn ra một cái đại la tiềm lực giống như từ hà nếu như không đắn đo lý tô nhân tố nàng khả năng trung thân đều dừng bước tại đại la không thể tiến thêm một bước rất nhiều đại la đều sẽ như vậy đây cũng không phải là từ thuế biến thành tiên linh, linh căn quyết định sau khi thành tiên thiên căn đã không phải là tính quyết định nhân tố có thể kim tiên thiên căn có thể sai sao nhưng những phương diện khác nội tính vật khí cơ duyên chờ các loại nhân tố chiếm đoạt tỷ lệ cũng càng ngày càng trọng yếu đặc biệt là nội tính đó là trọng chung chi trọng thiên thời c u n g địa lợi trọng yếu giống vậy nói chung đại la không dễ đại la bên trên lại càng không dễ hiện tại mắt thấy lý tô đưa tới tam trọng hiển lộ cảnh điều này làm cho tử la tiên tôn đối với lý tô đánh giá lần thứ hai lên một tầng tam trọng hiển lộ cảnh lại là tam trọng hiển lộ cảnh không biết là vị nào tìm m dường như bách hoa thiên kim tiên ngoại trừ đi xa đều ở nơi này chứ chẳng lẽ là những tên i kia một đám kim tiên t ầ n g thứ hoa tiên tụ tập cùng một chỗ chứng kiến tam trọng hiển lộ cảnh phía sau những thứ này hoa tiên ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều muốn biết rốt cuộc là a ở chứng đạo nhưng tìm tới tìm lui các nàng nhận thức kim tiên ngoại trừ đi xa đi thiên ngoại t i ê n dường như đều ở nơi này không thể nào là những tên i kia chắc là cái nào đi xa tỉ bội trở lại chưa một cái kim tiên nói tam trọng hiển lộ cảnh bách hoa thiên đây là ra khỏi một nhân vật lợi hại a ngàn năm bên trong hai người chứng đạo nếu như người này cũng là bách hoa thiên tiên nhân cái kêu bách hoa thiên liền lợi hại lúc này bách hoa thiên ngoại cũng đã tới không ít tiên nhân mau nhìn có người kinh hô những người khác nhìn lại liền chứng kiến đường lớn kia hiển lộ cảnh cũng không có kết thúc mà là trong thời gian thật ngắn tiến thêm một bước hiển hóa ngũ trọng thiên lục trọng mẹ ư cựu trọng tại chỗ có tiên nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong đại đạo hiển lộ cảnh c ư nhiên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bị lý tô dẫn động cựu trọng hiển lộ cảnh cái này chứng là cái gì nói có tiên nhân kinh hô Đ.S. nếu h như cái này kim tiên tâm h không lớn cái tia xác thực biết dễ dàng hơn nhiều nhưng cái khó dễ cũng không phải cựu trọng h i ể n lộ cảnh chân chính ý nghĩa cựu trọng h i ể n lộ cảnh ý nghĩa cái này kim tiên tâm không phải lớn một cách bình thường muốn đi chứng càng mạnh chi đạo đồng thời cũng muốn hái được càng lớn đạo quả cái này dạng không chỉ có nhất thành đại la thì càng mạnh mẽ còn có càng lớn hy vọng đến đại la bên trên thế nhưng một dạng kim tiên căn bản đường nghĩ dẫn động cựu trọng h i ể n lộ cảnh thực vật thành tiên kim tiên càng khó lại là cựu trọng h i ể n lộ cảnh tuyệt đối không phải tỉ mội của chúng ta không biết là ai cũng tuyệt đối không phải những tên i kia những tên i kia đều là một vướng mắc nào có lợi hại như vậy đám kia kim tiên cấp bậc hoa tiên mỗi một người đều mặt mang kinh ý thảo luận một cái kim tiên nhìn về phía những thứ kia từ yêu tiên giới tới nam tiên nói nàng cũng không hy vọng cái này chứng đại la là những thứ này nam t i ê n những thứ này từ yêu tiên giới di chuyển mà đến nam tiên trung nếu quả thật sinh ra một cái như vậy nịch thiên tiên tài chỉ sợ cũng sẽ ở bách hoa thiên yêu cầu càng lớn địa bàn bách hoa thiên tuy lớn cũng còn có đại lượng địa phương nhưng thật ra là chống không nhưng bách hoa thiên rất nhiều hoa tiên nhóm đối với mấy cái này nam tiên cũng đều không ưa những thứ này nam tiên mấy năm nay vẫn còn ở không ngừng từ yêu tiên giới dẫn càng nhiều thực vật thành tiên yêu tiên qua đây tuy nói đây là tiên giới đại chiến lược có thể xâm chiếm cũng là bách hoa thiên địa bàn các nàng tự nhiên không vui cựu trọng hiển lộ cảnh bách hoa thiên ngoại một cái tiên tôn l ạ g yên không tiếng động phủ xuống không ra ngoài dự liệu là lý tô lần này chứng đạo đại la tự nhiên lại đưa tới gần phân nửa tiên giới chấn động hơn nữa đây là bách hoa thiên lý ngàn năm bên trong lần thứ hai có người chứng đại la dĩ nhiên là gây nên càng nhiều cường già chú ý cái này đại la tiên tôn hàng lâm phía sau liền phát hiện cựu trọng hiện lộ cảnh trên mặt cũng không khỏi nổi lên kinh sắc sẽ là ai bách hoa thiên bên trong tại sao có thể có lợi hại như vậy kim tiên hắn suy đoán đứng lên hắn cảm giác người này hơn phân nửa không phải bách hoa thiên tiên nhân chỉ bất quá đem chứng đạo địa điểm lựa chọn bách hoa thiên rất nhanh cái này đại la phát hiện đến đại la tiên h tôn còn không chỉ hắn một cái cũng có khác đại la p h ụ xuống đều không ngoại lệ chính là những thứ này đại la hàng lầm phía sau đều bị cựu trọng h i ể n lộ cảnh cho kinh động bách hoa thiên chỗ cao bách hoa tiên h chủ có chút quan sát ánh mắt của nàng đảo qua phía chân trời ở nàng trong cảm giác có đại la bên trên tồn tại bỏ ra ánh mắt bách hoa tiên h chủ bước về trước một bước bước này liền để cho nàng từ phía trước không tồn tại biến thành tồn tại nơi đây là địa bàn của nàng chỉ cần nàng không lớn dù cho nàng đứng ở k h ắ c tiên nhân trước mặt k h ắ c tiên nhân đều nhìn không thấy cùng cảm giác không đến nàng hiện tại sao nàng chủ động đứng ra đây là một loại thái độ thời gian từng điểm từng điểm đi qua trong thiên giới bị kinh động mà đến tiên nhân càng ngày càng nhiều những tiên nhân này đều không thể vào bách hoa thiên nhưng là có thể chứng k i ê n ở chân trời cái kiệt cựu trọng hiện lộ cảnh mà ở bách hoa thiên bên trong lúc này nhìn qua vô cùng kinh người nghìn vạn đạo quang t ừ trên trời giáng xuống tạo thành một đạo không có gì sánh kịp đạo quang chỉ tưởng đạo ánh sáng này chỉ tưởng luận phạm vi kỳ thực còn không bằng tự hà lớn như vậy bởi vì tử hà bản thể càng lớn dẫn d ư ớ i đạo quang bao phủ bản thể mới hiện lên rõ kinh người như vậy lý tô tiểu thân thể nào có tử hà bản thể đại thế nhưng đâu cái này cũng không phải là xem lớn nhỏ từ đạo quang cường độ đó có thể thấy được một hai đại đạo vô hình cũng vô sắc nhưng lý tô bằng vào ta nói dẫn v à o đạo tới đạo quang bị thiên địa ấn chiếu cũng là hiện ra cực kỳ kinh người toàn bộ bách hoa tiên đều ở đây đạo quang chiếu dọi bên trong mỗi cái hoa tiên đều ở đây đạo quang ấn chiếu ra tới quang huy tắm rửa phía dưới một ít hoa tiên trực tiếp liền ngây người cái này kỳ thực cũng không phải thật sự là ngây người mà là tiến nhập tương tự với đốn ngộ trạng thái quá khứ ở trong mắt các nàng một ít năn đ ề ở loại trạng thái này phía dưới sẽ có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác cái này không một ít hoa tiên trên mặt từ từ nổi lên nguyên lai là cái này dạng biểu tình thậm chí có hoa tiên tại chỗ đã đột phá cái này thì tương đương với phổ thông tu sĩ đi tham gia đại thừa tu sĩ phi thăng đại điện cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít thu được một vài chỗ tốt cùng thu hoạch có bao nhiêu chỗ tốt cùng thu hoạch liền muốn xem không cùng người nếu như là lớn bình thường nói hiện lộ cảnh hiệu quả còn không có tốt như vậy bởi vì huyền tiên trở xuống căn bản không dám xem nhưng lý tô dẫn động cựu trọng hiện lộ cảnh làm cho nhiều hoa tiên dù cho không nhìn bầu trời bên trên chỉ nhìn lý tô cũng có thể thu được khá lớn thu hoạch ta cư nhiên phá tan bình cảnh hai tháng sau một cái hoa tiên khá có chút khó tin thanh â m vang lên nàng bị bình cảnh thẻ mấy v ạ n năm vẫn không chỗ nào tiến thêm có thể tại chịu đến cựu trọng hiện lộ cảnh dẫn dắt phía dưới nàng ở đốn ngộ dưới trạng thái đợi gần hai tháng đột nhiên phúc trí tâm linh một lần hành động đem bình cảnh đột phá không chính không chỉ là nàng theo thời gian trôi qua nhờ vào đó đột phá bình cảnh hoa tiên cũng không b t những thứ này hoa tiên phá tan bình cảnh sau đó ngược lại cũng sẽ không đại hống đại khiếu đi đánh thức người khác mỗi một người đều lòng tràn đầy vui mừng nhìn về phía ở chân trời đối với cái tia chứng đạo lúc mang đến cựu trọng hiện lộ cảnh tiên nhân các nàng nhưng l ạ i tràn đầy cảm kích tiên chủ cựu trọng hiện lộ cảnh cực kỳ hiếm thấy không nghĩ tới thật có thể mang l ạ i phúc trạch ở chân trời thử la tiên tôn thanh â m vang lên nàng đem phía dưới rất nhiều hoa tiên thu hoạch xem ở trong mắt liền không khỏi có chút kinh ngạc chúng ta bách hoa tiên ngược lại vẫn thiếu hắn một cái nhân tình nàng nói rs cầu hoa tươi mười tấm vé tháng thêm một canh chương năm trăm bốn mươi chín vô cùng đơn giản chứng đạo thành công cầu hoa t lần này cựu trọng hiện lộ cảnh bách hoa thiên hoạch đích s á t thực không nhỏ không muốn nói những thứ này hoa tiên toàn bộ bách hoa thiên trung những thứ kia đản linh hoa hoa thảo thảo thậm chí ngay cả hoa tiên tử nhóm đều được lợi tương đối khá đối với bách hoa thiên mảnh thiên địa này đồng dạng có rất nhiều c h ỗ t ố t sở dĩ tử là tiên tôn mười nói bách hoa thiên thiếu lý tô một cái nhân tình lý tô bang bách hoa tiên h chủ sáng tạo mới tạo thanh âm còn có thể xem thành là giao dịch nhưng lần này cựu trọng hiện lộ cảnh cũng là thật đà thật nhân tình bách hoa tiên chủ coi như sau đó đi tiễn một ít lễ vật các loại đều không thế nào tốt còn lên phần nhân tình này một bên b á c hai h o t ê trên n nhẹ nhàng ân một tiếng. Ánh mắt của nàng, còn dừng lại ở lý tô trên người. Nàng muốn Chủ của một mắt Tô lại Lý ở bình i cái ế đến t Tô Lý cùng nghĩ chứng g đạo. Một cái đại la hái được đạo quả, đại thể là loại Một thể cái hái la là h quả, ì gì, đi qua thường r í c đạo đ quả lúc a ba động, có thể nhìn ra、một. Hai. Cũng có thể đi qua đạo quá trình, nhìn ra、một. Hai. tới thể một. thể trùng trình, một. t đại đi đạo động, đạo Bình nhìn Cũng nhìn có có h quá ư tiên nhân muốn xem đi ra còn có độ khó nhưng bách hoa tiên chủ bực này tầm thứ tự nhiên có thể nhìn ra chính là t ử la không chín tiên tôn chỉ cần nàng t ỉ n h tế quan sát cũng có thể nhìn ra một hai lúc này bách hoa tiên chủ nghĩ tới điều gì nàng nhẹ tay nhẹ phất một cái tiên chủ ngươi vì hắn che đậy thiên cơ sao tử la tiên tôn nhất thời liền phát hiện chính mình căn bản thấy không rõ nàng minh m ạ c h là bách hoa tiên chủ đang vì lý tô che đậy thiên co đây là ban ngày ban mặt che lấp ở trước mặt của ngươi che lấp nếu hắn ở bách hoa thiên chứng đạo ta liền không thể để cho người khác nhìn trộm đến hắn tốt lắm tử la ngươi nhìn chằm chằm xung quanh ta nghỉ ngồi một hồi bách hoa tiên chủ ngồi xuống phía sau một cái từ hoa tươi bệnh thành ghế nằm đã sớm xuất hiện nàng cứ như vậy nửa nằm ở hoa tươi trên ghế dựa rất nhanh cái này ghế nằm còn biến thành tung lay ghế tại nơi này chậm rãi lay động bách hoa tiên chủ một tay khuỵu tay đặt ở phụ trên tay như tay nhỏ một dạng ngón tay nhẹ đỡ đầu lại tựa như ở dưỡng thần người khác nhìn không thấy nàng thân là bách hoa thiên tiên chủ nàng muốn xem vẫn có thể chứng kiến nhưng nàng quyết định không nhìn phu đảo chỉ thượng lý tô còn đang không ngừng chồng nói trên thực tế bách hoa tiên chủ không vì hắn che lấp làm cho tiên tôn cùng tiền tôn bên trên tồn tại thỏa thích quan sát người khác cũng sẽ thấy không hiểu ra sao bởi vì lý tô chồng nói nhiều lắm cũng không giống như t ử hà gần như chỉ ở cùng sinh mệnh t h ủ có ánh sáng đạo quang bên trên chủng đạo hoa tiên loại hình rất nhiều t ử hà thân là hoa sen thành tiên nàng nói cùng đào thiên có một ít khác biệt bất quá thực vật thành tiên chứng đạo lúc đại thể vẫn là cùng sinh mệnh có quan hệ nơi đây nói là đại thể bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối lại lớn s á t x u ấ t sự t ì n h cũng có khả năng có s á t x u ấ t nhỏ phát sinh ngoài ý m u ố n tuyệt đối sự t ì n h cũng không có tuyệt đối đạp thiên tri đạo đạp thiên cũng không phải này đạo tên mà là ý c á ảnh con tên liền lý tô cũng không biết nên gọi cái gì đạp thiên tri đạo là hái chúng đạo tri sở trường mã thành lý tô tự mình tiến tới chứng độ khó cũng là địa ngục cấp cũng không thấy biết thất bại chỉ là cần chuẩn bị cùng thời gian biết càng nhiều đi qua hệ thống đơn giản dù sao cũng nằm chứng lý tô cũng là lười biếng trộm được tận đáy ở t r ứ n g đạo năng lượng liên tục không ngừng tiêu hao phía sau cần lý tô làm cái gì lý tô thì làm cái đó một đạo đạo kim sắc quang không ngừng lý tô khắc sâu tại tia sáng tia bên trên trùng đạo tỷ lệ thành công cao tới đáng sợ giống như phía trước t ử hà nàng trúng đạo quá trình chính là không ngừng thất bại lại t r ù n g lại thất bại lại chủng cái này dạng tuần hoàn qua lại không biết đã trải qua bao nhiêu lần phía sau nàng mới chỉ có cuối cùng thành công toàn bộ quá trình cũng là hung hiểm vô cùng cũng tương tự kèm theo đối với tâm tính khảo nghiệm liên cùng làm cho người thường đang lưu động nước sông trên có khắc chữ giống nhau cái này ở trong mắt người bình thường bản thân liền là không thể sự t ì n h ngươi làm cho hắn thử cái một nghìn lần một vạn lần thời gian còn càng ngày càng k h ẩ n bách thành công không được phải ngủm lại tính cách bình hoàng người sợ rằng đều sẽ vì vậy biến đến táo bạo cùng bất an bất quá lý tô cũng là một loại thành công nhưng hắn muốn trồng cũng là có một chút nhiều hắn muốn hái đạo quả cũng là tập trung đạo chỉ sở trường hắn chỗ ở vị trí bị trộm quang cùng kim quan g bao phủ người bình thường tự nhiên thấy không rõ ở bách hoa tiên chủ vì hắn che lấp sau đó đại la ở trên cũng nhìn không ra manh mối gì tới ấu c h ĩ trên bầu trời phản phất vang lên một cái như có như không thanh â m bách hoa tiên chủ ngồi ở hoa tươi trên ghế dựa nhỏ bé nhắm hai mắt hơi loạn trọn g tựa h ồ nghe được vừa tựa hồ không nghe được thời gian không k h â trôi một tháng lại một tháng sẽ thành công sao cựu t r ọ n g h i ể n lộ cảnh đều đi ra rồi thành công hẳn không có nửa điểm vấn đề chứ nhất định có thể thành công phía dưới không ít từ đốn nộ trung tình lại hoặc nhiều hoặc ít thu được thu hoạch hoa tiên tụ tập tại nơi này thảo luận thân xác của các nàng từng cái ngược lại đều có một ít khẩn trương lại tựa như đang vì lý tô lo lắng mặc dù không biết lý tô là ai nhưng các nàng được lý tô cựu trọng hiện lộ cảnh trợ r ú t tự nhiên hy vọng lý tô có thể thành công rất nhanh chỉ còn cuối cùng một tháng sau đó ngày cuối cùng ngày cuối cùng có thể ngàn vạn lần chớ thất bại rất nhiều hoa tiên rất là lo lắng lúc này ở chân trời sở hữu đạo quang đột nhiên b ộ c phát ra ánh sáng chói mắt điên cùng hướng phía lý tô mà đi lý tô trong cơ thể một viên vàng trói lọi đạo quả nhanh chóng thành hình thành rất nhiều hoa tiên tùng một khẩu khí tiên chủ thành hắn hơn nửa năm trước cũng đã hoàn thành chủng đạo kéo dài tới ngày hôm nay xem bộ dáng là muốn cho cựu trọng hiện lộ cảnh vì bách hoa thiên mang đến nhiều chỗ tốt hơn t ử la tiên tôn tuy là nhìn không thấy lý tô chứng rốt cuộc là cái gì đạo nhưng cũng nhìn thấu đầu mối lý tô chứng đạo thật đúng là ung dung thêm khoái trá vô cùng đơn giản thành công tuy nói là ngày cuối cùng mới chỉ có hái được đạo quả nhưng t ử la tiên tôn đã, đã nhìn ra không phải lý tô hiểm hướng cái này tiếp cái khác mà là lý tô cố tình làm có thể tận lực khống chế thời gian đây càng nói rõ lý tô lần này chứng đạo có bao nhiêu b u n g l ỏ n g ts cầu hoa tươi mười tấm v ẽ tháng thêm một càng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi thanh âm thành muốn đệ thập trọng tiên sao cầu hoa tươi ẩm ẩm cuối cùng một đạo đại la chi kiếp bị lý tô đánh tan vẫn có một phần nhỏ rơi vào lý tô trên người biến thành lý tô thối thể năng lượng ở chân trời khôi phục bình thường lý tô trên người nhất kiện quần áo mới tinh xuất hiện cái này mang theo xuyên việt trước kiểu trung quốc phong cách tơ vàng trường bảo làm cho hắn hiện ra phá lệ phong độ nhẹ nhàng hắn bước ra một bước liên xuất hiện ở vô tận tàng cây phía dưới chúc mừng ngươi lý tô t ử la tiên tôn từ trong thâm tâm hướng lý tô biểu đạt chúc mừng nàng lúc này nhìn về phía lý tô trong con mắt tràn đầy bội phục đã từng có người đem đại la chia làm tam đẳng h ắ n hẳn là tính là lợi hại nhất nhất đ ẳ n g a t ử la tiên tôn nghĩ đại la tam đẳng cái này tam đẳng chủ yếu lấy cái này đại la được nói hãy được đạo quả để phân chia cùng cụ thể ở đại la cảnh giới không quan hệ tương đương với linh căn cựu phẩm ý tứ đại biểu cho một cái đại la tiềm lực trưởng thành cùng đồng cấp chiến l ư c khu này phân cũng không phải là trăm phần trăm chuẩn xác nhưng là đại thể là ý đó đại la số lượng quá ít và không còn có thể tiến thêm một bước tế phân nhưng ý nghĩa kỳ thực không lớn ở cái này t ầ n g thứ dù cho chứng đạo đại la đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong rất nhiều đại la ngược lại b ộ c phát điệu thấp lý tô hơi hàm thủ cảm ơn bách hoa tiên chủ đã đứng lên đang chuẩn bị nói lý tô cũng là nói tiên chủ chúng ta tiếp tục à. tiếp tục bách hoa tiên chủ cũng không khỏi sửng sốt Chọc, nàng phản ứng kịp lý tô đây là muốn cùng nàng tiếp tục sáng tạo đạo âm dường như mới vừa lý tô chứng đạo đại la chỉ là một cái tiểu nhạc đ ệ một dạng cảm giác được thời cơ đã đến liền đi chứng một cái đại la chứng xong đại la liền tiếp tục trên tay sự tỉnh lý tô nếu như ngươi cần củng cố một phen hoa tiên đệ lục âm có thể đặt ở phía sau bách hoa tiên chủ nói không cần nay âm công đã qua nửa ta thành đại la phía sau chỉ cần trăm năm liền có thể hoàn thành hoàn thành trước đệ lục âm ta lại đi xử lý chuyện k h ả ca lý tô nói thấy lý tô nói như thế bách hoa tiên chủ liền cùng lý tô tiếp tục bắt đầu nghiên cứu hoa tiên đệ lục âm bởi vậy có thể thấy được bách hoa tiên chủ bản thể chắc là nào đó hoa khí chất của nàng cao quý rồi lại chẳng qua ở cao lạnh không biết là gì hoa cũng có thể một trăm năm sau lý tô ngón tay nhẹ nhàng k h ề u một cái nhất thời một đạo mới tinh đạo âm vang vọng toàn bộ bách hoa thiên hoa tiên đệ lục âm thành công lục la tiên tôn trên mặt nổi lên nụ cười sáng lạ nhìn về phía lý tô ánh mắt đã là tia sáng kỳ dị liên tục bách hoa tiên chủ trong con mắt cũng có thể chứng kiến rõ ràng ý mừng nàng nghiên cứu hoa tiên đệ lục âm không biết bao nhiêu năm vẫn không có gì tiến triển lý tô thứ nhất chỉ dùng không đến ngàn năm liền khoái đao chạm loạn ma mở dạng đem sáng lập đi ra cái này dường như lại là mới đạo âm đúng vậy à tiên chủ lại sáng tạo ra mới đạo âm sao thật tốt quá hoa tiên đệ lục âm sáng tạo ra phía sau kinh động không ít hoa tiên cái này trăm năm đi qua những thứ này hoa tiên từng cái vẫn còn ở hiếu kỳ ban đầu ở bách hoa trời cao chỗ chứng đạo đại la ti ê n tôn rốt cuộc là người phương nào nhưng các nàng cũng không có được nửa điểm tin tức nhưng chưa từng nghĩ t r ă m năm phía sau c ư nhiên lại nghe thấy mới đạo âm này đạo thanh âm cùng hoa tiên đệ ngũ âm còn có kế thừa cái này tự nhiên làm cho nhiều hoa tiên trở nên vui sướng nếu như bách hoa thiên hoa tiên nhóm cũng có thể có được một bộ hoàn chỉnh đạo âm lời nói kim tiên chứng đạo thời điểm liền sẽ không khó khăn như vậy đại la cũng sẽ càng nhiều Coi như chứng không được đại la có thể chứng thái ớt cũng không tệ a ở biết kim tiên chứng thái ớt nếu như mình tích lũy không đủ tỷ số thất bại cũng rất cao có hoàn chỉnh đạo âm vậy hoàn toàn khác nhau cảm ơn n g ư ơ i lý tô cái này mấy trăm năm người cực khổ bách hoa tiên chủ nhìn về phía lý tô trong thần sắc có rõ ràng cảm kích còn như phía sau ngươi trước củng cố a củng cố tốt lắm chúng ta phía sau lại nói bách hoa tiên chủ lại nói lý tô đem hoa tiên đệ lục cơm sáng tạo ra phía sau xác thực còn muốn trước xử lý không ít sự tỉnh lý ra cũng không thể một mực tại hiên viên tiến thành nơi đó tuy là an toàn nhưng là biết một mực tại tầm mắt của người khác bên trong hiện tại nhìn chằm chằm người của lý gia cũng không ít suy nghĩ một chút gần nhất cái này một hai n g à n năm lý gia phi thăng nhiều như vậy tiên nhân coi như người khác không xác định những tiên nhân này hoàn toàn là lý gia vẫn là thương lam vực cũng kinh người đâu không bị chú ý tới là không có khả năng nhưng bởi vì sợ bị chú ý tới liền không phi thăng lý tô cũng sẽ không đi làm như vậy hắn hiện tại thành tựu đại la cùng bách hoa tiên chủ đã co giao tỉnh còn có một miếng nguyện thật lệ tự thân thực lực có thể m ư thế đã không nhỏ hắn đã không sợ tuyệt đại đa số nhìn trộm t h ự c lực thủy chung là trọng yếu nhất sở dĩ vì sao lý tô muốn cựu c h u y ể n thành tiên nếu như hắn thời điểm thành tiên thực lực không đủ mạnh trưởng thành lại rất mạnh phi thường liền linh tiên thiên tiên đều sẽ tới nhìn chủng hắn nhiều thế lực lớn tùy tiện phái một cái thiên tiên huyền tiên đến xó xét là có thể đem lý tô chơi được xoay quanh nhưng hắn cựu c h u y ể n thành tiên trực tiếp trở thành kim tiên dù cho lý g i a biểu hiện như vậy người tiên hiện giai đoạn đều không có người ra tay với hắn hoặc là thăm dò kim tiên đã là một phương đại năng nghĩ thăm dò lý tô ít nói được phái cái kim tiên thậm chí tiên vương chứ lý tô lại đang h i ê n viên bên trong tòa tiên thành chết sống không đi ra công nhiên phái kim tiên cùng tiên vương đến bên trong tòa tiên thành tới đưa tới động tĩnh nhưng là không nhỏ rất nhiều thế lực lớn có lôi kéo lý tô hy vọng lẫn nhau giám sát lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương thật có cái nào thế lực lớn cho dù là cựu trọng t i ê n phái người đến sò xét cùng đối phó lý tô những thế lực lớn khác sợ rằng đều sẽ mừng rỡ không khép m i ệ n g được lập tức phái người tới trợ trận đây cũng là vì sao lý tô phía trước không tiếp khách lại nhận lấy hạ lệ nguyên nhân dù cho thành tiên cũng không phải nói liền có thể không cần đ ầ vóc cũng vẫn còn cần giỏi về dự thế dù sao lý tô không phải là một cái người nếu như hắn chỉ có một cái người thế thì dễ nói chuyện rồi thiên điệp như vậy chiều rộng tùy tiện n ú t ở chỗ nào phát rủ. nhưng hắn sở hữu một cái gia tộc khổng lồ sở hữu đông đảo nữ nhân cùng rất nhiều thiên tài hậu đại đâu đây là lý tô của cải tốt đối đại ta an bài xong toàn bộ lại tới cùng tiên chủ cùng nhau sáng tạo đệ thất thanh âm lý tô nói bách hoa tiên chủ l ân một tiếng sau đó nàng nói vốn là ta muốn mời ngươi tới bách hoa tiên bất quá xem ra ngươi có quyết định của chính mình ngươi bây giờ thành đại la tiên h đ ị a cũng rộng đứng lên nghị ký tuyển trạch nơi nào làm như ngươi đặt chân chỉ địa không có lý tô trầm ngâm một chút nói còn không có xác thực còn không có nhưng hắn cũng không cho phép bị cử ra tới bách hoa thiên tiên giới cựu trọng tiên hắn đều sẽ không lựa chọn lựa chọn một trọng tiên liền đánh lên một trọng thiên đ ă n ký đối với lý tô phát triển lâu dài kế hoạch mà nói cũng không phải cử chỉ sáng suốt bách hoa tiên h chủ nói lần này ngươi đối với bách hoa thiên có đại ân ta cũng tiến ngươi một món lễ vật ta nói xong nàng đặc biệt dừng một chút lý tô nhìn về phía nàng bách hoa tiên chủ con ngươi sáng ngời cùng lý tô bốn mắt nhìn nhóng chảo nàng nói ngươi muốn đệ thập trọng tiên sao Đợi, cầu hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một càng c h ư n g năm trăm năm mươi mốt đệ thập trọng tiên cố sự cầu hoa tươi đệ thập trọng tiên mấy chữ này làm cho lý tô trong lòng hơi đ ộ n g tiên giới chia làm dưới tiên giới cùng thượng tiên giới dưới tiên giới tuy rộng lớn lại phần nhiều là tiên giới tu sĩ cùng tân tấn tiên nhân c h o ở tỷ như phi thăng lên tới trần tiên trên cơ bản đều muốn tại hạ tiên giới đợi rất nhiều năm còn ở tiên giới thành tiên tại hạ tiên giới đợi thời gian càng lâu hơn phi thăng tiên nhân vẫn có thể ở vạn tiên đáo trào.、Dù、sao, bọn họ so các lực thế tới họ lớn với bọn tiên mời Dù giới thành tiên tiềm loại ự c lớn hơn. này ở tiên giới t h tiên t i ê nhân n còn không ít một số người sau khi thành tiên tâm tính cũng hảo hiệp đứng lên giống như nhàn vân giá hạc một dạng loại này tiên nhân rất nhiều đều là không dễ dàng trưởng thành đi lên nhưng bên trong cũng không thiếu một ít cực kỳ lợi hại tiên nhân đây là giới tiên giới một ít tình huống căn bản thượng tiên giới thì bao quát cựu trọng tiên cùng tinh hải thiên ngoại thiên có một bộ phận cũng có thể xem thành thượng tiên giới nhưng tám trăm chín mươi bảy càng nhiều hơn bộ phận thì tại tiên giới ở ngoài mặt khác yêu tiên giới là đối lập nhau độc lập một bộ phận vô ngân hải thì cùng giới tiên giới giáp giới nhưng đã chưa tính là tại hạ trong tiên giới nhưng vô ngân hải cũng không thể xem thành thông thượng hải liền giống với tiên giới trong cựu trọng tiên mặt vũ tiên giới cũng liền thông vô ngân hải thậm chí ở thiên ngoại thiên một ít cách tiên giới không gì sánh được xa xôi trong khu vực cũng có thể tiên nhập vông â n hải mảnh này hải quá lớn bên trong sở hữu vô tận bí mật tiên giới cựu trọng tiên được công nhận tiên giới tối cường lý tô cũng không biết tiên giới còn có đệ thập trọng tiên cái này đệ thập trọng đến từ đâu dường như nhìn thấu lý t ô nghỉ vân trong mắt không đợi lý t ô hỏi bách hoa tiên chủ lên tiếng lần nữa tiên giới đã từng không ngừng cựu trọng tiên ở cực kỳ lâu đời niên đại cổ tiên giới thậm chí có người nói có ba mươi ba trọng tiên đương nhiên vậy quá rất xưa không ai thấy tận mắt bách hoa tiên chủ nói bất quá Đệ đây đệ thập trọng thiên là tồn tại, chỉ bất quá. Ở trước đây thật lâu, đệ thập trọng thiên chỉ là lâu, bị quả, ở một a tiên t giới r Nàng lại nói, lại r ộ m Lý Tô suốt, t sướng ma i ê n giới, đem thử i giới ê n đệ t ậ p trọng thiên cho trộm đi. Cái này trộm Một t này nhà năng bên, cho hại. đi. Cái điểm lợi lực, có la tiên tôn cũng có một chút kinh ngạc liên nàng đều không biết chuyện này chuyện này được bao lâu xa đâu sợ rằng đều không ngừng mấy triệu năm trước chuyện ở tiên nhân thời gian chừng mực bên trên mấy triệu năm cũng xưng là khá dài đương nhiên đặt ở đại la tiên chủ tầm thứ cũng liền mã mã hổ hổ bất quá tử la tiên tôn xem ra trở thành đại la cũng không phải quá xa xưa chuyện cho nên nàng không biết cũng bình thường nàng đều không biết đảo thiên càng không biết đối với trộn cái kia trọng thiên tiên chủ bị ma tiên giới kêu gọi đầu hàng ra đời ma trướng lúc đó lại xảy ra một sự tình thiên đình không có thời gian quan tâm nhiều thời điểm cái kia tiên chủ lấy thân nhập ma ở ma tiên giới tiếp dẫn phía dưới mang theo cái kia nhất trọng thiên trốn vào ma tiên l ê n giới bách hoa tiên chủ nói lý tô minh bạch rồi thì ra là thế bất quá một cái tiên chủ chí ít cũng là đại la bên trên lý tô muốn đạt được đệ thập trọng tiên chẳng lẽ còn muốn đi ma tiên giới đem đệ thập trọng tiên cất về hắn hiện tại có thể làm không đến coi như bách hoa tiên chủ nguyện ý giúp nàng cũng không thấy làm được a bách hoa tiên chủ cường thịnh trở lại có thể cùng toàn bộ ma tiên giới là lịch sao coi như lý tô đem nguyện thần lệnh dùng hết mời nguyện thần xuất thủ cũng không dễ dàng có thể dễ dàng như vậy c ấ p về tiên giới đã sớm c ấ p về tiên giới c ư ờ n giả g đâu chỉ hai cái tiên chủ nhưng bách hoa tiên chủ nếu nói như vậy liền khẳng định có đoạt dưới quả nhiên bách hoa tiên chủ lên tiếng lần nữa lấy thực lực của ngươi bây giờ đoạt lại đệ thập trọng thiên cũng không hiện thực thêm lên ta thêm lên càng nhiều tiên chủ cũng không đủ coi như ngươi tiến thêm một bước vẫn không đủ bách hoa tiên chủ nói một bên t ử la tiên tôn cũng ở hiếu kỳ nếu bách hoa tiên chủ nói nhiều như vậy không đủ cái t i ê u lý tô làm sao còn đi lấy đệ thập trọng tiên lúc này bách hoa tiên chủ ánh mắt quét t ử la tiên tôn l ư ớ c mắt sau đó t ử la tiên tôn liền phát hiện nàng nghe không được bách hoa tiên chủ thanh âm không chỉ có nghe không được thanh âm l i ề n bách hoa tiên chủ truy hình thần thái cũng thấy không rõ thậm chí l i ề n bách hoa tiên chủ cùng lý tô trung gian không gian đều mơ hồ đại la nghe không được thanh âm có thể đi qua quá nhiều mặt thức biết đối phương nói gì truy hình chỉ là đơn giản nhất còn có bộ mặt bắp thịt biến hóa còn có không khí ba động ngôn ngữ đưa tới không gian năng lượng nói t ầ n g diện vết tích biến hóa quá nhiều nhưng bây giờ bách hoa tiên chủ đem toàn bộ khả năng diệt sạch từ la tiên tôn ngược lại cũng không sinh khí biết bách hoa tiên chủ khẳng định đang cùng lý tôn ó i phi thường chuyện cơ mật nhưng ngươi biết đại mậu lục sở dĩ liền có hy vọng bách hoa tiên chủ nói đại mậu lục lý tôn h ì n về phía bách hoa tiên chủ tiên chủ ý của ngươi là đệ thập trọng t i ê n nhập ma tiên chủ còn có thể cứu hắn mà nói làm cho bách hoa tiên chủ mắt sáng rực lên trong con mắt có cực kỳ rõ ràng tán thưởng cùng với thưởng thức không sai nàng quả thật có cứu năm đó tiên giới thập trọng mười cái tiên chủ bên trong nữ tính chỉ có ba cái chính là ta đ ờ i trước nguyên thần còn có nàng nàng là vũ tiên giới tiên chủ bây giờ vũ tiên giới là ở nàng mang theo đệ thập trọng tiên tiến nhập ma tiên giới phía sau lấy thanh hư thiên cải tạo m à thành bách hoa tiên chủ nói ra càng nhiều hơn nội tình lý tô ân một tiếng không có c ắ t đức bách hoa tiên chủ lần nữa nói năm đó ta cùng với quan hệ của nàng rất tốt nàng nhập ma nhưng thật ra là nàng bị nhốt b á n thánh cảnh giới vô số năm phía sau vẫn không có thể đột phá chủ động đi tiếp xúc ma tiên lực ư ợ n g muốn dùng cái nầy đột phá nhưng chưa từng nghĩ nàng chơi b ù a hào rồi đem ma trướng lấy ra còn tốt ta đã từng tặng nàng một viên sinh mệnh hạt giống nàng trông ở trong lòng mấy năm nay đi qua cái k i a sinh mệnh hạt giống vẫn một mực ở nói rõ nàng còn có một điểm cuối cùng t h ủ vững nghe đến đó lý tô cũng có chút minh bạch rồi sở dĩ ngươi nếu như có thể lấy đại mậu lục lén vào trong ngộng của nàng nghĩ biện pháp tiến nhập sâu trong nội tâm của nàng tìm được cái k i a sinh mệnh hạt giống kích hoạt nó nàng là có thể có cơ hội khôi phục thanh minh ngươi thì có mang đệ thập trọng tiên trở về cơ hội một ngày ngươi mang về chính là manh động tiên giới một cái công lớn lấy trạng h ư ớ n của nàng đ ệ thập trọng tiên cũng chỉ có thể từ ngươi sở hữu coi như ngươi đến lúc đó không thành b ả n thánh ta cũng đều vì ngươi s â n ga bách hoa tiên chủ cuối cùng nói ts cầu hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một càng chương năm trăm năm mươi hai thập trọng m ả n h vỡ tiên chủ dày lệ cầu hoa tươi lý tô ngươi muốn thử sao bách hoa t i ê n tiên chủ sau khi nói xong sáng n g ờ i ánh mắt nhìn về phía lý tô nàng muốn biết lý tô có hứng thú hay không lý tô trầm ngâm một chút nói tiên chủ đã như vậy lý mỗ liền thử xem xong nghe được lý tô lời nói bách hoa thiên tiên chủ trên mặt toát ra nụ cười đã như vậy cái này thập trọng mạnh vỡ ta liền cho ngươi xong nàng nói thập trọng m ả n h vỡ rất nhanh lý tô sẽ biết ùng ùng bánh hoa trời cao chỗ một khối cự đại đại lục từ từ hiện ra xuất hiện đại lượng hoa tiên đã bị kinh động mau nhìn làm sao đột nhiên nô ra một tòa phụ đ ả o không biết ta tiên vương nhóm dường như đều ở đây hẳn là cùng t i ê n chủ có quan hệ a không ít hoa tiên đô đi tới cái kia trên đại lục p h ư ơ n g chỉ thấy cái kia đại lục cực kỳ bao la mặt trên cây có phong phú không chín xanh tờ mở tươi tốt địa hình có cao sơn có bình nguyên có hải dương thân là tiên nhân các nàng đều đã nhận ra đại lục này bất đồng đại lục này dường như cũng không thuộc về bách hoa thiên nhưng cường độ cũng không thấp hơn bách hoa thiên bên trong rất nhiều p h ù đảo bên trong các loại quy tắc đảm bảo điều này làm cho mảnh đại lục này bên trong linh khí vô cùng nồng nặc nếu như đem đại lục này cắt ra một tấc một tấc coi liền có thể chứng kiến cho dù là đại lục nơi sâu xa trên tảng đá đều lạc đầy đạo văn lý tô đây cũng là năm đó vũ tiên giới rơi vào ma tiên giới lúc bị chúng ta chém xuống một góc cái này một góc vẫn vì ta sở bảo tồn đại lục phía trên bách hoa tiên chủ nhìn phía đại lục này cái kêu bắt ngát đại địa nói lý tô nhìn lại hắn đã cảm thấy đại lục này bất đồng nói không khoa trương chút nào như vậy đại lục tới một cái kim tiên toàn lực công kích cũng đừng nghĩ đánh vỡ mảy may đây là đã từng vũ tiên giới một góc vì sao vũ tiên giới rơi vào m à tiên giới phía sau tiên giới thập trọng biến thành cựu trọng tiên tiên giới không có một lần nữa tái tạo nhất trọng tiên tái tạo nhất trọng tiên hạ là dễ dàng như vậy không phải là ra đại địa là được rồi mượn bách hoa ngày qua mà nói nơi này đại địa cùng giới tiên giới đại địa có thể hoàn toàn khác nhau một cái thiên tiên tại hạ tiên giới một kích toàn lực có thể hủy diệt một tòa t h o n g cao điểm núi nhưng thiên tiên ở bách hoa thiên đại địa bên trên một kích cũng liền có thể đánh một cái hang thiên địa cường độ h o à nơi toàn nhau. n khác này mỗi một tòa phù đ ả o càng là tập thiên điệu tinh hoa cái này trên p h ù đảo nham thạch so với kim thiết còn cứng rắn còn c h â n quý bên trong lạc đầy đạo văn ở phía trên tu luyện so với tại hạ tiên giới bên trong tòa tiên thành không biết tốt hơn bao nhiêu lần lấy tiên giới c h i cường thịnh nghĩ sưu tập đầy đủ tài nguyên tái tạo nhất trọng tiên cũng không dễ dàng sở dĩ ở đã từng vũ tiên giới tiên chủ nhập ma cũng mang theo vũ tiên giới rơi vào ma tiên giới phía sau tiên giới cũng chỉ có thể tuyển trạch đem thanh hư t i ê n cải tạo thành mới vũ t i ê n giới một cái ví dụ đơn giản thương lan giới đại lục trưởng cùng t h i ề u rộng đâu chỉ triệu dặm tuy là xung quanh là hải dương nếu như lấy người bình thường khí hậu học thưởng thức thương lan giới ở giữa không phải là hoang mạc sao coi như trong đại dương quý phong có thể mang ư ớt át không khí đi đại lục do đó mang đến mưa xuống có thể cái gì quý phong có thể lần triệu dặm thật có loại này quý phong trên mặt đất còn có thể người ở sao cái kia so với bão còn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần chớ đừng nhắc tới thương lan dưới khắp nơi là cao sơn núi này còn cao tới đáng sợ quý phong cũng thổi bất động lý tô xuyên việt trước tỉnh cầu bên trên ước vực còn bị hải bao vây đâu kết quả bởi vì vòng ngoài núi nhiều lắm ở giữa bộ phận đều là tương đối hoa vu cũng là rất khô giáo khí hậu cũng không có hình thành rừng mưa nhiệt đới ở có siêu việt phàm nhân lực lượng thế giới khí hậu học cũng không phải không thích hợp chỉ là nhất định phải thang ước điểm cấp biến thành siêu phàm khí hậu học mới được sở dĩ giống như tiên giới loại này ư ớ c ư ớ c giảm đại lục cũng không thiếu nước chủ yếu liền ở chỗ vũ tiên giới điều tiết đây cũng là tiên giới cựu trọng tiên khác nhất trọng ý nghĩa hiện tại nó là của ngươi đối với ngươi cầm lại đệ thập trọng tiên đem dung hợp đi vào đi liền bách hoa thiên tiên chủ đạo lý tô thân ảnh k h ẽ động xuất hiện ở trên một ngọn núi cao tiên chủ cùng tử là tiên tôn theo sát phía sau lý tô dậm chân giá cao núi phát ra tiếng sấm cũng không có vỡ nát không nên coi thường hắn cái này giống một cước trở thành đại la phía sau nếu như đặt ở linh vực chúng không có chịu đến áp chế một cước này có thể mang thương lan giới cho đạp chìm nhưng giá cao núi cứ nhiên tiếp nhận được cũng đủ để chứng minh bên ngoài cường độ cao tới đáng sợ lý tô càng là cảm giác được bên trong thiên địa là cấn đã từng đ ệ thập trọng tiên h mạnh vỡ quả nhiên khác nhau ở trên mặt này ăn ra coi như không có đại trận đóng cửa một cái bình thường tiên nhân cũng đừng n g h ĩ đánh vỡ hay hơn chính là đại lục này dù cho đại địa trong nhan thạch đều tràn đầy đạo văn cái này có một cái chỗ tốt lớn nhất ở chỗ phi thường thuận tiện bốn trăm mười bảy bảy binh bố trận chỉ cần bảy đại trận liên có thể điều động toàn bộ đại lục lực lượng liên đại lục này cao thấp tùy tiện bố một cái trận là có thể làm cho một cái đại l à thời gian rất lâu bên trong đều không đánh tan được lý tô cái này xem như là minh bạch rồi tiên giới c ử u trọng thiên lợi hại không chỉ là có rất nhiều cường đại tiên nhân tiên giới c ử u trọng thiên bản thân cũng rất lợi hại đây vẫn chỉ là một cái mạnh vỡ nếu như đem chọn cái đệ thập trọng thiên cầm về lấy đại trận liên tiếp toàn bộ đất trời bày đại trận thì càng thêm không gì phá nổi cái này một cái mạnh vỡ so với trong tỉnh hải giáp trỏ các loại t i ê n tinh còn chân quý hơn phải biết tăng trong tỉnh hải tiên tinh giáp trò các loại thiên tinh giống như là đại la chiếm giữ ấ t đẳng là thiên vương vĩnh đỉnh đẳng là kim tiên hoặc kim tiên trở xuống lý tô vốn là kế hoạch thành tựu đại la phía sau đi trong tỉnh hải tìm một cái giáp trở các loại tiên tinh làm vì địa bàn của mình hiện tại sao có cái này đã từng vũ tiên giới mạnh võ liền có thể đem lý ra an trí nơi này cảm ơn tiên chủ lý tô nói không cần khắc khí được rồi những thứ này tiên thạch là người giúp ta sáng tạo đệ lộ công thù lao bách hoa tiên chủ lại lấy ra một cái túi đưa cho lý tô tờ s cầu hoa tươi mười tấm v ẽ tháng thêm một càng chương năm trăm năm mươi ba tay xé tiên tôn hôn thư kim tiên thổ huyết cầu hoa tươi ùng ùng một cái cự đại đại trận từ vũ tiên giới trong mảnh vụn dâng lên đây là lý tô bày đại trận mắt thấy lý tô trong thời gian t h ẳ n g ngắn liền bày ra một cái to lớn như thế thiên địa đại trận tử la tiên tôn trong mắt đẹp tia sáng kỳ dị càng nhiều bên cạnh bách hoa tiên chủ ánh mắt từ trên mặt của nàng xẻ qua từ tử la tiên tôn trong thần sắc không khó coi ra cái này bách hoa thiên đại la tiên tôn đối với lý tô rất hiếu kỳ cùng hứng thú không phải lớn một cách bình thường ở đại trận dâng lên phía sau tòa kia đại lục đi tới bách hoa thiên sát biên giới sau đó khối đại lục này ra khỏi bách hoa thiên rất nhanh đi tới một mảnh cực kỳ địa phương chống t r ả i nơi này là đ ã từng vũ tiên giới chỗ bất quá nơi đây hiện tại đã t r ố n g không Không có gì cả ở vị trí nơi này cách bách hoa thiên cũng không xa cách nguyệt tiên giới đồng dạng không phải quá xa ở nơi này a sau đó cái tòa này cự đại đại lục ngừng lại dừng ở đ ã từng vũ tiên giới ở giữa vị trí lý tô đạ từng vũ tiên giới đã thành lịch sử cái này tuy là mảnh võ nhưng cũng là một cái hoàn trình đại lục ngươi có thể một lần nữa mệnh danh bách hoa thiên tiên chủ đạo lý tô trầm ngâm một chút nói đã bảo thần châu a thần châu đây là lý tô một điểm ôm ấp tình cảm thần châu tên này không sai bách hoa thiên tiên chủ đạo vài ngày sau lý tô ly khai thần châu đại lục lý tô trước phải rời nhà trước đem lý ra mọi người đều rời đến thần châu đại lục đi lên còn như về sau cầm lại đệ thập trọng tiên gọi cái gì chờ các loại sau này hay nói trước tiên đem lý ra sắp xếp cẩn thận phía sau lý tô mới sẽ đi làm bức kế tiếp động tác tiên chủ hắn sẽ thành công sao nhìn lấy lý tô thân ả n h đi xa thử la tiên tôn hỏi bách hoa thiên tiên chủ ánh mắt nghi ở lý tô bối cảnh bên trên thẳng đến lý tô tiêu thất biết sau đó nàng hộp ra một chữ tiên chủ đối với lý tô có lòng tin như vậy sao phải biết rằng bách hoa thiên tiên chủ ngoại trừ cho lý tô một tấm đ ã từng vũ tiên giới tiên chủ bức họa bên ngoài sẽ không có khác nàng liên đã từng vũ tiên giới tiên chủ ở nơi nào đều không biết thử la tiên tôn không nghĩ tới lý tô phải làm sao phu quân không bao lâu lý tô âm thầm lặng lẽ về tới hiên viên tiên thành chứng kiến lý tô trở về v ẫ tọa trấn nơi này từ hà cực kỳ vui vẻ trực tiếp đánh về phía lý tô trong lòng thật lớn nửa ngày từ hà m ỏ i chỉ có v ô n g ra lý tô sau đó nàng nói với lý tô nổi lên gần nhất một ít tình huống lý tô rất nhiều nữ nhân cùng thiên tài các đời sau đều đang bế quan tu luyện mấy năm nay lý tô phi thăng hậu đại càng ngày càng nhiều số lượng đã vượt qua hai nghìn cái phu quân trăm năm trước bách hoa thiên có người chứng đại là là phu quân sao từ hà hỏi lý tô s ờ s ờ đầu nhỏ của nàng từ một tiếng và phu quân thật là lợi hại từ hà dùng ánh mắt dùng bài nói nàng tuy là thành đại là nhưng ở lý tô trước mặt lại phá lệ chim nhỏ nép vào người hiện tại thấy lý tô nhanh như vậy thành đại la tử hà cũng lần thứ hai hóa thân làm lý tô tiểu mê muội phu quân lúc này ninh h i ể u vũ cũng tới h i ể u vũ làm cho tất cả mọi người thu dọn đồ đạc chúng ta dọn nhà lý tô nói được rồi phu quân ninh h i ể u vũ nói đúng rồi tử hà đào thiên đâu lý tô lại hỏi phu quân ngày hôm nay có người phi thăng đào thiên đi phi thăng chỉ. nên đón tử hà nói lý tô nga một tiếng lúc này một đạo lưu quang xa xa chuyển tới từ hà tay khẽ vẫy thần sắc chính là biến đổi làm sao vậy lý t ô hỏi phu quân có đại la tiên tôn tiên sứ cho đ ả o thiên đưa một phong hôn thư cái kia đại la tiên tôn nghĩ nạp phu quân một cái phi thăng hậu đại vì t h ị thiếp từ hà nói đại la tiên tôn nghĩ nạp lý tô hậu đại vì thị thiếp ị t h lý t ô ánh mắt lạnh lẽo phu quân ta biết cái kia là ai vậy hẳn là là ngàn cực tinh ngàn cực tiên tôn cái này tiên tôn thực lực rất mạnh nhưng lại háo mỹ xác rất nhiều năm trước hắn vẫn còn ở vạn tiên đảo nhìn chúng một t i ê n tài nữ tiên muốn mạnh mẽ nạp đối phương làm thiếp cuối cùng vẫn là nguyện tiên giới đứng ra che ở cái này nữ tiên tử hà nói tử hà vừa nói lý tô cũng nhớ tới hắn cũng đã nghe nói qua chuyện này vốn chỉ là làm cố sự nghe một chút lại không nghĩ rằng câu chuyện này bên trong tiên tôn c ư nhiên cùng hắn sinh ra đồng thời xuất hiện cái g i a hỏa này lại muốn nạp hắn khuê nữ làm tiếp tuy nói lý tô nữ nhân rất nhiều nhưng hắn cũng sẽ không giống mạnh như vậy vội vã người khác đối với mỗi một nữ nhân cũng tốt vô cùng lý tô thân ả n h loại lên liền biến mất ở trong đập phủ tử hà t h ấ y thế cũng đổi u đi theo sát làm sao các người lý gia liền tiên tôn hôn thư cũng không tiếp sao tiên tôn đây là muốn cùng lý tô giao hảo bằng không lấy thân phận của tiên tôn không biết có bao nhiêu nữ tiên muốn gả cho tiên tôn sao nạp một cái chân tiên lúc này phi thăng bên cạnh ao một cái tiên sứ thanh â m văng lên chu vi lại có lấy đại lượng vây xem tu sĩ cái này ngàn cực tiên tôn cũng quá ba đạo điểm a nào có cái này dạng tiễn hô thư nhỏ rộng một chút chớ bị nghe được lý tô tuy là cựu kiếp thành tiên cách tiên tôn khoảng cách còn xa lắm ngàn cực tiên tôn sợ rằng quả thật có giao h ả o ý nhưng cái này hành sự cũng là vô cùng đồng cứng cũng có thể là tham dọ a thương lam vực cái này mấy nghìn năm phi thăng nhiều như vậy tu sĩ t i ê n giới các đại lão không có khả năng không thấy được ngươi không thấy cựu trọng thiên tiên sứ nhóm đều không thấy t â m hơi rồi hả ngươi là nói ngàn cực tiên tôn bị người làm thương xử rồi hả ngươi đừng oan uống ta hả? ta cũng không nói rõ ràng là chính ngươi nói t r u n g quanh tu sĩ rất nhiều tại nơi này nhỏ giọt nghị luận tại chỗ có người trong ánh mắt chính là đào thiên cùng lý tô một cái khuê nữ khuê nữ này vẻ mặt hàn ý đào thiên trong con mắt đồng dạng tràn đầy sát ý đối diện cái kia đạt tới kim tiên cấp bậc tiên sứ đưa các nàng toàn bộ đường lui đều phong kín đối phương cầm trong tay một phong hư thư đưa tới rất có một loại ngươi tiếp cũng muốn tiếp không tiếp cũng muốn nhận ý tứ hai anh lúc này tiếng n ử ự lạnh vang lên ngay sau đó bóng người loay lên lý tô xuất hiện ở cái này kim tiên phía trước cái kia kim tiên còn chưa phản ứng kịm cái kia hôn thư liền xuất hiện ở lý tô trên tay lý tô ngón tay búng một cái cái kia không nớt tiên đô không hủy được hôn thư trực tiếp biến thành mảnh vỡ người là cái gì cái kia kim tiên lời còn chưa nói toàn bộ hoảng hốt lý tô một t r ư ờ n g vỗ tới một t r ư ờ n g này bình thường không có gì lạ nhưng hắn lại ngay cả tránh né đều không thể tránh né hắn bốn phương tám hướng đều bị tập trung bất kể là tránh vẫn là trốn đều đã không thể thực hiện được đại la cái này kim tiên cực độ hãi nhiên lý tô khí thức cứ việc chưa có hoàn toàn tiết lộ hắn cũng đã nhận thấy được lý tô cảnh giới rõ ràng là đại la chỉ có đại la mới có thể giống như vậy tập trung hắn cũng chỉ có đại la mới dám ở mười trong tiên thành lớn hung hãn xuất thủ cái này kim tiên đã nhận ra nguy cơ sinh tử không hề do dự kích hoạt rồi ngàn cực tiên tôn cho con bài chưa lật sau đó liền bị lý tô một trưởng gỗ chung không có bất kỳ âm thanh bởi vì một trưởng kia xuống phía dưới t r u n g quanh không gian đều đã tan rã tất cả tu sĩ chỉ thấy cái kia kim tiên trước người buộc phát ra huấn lệ kim quang cả người liền như rượu đứt dây giống nhau thé bay ra ngoài đem h i ê n viên bên trong tòa tiên thành vô số tiên thành chống lên màn sáng đụng nát không biết bao nhiêu nặng cuối cùng bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm mới chỉ có đánh vào hộ thành trên tiên trận đem chọn cái đại trận đụng phải r u lên sau đó ờ ờ mờ ầm à ã nát hộ thành tiên trận nát rồi sở hữu chung quanh tu sĩ ngây người một k í c h phía dưới c ư nhiên đem toàn bộ tiên thành tiên trận đều cho làm nát rồi cái này muốn bực nào vĩ lực h i ê n viên tiên thành có thể sánh bằng một cái l i n h vực còn lớn hơn so với phúc nhìn nữa cái kia kim tiên coi như cái ra hỏa này kích hoạt rồi ngàn cực tiên tôn cho con bài chưa lật cả người cũng là vô cùng thế thảm huyết l i ệ n c ũ n g không lấy tiền tựa như thổ tớ s c ầ u hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một càng chương năm trăm năm mươi b ố thiên tôn lý tô kinh hô một mảnh c ầ u hoa tươi cái này người này làm sao dám ở tiên thành độc thủ một cái chân tiên mắt thấy lý tô một k í c h đem kim tiên đánh bay lắp ba lắp bắp hỏi nói cái này chân tiên mới phi thăng không m ấ y năm còn cũng không nhận ra lý tô trên thực tế coi như là nhận thức lý tô hiện tại sợ rằng cũng không nhận ra được lý tô xuất hiện quá đột nhiên mọi người đều còn chưa kịp thấy do lý tô g á n dấp lý tô liền xuất thủ song phương giao thủ dẫn động ba động cùng với tiên nguyên va chạm kích phát quang còn có cái kia kim tiên sử dụng ngàn cực tiên tôn cho con bài chưa lận bị lý tô đánh tan phía sau buộc phát ra quang còn có toàn bộ h i ê n viên tiên thành tiên thành bị đánh tan giải tán lúc sau phát ra sóng chấn động rất nhiều đủ loại tự nhiên khiến người ta căn bản thấy không rõ lý tô bộ dạng coi như thấy rõ lúc này từng cái cũng bị động tính này cho kinh động cũng không trách cái này chân tiên rõ ràng đều được tiên lại ngay cả nói chuyện cũng có chút l ấ p bắp hắn phi thăng mười năm nay một mực tại nhân viên tiên thành nhân viên tiên thành hắn thấy là tiên giới chỗ an toàn nhất nơi đây bầu không khí t ư ờ n hòa bên trong tòa tiên thành các tu sĩ mỗi người nói lại tốt nghe chín trăm bảy mươi ở chỗ này coi như hai cái c ử u nhân gặp mặt cũng không dám đ ộ n g thủ bởi vì bao phủ toàn bộ tiên thành tiên trận có thể tự động kiểm tra đo lường giao thủ bà đ n g một ngày a i đ ộ n g thủ cũng sẽ bị tiên trận chế trụ sau đó c h ấ n thủ tiên thành các tiên nhân sẽ rất mau ra di chuyển sau đó sẽ đối mặt nghiêm phạt cái này nghiêm phạt cũng không phải bình thường nghiêm khắc ra tay trước một phương được giao mười vạn tiên thạch đương nhiên thật muốn ở h i ê n viên tiên thành đánh lộn cũng không phải không được song p ư ơ n g đều đừng sử dụng chân nguyên tiên nguyên hoặc phạm nhân như vậy từng cú đấm tấu thì ta có thể ngươi làm cho tiên nhân cùng phạm nhân như vậy đánh lộn vậy còn không như không đánh đâu cái kia nhiều mất phong độ không muốn nói tiên nhân chính là tiên giới tu sĩ cũng sẽ không còn có một loại biện pháp là nộp đầy đủ tiền phía sau đến h i ê n viên tiên thành chuyên môn địa phương tỷ thí tỷ thí có quy tắc tỷ thí không thể giết người là cơ bản nhất người khác nếu như chịu vua ngươi cũng không có thể lại công kích nói chung thân làm ư ờ i tiên thành lớn một trong ở phương diện này nhưng là có nghiêm khắc quy tắc bằng không dùng cái gì phục chúng cũng chính vì vậy cái này chân tiên cảm thấy hiến viên tiên thành quá an toàn hắn phi thăng cái này ba ngàn năm cũng chưa từng thấy qua có người ở h i ê n viên tiên thành độc thủ nhưng hôm nay lại có người độc thủ không chỉ có độc thủ còn đem một cái trong mắt hắn quả thực vô địch một dạng kim tiên cho đánh h ộ t máu đánh thổ hết u y thì cũng thôi đi toàn bộ h i ê n viên tiên thành tiên trận đều thoáng cái cho làm nát rồi cái này cờ m ở nở quả thực phá vỡ hắn thế giới quan nhân sinh quan cũng không trách hắn nói chuyện lắp ba lắp bắp nào chỉ là hắn những thứ khác c h â n tiên bao quát tất cả tu sĩ từng cái đồng dạng bị tinh động bọn họ cũng ý thức được người này cứ nhiên ở nhân viên tiên thành xuất thủ hơn nữa vừa ra tay còn có uy thế như thế lý tô hắn là lý tô lúc này có tu sĩ kinh hô lý tô cái khác gặp qua lý tô tu sĩ cùng tiên nhân nhìn lại tuy là lúc này giao thủ đưa tới quang mang còn không có hoàn toàn t ắ n đi cũng đã có thể thấy rõ lý tô d á n g dấp thật là lý tô là hắn hơn tám n g h n năm trước ta đã thấy hắn vừa mới qua đi hơn tám nghìn năm hắn liền mạnh như vậy sao liền kim tiên đều không phải là đối thủ của hắn đâu chỉ kim tiên nơi này tiên trận đều bị hắn đánh ngắt ta hắn làm sao dám ở chỗ này xuất thủ cái này cần thường bao nhiêu tiền nhiều các tu sĩ một mảnh xôn xao mỗi cái tu sĩ đều dùng lấy các loại ngôn ngữ biểu đạt cùng với chính mình bị khiếp sợ những thứ này tu sĩ còn không thể phân biệt lý tô cảnh giới trên thực tế bọn họ cũng phân biệt không được kim tiên chỉ b ấ t quá ngàn cực tỉnh cái tiêu kim tiên xuất hiện thời điểm tự báo danh hảo một cái kim tiên tự mình đến tiễn t h ô n thư cái này đồng thời cũng phô hiện ra khỏi ngàn cực tỉnh cùng ngàn cực tiên tôn cường đại không muốn nói những thứ này tu sĩ một dạng chân tiên linh tiên tới một cái đại la ở tại trước mặt khi tức toàn bộ khai hỏa hắn cũng không phân biệt ra được tới trừ phi cái này chân tiên linh tiên gặp qua đại la chẳng lẽ hắn đến đại la cũng có t i ê n không gian g chấn y động lý tô một cách này không chỉ có đem nhân viên tiên thành tiên trận làm nát rồi còn đem một vài ẩn tảng tại chung quanh tiên nhân đều cho dung ra tới những thứ kêu cựu trọng tiên tiên sứ thình lình ở trong đó vẻ mặt của bọn họ đã hoàn toàn ngạc nhiên làm sao có khả năng hắn làm sao có khả năng đến đại la một cái tiên sứ thì thảo đến hắn đã bị sợ ngây người cựu trọng tiên vì mời chào lý tô sẽ không phái quá mạnh mẽ tiên sứ cũng sẽ không phái quá yêu thực lực của bọn họ không mạnh không kém cũng chính là thiên tiên tuy là thiên tiên nhưng ở cựu trọng tiên bên trong bọn họ kiến thức rộng rãi nhưng là thấy tận mắt đại la tiên tôn tự nhiên cũng phân đua ra lý tô đã thành đại la đại la cái gì đại la lý tô đến đại la rồi hả phía dưới một cái chân tiên nghe được cái này tiên sứ thanh n m cái này chân tiên thấy tận mắt lý tô phi thăng lúc này lại là kinh hô lên lý tô đến đại la rồi hả cái gì lý tô thành tiên tôn rồi hả hắn cái này cả kinh hô nhất thời liền đưa tới xích hiệu ứng bị kinh hại tiên nhân càng ngày càng nhiều đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh đ ts cầu hoa tươi mười tấm vé tháng thêm một càng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm chỉ còn nửa cái mạng còn phải chịu nhận lỗi cầu hoa tươi、Phúc. một cái hô to chung cái kia kim tiên vẫn còn ở thổ huyết hiên viên tiên thành mặt đất tự nhiên là đặc thù vật chất còn có tiên trận bảo hộ cái này kim tiên đụng nát tiên trận phía sau vẫn đem dưới đất đập ra một cái hô to liên thật dây tường thành đều bị xô ra một cái cự đại chỗ hồng cũng liền bên trong tòa tiên thành mật độ nhân khẩu phi thường thấp ngoại vi trên tường thành không có người nào hoạt động dưới một kích này tới cũng không có đả thương cùng vô tội cái k i a kim tiên mặc dù trọng thương trong bụng cũng vô cùng hãy nhiên nhưng là nhanh chóng ổn định tương h thế muốn chạy khỏi nơi này bất quá hắn một khẩu khí còn không có thuận qua đây lý tô cũng đã xuất hiện ở hắn trước mặt chung quanh tiên địa lần thứ hai bị tập trung kim tiên đối mặt đại la trên lệnh quá xa đến rồi tiên tầm thứ dù cho nhất nghiệm phía dưới một bước có thể vượt qua một cái lĩnh vực có thể kim tiên cùng đại la thực lực sai biệt quá lớn một ít cực kỳ lợi hại kim tiên đối mặt thá có lẽ còn có thể miễn cưỡng đánh một trận đánh không lại chạy thoát khả năng tính cũng dị thường cao có thể đối mặt đại la cho dù là yếu nhất đại la trừ phi có cường lực con bài chưa lật bằng không đánh cũng đánh không lại trốn cũng trốn không p h á t cái g i a hỏa này không phải là không có con bài chưa lật nhưng lý tô quá mạnh mẽ liền ngàn cực t i ê n tôn con bài chưa lật đều không chịu nổi một kích văn bối tự biết không có đắc tội tiền bối tiền bối vì sao làm tổn thương ta cái thiêu kim tiên bỏ qua trốn chạy dự định bi thống nói nơi đây cuối cùng là nhân viên tiến h à n h chung quanh tiên nhiều người như vậy còn có tiên vương tọa trấn coi như là đại la không có lý do chính đáng Bá đạo như vậy xuất thủ, cũng sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng.、Phụ、thân. thủ, kích khởi Phụ vậy xuất của sẽ sự lúc này một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên lý tô mới vừa phi thăng khuê nữ đi tới lý tô bên người dùng không gì sánh được ánh mắt sùng bái nhìn về phía mình phụ thân lý tô thứ nhất liền đem tên ghê tầm này đánh thổ huyết vì nàng ra khỏi đầu như vậy phụ thân ở khuê nữ trong mắt bắc tiên giới bất luận kẻ nào đều vĩ n g ạ mà nàng một tiếng này phụ thân làm cho cái kia kim tiên sắc mặt đã biến người người tiền bối chính là lý tô cái kia kim tiên không khỏi tinh hãi lại hoàn toàn không thể tin được đồng thời trong lòng lại hô, hô to không ổn lý tô cư nhiên đến đại la cái này bọn họ thì trở thành vô lý nhất phương tuy nói ngàn cực tiền tôn là có giao hảo ý nhưng loại này giao hảo cũng là trên cao nhìn xuống liền giống với hoàng đế không phải là muốn cưới một cái bách tính nhà nữ nhi giống nhau cảm thấy đây là đối với đối phương ban ân a liền lý tiền bối đều chưa từng thấy qua còn chạy tới dưới hôn thư có tiên nhân đã sớm không có nhìn giấu với trong đám người phát ra thanh âm mới vừa lý tô bá đạo này một kích cũng để cho không ít tiên nhân cảm thấy hết giận người nào dám ở hiên viên tiên thành dương a i lúc này kèm theo gầm lên một tiếng một đạo nhân ảnh xông lên trời bất quá bóng người kia mới chỉ có s ô n g lên bầu trời thần sắc chính là bị k i ề m hãm bởi vì dương a i trên thân thể người tản ra thản nhiên nói vận cái này đạo vận người bình thường không phát hiện được nhưng cái này nhân thân vị thái ớt tiên vương đã đã nhận ra đại la thần sắc của hắn biến đổi có đại la tiên tôn ở h i â n viên tiên thành xuất thủ hơn nữa đối phương còn như vậy lạ mặt hắn có thể chưa từng thấy qua đại la thì như thế nào đem h i â n viên tiên thành hộ thành tiên trận cũng làm nát rồi chuyện này không cho một câu trả lời thỏa đáng cũng không thể lý khai hắn đại biểu nhưng là tiên đình hắn là lý tô lúc này cái này tiên vương nghe được xung quanh tu sĩ nghị luận lại nhìn một cái cái kia kim tiên biểu tình cái này tiên vương nhất thời ý thức được trong lúc này có cố sự hắn bước chân thoáng cái ngừng lại lúc này lý tô đã tới cái kia kim tiên phía trên trên cao nhìn xuống nhìn l ấ y hắn cái kia kim tiên cảm nhận được lý tô trên người khí tức kinh khủng theo bản năng lui về sau hết mấy bước lý tô ánh mắt càng là giống như một tòa đại son một cái ép tới hắn liền tiên nguyên đều không nhúc nhích được rồi tiên môi đây đây là hiểu lầm ngàn cực tiên tôn là muốn giao hảo phúc kim tiên lời nói vẫn chưa nói xong lý tô ánh mắt trở nên bén luận hơn khí cơ áp bách phía、dưới. hắn miễn cưỡng mới chỉ có đặt thành thăng bằng thương thế lại cũng không ký lô mét được lại là một búng máu phân ra nói cho các ngươi biết tiên tôn lý mô nữ nhi không g ả lý tô lạnh lùng nói đúng đúng ta nhất định nói cho tiên tôn tiền bối chuyện hôm nay là lỗi của chúng ta những thứ này tiên thạch coi như là của chúng ta nhận cái kia kim tiên liền máu ở khoe miệng cũng không lau lấy ra một cái túi nói lý tô mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ so với ngàn cực tiên tôn mang đến cho hắn một cảm giác còn muốn đáng sợ nhiều lắm cái này kim tiên ý thức được ngày hôm nay thái độ nếu như không phải thành khẩn một điểm hắn rất có thể không có biện pháp rời đi nơi này hôm nay việc này đúng là bọn họ đ ố i lý hành sự quá mức cường ngạnh một điểm lý tô ánh mắt tại cái kia cái túi bên trên đảo qua cũng không có nhận lấy cái kia kim tiên thấy thế trong lòng thổ huyết lại lấy ra một cái túi lý tô vẫn không tiếp cái kia kim tiên quyết tâm chỉ có thể đem trên người ngoại trừ bản m ệ n h tiên khí bên ngoài vật sở hữu toàn bộ đem ra lý tô lúc này mới nhất chiêu đem vật sở hữu chiêu vào trong nhận chứa đồ tiền bối ta có thể đi được chưa cái kia kim tiên thận trọng hỏi lý tô ánh mắt nhìn về phía một bên đến tiên vương cái này tiên vương tới một hồi này phía sau đã đi qua thủ hạ đem chuyện h i ể u không sai bị lắm hắn chính là một cái diệu nhân thấy lý tô ánh mắt nhìn tới cái này tiên vương nhìn về phía một cái thủ hạ đi tính một chút mỏ lại tiên trận chữa trị tường thành cần bao nhiêu tiên thạch một lần này tổn thất cũng không nhỏ nói xong lời cuối cùng tiên vương ánh mắt nhìn về phía cái kia kim tiên chúng ta bồi chúng ta bồi cái kia kim tiên một viên trái tim đều đang chảy máu hắn đều bị đánh chỉ còn nửa cái mạng nhưng bây giờ chỉ có thể chịu nhận lỗi liền lý tô đánh hắn cho nhân viên tiên thành mang tới tổn thất cũng phải bọn họ bồi thật không nên tranh đoạt vũng nước đục này cái này kim tiên hối hận không kịp đi thôi lý tô lúc này mới dắt cùng với chính mình khuê nữ cùng đào thiên tây l ạ g yên tiêu thất ở nơi này tờ s cầu nguyện thổ phiếu chương năm trăm năm mươi sáu tiên giới nhà mới oanh động tiên giới cầu hoa tươi phu quân cựu trọng tiên tiên sứ cầu kiến phu quân t ò a c h ấ n hiên viên tiên thành bạch thạch tiên vương cũng tới tiên phủ bên trong đào tiên thanh âm liên tiếp vang lên cuối cùng chỉ có bạch thạch tiên vương gặp được lý tô còn cựu trọng tiên tiên sứ lý tô cũng không có thấy những thứ này tiên sứ tuy là mỗi người đều là thiên tiên sứ lý tô cũng không mạnh mẽ, nhưng bọn hắn đại biểu tiên, có thấy những thứ này i ê n s u y là mỗi n g t i ê n t i n c lực c k h ô n n n h ư n i b i cựu trọng t i ngàn cực tiên tôn phái kim tiên tới giới hô n thư bọn người kia rõ ràng nghĩ mời chào lý tô dính đến lý tô hậu đại cũng không có trước tiên đi ra theo lý tô trong tiên giới có đại lão nhất định là cất tham dò c h i tâm ngàn cực tiên tôn chưa chắc là bị người an bài tới có thể là cái gia hỏa này mình tới nhưng những thứ này tiên sứ không có trước tiên xuất hiện theo lý tô thành ý thì có giới hạn cái này bên trong cũng không có nguyện tiên giới bách hoa thiên tiên sứ tổng cộng là năm cái tiên sứ đại biểu cho ngũ trọng tiên lý gia phi thăng nhiều lắm hậu đại xem ra đưa tới một số người chú ý bất quá lý tô lần này chứng đạo đại la lại chuyển nhà đến thần châu đại lục bên trên thực lực trước mắt ở tiên giới tuy là còn lâu mới có thể nói lên vô địch nhưng có thể ngăn t r ở rất nhiều thăm dò cùng mơ ước dù cho ở h i ê n viên bên trong tòa tiên thành hắn cũng bá đạo như vậy xuất thủ chính là vì nói cho mọi người g i á m đối với hắn lý tô có ý tưởng chờ đợi bọn họ chính là lý tô lôi đình nhất kích không nghĩ tới đạo hữu nhanh như vậy liền đến đại la thật là khiến bạch mộ t h ạ c thùng tiên phủ trong phòng tiếp khách bạch thạch tiên vương thanh â m vang lên lý tô chỉ gặp một mình hắn làm cho bạch thạch tiên vương có chút cảm thấy vinh hạnh nói như vậy hơn một trăm năm trước ở bách hoa thiên đưa tới cựu trọng hiện lộ cảnh chính là đạo hữu chứ bạch thạch tiên vương nói có thể đoán được rất bình thường bởi vì gần nhất hơn một nghìn năm chứng đại la cũng chỉ có hai cái một cái từ hà k h á c một cái cũng chỉ có thể là lý tô chính là lý m ỗ lý tô thừa nhận đạo hữu thực sự là trời giáng kỳ tại a bạch thạch tiên vương không ngừng hâm mộ bạch m ỗ là ở tiên đình trung nhậm r ư ớ c tọa c h ấ n thành này lý đạo hữu thứ cho bạch m ỗ nói thẳng lần này sự kiện chỉ sợ là có vài người để mắt tới đạo hữu còn tốt đạo hữu lấy vô địch phong thái chứng đạo đại la lại đưa tới cựu trọng hiện lộ cảnh đạo hữu ở bách hoa thiên bên trong chứng đạo cùng bách hoa trời cũng có chút liên lụy sẽ phải ngăn chặn những người đó lòng mơ ước bạch thạch tiên vương suy nghĩ một chút lại nói một ít tu sĩ cũng có thể nhìn ra h ắ n tự nhiên cũng có thể nhìn ra một hai ngàn cực tiên tôn coi như cho dù tốt nữ sắc một cái bị cựu trọng tiên tranh nhau mượn hơi cựu k i ế p tán tiên hắn thật muốn giao hảo cũng không trở thành lấy như vậy thái độ tới dưới h ô n thư sở dĩ chuyện này hẳn là còn không có đơn giản như vậy còn tốt lý tô chứng đạo đại la liền làm cho chuyện này biến đến đơn giản thực lực vĩnh viễn mới là đệ nhất giấy thông hành bạch thạch tiên vương ly khai ở bạch thạch tiên vương sau khi rời đi từ lý gia ở h i ê n viên tiên thành tiên p h ụ bên trong thoáng cái chạy ra khỏi đại lượng tiên thuyền những thứ này tiên thuyền lao ra phía sau hạo hạo đáng đáng lái về phía h i ê n viên tiên thành truyền thống trận hình như là người của lý gia những thứ này tiên thuyền nhất thời liền hấp dẫn không ít tu sĩ cùng tiên ánh mắt của người chuyện mới vừa phát sinh đã tại toàn bộ h i ê n viên bên trong t ò a tiên thành đưa tới cực đại h o a n h động tất cả tu sĩ cùng tiên nhân đều ở đây thảo luận lý tô hiện tại mắt thấy người của lý gia tiên thuyền lao ra tất cả tu sĩ tự nhiên quan tâm không ít tu sĩ cùng tiên nhân liền đi theo sau đó bọn họ liền thấy những thứ này tiên t u y ề n đi tới truyền tổng hơn đó, một trăm hiện, tất linh t năm trước bách hoa thiên tiên tôn nhất định là lý tiền bối không thể nghi ngờ không nghĩ tới lý tiền bối cùng bách hoa thiên còn có quan hệ hắn cũng không sẽ là đi bách hoa thiên chứ rất nhiều tu sĩ cùng tiên nhân suy đoán dồn dập mà cái này sự kiện cũng đang tốc độ cực nhanh chuyến khắp rất nhiều tiên giới đại tiểu thế lực cái gì lý tô nhanh như vậy liền đến đại la rồi hả một viên tiên tinh bên trong một cái tiên vương nghe nói tin tức này phía sau bị cả kinh không muốn không muốn đậu chỉ là hắn trong tiên giới tất cả tiên nhân thế lực chỉ cần nghe nói tin tức này mỗi một người đều bị cả kinh quá lý tô trong thời gian ngắn ngủi như thế đã đến đại la cùng lúc đó lý tô đã mang theo toàn bộ người của lý g i a đi tới thần châu đại lục hoa lý tô khuê nữ nhóm chứng kiến đẹp như thế thần châu đại lục từng cái đều hoan hô nơi đây chính là hắn ở tiên giới nhà mới toàn bộ thần châu đại lục lý tô đã sơ bộ quy hoạch đi ra hắn sẽ ở tối cao trên núi kiến tạo tiên phủ đây là hắn cùng chúng nữ nhân của mình ở tiên phủ các đời sau tiên phủ thì tại xung quanh tiên phủ chung mỗi một nữ nhân chỗ ở đều là không gì sánh được b á n g á c cho dù là hắn phạm nhân thì thiếp đồng thời mỗi một người nữ nhân nơi ở vừa có truyền tống trận tùy thời có thể truyền tống đến ở giữa nhất khu vực cũng chính là của hắn chỗ ở cái kia xung quanh sẽ có dày đặc hơn kiến trúc năm chín chờ sau này cầm lại đệ thập trọng tiên còn sẽ có một ít thay đổi dù sao bây giờ thần châu đại lục chỉ là đã từng vũ tiên giới một góc cùng chân chính đệ thập trọng tiên so sánh với nhỏ hơn nhiều lắm tờ o à hành n tiên nhân động. dùng bộ lý ra các tiên nhân đều hành động. Chỉ t h đều i gian mười mấy năm, mấy tất hết thể cầu ả đ kiến hoa à n thành. Tiên nhân nhiên tươi chương năm trăm năm mươi bảy bán thánh ma tiên hư ảnh cầu hoa tươi tô cựu hoàng tỷ tỷ thành công lục truyền ngày này lý tâu nên đón một cái tin tốt phụng tiên thành công lục chuyển phụng tiên hoàn thành trước mũi chuyển chỉ dùng mấy trăm ngàn năm bình quân mỗi một chuyển hơn ba vạn năm lần này nàng hoàn thành đệ lục chuyển cũng liền một vạn năm suốt đầu đệ lục chuyển tuy nói càng khó nhưng hệ thống thêm được tại nơi này phụng tiên dùng hơn một vạn năm hoàn thành đệ lục chuyển dùng thời gian kỳ thực còn quá hơi dài một chút bảo hiểm một chút cũng tốt mắt thấy phụng tiên rốt cuộc hoàn thành đệ lục chuyển tối hôm đó lý tô tiến nhập trong n g ộ n của nàng tô phụng tiên chứng kiến lý tô trên mặt có rõ ràng vội sướng chuyển thế trước nàng kỳ thực chỉ là một cái không buồn không lo tiểu phương hoàng như thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ nhưng bởi vì toàn tộc bị d i ệ t không thể không chuyển thế phía sau tính cách của nàng cũng bởi vậy lại biến cũng chỉ có ở cùng với lý tô thời điểm nàng mới có thể cho thấy cái này một mặt lý tô sờ sờ đầu nhỏ của nàng trước mặt mấy trăm năm là nàng hoàn thành đệ lục chuyển t h ê m chốt thời gian vô hạ phân tâm lý tô cũng không có tiến nhập trong ngộng của nàng trong ngộng cùng ngộng tiên nói một chút thời gian phía sau lý tô lúc này mới nói đến chính sự cựu hoàng sau lưng ngơi cái kia ma tiên hư ảnh ngươi biết nàng là a sao phụng tiên lắc đầu không chính lý tố hỏi t ô ta không biết thân phận của nàng ta chuyển thế phía sau ở một khối trên tấm bia đ á phát hiện bên ngoài ảnh sau đó ta liền phát hiện chỉ cần quan tưởng này ảnh là có thể thu được liên tục không ngừng lực lượng phụng tiên nói cái kêu ma tiên hư ảnh có chút thần kỳ quan tưởng này ảnh liền có thể không ngừng thu được lực lượng nhưng ở quan tưởng này ảnh đồng thời cái này ma tiên hư ảnh ở ý thức của ngươi hải lý cũng sẽ không ngừng làm sâu sắc cái này ma tiên hư ảnh vẫn làm sâu sắc đến một cái trình độ liền có như thiên ma ấn một loại so với thiên ma ấn địa phương tốt hơn ở chỗ thiên ma ấn chỉ là một cái khống chế ma tu ẩn ký nhưng cái này ma tiên hư ảnh ở thời điểm mấu chốt lại có thể đem triệu hoán đi ra trở thành lá bài tây của mình phục tiên phía trước chính là lợi dụng cái này mà tiên hư ảnh một lần hành động phá hủy hạ thủ tỉnh tiên vương tiên vương chỉ niệm mà từ yêu tiên giới cái tiêu kim tiên phân thân thuyết pháp đến xem cái này mà tiên hư ảnh chắc là bàn thánh hư ảnh bàn thánh hẳn là đại la bên trên đại la không có phân quá tinh tế sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong cái này mấy cảnh giới đã đủ rõ ràng phân biệt được còn như viên mãn nghiêm chỉnh mà nói đây cũng không phải là cảnh giới mà là một cái có thể đạt được chủng tích dưới một cái đại cảnh giới t ầ n thứ ở về mặt chiến lược đỉnh phong cùng viên mãn không có khác nhau mấy cũng chính là lực lượng tích lũy cùng tâm tính trạng thái trên có một ít phân biệt biểu hiện tại chiến đấu lực bên trên viên mãn có thể so với đỉnh phong có thể thừa nhận thời gian dài hơn chiến đấu dù sao tích lũy càng phong phú một ít phụ tiên sở dĩ dám không ngừng quan vọng cái này mà tiên hư ảnh là muốn mượn cái này mà tiên lực lượng hoàn thành c ự u chuyện đồng thời ở lúc mấu chốt cũng có thể trở thành con bài chưa l à dùng cái này phòng chừng cũng là vì cái gì yêu tiên giới vẫn không có cử động nữa nguyên nhân cùng lúc, yêu tiên giới sợ rằng không xác định phụng tiên có thể hay không bị làm cho phi thăng ma tiên giới về phương diện khác yêu tiên giới cũng là ở kỵ đơn cái này mà tiên hư ảnh ở có tuyệt đối nắm chặt phía trước yêu tiên giới sợ rằng cũng sẽ không cử động nữa mà phụng tiên không sợ bị ma tiên hư ảnh khống chế nguyên nhân ở chỗ thân là phượng hoàng nàng có một cái trung cực đại chiêu niết g bản một ngày nàng tuyển trạch niết g bản thực lực của nàng không chỉ có thể t i ế n nhanh vẫn có thể một lần hành động thoát khỏi cái này mà tiên hư ảnh niết bản tương đương với chết rồi vừa trọng sinh cũng không phải là hai cái mạng bởi vì không phải tùy thời đều có thể niết bản n h ấ tôi định h p đạt cái cảnh này, cả. này ma tiên hư ảnh cũng không phải mỗi cá nhân quan tưởng đều hư hiệu quả chỉ có đặc định người quan vọng mới hư hiệu quả bản thân này chính là một loại sàn g trọn phụng tiên nói li tô ân một tiếng cái này ma tiên thực lực rất mạnh so với thiên ma còn muốn càng mạnh ở l i n h vực trung bố cục cũng không phải a cũng chọn chỉ biết sàng chọn người thích hợp nhất cựu hoàng ngươi có thể đem ma tiên hư ảnh trong mộng biểu thị đi ra sao lý tô hỏi t ô ngươi muốn quan tưởng sao cái kia rất nguy hiểm một ngày quan tưởng tới trình độ nhất định ma tiên hư ảnh sẽ xuất hiện ở ngươi t h ứ c hại chi vì phụng tiên có chút bận tâm nàng có thể đi qua niết bàn tới thoát khỏi ma tiên hư ảnh có thể lý tô đâu không sao cả lý tô sờ sờ đầu nhỏ của nàng thấy lý tô có năm chắc phụng tiên liền đem ma tiên hư ảnh với trong mộng phô bày đi ra lý tô nhìn lại cái này ma tiên hư ảnh nhìn qua chính là một cái ngồi ở ngai vàng bóng người nàng tư thế ngồi tùy ý thon dài chân phải đặt ở chân trái bên trên thân thể hơi nghiêng một tay nâng cầm lên nhìn qua có vài phần thơ ơ không đếm xỉa cảm giác nhưng nhìn kỹ l i ề n có thể cảm nhận được nàng loại này mạng bất kinh tâm bên trong ẩ n chứa uy nghiêm còn nàng d á n g dấp cũng không cách nào thấy rõ tô ta như cần nàng xuất thủ chỉ cần t r i ệ u hoán nàng mở mắt lúc chính là nàng hàng lâm ý chí cùng lực lượng thời điểm phụng tiên nói lý tô ân một tiếng hắn nhìn chằm chằm cái này ma tiên hư ảnh nhìn hồi lâu vẫn không thể xác định tám trăm tám mươi bảy chỉ ó điểm giống, n ư n g lại k h ô bất quá lý tô không cách nào xác định chủ yếu là bán thánh hư ảnh dán dấp lý tô nhìn không thấy còn khí chất cùng khí tức những thứ này càng không cách nào xác định bách hoa thiên tiên chủ cho bức họa là đối phương còn không có nhập ma trước cái này bán thánh hư ảnh cho dù là hư ảnh quanh mình vẫn ma khí tràn ngập c ù nếu g giới đồng. nhập tiên tiên hoàn toàn n chủ, thể ma trước bất có vũ như không phải nàng, cũng chỉ có ũ n g chỉ c thể chờ, các loại, hoa phi các loại, y gì bất ngờ xảy ra hoa phi yên hiện tại cũng nhanh tiếp cận nơi đó ts câu hoa tươi mười tấm vé tháng thêm một cảng thăng thêm tiếp tủ năm trăm năm mươi tám hắn muốn kết hôn tiên tôn mới oanh động cầu hoa tươi phu quân sở hữu thiệp mời đã chuẩn bị xong ở lý tô cùng phụng tiên với trong động c â u thông sau khi kết thúc ninh hiệu vũ nói ninh hiệu vũ ánh mắt thực lực là hợp thể nàng linh căn s á c thực quá kém một chút nhưng mượn lý tô đang dược thêm lên hệ thống thêm được lại tăng thêm ở tiên giới tu luyện gần một năm nàng vẫn là gắng gượng đến hợp thể thân là lý tô nạp đệ một cái tiên tử ninh hiệu vũ thực lực mặc dù không mạnh lại thành lý tô hiền nội trợ nàng vì lý tô quản lý trong gia tộc sự vụ an bài một sự tỉnh đương nhiên đối ngoại thời điểm hiện tại giống như là đào tiên đang xử lý đối ngoại nói thực lực của nàng vẫn là quá hơi yếu một chút liền tiên nhân đều không phải là cũng không thể để cho người khác coi thường lý ra mấy năm nay đi qua đào tiên đã là huyền tiên cách trở về kim tiên đã không xa nàng đối ngoại hiện nay là thích hợp nhất linh h i ể u vũ hiện tại an bài là lý tô cùng t ử hà h ô n lễ t ử hà thân là đại la kim tiên cũng không thể cứ như vậy yên lặng theo lý tô những nữ nhân khác đều có một hồi chính thức nghi thức tuy nói là ở l i n h vực trung cử hành nhưng là không gì sánh được long trọng cưới hỏi đàng hoàng thiên nhân cùng là chứng trận này hôn lễ ý nghĩa cũng không nhỏ đây là bách hoa thiên g ả đại la sở dĩ bách hoa thiên đồng dạng đã chuẩn bị đứng lên cái gì tử hà tiên tôn muốn gả cho lý tô nguyên lai lần trước là lý tô ở chúng ta bách hoa thiên chứng đạo ta đều còn không có gặp qua hắn d á n g dấp ra sao đâu tử hà là tại sao biết lý tô bách hoa thiên trung không ít hoa tiên biến thành hình người tại nơi này dịu ra dịu d í t thảo luận không ngừng các nàng cũng nhận được lý tô thành đại la tin tức từng cái cũng bởi vậy đã biết hơn một trăm năm trước ở bách hoa thiên chứng đạo đúng là lý tô bất quá gặp qua lý tô hoa tiên rất ít hiện tại khi nghe nói tử hà lại muốn gả cho lý tô hoa tiên nhóm từng cái nhất thời liền lại là kinh ngạc lại là h i ể u kỳ các nàng mặc dù chưa thấy qua lý tô nhưng bởi vì lý tô chứng đại la lúc làm cho các nàng rất nhiều người hoạch đích rất nhiều những thứ này hoa tiên đối với lý tô vẫn có chút cảm kích mười mấy năm trước khối đại lục kia biết không phải là tiên chủ đưa cho lý tô chắc là a ta thính tiên vương nói hoa tiên đệ lục âm chính là lý tô chế tạo ra thật vậy chăng lý tô lợi hại như vậy nha nhiều tin tức hơn chuyển ra làm cho rất nhiều hoa tiên nhóm từng cái càng giật mình thảo luận nhiệt tình cũng là tăng vọt phụ quân ta đến ma hiểm thiên ngoại bất quá bây giờ vào không được ma hiểm thiên phong thiên rất nhiều năm ở hôn lễ chủ bị lúc mộng trên thế giới lý tô cùng hoa phi yên lần thứ hai gặp mặt ma hiểm thiên cũng chính là đã từng vũ tiên giới rơi vào ma tiên giới sau tiên mới ma hiểm thiên vô cùng thần bí ma tiên giới chung một dạng tiên nhân căn bản không biết ma hiểm thiên lai lịch muốn tiến vào ma hiểm thiên độ khó cũng khá lớn hoa phi yên ở ma hiểm thiên ngoại đợi mấy tháng đều không thể tìm được đi vào biện pháp toàn bộ ma hiểm thiên đều ngăn lại bên ngoài liền một bóng người đều không có cũng không tồn tại bất kỳ thông đạo bạch chỉ lập tức sẽ đột phá kim tiên đợi nang đột phá kim tiên chúng ta cùng nhau nữa nghĩ biện pháp à. hoa phi yên một bên tìm kiếm bắt đầu đi vào biện pháp vừa nói an toàn là số một không có chuyện gì phu quân ta sẽ rất cẩn thận hoa phi yên nói thời gian kế tiếp cách mỗi một ít tiên hoa phi yên đều sẽ hướng lý tô hội báo tiến triển nàng vẫn không thể nào đi vào mắt thấy hoa phi yên vào không được lý tô trầm ngâm một chút bắt đầu quan tưởng bắt đầu cái kêu b á n thánh ma tiên hư ảnh tới cái này b á n thánh ma tiên hư ảnh quan tưởng tới trình độ nhất định mới có thể làm sâu sắc đến không cách nào sơ tan chỉ là đơn giản quan tưởng một cái vấn đề không lớn Muốn nhìn một chút cái này mà tiên hư ảnh rốt cuộc rốt nhìn này tiên ảnh chút hư cái lần à hành. có chủ. Cùng lúc đó, cũng các chuyển trợ, lục tục đó, phải hay không thiệt theo, nhiều tiên giới tiên Gia mời, đời đi tiên giới tiên sau mang qua đưa tòa Tô từng tống đến bên trong đã đã trợ, rất vũ Lý Lý l bị này lý tô thể i mời không phải đơn độc phát mà là quảng mời tiên giới các tiên nhân đến đây tham gia hắn h ô n lễ cùng với trở thành tiên tôn sau lễ mừng như vậy vẫn cầu đến nội ngay cả cửa cũng không ra khỏi tuy nói không cần thiết quá lộ liễu thế nhưng thích hợp phô hiện một chút thực lực của mình cùng lực ảnh hưởng là rất có cần phải cái này có thể tiến một bước vững chắc lý tô ở tiên giới địa vị loại địa vị này không phải nói chức vị loại này mà là lý tô ở toàn bộ tiên giới lực ảnh hưởng cùng với tiên trong lòng mọi người lý tô hẳn là đặt ở cái nào vị trí loại này vô hình lực ảnh hưởng cũng rất trọng yếu lần này cưới t ử h ạ lý gia liền có hai cái tiên tôn còn cùng bách hoa thiên có liên quan lý tô cùng toàn bộ lý gia ở núi giới cũng liền cắm dễ c u ố n lại càng vững chắc nói chung trận này hôn lễ cùng lễ mừng là rất có cần phải đối với lý tô mà nói trận này hôn lễ cùng lễ mừng mới là chính thức hướng tiên giới tuyên cao hắn đến liền thấy thời điểm sẽ có bao nhiêu người đến a tuy nói hắn thiệp mời chỉ ở dưới tiên giới cùng với trong tinh h ả i một ít đại hình bên trong tòa tiên thành phát cũng không có phái người đến cựu trọng tiên đi phát nhưng tiên giới rất nhiều thế lực không phải có thể không biết bách hoa trời cũng vẫn còn ở phát thiệp mời đâu bách hoa thiên liền phát càng n h m vào có tư cách đi bách hoa thiên tham gia t ử hà lễ mừng cùng bách hoa thiên na bên hôn lễ nghị thức người cũng không nhiều cái gì hắn muốn kết hôn tân tấn tử hà tiên h tôn thiên lý tô tiên tôn chính mình cũng đã là cường đại đại la tiên tôn bây giờ còn cưới một cái bách hoa thiên tiên tôn cái này còn được cái này thiệp mời là thiệt hay giả chắc là thật sao một cái đại la tiên tôn thì mời còn dính đến hai cái tiên tôn a dám giả tạo h i ê n viên bên, bên trong tòa tiên thành khi tin tức kia chuyển ra phía sau rất nhanh lại đưa tới oanh động lý tô chính mình thành tiên tôn liền đầy đủ kinh người xí hiện tại lý tô còn muốn cưới khác một cái tiên tôn rất nhanh theo thiệp mời duy trì liên tục h ạ phát không chỉ có h i ê n viên tiên thành ở tiên giới rất nhiều bên trong tòa tiên thành đều đưa tới một vòng mới oanh động Đợt, tươi, cầu hoa mời là lý tô tiên tôn phái người đưa tới đúng vậy tiên vương lại là hắn tốt lắm ta biết rồi một viên tiên tinh chi bên trên một cái tiên vương thu đến thiệp mời phía sau có chút kinh ngạc cái này tiên vương chính là trước đây lý tô mộng du chu thiết lúc lấy mộng thưởng thức luận đạo tiên vương một trong lý tô lần này đại hôn thiệp mời cũng không có nhằm vào cái k i ê m một vị tiên nhân mà phát bất quá mấy cái này đã từng luận đạo tiên vương lý tô đều phái người đưa tới một phần thiệp mời cái này tiên vương cũng bởi vậy đã biết trước đây cùng hắn luận đạo lại là lý tô cái này tân tấn tiên tôn hơn nữa lý tô cưới vẫn là bách hoa thiên, thiên tôn cái này tiên vương liền bắt đầu khiến người ta chuẩn bị bắt đầu hạ lễ tới chuẩn bị đi tham gia lý tô hôn lễ tiên giới một hồi hôn lễ thời gian chuẩn bị khá lâu chỉ là thiệp mời hạ phát đều muốn tốt thời gian mấy năm còn phải cho người khác lưu đủ đủ thời gian đến đây sở dĩ hôn lễ thời gian còn có hơn mấy chục năm thần châu đại lục ở địa phương nào hai cái tiên tôn hôn lễ trên đời hiếm thấy dù cho ta chỉ là một cái tiểu linh tiên cũng muốn đi tham gia một cái theo thiệp mời cho lộ tuyến đi là được rồi ly hôn lễ còn có vài thập niên đâu không thông qua truyền tống trận lời nói thời gian mấy chục năm làm sao cũng đủ rồi 537 m ộ t tòa bên trong tòa thiên thành khi thấy thiệp mời phía sau có tiên nhân sinh ra h ứ n g thú lý tô gián tại xin nhiều tiên thành trên thiếp mời có đi trước thần châu đại lục con đường tiên nhân chỉ cần đem lộ tuyến khắc ghi một phần liền có thể theo hắn đi tới mà không ngừng cho ra chỉ dẫn từ d ư ớ i tiên giới đến cựu trọng tiên không thông qua truyền thống trận lời nói cần thời gian vẫn là dị thường lâu đặc biệt là đối với thông thường tiên nhân đến nói truyền thống trận cần tiên thạch không ít tân tân tiên nhân chưa chắc cam lòng cho tiên thạch bọn họ hoàn toàn có thể chính mình đi lên bên kia lý tô đối với ma tiên hư ảnh q u a n tưởng đã có hiệu quả Cái kêu lý tô phát u hiện ở nơi này ma tiên hư ảnh đầy đủ ngưng thật trước căn bản không biện pháp đối với hắn tiến hành triệu hắn muốn cho nàng mở mắt làm không được mà muốn đầy đủ ngưng thật vậy cần không ngừng quan tưởng cái này ma tiên hư ảnh cũng càng ngày sẽ càng khó có thể khu trừ hơn nữa đây cũng cùng thực lực có quan hệ thực lực càng mạnh nghĩ triệu hắn ma tiên h à n g lâm ý chí cùng lực lượng yêu cầu càng cao lý tô chứng đạo đại la phía sau cái này ma tiên hư ảnh nghĩ tại trong linh hồn của hắn lưu lại thâm căn cố đế ấ n ký rất khó tâm niệm của hắn k h ẽ động liền có thể đem phá hủy hơn nữa lý tô còn không cần lo lắng ngọt thoát bởi vì hắn bản thân cũng có ma một mặt sở dĩ lý tô tiếp tục quan tưởng ma tiên hư ảnh thời gian trôi qua hắn cùng với tử hà hôn lễ tin tức đã tại trong tiên giới triệt để chuyển ra lý tô nhận thấy được thần châu đại lục xung quanh cũng đã tới một ít tiên nhân rất nhanh mấy thập niên quá khứ mấy thập niên này hoa phi yên vẫn không thể nào tiến nhập ma hiệp thiên ngược lại là bạch chỉ cùng dùn diên thật lần lượt trở thành kim tiên cái này dạng lý tô ở ma tiên giới trung liền có ba cái kim tiên nữ nhân về phần hắn cùng các nàng quê nữ đều đã phi thăng vào ma tiên giới trung thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh ở các nàng trở thành kim tiên phía sau cũng bắt đầu tiến một bước mở rộng thế lực của mình ở lý tô phân phó giới các nàng tọa hạ chiêu mộ rất nhiều thuần khiết nữ tính ma tiên những thứ này ma tiên đều là lý tô chuẩn bị dùng để tăng thêm ma tiên đời sau ly hôn lễ thời gian cũng càng ngày càng gần cái kêu ma tiên hư ảnh đã so với phụng tiên còn ngưng thực thế nhưng lý tô vẫn không thể đối với hắn tiến hành triệu hắn nàng chưa chắc không có phát hiện lý tô nghĩ cái kêu ban thánh ma tiên chưa chắc không có nhận thấy được lý tô có tưởng nhưng đối phương có thể là cố ý không thèm nhìn lý tô cũng không để ý coi như cái này ma tiên hư ảnh ở thức hải lấy thực lực của hắn bây giờ nhất nghiệm có thể xua tan đồng thời cũng có thể cách ly đứng lên sẽ không bị bên ngoài nhìn trộm đến chính mình bất luận cái gì bí mật hắn n dám nếm thử thì có đầy đủ tự tin rốt cuộc hôn lễ thời gian sắp tới nơi này chính là thần châu đại lục sao làm sao ở cựu trọng tiên phía dưới một đám tiên nhân kết bạn mà đi đi tới thần châu đại lục lúc này thần châu đại lục đã mở ra nhập khẩu lý tô không ít hậu đại tại nơi này nên đón khách nhân đi thôi chúng ta đi vào đám này tiên nhân từng cái tò mò phi thăng thần châu đại lục lối vào thật là nhiều người sau khi đến gần bọn họ liền chứng kiến đến tiên nhân số lượng không phải bình thường nhiều những tiên nhân này thực lực mỗi người còn không yếu linh tiên đều rất ít trên cơ bản đều là thiên tiên ở trên chất tiên cũng không phải là không có tỷ như thương lam vực bên trong bay thăng trần tiên đều đã trước giờ đã nhiều năm đến đám này tiên nhân cũng theo tiến nhập thần châu đại lục bên trong sau khi tin vào bọn họ liền bị an bài vào chuyên môn khu tiếp khách đó là một mảnh so với thương lan giới còn lớn hơn khu vực bên trong có đại lượng tuyệt đẹp kiến trúc đến nói đó những tiên nhân này mới phát hiện bên trong tiên nhân càng nhiều thật nhiều tiên nhân thật đúng là vạn tiên tới chúc mừng có một ít phi thăng không phải đặc biệt lâu tiên nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiên nhân có tiên vương tới lúc này có tiên người thanh em vang lên quả thật có tiên vương tới còn không phải là một cái mà là nhiều cái tiên vương mau nhìn là lý tô tiên tôn ở noi này mấy cái tiên vương đến phía sau lý tô cũng hiện thân không nghĩ tới lại là đạo hữu cùng bọn ta luận đạo đạo hữu đối với đạo lý giải sâu như thế thảo nào có thể xông thẳng vân tiêu chứng đạo đại la dâu trắng tiên vương nói cái khác tiên vương cũng r ồ n dập mở miệng ở hàn huyên sau đó rất nhiều tiên vương cũng lần thứ hai tặng một phần hạ lễ phong tiên giới tiên vương cũng tới lúc này lại một cái tiên vương đến cái này tiên vương cùng những thứ này ở trong tinh hải tiên vương lại bất đồng hắn là đến từ phong tiên giới hơn nữa cái này tiên vương lý tô còn đ ặ p qua chính là ban đầu ở vạn tiên đảo bên trên dạng đạo chính là cái tia nguyên vũ tiên vương ngoại trừ nguyên vũ tiên vương bên ngoài lần này phong tiên giới còn phái ra khỏi một cái đại la tiên tôn đến đây tham gia lý tô h ô n lễ đ ts cầu hoa tươi mười tấm vẽ thắng thêm một cảng thắng thêm tiếp tủ chương năm trăm sáu mươi tiên tôn phân tranh đến kết thúc hoàn mỹ cầu hoa tươi dư vi đạo hữu mời thần châu đại lục phía trên lý tô thanh nhâm vang lên phong tiên giới phái ra một đại la tiên tôn gọi là dư vi cũng là một nữ tính cũng không phải tất cả nữ tiên đều ở đây nguyện tiên giới chỉ bất quá tại những khác mấy tầng thiên lý nữ tiên số lượng ít mà thôi không giống nguyệt tiên giới như vậy chỉ có thuần túy nữ tiên phong tiên giới lần này đưa ra hạ lễ cũng có chút phong phú ngay sau đó lôi tiên giới phái gia tiên tôn cũng tới có ý tứ là lôi tiên giới ti dạng phái gia ban đầu ở vạn tiên đảo lý tô đã gặp tiên vương cũng chính là xích lôi tử rất rõ ràng là bọn họ đều đ o á n được ban đầu ở vạn tiên đảo thính tiên vương giảng đạo mộng thưởng thức chính là lý tô chỉ có lý tô phù hợp nhất cả thủ không ở tiên giới lại có thể lấy thưởng thức n i ệ m đến tiên giới vẫn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền e m lưỡng chủng đạo âm đệ nhất thanh em hiểu、được. cái này há là người bình thường có thể làm được lý tô nhận hạ lễ phía sau đồng dạng đem lôi tiên giới người đóng vào người tới đều là khách lần trước ở h i ê n viên bên trong tòa tiên thành rất nhiều tiên sứ cũng không có trước tiên hiện t h ầ n có lẽ là cất nhìn lý tô nên xử lý như thế nào t h a m dò hư thực chỉ ý nhưng lý tô cũng không phải là đầu thích nóng lên vị thành niên sẽ ở trường hợp như vậy đem cựu trọng thiên đến đây tham gia hôn lễ người chặn ngoài cửa đó không phải là nhiệt huyết mà là t r o n g váng cựu trọng tiên chung có mấy trọng thiên bản thân nội bộ phe phái chỉ nhánh cũng nhiều ở nơi này mây tầng tiên bên trong phụ trách mời chào lý tô xử lý lý tô sự vụ rất có thể cũng liền đến tiên vương cấp bậc tối đa cũng liền đến tiên tôn cấp bậc lại tăng thêm lý g i a phi thăng nhân thật sự là nhiều lắm mắt thấy có một cái ngàn cấp tiên tôn nô ra những thứ này tiên sứ ổn vừa vững cũng bình thường sở dĩ lý tô sẽ không không duyên có cho mình gây thù hẳn đương nhiên hắn đối với đây hết thể đều thấy rõ cùng minh m ạ c h tự nhiên cũng sẽ lưu một cái tâm nhãn với hắn mà nói coi như người khác ngầm đối với hắn có ý đồ gì chỉ cần không có trực tiếp độc t h ủ lý tô cũng sẽ trước ổn định đối phương lại nói sau đó liền tại người khác còn chưa phản ứng kịp thời điểm đem người khác hung hãn vượt lên trước ở tiên nhân thời gian chừng mực bên trên đến rồi đại la sau đó rất có thể vài chục vạn và năm thậm chí mấy triệu năm cũng sẽ không có quá lớn đột phá nhưng ở lý tô thời gian chừng mực bên trên dù cho đến rồi đại la trưởng thành so với khác đại la mà nói vẫn mau kinh người sở dĩ lý tô mới chỉ có tổ chức lớn trận này hơn lễ xác định chính mình tại tiên giới địa vị phía sau lại an ổn phát dục là được rồi tự thân thực lực Thủy Trung trọng yếu nhất. Nếu như lý tô thực như yếu Nếu mới là Lý lực không đủ lý g i a lại ra nhiều thiên tài như vậy không muốn nói cựu trọng tiên bất luận cái gì một thế lực đều sẽ tới đánh một trận lý tô chủ ý loại này nghĩ cách chưa chắc là trực tiếp đối phó lý tô cũng có thể là nghĩ chia cắt lý gia thiên tài hoặc là muốn biết lý gia dùng có nhiều thiên tài như vậy bí mật một cái tám tuổi t i ể u hải t ử ôm lấy hoàng kim rêu rao khắp nơi cũng không thể trông cậy vào thấy người đều là đại thiện nhân chứ ở lôi tiên giới người đến phía sau vũ tiên giới đến đây tặng quà nhân cũng tới bây giờ vũ tiên giới là mới vũ tiên giới vũ tiên giới đồng dạng phái ra một cái đại la tiên tôn đến đây ngay sau đó tiên giới cựu trọng thiên cái khác mấy tầng tiên phái ra người cũng dồn dập đến bao quát nguyệt tiên giới n g u y ệ t tiên giới phái ra là lý tô nhận thức huyền n g u y ệ t tiên tôn mấy năm nay lý tô thường thường cũng sẽ đến trên mặt trăng đi một chuyến n g u y ệ t thần vẫn ở thiên ngoại thiên cũng không trở về n g u y ệ t thần bát âm nói phổ lý tô đã hoàn toàn nắm giữ n g u y ệ t thần thứ chín thanh âm n g u y ệ t thần lưu lại trước mặt bộ phận lý tô vẫn còn ở phân tích bên trong thứ chín thanh âm xác thực quá khó khăn phải biết rằng n g u y ệ t thần bát âm nắm giữ bảy thanh âm cũng đủ để thẳng vào đại la bát âm là có thể có trợ giúp đại la thứ chín thanh âm tự nhiên không có đơn giản như vậy lý tô coi như cầm kinh nghiệm đi xếp hiện tại cũng không làm sao chất di chuyển hơn nữa có điểm lãng phí ngược lại không phải đặc biệt gấp sở dĩ lý tô kế hoạch là đem hoa tiên đệ thất thanh em sáng tạo ra lại nói lý tô tiên tôn chúc mừng h u y ề n n g u y ệ t tiên tôn đồng dạng đưa tới một món lễ lớn phòng t r ư n g h u y ề n n g u y ệ t tiên tôn cũng có thể đoán được ở vạn tiên đảo mộng t h ư ở n g tức h là lý tô nhưng nàng cũng không có nói chuyện này phong lôi vũ nguyện bách hoa thiên linh bảo thiên tự tại thiên cái này liền bảy cái lý tô nghĩ tiên giới cựu trọng thiên ngoại trừ phong lôi vũ nguyện bách hoa thiên cái này nằm cái bên ngoài còn có linh bảo thiên cùng tự tại thiên linh bảo thiên danh như ý nghĩa bên trong có đại lượng am hiểu luyện chế tiên khí bố trí tiên trận cùng với luyện đàn tiên nhân tiên giới đại đa số lợi hại tiên khí đều là xuất t ừ nơi đây lợi hại tiên trận cũng là xuất t ừ nơi đây mặt khác một ít am hiểu bằng môn thủ đoạn tiên nhân cũng phần lớn phim truyền hình ở linh bảo thiên linh bảo thiên lý mặt tiên nhân cũng chia thành vài cổ lần này linh bảo thiên phái tới tặng quả nhân ngược lại không có đại la tiên tôn trên cơ bản đều là tiên vương linh bảo thiên lý mặt tiên vương tiên tôn rất nhiều cũng là lấy khí chứng đạo hoặc là lấy đan chứng đạo lấy trận chứng đạo lấy những thủ đoạn này chứng đạo thành đại la có chút không dễ có thể thành thái ất cũng đã là tốt vô cùng còn tự tại tiên cái này nhất trọng thiên càng kỳ lạ tự tại thiên bên trong cũng hội tụ không ít không thích bị đến trói buộc tiên nhân một ít tiên nhân đạt được thực lực nhất định phía sau liền có thể đến tự tại thiên đi ở lại cùng tu luyện trong này tiên nhân thường thường cũng là nhàn vân giá hạt hình nhưng lại không phải hoàn toàn nhàn vân giá hạt tiên nhân ở bên trong vẫn sẽ chịu đến một ít thức thúc hơn nữa vào tự tại thiên cánh cửa không thấp thực lực vậy là đủ rồi muốn đến thì đến muốn đi thì đi thực lực không đủ vậy cũng không phải tự tại trừ cái này thất trọng thiên bên ngoài còn có nhất trọng tiên h liền gọi liệt dương thiên hoặc là thái dương giới một giới này cũng chính là trong ngũ hành hỏa thái dương liền ở nơi này nhất trọng thiên cái này nhất trọng thiên cũng là tối cao nhất trọng thiên tiên đình đồng dạng ở nơi này nhất trọng thiên đây là từ liệt dương thiên chỗ đạo cựu trọng thiên cộng đồng xây dựng một cái quái vật lớn tương tự với thương lam vực tiên minh nhưng không giống tiên minh như vậy rời rạc liệt dương thiên đồng dạng phái ra đại la đến đây cái này đại la gọi xích dương tử cùng xích lôi tử chỉ kém một chữ lý tô tiên tôn sớm nghe nói đại danh của ngươi hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền ha ha xích dương chết tính cách ngược lại là phá lệ hào sản thanh âm cũng khá lớn đây là từ trong mặt trời áp dụng đến thái dương t r â n viêm liền tiên kim cũng có thể hòa tan đem đặt phơi nắng đến địa phương nó liền có thể càng ngày càng thịnh vượng cố gắng đối với ngươi có thể dùng xích dương tử đưa ra hạ lễ phía sau còn đưa cho lý tô một phần đặc biệt lễ vật thái dương t r â n viêm đối với lý tô mà nói quả thật có dùng bất kể là lợi đan vẫn là lợi khí đều dùng phải đây là tiên đình chỉ chủ tặng cho ngươi lễ vật xích dương tử bổ sung một câu tiên đình tri chủ lý tô nhận thái dương chân viêm nói làm phiền đạo hữu thay ta cảm tạ tiên đình tri chủ ha, ha khẳng định man tới xích dương tử sang sảng cười nói ở cựu trọng thiên tiên vương tiên tôn dồn dập đến phía sau cái k h á c một ít đại thế l ự c người cũng tiếp nhị liên tắm đến lý đạo hữu đã từng hạ giới hạ thủ tinh tiên vương đồng dạng tới còn có trước đây từ tử kim thánh địa phi thăng khổng họ tiên nhân khổng họ tiên nhân mắt thấy lý tô từ ban đầu tán tiền trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành đại la tiên tôn hắn là lại ước ao lại cảm khái hắn hiện tại cũng còn không tới huyền tiên đâu tới trước tân khách r ằ n g có rất nhiều ngày náo nhật như vậy c h ẳ n g cảnh ở tiên giới cũng không nhiều thấy không nghĩ tới lý tô tiên tôn huân lễ tư nhiên có nhiều như vậy kim tiên trở lên đại năm đến nhất thành đại la thiên hạ đều là tân khách đúng vậy à không biết đời ta có không có hy vọng thành đại la mắt thấy lý tô trận này hôn lễ đưa tới nhiều như vậy tiên nhân đến đây rất nhiều tiên nhân cũng là thấy phá lệ chấn động ngày này hôn lễ rốt cuộc bắt đầu rồi bách hoa thiên bên trong nhiều hoa tiên phục vụ nổi lên phủ dâu một đường đem tử hà t i ê n tôn đưa đến thần châu đại lục bên trên ngay sau đó hôn lễ chính thức bắt đầu cái này tự nhiên là đệ truyền thống hôn lễ cũng không dùng giả nhưng là vô cùng long trọng lý tô tử hà giao cho ngươi bách hoa tiên chủ hiện thân đem tử hà tiên tôn tự mình giao cho lý tô trong tay đó là bách hoa thiên tiên chủ sao chắc là a nhìn như vậy lý tô cùng bách hoa thiên liên lụy thâm hậu c h ắ c không được hắn có thể đủ ở trên tiên giới chiếm giữ lớn như vậy một khối đại lục bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nơi đây trước đây không có gì cả lý tô là từ nơi nào lấy được thần châu đại lục một ít tiên nhân một bên xem một bên nhỏ giọng thảo luận đã từng vũ tiên giới rơi vào ma tiên giới chuyện bởi thời gian q u á xa xưa người biết vẫn là rất thiếu chuyện này bản thân là tiên giới lời đồn xấu tiên giới các đại lão cũng sẽ không không có việc gì nhắc tới đã từng thấy tận mắt chuyện này tiên nhân nếu như chưa trưởng thành ở thời gian vô cùng lâu đời phía sau cũng sớm tam kinh tan thành m â y khói tiên nhân thọ mệnh mặc dù vô cùng dài nhưng không thành thái ất đ ạ i là trung quy không có biện pháp làm được cùng thiên địa đồng thọ lớn lên hiện tại chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng lộ diện cũng sẽ không không có việc gì đi bắt quái c h u y ệ n này ở nghi thức sau khi kết thúc tiến hội bắt đầu rồi lần này hôn lễ chiêu đ á i đồ đạc rất nhiều đều là tới từ bách hoa thiên dùng rượu cũng là bách hoa thiên rượu ngon lý tô mang theo từ h ạ bắt đầu chiêu đ á i nổi lên khách nhân tuy là tiên tôn nhưng trường hợp như vậy lý tô cũng không có k h i thường lý tô tiên tồn tới tốt tân a còn lợi hại như vậy chắc không được t ự hà tiên tôn muốn gà cho hắn kì hi b á c h hợp n g ư ơ i cũng đ ộ n g tâm b á c h hợp đừng lo lắng về sau hắn chính là chúng ta b á c h hoa tiên con đơn rể n g ư ơ i thấy cơ hội của nàng rất nhiều một đám hoa tiên ở nơi nào cười cận không ngừng đưa tới không ít tiên nhân ghém ắ t rất nhanh l ý t ô đi tới các nàng c h ỗ ở khu vực n h ữ n g thứ này hoa tiên nhanh c h ó n g từng cái ngồi thẳng tắp t ự a hồ sợ l ý t ô coi thường các nàng chư vị m ộ i m ộ i mời l ý t ô lấy g a quê hoa rượu cùng rất nhiều hoa tiên đội hắn sau khi rời đi nhưng thứ này hoa tiên anh mắt không ít vẫn còn ở lito trên người bạch hợp người mặt đỏ à nha nhất thanh thuần hoa tiên bất hợp lại trở thành những thứ này hoa tiên t r e o g ẹ o đối tượng chính là bởi vì nàng nhất thanh thuần hoa tiên nhóm ngược lại thích nhất t r e o g ẹ o nàng vẫn bận lục đến đêm khuya lý tô cùng tử hà mới chỉ có tiến nhập trong đậm phủ tuy nói trước đây hai người cũng đã nhưng một đêm này ý nghĩa phi phạm chính thức gả cho lý tô tử hà trên mặt cũng hiện đầy hạnh phúc vì vậy một đêm này lần thứ hai biến thành không gì sánh được lãng mạn đứng lên ngày thứ hai lý tô cùng tử hà đem nhiều khách nhân đưa đi đ ế từ cựu trọng tiên rất nhiều tiên vương tiên tôn trước khi đi đều hướng lý tô phát ra mời tuy nói lý tô hiện tại cùng bách hoa thiên đi được gần như vậy nhưng bách hoa thiên tương đối đặc thù cựu trọng tiên bên trong một ít thế lực lớn vẫn nghĩ lôi kéo lý tô c h ư ợ t đến từ trong tinh hải tiên vương nhóm cũng nhất nhất ly khai đến tận đây trận này hôn lễ liền kết thúc h o à n mỹ hôn lễ sau khi kết thúc t ử hà liền ở tại thần châu đại lục bên trên nàng tòa kia phụ đạo nàng giao cho một cái huyền tiên cấp khắc hoa sen tiên phụ trách đương nhiên nơi đó vẫn thuộc về nàng cần thời điểm nàng tùy thời có thể trở về lý tô vì nàng khai sáng động phủ vô cùng lớn bên trong cũng có một cái không gì sánh được cự đại hồ sen trận này hôn lễ long trọng phi thường tiên giới cựu trọng thiên hầu như đều phái tiên vương tiên tôn đến đây đã, đã đủ ã đ cho thấy thái độ của bọn họ dưới tình huống như vậy toàn bộ lý g i a bao quát lý tô ở bên trong có thể chuyên tâm phát triển một đoạn thời gian rất dài lý g i a hoàn toàn ở tiên giới trần một căn ts cầu hoa tươi đây là đại chương một khác chương năm trăm sáu mươi mốt chuyên tâm phát d ụ c b ả n thánh ngư ảnh mở mắt cầu hoa tươi đại la bên trên chính thức cảnh giới là b ả n thánh bất quá còn có một cái quá độ giai đoạn chính là ngụy thánh ngụy thánh cũng không phải một cảnh giới mà là một loại trạng thái ở đại la hậu kỳ sau đó một ít đại la trợt có cảm giác phía dưới có thể ngắn ngủi phát huy ra bàn thánh thực lực đây cũng là ngụy thánh bách hoa thiên phù đảo bên trong bách hoa tiên chủ thanh â m vang lên ở hôn lễ sau khi kết thúc lý tô lại một lần nữa đi tới bách hoa thiên chuẩn bị bang bách hoa tiên chủ sáng tạo ra hoa tiên đệ thất thanh â m tới rảnh rỗi bách hoa tiên chủ cũng đều vì lý tô giảng giải một ít trong tiên giới chuyện bàn thánh mặc dù mang một cái rơi chữ nhưng mười cái đại la trùng thường thường cũng liền một cái có thể bàn thánh cảnh giới này cần lấy thân câu thông tiên địa tri đạo hung hiểm nhất phương tiện ở chỗ hóa đạo sở dĩ ở đại la đ ỉ n h phong trước ngoại trừ cường hóa đạo quả của chính mình bên ngoài tận lực không nên đi c â u thông thiên đạo bách hoa tiên chủ nói lý tô ân một tiếng hóa đạo hung hiểm hắn tự nhiên biết không muốn nói tiên giới chính là ở linh giới bên trong đi c â u thông thiên địa c h i đạo đều có hóa đạo phiêu lưu cũng chính là mình bị thiên đạo đồng hóa thiên địa quá mức rộng tiên nhân sâu tầng thứ c â u thông thiên địa chỉ đạo phía sau sẽ sinh ra một loại ta tức là thiên địa thiên địa tức là cảm rác của ta loại cảm giác này là phi thường thông khoái suy nghĩ một chút thiên địa vạn sự và vật chúng sinh đều ở dưới ánh mắt ta của ngươi quy tắc của ngươi chính là toàn bộ đất trời quy tắc sau đó cái này tiên nhân sẽ tại loại này thống khoái thoải mái cảm giác bên trong thân hóa đại đạo cả người đều sẽ bị đồng hóa c h i t để mất đi chính mình cũng không phải là không có cơ hội tỉnh lại nhưng quá xa vời thiên nhân n g ộ đạo là muốn chính mình trở thành nói chủ nhân mà không phải bị trộm đồng hóa biên thành đạo nô lệ bất quá ngươi nếu như có thể đem đệ thập trọng thiên tìm trở về mượn cái này nhất trọng thiên trở thành bán thánh thậm chí đ ă n g lâm thánh vị đều sẽ càng dễ dàng một chút bởi vì này nhất trọng thiên hoàn toàn là từ ngươi t r ư n g khống nó có thể trở thành ngươi nhất lớp bảo hiểm bách hoa tiên chủ lại nói phòng chứng bách hoa tiên chủ là sợ lý tô cảm giác mình vô cùng yêu nghiệt ở thực lực không đủ trước liền đi nếm thử sở dĩ cố ý nhắc nhở một cái ngược lại là có hảo ý hoa tiên đệ thất thanh em tiến triển cũng không so với đệ lục câm trộm chủ yếu là lý tô hiện tại đều thành đại la nhưng nghĩ sáng tạo ra cũng còn cần mấy trăm năm lý tô khi thì ở bách hoa tiên khi thì lại về đến thần châu đại lục h i ê n viên bên trong tòa tiên thành lý gia hậu đại còn đang không ngừng phi thăng bên trong lý tô ở h i ê n viên bên trong tòa tiên thành thiết lập một cái trú điểm hậu đại sau khi phi thăng tự nhiên sẽ có người tiếp dẫn thời gian vội vã trong n h y mắt lại là trăm năm đi qua cái này trăm năm sau khi đi qua hoa phi yên vẫn không có thể đi vào vào ma hiểm thiên bên trong lý tô trong óc cái kêu ma tiên hư ảnh cũng vẫn không có mở mắt cái này dạng lại qua hơn một trăm n ă m sau khoảng cách ma tiên hư ảnh xuất hiện ở trong óc cũng đã đầy ba trăm năm ba trăm năm đi qua ma tiên hư ảnh thế mà còn là không có mở mắt hoa phi yên bên kia tiến triển vẫn không lớn ba trăm năm đều nhanh ngưng tụ thành thực chất còn không có động tinh sao thần châu đại lục bên trên lý tô nhìn về phía cái kêu ma tiên hư ảnh lúc này ma tiên hư ảnh đã có thể ở trong hiện thực hiện hiện ra nhưng muốn cho nàng mở mắt vẫn làm không được rốt cuộc lý tô có động tác hắn bước về trước một bước đi tới ma tiên hư ảnh phía trước cái này ma tiên hư ảnh mặc dù là hư ảnh cả người lại vẫn t à n ra nhàn nhạt huy nghiêm nghĩ tiếp cận nàng cũng không dễ dàng lý tô cũng là không bị ảnh hưởng chút nào tựa như đi tới trước mặt nàng sau đó lý tô đưa tay ra đưa về phía nàng khuôn mặt cái kêu ma tiên hư ảnh dường như hoảng lực được thấy một dạng nhưng lý tô tay càng ngày càng gần rốt cuộc cách nàng mặt chỉ còn mấy cm chỉ lát nữa là phải chạm được cái kêu ma tiên hư ảnh ba hai ánh mắt đông dưng mở ra bên trong có chấu xương băng hàn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lý tô cùng lúc đó nàng lực lượng cũng đã hàng lâm bất quá trung quy chỉ là một cái hư ảnh tuy là ban đầu ở linh giới bên trong cho thấy thực lực mang tính áp đảo có thể thời điểm đó tiên vương cũng chỉ là nhất nghiệm lấy lý tô thực lực bây giờ vẹn vẹn chỉ là trừng mắt nhìn liền đem một thiết lực lượng chế trụ sau đó lý tô lộ ra một nụ cười ngươi tốt Đỡ đến S, cầu cùng chúng ta nói chuyện cầu hoa hoa dưa ta tươi. Trưng tươi nói dây trên người của nàng lực lượng tiến một bước chuyển qua đây nàng hư ảnh đều cho người ta một loại sẽ phải sống lại cảm giác cho dù là một cái huyền tiên ở chỗ này đều căn bản là không có cách ngăn chặn nàng hư ảnh này bất quá lý tô vẹn vẹn chỉ là vỗ tay phát ra tiếng nàng lực lượng liền lần nữa lại bị áp chế lại ngay sau đó lý tô nhẹ tay nhẹ phất một cái hắn muốn đem ma tiên hư ảnh trên mặt mê vụ phủ nhẹ mạnh mẽ thấy rõ bộ dáng của nàng ma tiên hư ảnh đã nhận ra lý tô động tác ánh mắt biến đến cực kỳ nguy hiểm một giây kế tiếp một cái đáng sợ ý chí hàn lâm hướng về phía lý tô chính là hung hăng một cách thế nhưng lý tô vẹn vẹn chỉ là hơi suy nghĩ liền đem kỳ ý chí đánh tan cái này ma tiên hư ảnh ánh mắt rõ ràng biến đổi hiển nhiên nàng đã nhận ra lý tô đại la thực lực ngay sau đó nàng hư ảnh ẩm ẩm m à nát khá lắm như thế quả đó sao lý tô k h a nói cái này ma tiên cư nhiên trực tiếp vỡ nát chính nàng hư ảnh hiện tại lý tô thức hại bên trong đã sớm không chín đã không có hư ảnh đây là lo lắng lý tô đưa nàng hư ảnh bắt được lý tô trầm ngâm một chút lại bắt đầu xem n g tới hơn nữa lần này hắn quan tưởng càng lớn mật cùng rất mạnh theo lý tô quan tưởng cũng không lâu lắm Cái kêu ma theo i ê n ư ngưng vượt trước hư trước đưa ảnh ảnh liền lần nữa lại xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đờ ấy bên ngoài ngưng thật trình độ vượt lên trước phụng tiên phía sau. Lý tô không nói hai lời, đi tới ma tiên hư ảnh trước mặt, lần muốn nàng. thật phía hai thứ hai h lại Lý lời, ái đi tới đi đầu của sau. ma tay, xuất Tô mặt, mặt t ở Đờ độ sở động tác của hắn cái kêu ma tiên hư ảnh ánh mắt lần thứ hai mở ra trong mắt lạnh như băng lần thứ hai chọn bên trên lý tô lý tô lộ ra một nụ cười chúng ta lại gặp mặt ma tiên hư ảnh trong mắt hiện lên sắc ý ý chí lần nữa hàn lâm nhưng đối mặt lý tô nàng trừ phi bản thân hàn lâm bằng không chỉ là hư ảnh thêm phụ xuống ý chí thế nào lại là đối thủ của hắn không g a ý chí lý tô một bà chế trụ nàng lần thứ hai đưa tay động tác của hắn đã đầy đủ nhanh nhưng này ma tiên hư ảnh thái được nhanh hơn mắt thấy ma tiên hư ảnh lại nát rồi lý tô cũng không để ý hắn lần nữa xem nghĩ tới hắn hiện tại có chút minh bạch cái này ma tiên hư ảnh cơ chế tu sĩ quan tưởng cái này ma tiên hư ảnh liền có thể thu được lực lượng đồng thời ma tiên hư ảnh ở cái này cái tu sĩ trong linh hồn ấn ký liền càng ngày càng sâu lấy một dạng tu sĩ mà nói là ma tiên hư ảnh xuất hiện thời điểm cũng đã không thoát khỏi p h ú tiên nếu như không phải bằng vào n ế t bàn cũng căn bản không thoát khỏi mà khi tu sĩ gặp phải đại địch liền có thể triệu hắn ma tiên hư ảnh hư ảnh này đại biểu ma tiên liền sẽ hàng lâm ý chí cùng lực lượng cùng lúc đó ma tiên hư ảnh ấn ký biết tiến một bước làm sâu sắc mà giống như lý tô loại này ở ma tiên hư ảnh ngưng thật tới trình độ nhất định phía sau muốn khinh bạc nàng cũng sẽ đưa tới ma tiên ý chí hàng lâm ân cũng chỉ có hắn có thể như thế đổi một cái người tới dù cho làm như vậy không cần ma tiên ý chí hàng lâm chỉ là hư ảnh bản thân là có thể làm cho linh hồn của hắn gặp phản vệ có thể lý tô không sợ mặt khác khác đại la cũng không dám giống như lý tô cái này dạng đi quan tưởng ma tiên hư ảnh quan tưởng phiêu lưu vẫn rất lớn đạo tâm cũng dễ dàng chịu ảnh hưởng một phần vạn chơi đùa học rồi đó cũng không d ị u lý t ô d á m là bởi vì lý t ô sở hữu ngón tay vàng bản thân cũng có ma một mặt hắn n g o ạ n thoát khả năng tính là số không theo lý tô lại một lần nữa quan tưởng rất nhanh cái kêu ma tiên hư ảnh lần thứ hai xuất hiện lý tô lại b ả o chế đúng cách ở tại ngưng thật tới trình độ nhất định phía sau lại ra tay nữa ma tiên ý chí lại một lần nữa hàng lâm trong ánh mắt nàng ngoại trừ l ệ ý sát ý còn có tức dạ đại khái là không nghĩ tới lý tô cư nhiên hết lần này đến lần khác quan tưởng nàng hư ảnh hư ảnh này cũng không phải á quan tưởng đều có thể thành công bản thân cũng vô cùng chọn người bản thân hư ảnh này cũng chỉ có nữ tu mới có thể quan tưởng thành công có thể lý tô cư nhiên thành công thành công còn chưa tính lý tô thực lực còn mạnh mẽ như vậy còn từng lần một quan tưởng gần giống như c ô y đến hoạt động đùa gió nàng giống nhau muốn hết lần này tới lần khác lý tô lại đã k h ô n g chế hư ảnh cường độ để cho nàng phủ x u ố n g lực lượng căn bản đánh không lại lý tô sở dĩ lần này nàng mặc dù nộ cũng là không nói hai lời trực tiếp làm cho hư ảnh bể nát mắt thấy nàng lần này liền xuất thủ cũng không xuất thủ lý tô cũng không để ý sự kiên nhẫn của hắn rất tốt hơn nữa lý tô đã hiểu cái này ma tiên hư ảnh cơ chế cái này cơ chế đã thành hình dù cho nàng muốn thay đổi cũng không dễ dàng nàng ma tiên hư ảnh liền tương tự với thiên ma bi nhưng lại so với thiên ma bi càng thêm cao minh ở rất nhiều lĩnh vực bên trong đều có bố cục nhằm đi siêu tập thích hợp nữ tu ở c á c nàng lớn lên phía sau trở thành nàng trung thành nhất dưới trướng cũng đã bày bây giờ có được ma tiên hư ảnh thiên tài nữ tu chỉ sợ cũng không ít giống như phụng tiên chính là toàn bộ cơ chế cũng đã hình thành hắn hiện tại muốn thay đổi trừ phi b u n g tha tất cả nữ tu đem sở dĩ bây giờ lý tô thành nàng cái này cơ chế bên trong một cái ngoại lệ sợ rằng cũng chính bởi vì vậy phía trước lý tô quan tưởng ba trăm linh năm hư ảnh đều vẫn không có mở mắt thằng đến lý tô cố ý đi khinh bạc nàng hư ảnh kích phát rồi hư ảnh khác nhất trọng bảo hộ cơ chế mới để cho nàng nhắm mắt vì vậy rất nhanh lý tô lại một lần nữa gặp được nàng cái này ma tiên cũng là vô cùng quả đoán vừa thấy được lý tô liền chính mình nát rồi hư ảnh lý tô cũng là chấp nhất tới cực điểm còn đem quan tưởng hiệu suất không ngừng để thăng từng lần một quan tưởng từng lần một để cho nàng hư ảnh không ngừng mở mắt như vậy dây dưa đến cùng không biết có thể hay không làm cho cái này mà tiên tan vỡ cái này dạng mấy trăm năm thời gian trôi qua ngươi muốn làm cái gì rốt cuộc ở không biết bao nhiêu lần đánh rằng co sau đó ma tiên hư ảnh lại một lần nữa nhắm mắt lần này nàng cũng là không có vỡ nát chính mình hư ảnh mà là lấy không gì sánh được giọng lạnh như băng lên tiếng mắt thấy nàng cuối cùng mở miệng lý tô lộ ra nụ cười sáng lạc h ú n g ta nói chuyện t s cầu hoa tươi chương năm trăm sáu mươi ba là nàng hôn một cái cầu hoa tươi ma tiên hư ảnh cũng không có bởi vì lý tô lời nói mà thả lòng cảnh giác ánh mắt của nàng vẫn lạnh lùng nhìn lấy lý tô lý tô đánh một cái búng tay ở phía sau hắn liền xuất hiện một cái càng rộng lớn vương tọa cái này vương tọa khí thế rộng rãi lại kim bích huy hoàng nhìn qua vô cùng đại khí so với ma tiên hư ảnh vương tọa còn lớn hơn nhiều lắm bất quá ở một cái bán thánh hư ảnh trước mặt như vậy vương tọa dường như hiện ra có một ít phù khoa lý tô cứ như vậy ngồi ở cái tia phù khoa ngai vàng cùng nàng ngồi đối diện nhau rất đơn giản ta có thể giúp ngươi lý tô nói hắn mà nói không để cho ma tiên hư ảnh thần sắc có biến hóa chút nào đối phương cũng không tin hắn lý tô cũng không để ý tiếp tục nói ta biết người người đã từng nỗ lực dung hợp ma lực lượng lại thất bại nhưng ta không g i ố n g v ớ i ta có thể làm được theo tiếng nói của hắn ma tiên hư ảnh ánh mắt có biến hóa cứ việc loại biến hóa này không phải đặc biệt lớn nhưng bên trong lần chứa vẻ kinh ngạc vẫn bị lý tô bắt được phải là lý tô nghĩ n g ư ơ i biết ta ma tiên hư ảnh lên tiếng lần nữa đương nhiên ta biết ngươi cũng nhận ra ngươi nhận ra ngươi rất đơn giản có người bất kể là tiên là ma là nàng làm lại từ đầu cuối cùng nàng lý tô nói nói như vậy ngươi là tiên giới phái tới s u ố i r ụ c bột t o ạ n ma tiên hư ảnh thanh n â m biến đổi từ băng lãnh lại biến đến có một tiên nghiền n g ấ m liền phảng phất đ ổ i người tựa như nàng bây giờ hơi có điểm hoa phi yên cái loại này mà nữ cảm giác s u ố i r ụ c đương nhiên không phải ngươi không làm được chuyện không có nghĩa là ta làm không được lý tô trong lòng c h u y ể n ý niệm trong đầu biểu tình trên mặt cũng là phô hiện ra sự tự tin mạnh mẽ đang khi nói chuyện trên người của hắn khí tức nhất chuyển cả người liền từ đạo quang vòng quanh đại la kim tiên chuyển biến thành ma khi quanh quần ma tiên lần này Cái k lý tô trong cơ thể khí tức lưu truyền nhất nghiệm phía dưới trên người thuộc về đại la kim tiên khí tức lần thứ hai xuất hiện sau đó hắn tay chỉ nhẹ nhàng khét động liền đem ma tiên hư ảnh ngồi không yên nàng t ứ ngai vàng đứng lên ngươi làm như thế nào thanh âm của nàng lại bắt đầu trở nên lạnh cô nàng này nhân cách không thế nào ổn định lý tô lộ ra nụ cười ngươi đem trên mặt mê vụ tắn đi ta sẽ nói cho ngươi biết ma tiên hư ảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn lý tô một ít thời gian nhưng rất nhanh cái này trong ánh mắt lạnh ý dần dần biến mất luôn là mang theo vài phần vẻ suy tư lại đã trở về trên mặt của nàng mê vụ từng bước tắn đi lộ ra một tấm tỉnh xào tới cực điểm khuôn mặt gương mặt này chính là bách hoa thiên tiên chủ cho vũ tiên giới tiên chủ mặt chỉ bất quá khí chất cũng là khác hẳn nhau đã từng vũ tiên giới tiên chủ tuy là cũng là thuộc về băng sơn mỹ nhân loại hình nhưng nàng cả người cho người cảm giác cũng là tự nhiên p h o n g khoáng có loại lạc thần phú bên trong lạc thần cảm giác ở trên người của nàng còn có một loại giang nam vùng sông nước nữ tử một dạng nguyện chuyển h á m s ú c vẻ đẹp nàng bây giờ lạnh như băng thời điểm là lạnh đến cùng tảng băng giống nhau không đá lạnh thời điểm rồi lại giống như là một cái tránh tông ma nữ hiện tại có thể nói cho b u ồ n toàn đi ma tiên hư ảnh lấy giọng nói nhàn nhạt nói lý tô nhìn về phía nàng tay vẫy vẫy ngươi qua đây ta lặng lẽ nói cho người biết xem cái này tư thế tựa hồ là nghĩ nói với nàng lặng lẽ nói ma tiên hư ảnh trong con mắt toát ra một tia nghiền n g m dường như cảm thấy thú vị nàng thực sự đem thân thể bù lại lý tô đem miệng tiến tới bên thai của nàng kỳ thực rất đơn giản đang khi nói chuyện lý tô miệng càng cách càng gần ma tiên hư ảnh đang ngưng thần n g h e đâu sau đó nàng liền nhận thấy được lý tô đem gõ má của nàng cho hôn một cái người nàng giận tí m ặ t theo bản năng quay đầu lần này liền miệng cũng bị lý tô hôn tờ ép, cầu nguyện khất phiêu c h ư n g năm trăm sáu mươi b ố đi vào giấc n g ộ vũ tiên giới tiên chủ tỉnh u ố n cầu hoa tươi một chết ma tiên hư ảnh hoàn toàn nổi giận dù cho đây là nàng hư ảnh lý tô như vậy đối nàng cũng để cho nàng trong cơn giận dữ trên người của nàng khi tức thoáng cái biến đến cực kỳ băng lãnh ý chí bắt đầu điên cuồng hàn g lâm lý tô sắc mặt không thay đổi tay chỉ là nhẹ nhàng nhất chuyển tuần này bên thiên địa liền mạnh áp bách mà đến trong cơ thể màu vàng kia đại la đạo quả cũng chỉ là hơi phát một c á i quang ma tiên hư ảnh lực lượng liền lần thứ hai bị áp chế lại nơi đây nhưng là lý tô sân nhà mắt thấy hư ảnh bị triệt để chế trụ ma tiên hư ảnh lần thứ hai rất quả quyết bể nát a lý tô không có để ý hắn tiếp tục quan tưởng ma tiên hư ảnh đồng thời đ a n sở dĩ lý tô ở phát hiện tình trạng của nàng không thế nào chính thường phía sau có kế hoạch đó chính là đi qua cố ý hơn nàng thích khởi nàng tâm tình kịch liệt biên hóa cũng chỉ có loại này phương thức v a n g không đối phương ít nhất là một cái bàn thánh bên ngoài m ộ ư ơ i sáu phương thức của nó đối phương rất có thể tâm tình không có chút nào biến hóa còn có thể sinh ra càng nhiều cảnh giác hắn cái này đang đổ từ một dạng cử động quả nhiên có hiệu quả thành công để lại ơn ký hơn nữa lý tô cảm giác chính mình cái này đâm một cái kích lại tăng thêm lý tô cố ý thể hiện rồi tiên ma hai mặt lực lượng tình trạng của nàng nhất định sẽ càng không ổn định rất có thể biết sản sinh ngọc cảnh chỉ có đối phương tự nhiên nằm động lý tô mới chỉ có nhiều cơ hội hơn hắn bây giờ đại n g c lục ù n g trước đây so với lại lọi hại nhiều lắm chỉ cần không phải mạnh mẽ xông vào cũng có thể giấu rất thâm hơn nữa đối với phương nỗi lòng không chừng chỉ cần hắn không đi làm dự mộng cảnh cũng vẫn là có khả năng rất lớn không bị phát hiện đánh cuộc một kéo a lý tô l ặ n g y ê n v ậ n lên đại mộng lục sau đó hắn hoàn toàn buông l ò n g chính mình tất cả ý thức đều chuyển rời rạc trạng thái đi qua phương thức này tiến nhập đối phương mộng cảnh có chút tương tự với hoàn toàn ngẫu nhiên tiến nhập một cái ý niệm trong đầu một cái ý niệm trong đầu đi vào l i ê n ý niệm trong đầu đều tháo rỡ thành rất nhiều phần phương thức như vậy lý tô nhân chứng đối phương mộng thời điểm đều là tan cảnh mỗi một cái ý niệm trong đầu chỉ có thể nhân chứng không thể có bất kỳ can thiệp nói cách khác chính hắn đều nằm ở một loại thần du thiên ngoại trạng thái chỉ có chờ hắn sau khi tỉnh lại mới có thể đem sở hữu ý niệm trong đầu nhân chứng đến hình ảnh tổng hợp phương thức này cũng có thể trình độ lớn nhất cam đoan lý tô không bị đối phương nhận thấy được vì vậy lý tô liền đi qua phương thức này l ặ n g yên đi vào giấc m ộ n g ở trong toàn bộ quá trình lý tô mình cũng là ngủ đây mới thật là lấy m ộ n g nhập m ộ n g sáng sớm hôm sau lý tô mở mắt bên cạnh nhận thấy được lý tô mở mắt phía sau mới vừa trở thành thiên tiên trưởng môn cũng mở mắt phu quân trưởng môn ôn nhu nói lý tô đưa nàng n g đi qua ôm lấy nàng trong đại não đem tôi h ô m qua từ vũ tiên giới tiên chủ trong ngộng lấy được tin tức toàn bộ tập hợp ác ngộng lý tô nghĩ không nghi ngờ chút nào là vũ tiên giới tiên chủ nằm ngộng là ác ngộng giấc ngộng này cực kỳ n g h n ề n áp nhưng tống hợp một ít mảnh vỡ ở bên trong lấy được tin tức phía sau lý tô đối với năm đó vũ tiên giới chuyện gì xảy ra ngược lại là có một ít suy đoán hơn nữa ở cái kia trong ngộng lý tô đã nhận ra hai cổ ý thức gia o phong nhưng cái này hai cổ ý thức lại cũng không phải là thiện và ác tiên cùng mà càng giống như là lý tô nhìn thấy nàng thời điểm cái tia lạnh như băng một mặt cùng t ơ ơ không đếm sỉa một mặt suy nghĩ một chút lý tô hôn trưởng môn cái chán một cái phía sau liền mặc quần áo xong vội vã ra cửa không bao lâu lý tô xuất hiện ở bách hoa thiên ta không biết vũ vi tận đấy là thế nào đi tiếp xúc ma lực lượng lấy nàng tầm thứ muốn tiếp xúc cũng có thể tìm được phi thường lợi hại vừa không có thai h ỏ a ngầm công pháp ở nàng nhập ma trước ngay cả ta cũng chỉ mơ hồ đoán được nàng tại dạng này làm bách hoa thiên tiên chủ đạo lý tô lại cùng nàng nói chuyện không ít thời gian phía sau liền rời đi bách hoa thiên sau đó hắn lần thứ hai quan tưởng nổi lên ma tiên hư ảnh lại qua một ít thời gian lý tô nhận thấy được đối phương lại nằm mơ h ắ không không ý chí. Ý chí trận này g phương n mới đánh rằng n o lần thứ hai í rằng c c hơn hai không trăm linh g năm g l cái này hơn hai trăm linh ơ năm lý tô nhiều lần tiến nhập vũ tiên giới tiên chủng đ ộ n g nhưng hắn chỉ là nhân chứng cũng không có làm gì sự tỉnh chỉ có cái này dạng mới sẽ không bị đối phương nhận thấy được đương nhiên lý tô ý niệm trong đầu cũng đã ở hướng kỳ ý thưởng thức ở chỗ sâu trong t i ề m nhưng hiện nay còn không có tìm được sinh mệnh hạt giống chỗ ngươi đến cùng muốn làm cái gì lại một lần nữa ma tiên hư ảnh cuối cùng không có vừa hàng lâm liền bể nát hư ảnh mà chỉ nói lý tô lộ ra nụ cười ngươi thử hơn hai trăm năm đều thất bại chứ ma tiên hư ảnh ánh mắt trở nên lạnh bên trong thần sắc biến hóa mặc dù không lớn lý tô cũng là nhìn thấu bên ngoài trong thần sắc biến hóa rất nhỏ ngay sau đó khí chất của nàng lại một lần nữa biến hóa cái tiết h ơ ơ không đếm xỉa một mặt lại tới rồi chính là một cái đại la có ý tứ nói đi ngươi nghĩ muốn cái gì có ý đồ gì nàng nói lý tô chăm chú nhìn nàng ta ý đồ chính là ngươi ngươi muốn bổ toạn ma tiên hư ảnh chân mày c a o lại không thể sao ta giúp ngươi tiêu diệt nàng như thế nào lý tô nói ma tiên hư ảnh ánh mắt lại một lần nữa biến đến lạnh như băng lạnh như băng một mặt lại xuất hiện sau đó ma tiên hư ảnh ở mầm mãn nát có ý tứ lý tô cái này còn có chút vững tin vũ tiên giới tiên chủ trạng thái cùng tình huống chân thật nàng trạng thái bây giờ quả thật có chút tương tự với nhân cách phân liệt nhưng lý tô kết hợp cái này hơn hai trăm n ă m đi vào giấc mộng đạt được một ít tin tức đến xem nàng cũng không phải chân chính nhân cách phân liệt mấu chốt của vấn đề hẳn là ở chỗ nàng trước đây tu cái kêu b ả n gọi đế kinh ma công bên trên lý tô nghĩ đế kinh hai chữ này là lý tô ở vũ tiên giới tiên chủ mộng tan thành bên trong mảnh vỡ lấy được mấu chốt nhất tin tức trước đây vũ tiên giới tiên chủ sở dĩ đi tiếp xúc ma lực lượng chính là bởi vì nàng thu được cái này môn trên đời hiếm thấy ma công môn ma công này được xưng có thể dung hợp lưỡng chủ lực lượng một lần hành động tu luyện thành đế lý tô đối với ma công nội dung cụ thể ngược lại không rõ ràng nhưng hiển nhiên vấn đề liền xuất hiện ở đây một môn ma công bên trên môn ma công này không h i ể u làm cho lý tâu nghĩ tới xuyên việc trước thấy qua một ít trong tiểu thuyết ma công làm tu luyện tới trình độ nhất định phía sau sáng tạo ma công tồn tại liền có thể mượn cái môn này ma công phục sinh loại này phục sinh cũng không phải đoạt xá mà là từ thân thể đến linh hồn hoàn toàn đem tu luyện giả thay thế đi vũ tiên giới tiên chủ tu luyện tới trình độ nhất định phía sau chính là bởi vì phát hiện điểm này mới chỉ có đỉnh chỉ tu luyện nhưng đã mượn sở dĩ cái t i ê lệnh như băng một mặt hẳn là là chân chính vũ tiên giới tiên chủ mà luôn là hiện ra m ạ n bất kinh tâm bất cần đồng ợ thời nàng mỗi một lần nhìn thấy lý tô liền chủ động bể nát hư ảnh biểu hiện băng lãnh phi thường rất có thể thì không muốn lý tô liên lụy trong đó có đôi khi người khác đối ngươi băng lãnh cũng không phải nhất định là ác ý liên d ầ n mới xuyên việt trước tây bắc một ít động vật hoang dã t h ầ i thuốc chữa bệnh tốt động vật hoang dã phía sau nhất định phải đem đối phương đánh một trận muốn cho bọn họ biết nhân loại là hung ác độc địa cùng hiệp ác cái này dạng những thư kia động vật hoang dã mới chỉ có không dám đến gần những nhân loại khác cũng sẽ không cho phần tử xấu thừa cơ lợi dụng có người đối với người cười chưa chắc là người tốt có người đối với người hung cũng chưa hẳn là phần tử xấu vũ tiên giới tiên chủ ngay từ đầu nhất định là chiếm giữ hạ phong đối phương không chỉ có lấy được quyền không chế còn một lần hành động mang theo vũ tiên giới tiến nhập ma t i ê n giới nhưng vũ tiên giới tiên chủ cũng phá lệ thông minh nàng quả đoán hoàn toàn nhập ma lấy ma kháng ma cái này d ạ n mới chậm g ã i đoạt lại quyền chủ động hiện tại song phương hẳn là nằm ở một cái thế quân lực địch tình huống vũ tiên giới tiên chủ muốn thông qua lý t ô phương pháp xử lý dung hợp trong cơ thể nàng thuộc về tiên một mặt lực lượng nhưng nàng hiển nhiên thất bại nàng mặt khác cái tia ê mượn ma công sống lại cổ đế vậy cũng chỉ là nằm ở nửa sống lại trạng thái nàng cũng muốn biết lý t ô phương pháp xử lý do đó ngăn cản vũ tiên giới tiên chủ nói chung song phương hiện nay cũng là vướng v ĩ u không rõ người này cũng không thể làm gì được người kia đương nhiên đây hết thể hiện nay vẫn là lý tồ kết hợp đủ loại tin tức suy đoán sở dĩ nếu như đây hết thể suy đoán đều là chính xác cái tia hiện tại mấu chốt của vấn đề chắc là giải quyết cái k i a cổ đế lý tông nghĩ đợt s c ầ u hoa tươi hai ngày này càng cúm trạng thái kỳ sai khá một chút tiếp tục bạo n ổ càng chương năm trăm sáu mươi lăm bách hoa tiên chủ tí n vật xác minh cầu hoa tươi giải quyết cái k i a cổ đế cũng không dễ dàng không phải nói thực lực của đối phương vấn đề mà là cổ đế sống lại phương thức đặc t h ủ nàng bây giờ tương đương với vũ tiên giới tiên chủ một nửa kia hợp phách cổ đế phục sinh phương thức chỗ lợi hại chính là ở chỗ có thể lạc yên không tiếng động hoàn thành đối với khắc một người toàn diện tiếp bản cùng đoạt xá loại này cấp thấp phương thức cũng không đồng dạng đoạt xá phía sau linh hồn cùng thân thể kỳ thực cũng không xứng đôi rất dễ dàng sản sinh một vài vấn đề nhưng cổ đế sống lại phương thức cũng là cao minh tới cực điểm không phải tồn tại cái này vấn đề đây là có thể hoàn toàn đem khác thân thể của một người cùng linh hồn tiếp thu nếu như không phải vũ tiên giới tiên chủ thực lực cường đại tái bút lúc sinh ra cảnh giác đổi một cái đại la tới rất có thể cũng đã bị đối phương cho thay thế đi hơn nữa nếu như lý tố suy đoán là thật bách hoa tiên chủ cung cấp phương pháp sẽ không có tác dụng b á n h hoa tiên chủ là làm cho lý tô đi kích hoạt vũ tiên giới tiên chủ sâu trong đáy lòng sinh mệnh hạt giống cái này dạng có thể cho vũ tiên giới tiên chủ khôi phục thanh minh có thể hỏi đ ề ở chỗ vũ tiên giới tiên chủ chính mình là chủ động nhập ma đi đối phó cổ đế vũ tiên giới tiên chủ trước đây nhận thấy được vấn đề phía sau liền ngừng lại nhưng lúc này nàng ma cùng lúc lực lượng đã rất cường đại tương đương với nói cổ đế thu được bộ phận này lực lượng sau đó làm cho đi qua ma trướng làm cho vũ tiên giới tiên chủ lực lượng cân bằng tan vỡ do đó một lần hành động chiếm cứ thượng phóng đem vũ tiên giới kéo vào ma tiên giới bên trong ma tiên giới nhưng là cổ đế sân nhà cái kêu ma tiên hư ảnh vô cùng có khả năng cũng là cổ để làm ra vũ tiên giới tiên chủ mắt thấy hoàn cảnh xấu càng lúc càng lớn mình cũng giải quyết không phải lực lượng vấn đề thăng bằng lựa chọn chính mình triệt để nhập ma cái này dù sao cũng là nàng thân thể của chính mình cùng linh hồn nàng mới như vậy từng bước chặn đối phương lý tô hiện tại đi kích hoạt trong cơ thể nàng sinh mệnh hạt giống ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nàng lực lượng cân bằng sở dĩ bách hoa tiên chủ phương pháp xử lý không thể thực hiện được lý tô được tự nghĩ biện pháp hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem vũ tiên giới tiên chủ cũng không hy vọng lý tô cuốn vào trong đó mỗi lần cổ để ý chí vừa hàng lâm đến hư ảnh bên trên nàng đều biết mạnh mẽ đem hư ảnh bể nát coi như lý tô nói cho nàng biết mình có thể giúp nàng nàng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng lý tô suy nghĩ một chút lý tô lại một lần nữa đi tới bách hoa thiên bên trong gặp được bách hoa thiên t i ê n chủ tiên chủ người có cái gì không tín vật có thể làm cho vũ tiên giới tiên chủ vừa nhìn thấy liền có thể đối với ta sản sinh tín nhiệm lý tô hỏi tín vật bách hoa thiên tiên chủ nghe được lý tô lời nói không khỏi nhìn về phía lý tô bởi vì lý tô nói như thế chẳng phải là ý nghĩa lý tô đã tìm được vũ tiên giới tiên chủ rồi hả Vũ t i ê ngay i i tiên ớ tiên từ nhập chủ m sau đó, liền nàng đều đó, đối phương đến được có liền lại là lòng, l biết nơi cái. nàng không phương cùng nào. Ngược Nàng nhịn được tò mò trong lòng, lấy ra một tò ở mò ấ ra trống kia Ngay một tinh Bất cái cái cũng hương nàng. Bất quá, cái kia hương nàng cũng là trống không. xảo quả, là sau đó nàng tay tại trong hư không khé ngắt trên tay liền xuất hiện trắng xóa hoàn toàn cánh hoa nàng đem cánh hoa bỏ vào hương nang bên trong đem hương nang hàn phía sau đưa cho lý tô này hương vì ta đ ộ c hữu ngươi leo này hương nang gặp nàng nàng liền có thể biết ngươi cùng quan hệ của ta bách hoa thiên tiên chủ đạo lý tô nhận lấy cái này hương nang trung tản ra hương vị cùng bách hoa tiên chủ trên người tán phát ra mùi thơm giống nhau như lúc người thấm vào ruột gan hoa tiên nhóm chắc là sở hữu tiên nhân trung thơm nhất tiên nhân giống như từ hạ trên người hương khí liền phi thường lệnh lý tô say sưa làm sao nghe thấy cũng n g ử i không chán lý tô cũng đặc biệt thích ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ nói như vậy cái kia bạch sắc cánh hoa là bách hoa thiên tiên chủ yếu nàng bản thể bên trên hai xuống loại này hương khí chỉ có nàng độc hữu chẳng lẽ nói nàng bản thể đại biểu hoa trung chỉ có một mình nàng thành tiên bạch sắc cánh hoa sẽ là hoa gì mặt khác nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm hoa này cánh hoa có thể vì ngươi đỡ c h u ẩ n thánh một k ích bách hoa thiên tiên chủ lại nói đỡ c h u ẩ n thánh một k ích nói như vậy bách hoa thiên tiên chủ thực lực rất có thể là c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh không biết là bán thánh bên trên vẫn là bán thánh đạt tới đỉnh phong phía sau gần trở thành chân chính thánh nhân tiên thánh đặc thù cảnh giới lý tô không có quá mức c u ố n quýt vấn đề này đưa qua hương nang phía sau liền rời đi bách hoa thiên tuy nói vũ tiên giới tiên chủ là đem ý chí hàng lâm đến rồi hư ảnh bên trên vốn lấy thực lực của nàng cùng cảnh giới cái này hương nang tản ra h ư khí nàng chắc là có thể ngử được đây chính là bách hoa thiên tiên chủ bản thể bên trên t h á o xuống cánh hoa mùi thơm này coi như không phải hô hấp cũng có thể cảm nhận được có một loại chìm vào linh hồn làm cho người linh hồn đều vô cùng cảm giác vui thích đặt được cái này hương nang phía sau lý tô trở lại thần châu đại lục bắt đầu tiếp tục quan tưởng bắt đầu ma tiên hư ảnh tới mà cái này một ngày một mực tại thần châu đại lục t h ả i điệp tiên tử thành công đột phá linh tiên trở thành linh tiên phía sau một lần tình cờ gặp nhau làm cho t h ả i điệp tiên tử chính thức hướng lý tô biểu lộ có lòng vì vậy thảy điệp tiên tử cũng gả cho lý tô ở thảy điệp tiên tử gả cho lý tô phía sau đã sớm đối với lý tô lòng có tương ứng tử vân tiên tử đồng dạng gà cho lý tô cái này hai trận hôn lễ ngược lại cũng vô cùng long trọng nhưng lý tô cũng không có đại trương bên ngoài c h ố n g ở cưới hai cái tiên tử phía sau ngày này tử hà ở trở thành lý tô nữ nhân hơn mấy ngàn năm sau rốt cuộc có hoa kỳ thực tử hà thân là hoa tiên có bí pháp có thể có bầu lý tô hoa nhưng nàng trở thành đại la phía sau còn cần vững chắc một phen lý tô để cho nàng trước củng cố sau đó mới nói ở củng cố tốt phía sau tử hà liền vì lý tô sinh một cái hoa cái này hoa mang thai thời gian mười mấy năm sinh ra liền đưa tới trời g á n g tường thụy thinh linh lại là một cái tiên linh căn đoa không chỉ có là tiên linh căn thể chất của nàng đồng dạng vô cùng đặc thủ là ngộ tính cao vô cùng một loại tiên thể đồng thời nàng huyết mạch cũng tương đối đặc thủ xen vào người cùng hoa tiên tri gian trưởng thành tốc độ cũng là mau k i n h người mà ở cái này v a sau khi sinh ngày này rốt cuộc ma tiên hư ảnh lại một lần nữa nhắm mắt tiểu đệ đệ ngươi cứ như vậy muốn gặp bổ tọa ma tiên hư ảnh vừa mở miệng lý tô thì biết rõ hiện tại xuất hiện là ai chắc là cái kia cổ đế lý tô ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng đương nhiên ngươi không muốn biết ta dung hợp lượng chủ lực lượng phương pháp sao à n g ư ơ i bây giờ ma lực lượng cũng liền đến rồi ma tiên cấp bậc muốn gây nên b u ồ n tọa hứng thú n g ư ơ i làm sao cũng phải nhường ma lực lượng cũng đến đại la chứ ma tiên hư ảnh nháy mắt một cái nói nàng l ờ i nói mới nói khi tất cả người lại bắt đầu trở nên lạnh lý tô biết vũ tiên giới tiên chủ đi ra hai người chắc là ở nhiều lần tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo chỉ sợ cũng chính vì vậy ma hiểm tiên t à i hội bị các nàng cộng đồng phong tỏa ngăn cản ở các nàng tranh ra một cái thắng bại trước kẻ thứ ba đều không thể nhúng tay bất quá lần này vũ tiên giới tiên chủ mới xuất hiện liền đã nhận ra lý tô trên người quanh quẩn hương khí ánh mắt của nàng c ó c hoa ú t biến h c tươi chương n g rõ năm h n g trăm sáu mươi sáu tươi đẹp nhất thao tác vây khốn cổ đế cầu hoa tươi người muốn làm cái gì vũ tiên giới tiên chủ tuy là nghe thấy ra khỏi hương khí thành âm vẫn băng lãnh phản ứng của nàng cũng không có ngoài lý tô dự liệu vũ tiên giới tiên chủ cùng cổ đế hai người hiện tại cùng là hồn đồng thể lẫn nhau giữa cử động nhưng không lừa gạt được đối phương sở dĩ vũ tiên giới tiên chủ coi như nhận ra lý tô thái độ ngược lại sẽ không có bất kỳ biến hóa nào ta nói rồi ta có thể giúp ngươi lý tô nói không cần vũ tiên giới tiên chủ lạnh lùng nói nói xong nàng hư ảnh lần nữa nát rồi vẫn là nát rồi lý tô thật không có n g o ạ i ý m u ố n chỉ cần vũ tiên giới tiên chủ chứng kiến tín vật h ắ n có thể khai triển kế tiếp kế hoạch mây năm nay lý tô đ ạ i mậu lục phía sau bộ phận lại đi ra lý tô đem tích lũy kinh nghiệm toàn bộ tăng thêm đi vào cái này đại m ộ n g lục tuy là cũng là cổ đệ bí tịch nhưng cùng đế kinh không giống với đại m ộ n g lục là không có nguy hiểm cũng liền là thuần túy tiên pháp cái này cũng không phải là dùng để tu luyện chỉ là một loại có quan hệ m ộ n g tiên pháp bằng không lấy lý tô đi qua kinh nghiệm liếm thêm lý giải đã sớm sẽ phát hiện vấn đề ba trăm lý tô yên lặng đợi đứng lên vài năm sau vũ tiên giới tiên chủ lần nữa nằm mơ lý tô trọ các loại chính là cơ hội này hắn tiềm nhập đối phương trong mậu hơn nữa lần này lý tô cũng không phải là đi qua phương thức khi trước nhưng hắn cũng không phải tùy tiện cậu thả đi vào cũng là dấu rất căng sau đó hắn đã bị phát hiện quả nhiên chỉ có phía trước cái loại này đem ý niệm trong đầu đều chia làm vô số phân phương thức mới sẽ không bị phát hiện bằng không cần t h ậ n hon a đối phương thân là b ả n thánh cũng rất khó không bị đối phương phát hiện đặc biệt là hiện tại vũ tiên giới tiên chủ không phải là một cái người còn có cổ đề đâu là ngươi vũ tiên giới tiên chủ vừa nhìn thấy lý tô trong n g ộ n nàng thần sắc liền nghiêm túc không sai là ta lý tô nói ngươi tới làm cái gì vũ tiên giới tiên chủ lạnh lùng hỏi lý tô nói ta nói rồi có thể giúp người tin tưởng lời của ta không nên kháng cự vũ tiên giới tiên chủ lạnh lùng nhìn lấy lý tô lý tô tâm niệm vừa động nhiều tầng mộng cảnh phát động sau đó hắn liền dẫn vũ tiên giới tiên chủ tiến nhập một trăm tầng mộng cảnh ngươi bây giờ cần chính là thời gian nơi này là một trăm tầng mộng cảnh ở chỗ này một v à n năm bên ngoài cũng liền đi qua một bộ tôi lấy cảnh giới của ngươi coi như mỗi ngày tiến nhập như vậy mộng cảnh cũng không thành vấn đề cái này cũng có thể giúp ngươi chứ lý tô nhìn về phía vũ tiên giới tiên chủ nói vũ tiên giới tiên chủ ánh mắt nhìn về phía xung quanh thân là bàn thánh nàng đã cảm nhận được c u n g quanh đây bất đồng ngươi không nên tới sau đó nàng đột nhiên toát ra một câu câu này không có đầu n a o nói cũng là làm cho lý tô minh mạch rồi vũ tiên giới tiên chủ tự nhiên nhận ra tí vật đồng thời hắn hiện tại ở chỗ này không có tránh được cổ để ánh mắt lý tô nháy mắt một cái có cái gì có nên hay không cái này chỉ là trò trẻ con tới ta mang ngươi lại biết một chút về lý tô lần thứ hai cấu tạo càng sâu tầng thứ nhiều tầng ngọc cảnh đây là đệ năm trăm tầng ở bên trong này mười vạn năm bên ngoài cũng liền một buổi tối lý tô nói năm trăm tầng ngọc cảnh đang khi nói chuyện hắn đánh một cái búng tay chung q u n h cảnh sắt dồn dập biến hóa trong thời gian thật ngắn Tiên giới đây ã bị Lý, lý t cũng là vì sao cho dù là lý tô tiên nhân hậu nhân hắn cũng sẽ cách một đoạn thời gian mới có thể kéo đối phương tiến nhập nhiều tầng cảnh. mộng cảnh ngộ chính là thần kỳ như vậy người nghĩ muốn cái gì có thể có cái gì lấy thực lực của ngươi mỗi lúc trời tối ở chỗ này tu luyện mười và năm n vấn đề của ngươi chưa chắc không phải có thể giải quyết lý t ô nói vũ tiên giới tiên chủ đã cảm nhận được mậu cảnh biến hóa thân là bản thánh nàng coi như không có tận lực nghiên cứu cũng có thể chế tạo một ít lợi hại mậu cảnh thậm chí có thể chế tạo nhiều tầng mậu cảnh thế nhưng không muốn nói một trăm tầng nàng rất có thể tối đa cũng là có thể chế tạo hơn tháng m ộ ư ơ i năm hai không tầng mậu cảnh trừ phi nàng hoa thời gian dài chuyên môn tới nghiên cứu nhưng này cũng không phải nàng am hiểu đem thời gian hoa ở trên mặt này chưa chắc sáng suốt đại mậu hiện nay cũng chỉ có lý tố lý tô nói đây chính là nhiều tầng n g ộ n cảnh thần kỳ lý tô cảm giác hắn thậm chí có thể đi qua loại này sâu tầng thứ ngộng cảnh đi mài trung cực vì thần bí thời gian lĩnh vực nhất mộng trăm vạn năm đó cũng không phải cái loại này hư vô phiêu miễu ngộng mà là gần như chân thần ngộng như vậy ngộng cảnh giới không đủ có thể muôn ngàn lần không thể tiến đến tới một cái chân tiên tiến đến đều chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng thời gian quá lâu coi như trong ngộng biết mơ hồ khái niệm thời gian nhưng ý thức ở bên trong này vượt qua thời gian rất dài đối với chân tiên mà nói cũng không phải chuyện tốt vũ tiên giới tiên chủ trong con mắt cũng rõ ràng có kinh ngạc nhìn ta nói ta có thể giúp người a lý tô đối nàng trừng mắt nhìn sau đó ở vũ tiên giới tiên chủ còn chưa phản ứng kịp thời điểm lý tô bắt được nàng tay ở trên người của nàng vỗ một giây kế tiếp một cái hư ảnh đã bị hắn vô ra xuống lần nữa một giây vũ tiên giới tiên chủ trong mắt cảnh sắc đông nhiên hoàn toàn biến đổi cái kia bị lý tô chế tạo ra m ộ n g cảnh thế giới tiêu thất nàng lần thứ hai xuất hiện ở tầng ngoài cùng m ộ n g cảnh ngươi làm cái gì nàng đâu vũ tiên giới tiên chủ đã nhận ra cái gì trên mặt nổi lên kinh ý lý tô ngưng thần cảm ứng cái gì ngươi nói thế nào cái cổ đế ý thức của nàng bị ta k h n g trụ ngươi cái này vừa cảm giác thời gian nhất định phải lâu chí ít ngủ lấy một năm những thứ khác giao cho ta nghe được lý tô lời nói vũ tiên giới tiên chủ sâu đậm hút một khẩu khí ngươi làm như thế nào nàng hoàn toàn không nghĩ tới lý tô thao tác tự nhiên như thế kinh diễm c ư n h i ê n một lần hành động đem cổ để ý thức vây ở nhiều tầng trong h o à cảnh nàng cũng nghĩ không thông lý tô là làm sao làm được cổ đế cùng nàng hiện tại nhưng là cùng là hồn đồng thể trạng thái bất quá nàng trung quy thiên tư không gì sánh được xuất chúng ban thánh mơ hồ đoán được một ít đoán ra lần này lại làm cho nàng đối với lý tô thao tác càng cảm giác kinh diễm cái này chỉ sợ là nàng trong cuộc đời này đã gặp qua tươi đẹp nhất thao tác t s cầu hoa tươi chương năm trăm sáu mươi bảy tiên chủ cũng kinh ngạc triệu hoán nguyệt thần cầu hoa tươi lý tô là làm sao làm được kỳ thực rất đơn giản lý tô khốn trụ được là cổ đế thuần túy nhất ý thức linh hồn là linh hồn ý thức là ý thức dù cho đối với tiên nhân đến nói nếu như linh hồn không có ý thức cũng sẽ biến thành trống g i ố n g đối với tiên nhân đến nói t i ê n thức t i ê n niệm linh thức những thứ này cũng thuộc về ý thức một loại hơn nữa còn là biến đến không gì sánh được ý thức cường đại thế nhưng đâu trong ngộng ý thức thường thường lại chỉ là thuần túy nhất vũ tiên giới tiên chủ ở nhận thấy được lý tô đi vào giấc ngộng phía sau giống như mình đi vào giấc ngộng cái kia ý thức chắc là sẽ không mang theo bao nhiêu lực lượng ngược lại chỉ cần nàng mượn ý tùy thời có thể điều động lực lượng chính là như vậy lý tô kỳ thực cũng c h ó i không được cùng nàng cùng là hồn cổ đế càng chưa nói tiên nhân một ý niệm ý thức có thể chia làm rất nhiều phần lý tô đánh kỳ thực chính là một cái tin tức sai cổ đế cũng không biết lý tô suy đoán ra nàng tồn tại đối với cổ đế mà nói lý tô chính là một cái đại la có thể có bao nhiêu lợi hại nàng sẽ không đối với lý tô có nhiều l ắ m phòng bị ngược lại bởi vì lý tô trước k i ê u biểu hiện đợi lên đối với lý tô hiếu kỳ ở lý tô đi vào giấc ngộng phía sau nàng đối với lý tô muốn làm cái gì tiên thêm một bước cảm thấy h ế u kỳ kế tiếp chính là mấu chốt lý tô đi qua nhiều tầng ngộ cảnh làm cho ý thức của nàng không thể không quý nhất nhiều tầng ngộng cảnh có một cái đặc điểm chỉ có ý thức quý nhất mới có thể tiến nhập bằng không phiêu lưu quá lớn suy nghĩ một chút ngươi một đoạn ý thức ở nhiều tầng ngộng cảnh bên trong mỗi quá một giây ngộng cảnh bên trong đi qua một năm khắc một đoạn ý thức ở bên ngoài cũng là bình thường thời gian một người ý thức cấp độ sẽ cắt rời ra ảnh hưởng không phải lớn một cách bình thường đối với ban thánh mà nói ảnh hưởng này có lẽ có thể tiếp thu có thể nhiều tầng ngộng cảnh sẽ nhờ đó mà t ă n g vỡ c ậ đế muốn biết lý tô đến cùng làm cho gì thêm lên lý tô đột nhiên cho thấy thủ đoạn như vậy ý thức của nàng dĩ nhiên là biết quý nhất ngược lại nàng không cho là lý tô có thể làm gì được nàng sau đó nàng còn chưa phản ứng kịp còn không có nhận thấy được nguy cơ thời điểm lý tô lại đột nhiên phát động thực lực của nàng cường thịnh trở lại thuần túy ý thức ở nhiều tầng mộng cảnh bên trong còn chưa kịp điều động lực lượng đã bị lý tô triệt để khốn ở nơi này nàng lúc này ý thức ở nhiều tầng mộng cảnh bên trong muốn cưỡng ép tỉnh lại cũng làm không được bách hoa tiên chủ bất tỉnh nàng liên tỉnh không được hơn nữa bởi tranh lệch thời gian quá lớn chỉ cần nàng bất tỉnh nàng liền căn bản đừng nghĩ điều động lực lượng n g cảnh bên trong quá rất nhiều năm bên ngoài mới chỉ có quá một giây nàng muốn thế nào điều động lực lượng cũng không cần lo lắng nàng ở bên trong sẽ trở nên thật lợi hại đều đến nàng t ầ n g thứ thuần túy ý thức lại không thể đi ra có thể thay đổi lợi hại cũng có giới hạn trên thực tế lúc này cổ đế ý thức đang đang điên cuồng phá hư nhiều tầng mập cảnh nhưng hai nghìn tầng mập cảnh nàng muốn phá hư không có dễ dàng như vậy lý tô chỉ cần phải ở bên ngoài không ngừng tu bổ là được kiên trì một năm thời gian vậy là đủ rồi nhưng lý tô cũng không tiêu diệt được ý thức của nàng chỉ có thể khốn lý tô ý thức như đi vào ngược lại sẽ bị đối phương tìm được kẽ hở do đó đi ra đối phương coi như còn lâu l ắ mới m khôi phục thực lực nhưng nàng thân là cổ đế ứng đối nhất định phải phá lệ cẩn thận sở dĩ lý tô chỉ là làm cho vũ tiên giới tiên chủ ngũ tiếp tiếp tục nàng nộng lấy cảnh giới của nàng giấc mộng này muốn làm bao lâu liền làm bao lâu trong nộng nàng còn có thể làm rất nhiều chuyện nhưng nàng vậy cũng chỉ có thời gian hơn một năm cái này thời gian một năm nàng chưa chắc có thể giải quyết cổ đế sở dĩ hơn một năm nay thời gian lý tô nhất định phải hành động hắn muốn đem đã từng vũ tiên giới mang về tiên giới đem vũ tiên giới tiên chủ cầm trở về chỉ cần vũ t i ê n giới trở về người của nàng cũng quay về rồi kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều sở dĩ lý tô dặn dò vẫn còn cực độ trong kinh ngạc vũ t i ê n giới tiên chủ vài câu phía sau liền vội vã rời đi nàng n g ộ n sau đó lý tô đi tới bách hoa thiên gặp được bách hoa thiên tiên chủ hắn nhanh chóng đem tình huống nói đến theo lý tô g i ả n g thuật bách hoa tiên chủ trên mặt kinh sắc càng ngày càng nhiều cổ đế thì ra là như vậy bách hoa tiên chủ có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác ta liền nói vũ bị coi như nhập ma cũng không trở thành làm g a cử động như vậy thì ra là thế bách hoa tiên chủ cái gì cũng biết c h ậ n nàng dùng không gì sánh được sáng ngời ánh mắt nhìn về phía lý tô trong mắt thình lình cũng có tia sáng kỳ dị hiện nhiên nàng cũng bị lý tô thao tác cho kinh động vũ tiên giới tiên chủ tình huống so với nàng hiểu được còn muốn càng phức tạp cùng phiền phức lại không nghĩ rằng lý tô c ư nhiên nhanh như vậy liền giải quyết rồi nhất vấn đề phiền thoái lý tô không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã c ó lớn như vậy tiến triển nói đi ngươi cần ta làm như thế nào ta toàn lực phối hợp ngươi bách hoa tiên chủ nói lý tô nói ra chính mình kế hoạch lấy trước trở về vũ tiên giới đúng là lựa chọn tốt nhất hiện tại vũ vi bên này không thành vấn đề vấn đề duy nhất chính là ma tiên giới bên kia như vậy đi hấp dẫn ma tiên giới chú ý lực sự tình giao cho ta can đoan để cho bọn họ không phân thân nổi bách hoa tiên chủ nói lẻn vào ma tiên giới chuyện cũng chỉ có thể chính ngươi đi làm ta có thể phái tử la cùng đi ngươi vì bảo hiểm tốt nhất sẽ tìm một cái bàn thánh bất quá những tên i kia gần nhất bận b i ể u chuyện khác chưa chắc nguyện ý mạo nghiệm đi ma tiên giới bách hoa tiên chủ nhữ mày giao cho ta a lý tô lấy ra n g u y ệ t thần lệnh hắn chuẩn bị sử dụng n g u y ệ t thần làm nguyện thần lệnh đây là nguyện thần đưa cho ngươi chứng kiên nguyện thần lệnh bách hoa tiên chủ nhãn tỉnh sáng lên nàng không nghĩ tới lý t u còn có thể có được nguyện thần nguyện thần lệnh lý t u cũng là đã kích phát rồi nguyện thần lệnh hạn thời gian hệ tối đa chỉ có một năm sở dĩ nhất định phải nhanh chóng hành động một năm này không chỉ có muốn đem đã từng vũ tiên giới mang về còn phải nghĩ biện pháp giải quyết cổ để uy hiếp một năm sau nhiều tầng mộng cảnh có thể cũng không có biện pháp vây khốn cổ để ý thức theo nguyện thần làm kích phát rất nhanh sáng ngời n g u y ệ t quang giáng lâm xuống bách hoa tiên chủ tay khẽ động liền mở ra bách hoa thiên nào đó bình chướng một giây kế tiếp nguyện quang tụ tập luôn là hiện ra rất là trong trẻo lạnh lùng nguyện thần giáng lâm xuống nàng lúc này phủ xuống hẳn không phải là bản thể mà là hư ảnh đờ s cầu hoa tươi đờ s cầu nguyện cửu phiếu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám và ma hiểm thiên cầu hoa tươi nguyện thần hàng lâm phía sau ánh mắt dừng lại ở lý tô trên người là n g ư ơ i sau đó nàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên đây là nàng lần đầu tiên nói thanh âm cùng nàng nhân giống nhau đều có như nguyện quan một dạng thanh lãnh hai chữ này đại biểu ý là hắn hiện tại mới chỉ có xác định thân phận của lý tô tuy là sớm có suy đoán nhưng đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy lý tô bản thân là ta lý tô nói cần ta làm cái gì n g u y ệ t t h ầ n hỏi ta muốn đi một chuyến ma t i h n giới khả năng cần ngươi xuất thủ lý tô Tố nói t ố t chờ ta ba ngày n g u y ệ t t h ầ n nói ánh mắt đảo qua bách hoa tiên chủ hơi gật đầu bách hoa tiên chủ cũng khẽ gật đầu n g u y ệ t t h ầ n hư ảnh liền nhanh chóng t ắ n đi tuy cao lãnh nhưng n g u y ệ t thần cũng là nói giữ lời ba ngày nay ta vừa lúc làm một cái chuẩn bị ba ngày sau chúng ta xuất phát bách hoa tiên chủ nói chuyện này lúc đó quyết định thời gian rất cấp vội vã sở dĩ bách hoa tiên chủ cũng là nói hết liền đi bật rộn lý tô nên làm chuẩn bị đều chuẩn bị ngược lại không cần làm tiếp quá nhiều sự tình Hắn t bây giờ t h nguyễn thần sợ rằng mới là chân nhân có lẽ là giới hổ vua tiên cùng thần chi giữa duyên cớ nguyễn thần trên người có nhàn nhạt, nhạt cảm giác thiêng liêng thần thánh tiên nhân càng cương đại có đôi khi ngược lại càng hiện ra bình thường không có gì lạ không có một tia một hào lực lượng bộc lộ ra ngoài Một ít tiên nhân nhìn qua thậm chí là một cái rất có thân hỏa lực phạm nhân nhưng thần không giống với bởi hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc hương khói chi lực thần khí chất cuối cùng sẽ hiện ra thần thánh lý tô trong nhà còn có một cái thần nữ đâu đối phương cũng đã phi thăng tu thần giả ở tiên giới cũng không phải chủ lưu coi như hương hỏa có độc nhưng một bộ này hệ thống tu luyện cũng có rất nhiều chỗ thích hợp có một ít cường đại tồn tại cũng sẽ đi nghiên cứu cùng tiếp xúc nguyện thần xem ra đã là như thế vì vậy nhóm ba người biến thành bốn người hành bách hoa tiên chủ mang theo đường mang theo mấy người rất mau tới đến rồi thiên hỏa tiên đây là lý tô lần đầu tiên tiến nhập thiên ngoại thiên lúc này tiên g i i thái dương nhìn qua vẫn lên đỉnh đầu cái này thái dương so với lý tô xuyên việt trước thái dương hệ thái dương liền lớn hơn không biết bao nhiêu ước lần làm thâm nhập thiên ngoại thiên một khoảng cách phía sau cái tia thái dương cuối cùng từ đầu đ ỉ n h b i ế n thành ở phía xa kỳ thực đến rồi thiên ngoại thiên phía sau mặt trời thực tế vị trí liền không ở đầu đ ỉ n h chỉ bất quá thiên ngoại thiên một bộ phận còn chịu đến tiên g i i thiên địa ảnh hưởng sở dĩ thái dương nhìn qua thủy trung lên đỉnh đầu ở thâm nhập thiên ngoại thiên phía sau đã là cách xa tiên g i i nơi đây đã là tiên g i i ở ngoài b á n h hoa tiên chủ tốc độ rất nhanh thường thường nàng liền đi qua một cái truyền tống trận thiên ngoại thiên quá lớn lớn đến vô biên vô hạn nơi đây so với l i n h vực bên trong không gian hư vô lại không giống với nơi đây tuy là tuyệt đại đa số khu vực cũng là không có vật gì không gian nhưng thiên ngoại thiên trung tràn đầy các loại các dạng năng lượng những năng lượng này có thể nói pha tạp lại hỗn loạn bất quá tiên nhân có thể ở bên trong tìm được chính mình cần nơi này nguy hiểm đồng dạng không ít càng thâm nhập gặp phải ma tiên khả năng lại càng lớn thậm chí còn có một ít kỳ quái quái tồn tại nơi này cũng tương tự có thể tồn tại các loại cơ duyên cùng bảo vật chuyện này lý tô mục tiêu là ma tiên giới bách hoa tiên chủ đi là ma tiên giới cái kia một đường kia sở dĩ lý tô cũng không có đem tâm tư tốn ở đối với thiên ngoại thiên hiếu kỳ bên trên đến rồi đi lên trước nữa một khoảng cách liền có thể tìm được nhập khẩu bởi bách hoa tiên chủ không tiếp đại giới thậm chí khải dụng rất nhiều chỉ có b á n thánh ở trên mới biết tần bí t r u y ề n t i ế n liền vẹn vẹn vài ngày sau m a tiên giới đến rồi lý tô ta cần phải đi bên kia chế tạo đ ộ c tính chỉ có thể chính ngươi tìm nhập ngươi cần phát động thời điểm cho ta biết bách hoa tiên chủ nhìn về phía lý tô nói、Tốt. lý tô nói bách hoa tiên chủ đối với n g u y ệ t thần cùng tử l à tiên tôn khẽ gật đầu cả người liền tại chỗ biến mất lý tô thì lấy ra một tấm đặc thù sơn hà đồ n g u y ệ t thần cùng tử la tiến nhập bên trong đang trên đường tới liền đã kinh thương số lượng khá hơn một chút tỉ mỉ lý tô thu hồi sơn hà đồ nhất nghiệm phía dưới trên người ma khí tràn ngập ra sau đó lý tô bước ra một bước cũng tin tức tại chỗ ngươi làm sao ma bên trong ma khí nửa ngày phía sau ma tiên giới sát biên giới hoa phi yên thanh âm văng lên lý tô bắt được tay nhỏ bé của nàng đi thôi ta có chút không có thời gian được rồi hoa phi yên mang theo lý tô xuất phát dọc theo đường đi lộ tuyến nàng đã sớm hoạch định xong ma tiên giới cũng là không gì sánh được to lớn nếu như đi qua phi hành đến ma hiểm thiên một năm thời gian căn bản không đủ hiện tại lý tô lại không cách nào lấy đại la thực lực đuổi theo đường hoa phi yên cho dù là kim tiên muốn đến ma hiểm thiên chỗ một năm thời gian đồng dạng không đủ sở dĩ nàng mang theo lý tô bắt đầu đi đi qua một ít ma tiên giới bên trong truyền t ố n g trận những thứ này truyền t ố n g trận thu lệ phí sassi tiên giới tiên nhân cho dù là nguyện thần như vậy bản thánh bên trên cũng không biện pháp sử dụng bất quá lý tô nhất n i ệ m thành ma phía sau cũng là không có chút nào vấn đề hoa â n nghĩ lẹn v à m phi yên g i đi đi. chỉ hướng phía trước lý tô nhìn một cái nơi đó là sương mù nông nông một mảnh vô biên vô hạn người cách xa một chút nếu như ma hiểm thiên có động t í n h gì không muốn hiếu kỳ tới gần lý tô nói hoa phi yên đã tại tò mò ngươi muốn làm gì lý tô sờ sờ đầu nhỏ của nàng rất nhanh ngươi sẽ biết sau đó hắn đem mấy cái cái túi dao cho hoa phi yên mang cho bạch chỉ dồn dìn thật các nàng nói xong lý tô đi tới ma hiểm thiên bên ngoài hai tay đánh ra tiên quyết theo động tác của hắn những thứ kia hắc vụ quyền động lên rồi tạo thành một cái lối đi tốt lắm quá một trận ta lại tới tìm các ngươi lý tô nói xong bước ra một bước biến mất ở trong hắc vụ bên ngoài hoa phi yên mắt thấy lý tô tiêu thất liền đệ lý tô phân phó cách xa một chút nhưng lại không hề rời đi nàng s ắ c thực hiếu kỳ lý tô muốn làm cái gì đây chính là đã từng vũ tiến giới lúc này ma hiểm thiên trung lý tô nhìn một phía đã từng vũ t i ê n giới bực nào phồn vinh nhưng lúc này cái này bên trong cũng là ma khí quanh quẩn khắp nơi đều là ngất trời ma khí người nào có người xâm lăng lúc này có người đã nhận ra lý tô tiên nhập nhiều cái ma tiên đã đánh tới lý tô trên người khí tức nhất chuyển thuộc về đại la lực lượng thích thả ra những thứ này ma tiên chính là cổ đế đi qua ma tiên hư ảnh lấy được một ít thủ h ạ không ngừng phụng tiên phía sau có ma tiên hư ảnh phụ n g tiên trên thực tế là rất phía sau mấy năm nay đi qua cổ đế lấy được thủ hạng ừ n g hơn một trăm cái thực lực mạnh nhất đã là kim tiên yếu nhất cũng có thiên tiên cấp đừng cổ cung. Sáu đế yêu coi ầ u rất c a như bố n cục nhiều năm cũng không dễ dàng như vậy bồi dưỡng đại la đi ra hắn không có đem nguyệt thần hai người phóng xuất khí tức mở ra tay vỗ một cái liền đem xông tới mấy cái ma tiên hoàn toàn chế trụ ném vào khắc một trường sơn hà đồ chung lần này càng nhiều hơn ma tiên đã nhận ra các nàng hiển nhiên còn không biết cổ đế gì thường cầu á i này cũng đủ đ hoa n minh, g cổ đế ý thức tươi o à n khống bị Tô chế đ n nàng những này không thủ hạ này đều chương n báo năm trăm sáu mươi chín nguyện thần chi sợ phóng lên cao vũ tiên giới cầu hoa tươi nơi đây là đã từng vũ tiên giới ma hiểm tiên trung nguyện thần đi ra gần nửa ngày phía sau rốt cuộc có phát hiện lúc này lý tô thì tại phá giải ma h i ể m thiên tiên cấm cùng tiên trận đã từng vũ tiên giới thân là thập trọng một trong bên trong tự nhiên cũng trải rộng tiên trận tiên cấm nơi đây cũng là vũ tiên giới tiên chủ sân nhà chỉ bất quá ở cổ đế phục sinh vũ tiên giới rơi vào ma tiên giới phía sau vũ tiên giới bị nó cải tạo thành ma h i ể m tiên nơi này tiên trận tiên cấm cũng có biến hóa rất lớn đương nhiên không có hoàn toàn cải biến lý tô muốn đem vũ tiên giới kiếm về tiên giới chuyện cần làm còn không ít hãn cần trước tiên đem cổ đế bố trí tiên cấm cùng tiên trận phá giải sau đó một lần nữa bày t i ê n trận cùng vũ t i ê n giới tiên chủ bảy t i ê n kho tiên cấm nối liền nhất thể mới có thể điều động toàn bộ vũ t i ê n giới lực lượng làm cho vũ t i ê n giới phóng lên cao nhằm phía t i ê n giới đây cũng là vì sao lý tô phi thường cấp bách nguyên nhân hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ đã không gì sánh được cao mấy năm nay lý tô đối với tiên trận nghiên cứu cũng đã vô cùng thấu triệt cái này cổ để mặc dù là đế cấp nhưng đối phương ở trận pháp nhất đạo bên trên chưa chắc có lý tô lợi hại đối phương bày tiên cấm bị giới hạn hiện tại thực lực của nàng cũng là có hạn một ít thực sự không giải quyết được làm cho nguyện thần giải quyết là đ ư rồi lý tô tiên độ không chậm thỉnh thoảng lý tô cũng sẽ tiến nhập vũ tiên giới tiên chủ trong n g ọ n g một bên mười sáu tu bổ đ ỗ n g chốc bị cổ để phá hư nhiều tầng n g ọ n g cảnh một bên cùng vũ tiên giới tiên chủ giao lưu cùng câu thông lúc này vũ tiên giới tiên chủ vị trí ở toàn bộ ma hiểm thiên trung tâm lý tô cũng không gấp đi gặp nàng nàng còn đang ngủ đâu cũng không có thể tỉnh lại có thể trong n g ọ n g t i ê n hành câu thông cũng là không tệ rồi nguyện thần tấm kia luôn là hiện ra cao lệnh cùng thần thánh trên mặt đã có một ít kinh ngạc Hi trong khoảng thời gian ngắn nàng có chút sò không trúng tình huống mơ hồ nàng cảm giác lý tô sợ rằng phải là một món không phải sự tình thân là đời thứ tám người thần nàng đã gặp sự tình nhiều lắm đã tùng vũ tiên giới truy lạc nàng cũng thấy tận mắt thời điểm đó nàng còn rất nhỏ yếu đâu lúc đó chuyện này mang cho nàng trùng kích là rất lớn hiện tại nàng đã trở thành một đời mới người thần đứng ở tiên giới đỉnh cao nhưng nhiều năm như vậy nàng cũng không có nghe nói tới nữa vũ tiên giới sự tình không biết vũ tiên giới rơi vào ma tiên giới phía sau đến cùng thế nào tiên giới dường như cũng không có đoạt lại vũ tiên giới kế hoạch đứng ở nàng tâm thứ tự nhiên biết đoạt lại lại nói tiếp đơn giản nhưng trên thực tế quá lớn ma tiên giới bên này ngược lại không phải vấn đề lớn nhất vấn đề lớn nhất là nhập ma vũ tiên giới tiên chủ chỉ cần nàng không muốn thân là nhất trọng thiên tiên chủ muốn mạnh mẽ đoạt lại quá khó khăn hiện tại lý tô lại lặng yên không tiếng động đã tìm được nơi đây hơn nữa lý tô dường như vẫn còn ở phá giải nơi này tiên trận đã từng vũ tiên giới tiên chủ đi nơi nào lý tô lại muốn làm cái gì nguyện thần trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu luôn luôn rất là trong trẻo lạnh lùng nàng cũng không có mở miệng hỏi mà là yên lặng chờ đấy mặc kệ lý tô muốn làm cái gì phía sau nàng tổng sẽ biết nguyên thần công kích một cái nơi đây không muốn quá dùng sức lúc này lý tô thanh â m vang lên chỉ hướng một chỗ tiên cấm nơi đây phải từ từ phá giải quá chậm trực tiếp cường lực phá hủy an n g u y ệ t thần nhấc tay một cái phát ra một đạo công kích đem cái kia tiên cấm phá hủy lý tô cấp tốc g ắ c trợ kỳ đem cái kia một khu vực một lần nữa liên hợp lại phía trước thu được thần châu đại lục phía sau có một cái chỗ tốt là thần châu đại lục là đã từng vũ tiên giới một bộ phận bên trong sâu dưới lòng đất tần chứa đạo văn cùng đã từng vũ tiên giới là giống nhau cùng bây giờ ma hiểm thiên cũng giống như nhau sở dĩ chỉ cần phá hỏng cổ để bảy tiên trận cùng cấm chế lý tô có thể nhanh chóng dựng lại tiên trận không cần phải nữa tốn đi nghiên cứu một chút mặt đạo văn bách hoa tiên chủ trước đây đem mảnh vỡ đưa cho lý tô cử động vì lý tô tiết kiệm được thời gian dài bằng không một năm thời gian làm sao cũng không đủ thỉnh thoảng lý tô để nguyện thần xuất thủ ngẫu nhiên còn có thể làm cho tử la cùng nguyện thần đồng loạt ra tay tử la tiên tôn tính tích cực có thể cao thời khắc canh giữ họ lý tô bên n g lý tô nói cái gì nàng thì làm cái đó nàng đương một cái đại la tiên tôn hiện tại ngược lại có điểm giống là lý tô tiểu tụy tùng cảm giác thời gian ngày lại ngày trôi qua một tháng hai tháng ba tháng ma hiểm tiên bên trong tiên trận nhanh chóng bị lý tô phá giải nguyện thần mơ hồ có điểm đã biết lý tô muốn làm cái gì lý tô cái này phá giải tiến độ quá nhanh nơi này tiên trận đ ổ i t h à n h nàng tới đều không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể phá giải thậm chí khó có thể phá giải dù sao nàng cũng không am hiểu tiên trận tuy nói n g u y ệ t tiên giới chung cũng có bao phủ cùng liên tiếp toàn bộ tiên giới tiên trận nhưng đó là vô số năm qua không ngừng hoàn thiện hơn nữa nàng thân là nguyện thần bản thân lực lượng chính là bắt nguồn ở nguyện tiên giới tự nhiên quen thuộc hơn chính mình bày trận cùng mình lực lượng hoàn toàn phù hợp trận căn bản không cần phá giải lý tô đây là mạnh mẽ phá giải người khác tiên trận cái này liền lợi hại còn phải càng nhanh một chút mắt thấy ba tháng lý tô tiến một bước tăng nhanh tiên độ thời gian không k h ô trôi lại là ba tháng trôi qua ngày này lý tô rốt cuộc đem hạch tâm khu vực tiên trận phá giải sau đó ở nơi đó một tòa khí thế rộng lớn trong cung điện lý tô gặp được vũ tiên giới tiên chủ nàng ngồi xếp bằng vẫn còn ở trong động lý tô không có quấy dối nàng còn lấy tiên trận tre ở nơi đó có thế hắn tay khé động thoáng cái ném ra hơn nước tiên thạch lần này lý tô cũng là ra tiền vốn nhưng những thứ này vốn cốc đều là đáng giá những thứ này tiên thạch rất nhanh biến mất sau đó lý tô tay khẽ động toàn bộ ma hiểm thiên trung từng cái tiên trận đột ngột từ mặt đất mọc lên liên thành một mảnh cái k i a tràn ngập ma hiểm thiên đầy trời ma khí đều bị áp chế xuống tiên trận đã thành toàn bộ ma hiểm thiên liền đều n ắ m trong tay bên trong vẹn vẹn thời gian nửa năm lý tô liền làm xong rồi đây hết thảy đương nhiên cái này bên trong cùng vũ tiên giới tiên chủ phối hợp là không phân ra nếu như vũ tiên giới tiên chủ không phối hợp cổ đế vừa không có bị nhốt lý tô muốn phá giải nơi này toàn bộ tiên trận không có mấy ngàn năm thời gian cũng làm không được vũ tiên giới đưa nàng nắm trong tay toàn bộ tiên trận quyền hạn hoàn toàn giao cho lý tô bị cổ đế trưởng khống một nửa kia vừa không có người chủ trì giải quyết tự nhiên càng đơn giản hơn thật nhanh n g u y ệ t thần trong mắt đẹp nổi lên kinh ngạc khổng lồ như thế ma hiểm tiên bên trong tiên trận vô số lý tô c ư nhiên chỉ dùng thời gian nửa năm liền hoàn thành đối với cổ đế bố trí xuống sở hữu tiên trận phá giải cùng dựng lại tiên chủ có thể sau đó lý tô đi qua vào bách hoa tiên chủ ngộng thông báo đến rồi bách hoa tiên chủ Tốt, ba ngày sau, ma tiên giới bên kia bách hoa tiên chủ sớm đã làm xong hết thẻ chuẩn bị đạt được lý tô thông báo phía sau nàng biến hóa nhanh chóng biến thành một đoá không gì sánh được cự đại đoá hoa màu trắng cái kia đoá hoa mỗi một mảnh nhỏ trong cánh hoa đều p h ả n phất có một cái thế giới thuộc về chuẩn thánh khí thức cũng là phô thiên cái đ ị a toàn bộ ma tiên giới cũng vì đó chấn động bách hoa tiên chủ một mảnh cánh hoa bỗng nhiên bay xuống ở trong đó vô cùng vô tận hóa diễm từ trên trời g i xuống đem gần phân nửa ma tiên giới bầu trời đều nhộn thành một mảnh h ư n g quang cái này một trăm bảy mươi bảy rõ ràng là vô tận cây hòa diễm là nàng ở không biết bao nhiêu năm thời gian bên trong. từ vô tận trên cây s i ê u tập được theo hỏa d i ễ m t i ê u đốt ma tiên giới trung không biết bao nhiêu cường đại tồn tại đã bị kinh động bách hoa thiên tiên chủ giám phạm ta ma tiên h tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên thánh nhân không ở cô tỉnh sắp xuất hiện hôm nay ta liền hủy diện các ngươi bách hoa tiên h chủ thanh â m vang vọng trời cao côn g vọng nàng lời nói khơi dậy nhiều người tức giận trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ma tiên giới thiên địa đều gào lên mấy cái dậm chân một cái liền làm cho ma tiên giới run dậy mấy run dậy nhân vật cường hành đồng thời xuất thủ ma tiên giới trung vô số ma tiên cảm nhận được đáng sợ kia vi năng từng cái l ạ c run chuyện gì xảy ra ma hiểm thiên phụ cận hoa phi yên cũng cảm nhận được giữa thiên địa chuyển tới cái kia làm người sợ h ã i ba động dù cho thân là kim tiên nàng cũng không thể nào tưởng tượng đây là bực nào tồn tại ở giao thủ bầu trời ở giữa đều bị nhuộm thành một mảnh hướng quang phản p h ấ t huyết quang ngập trời không sẽ là hắn làm ra động t í n h chứ mơ hồ hoa phi yên cảm thấy chuyện này có lẽ cùng lý tô có quan hệ trận chiến đấu này giang có ước chừng ba ngày mang tới ba động cũng là càng ngày càng kinh khủng toàn bộ ma tiến giới vô số ma tiên chú ý lực đều bị hấp dẫn tới đến lúc rồi đã từng vũ tiến giới chung lý tô tay khéi đậu tờ ngủ toàn bộ ma i ê u tiên h đã từng vũ tiên giới phát ra tiếng sâm bên ngoài t r u n g quanh x ư ơ n g mù dậy đặc kịch liệt khói đậu ngay sau đó cái này khổng lồ nhất trọng tiên h phóng lên cao cái này hắn cứ nhiên bên ngoài hoa phi yên ánh mắt thoáng cái chợ to nàng cuối cùng cũng biết lý tô phải làm gì tờ s cầu hoa tươi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi nhằm phía tiên giới cầu hoa tươi ừng ừng khổng lồ vũ tiên giới đại lục đang lấy một cái tốc độ kinh người nhằm phía ma tiên giới ở ngoài thanh u đã từng tiên giới t ậ p trọn một trong vũ tiên giới lúc này tốc độ liền một cái kim tiên đều đổi u không kịp không đủ nhưng lý tô vẫn n g ạ i tốc độ này không đủ nhanh hắn nhanh chóng đánh ra trận quyết toàn bộ vũ tiên trong giới tiên trận không ngừng phát ra ẩm vang lý tô đánh ra cái kia một trăm triệu tiên thạch đang, đang điên a n g đ cuồng tiêu hao vì cam đoan thuận lợi đoạt lại vũ tiên giới đại lục lý tô bày rất nhiều bên trong tiên trận có đại lượng tiên trận cũng không phải là dùng để phòng ngự mà là dùng để tăng thêm vũ tiên giới tốc độ chỉ cần chạy ra khỏi ma tiên giới liền t ố t nói một bên nguyện thần đôi mắt đẹp đã hoàn toàn sáng lên mắt thấy lý tô trong vòng mấy tháng ngắn ngủi l i ê nhưng đem t hiển nhiên lý tô bây giờ là muốn đem vũ tiên giới một lần nữa đoạt lại đi lý tô tuy là một cái đại la nhưng ở bán thánh bên trên tầng thứ bên trong một cái đại la dùng cái gì dám có bực này quyết đoán có thể lý tô không chỉ có dám còn hung hắn làm lúc này vũ tiên giới đang, đang điên cùng nhằm phía tiên giới thời cơ này theo nguyệt thần là vô cùng tốt thời cơ ma tiên giới chung đại la trở lên cường giả rất nhiều đều bị việc quân lấy lại có bách hoa tiên chủ đi đầu xuất thủ đem chọn cái ma tiên giới chú ý lực đều hấp dẫn tới lý tô tỷ lệ thành công có thể nói là cao vô cùng bất quá thời cơ cho dù tốt nhưng không ai có thể bắt được cũng là hợp lý lý tô còn đang không ngừng đem tiên thạch hướng bốn phía đánh tô những thứ này tiên thạch ngươi trước cầm đi dùng nguyệt thần dường như nhìn thấu lý tô tiên thạch có chút căng thẳng đưa cho lý tô một cái túi bên trong có vài ước tiên thạch cảm ơn lý tô không có khách lý hiện tại hắn xác thực cần tiên thạch hắn đem các loại tiên thạch lần thứ hai đánh vào nhiều bên trong t i ê n trận làm cho cả vũ tiên giới tốc độ tiến một bước nhanh hơn chuyện gì xảy ra đó là cái gì đã có một ít ma tiên đã bị kinh động nhưng những thứ này ma tiên thực lực không mạnh kinh động cũng không có bất kỳ ảnh hưởng động tinh này là ma hiểm tiên mà ở bên kia cứ việc lấy ma tiên giới to lớn ma hiểm tiên động tĩnh vẫn làm cho những thứ kia đang cùng bách hoa tiên chủ đại chiến mạnh mẽ vàng tồn tại đã nhận ra một cái b á n thánh ma tiên hai mắt nổ bắn ra tinh quang nhìn về phía động tinh chuyển tới phương hướng cứ việc ngăn cách lấy ức ức vạn, vạn bên trong bọn họ thế mới biết bách hoa tiên chủ mục đích thực sự lại là ma ủy hiểm tiên trước đó bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ma hiểm tiên hội xảy ra vấn đề dù sao ma hiểm thiên trước đây rơi vào ma tiên giới thời điểm bọn họ nhưng là thấy được trưởng khổng ma y hiểm thiên một vị kia tồn tại đáng sợ lao ra nơi đây một cái bán thánh ma tiên cầm trong tay ma thường tại những khắc bán thánh ma tiên d ư ớ i sự che chở một cách thẳng hướng ma hiểm thiên phương hướng một cái bao phủ t r u n g quanh thế giới bị hắn đánh vỡ nhưng ngay lúc đó càng nhiều hơn thế giới s i n h thành ba lúc này một người mặc ma khải đáng sợ ma tiên đông nhiên xuất thủ cái này ma tiên thực lực so với những thứ kêu bán thánh ma tiên mạnh hơn không ít hắn phía trước vẫn bình tĩnh q u a n chiến cũng không có xuất thủ cho tới bây giờ vừa ra tay đại lượng bị cấu tạo nên thế giới liền rồn rập biển nát nhưng lúc này thế giới chỗ cao một đoá cự đại tốn không xinh đẹp tuyệt luân đoá hoa đang tiến hành mới một luân nợ rộ làm sao sẽ mạnh như vậy cái này ma tiên biến sắc hắn nghĩ tới rồi có quan hệ bách hoa tiên chủ nghe đồn tiên giới cựu trọng tiên tiên chủ đều là bàn thánh một ngày trở thành t r u y n thánh liền sẽ tiến hành vô cùng dài bế quan sẽ rất ít lại để ý tới tiên giới việc thánh nhân chỉ hạ đều là run dế đối với đỉnh tiêm tầng thứ cường giả mà nói chỉ có thành thánh mới chỉ có chân tránh đứng ở thế giới đình phong bách hoa tiên chủ chắc là tiên giới cựu trọng tiên chúng xa xưa nhất một cái bàn thánh đã từng cùng nàng cùng thời đại tiên chủ rất nhiều đều đã không để ý tới thế sự liền nguyện thần đều thay đổi một đời có thể nàng vẫn còn ở có người nói nàng thân là hoa tiên cũng không phải là một ít ngộ tính lịch tiên thực vật rất có thể không có thể đột phá cũng có người nói là bách hoa t i ê n không người nối nghiệp cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục tọa chân bách hoa tiên từ vũ tiên giới rơi vào ma tiên giới vô số năm qua nàng đều chưa từng xuất thủ qua không người nào biết nàng đến cùng mạnh bao nhiêu lại không nghĩ rằng cái này vừa ra tay tư nhân như thế kinh người bây giờ bách hoa tiên chủ hiện ra là tranh tông c h u ẩ n thành thực lực lại bằng sức lực một người đem nơi đây tại chỗ rất nhiều ma tiên vững vàng kiểm chế u ùm ùm lưới mà ở nhiều ma tiên bị kiểm chế phía sau vũ tiên giới ở lý tô thao túng phía dưới bắt đầu lấy một cái tốc độ càng đáng sọ nhằm phía tiên giới chạy đâu công kích vẫn đến mấy cái đại la cấp bậc ma tiên thêm lên đại lượng tiên vương từ bốn phương tám hướng đánh tới Đỡ S, s cầu cựu chủ, dung hoa phụ ma tươi. Trưng 571, mắt thấy rất nhiều ma tiên tôn ma tiên vương xuất thủ tử la tiên tôn xuất thủ nàng cũng không có biến hóa ra bản thể mà là lấy hình người đối địch toàn lực phòng ngự liền có thể lý tô cũng không chuẩn bị cùng những thứ này mà tiên vương hữu với hắn mà nói hiện tại tối trọng yếu sự tình là đem vũ tiên giới mang về còn chưa đủ nhanh lý tô hai tay đánh ra càng nhiều hơn c h ậ t quyết toàn bộ vũ tiên giới tốc độ tiến một bước tăng lên v nhưng lúc này đã có đại la ma t i ê n đến tử la tiên tôn lấy một địch nhiều căn bản đỡ không được không sao cả tiên chủ phòng bị bán thánh liền có thể nguyện thần đang chuẩn bị xuất thủ lý tô tay khé động bị lý tô ôn dưỡng trên vạn năm lục hợp kính bỗng nhiên sáng lên phát ra màn sáng liền đem nhiều công kích đỡ kỳ thực lấy vũ tiên giới tiên trận những thứ này ma tiên muốn công phá cũng không dễ dàng như vậy nhưng nếu làm cho tiên trận đi thừa nhận bọn họ công kích vũ tiên giới tốc độ áp sẽ chịu ảnh hưởng khu động lục hợp kính sau đó lý tô lần thứ hai tung đại lượng phụ triện trong khoảng thời gian ngắn vũ tiên giới bầu trời ở giữa khắp nơi đều kim sắc phủ văn đây cũng không phải là phụ triện mà là phụ trận mỗi một lá phủ đều là lý tô lấy chính mình đại la đạo quả dẫn động đạo vận mà khắc ghi mà thành mỗi một lá phủ đều có thể ngăn trở đại la c h í ít mây kích hiện tại lý tô lấy những phụ t r ệ n này tạo thành một cái khổng lồ phụ trận như vậy phụ trận lực phòng ngự cũng là vô cùng kinh người t ử la tiên tôn cũng toàn lực phòng thủ cùng lý tô cùng nhau gắn gượng đứng vững rất nhiều đại la thái ớt ma tiên công kích trong quá trình này vũ tiên giới còn đang không ngừng gia tốc n g u y ệ t thần cho ra mây ước tiên thạch cũng là điên cuồng t i ê u đốt toàn bộ vũ tiên giới ở trên rất nhiều tiên trận phát r a quang làm cho vũ tiên giới có thể so với một vòng cự đại thái dương cho dù là tốc độ của ánh sáng cũng không dễ dàng như vậy chuyển khắp ma tiến giới nhưng thiên địa tầng diện động tĩnh đã nhường cho bách hoa tiên chủ giao thủ rất nhiều bản thánh đã nhận ra những thứ này bản thánh ở ma tiên giới địa vị tương tự với tiên chủ có mấy cái đều là ma chủ ở nhận thấy được ma hiểm thiên sau khi biến hóa cùng bách hoa tiên chủ đánh ước chừng nửa tháng c ư nhiên không có một cái người có thể lao ra bách hoa tiên chủ phong tỏa ma hiểm thiên sắp chạy đi có bàn thánh ma chủ ánh mắt c o r ụ t lại lúc này ma tiên giới ở chỗ sâu trong một cái đáng sợ ý chí chậm dãi thất tỉnh ma tiên giới cùng tiên giới chỗ bất đồng ở chỗ càng cương đại tồn tại ở vào càng sâu địa phương không giống tiên giới giống nhau tiên giới c ử u trọng tiên cao cao tại thượng có lẽ đây là vì xác lập c ử u trọng tiên địa vị nhưng từ k h á c một cái cấp độ mà nói nếu có cường địch bức k í c h để một cái đối mặt cường địch chính là c ử u trọng tiên cao cao tại thượng đồng thời cũng chặn sở hữu địch tới đánh c ử u trọng tiên không phá dưới trong tiên giới một cái p h à m nhân đều không cần lo lắng an toàn tính mạng ma tiên giới không giống với nếu có cường địch bức k í c h toàn bộ ma tiên g i ớ i đều là giảm sọc giải đất giống như ma hiểm tiên giới ở chỗ sâu trong bằng không đơn thuần sông lên ra ma tiên giới cũng không cần thời gian lâu như vậy ở tiên giới chơi sắp xuống có cựu trọng thiên cái này vóc dáng cao đỉnh lấy ở ma tiên giới chơi sắp xuống người lùn trước tiên cần phải tới chống đỡ đỉnh đầu cho thiên giảm cái tốc độ vóc dáng cao nhóm mới có thể lại chống đi tới đây cũng là vì sao ma tiên giới bọn ma tiên từng cái bình thường đều giấu phi thường chặt hoàn cảnh của nơi này không thể so với ngươi tiên giới không phải giấu chặt một điểm có đôi khi chết cũng không biết là chết như thế nào ha ha cựu u ma chủ tỉnh bách hoa tiên chủ các ngươi không làm nên chuyện theo ý chí đó thất tỉnh một cái bán thánh ma chủ lại hỉ cựu ma chú cùng lúc đó vũ tiên giới chung n g u y ệ t thần thần sắc cứng lại kiểu u ma chủ thực lực đã đạt tới c h u ẩ n thánh so với nàng hiếu thắng không chỉ một bậc theo kiểu u ma chủ thất tỉnh toàn bộ ma tiên giới đều run dày động lên rồi một giây kế tiếp một đạo đáng sợ công kích từ ma tiên giới ở chỗ sâu trong bạo phát ra n g u y ệ t thần đang chuẩn bị xuất thủ bách hoa tiên chủ bản thể bên trên một đói chẳng bao giờ lái qua đói hoa đ ỗ n g nhiên nở rộ ngay sau đó bách hoa tiên chủ khổng lồ kia bản thể lại từ ma tiên giới bên kia trực tiếp xuất hiện ở vũ tiên giới phía dưới thật đẹp a ma tiên giới bên trong rất nhiều quan điểm ma tiên xa xa chứng kiến bách hoa tiên chủ cái kia n ở rộ đó hoa từng cái không khỏi thán phục không chỉ có đẹp theo đó hoa này n ở rộ phản phất có ước vạn thế giới bị mở ra cựu u ma chủ cái kia ngang nhiên một kích liền ở nơi này ước vạn thế giới c h u n g mê thất t i ế u mất phù dung sớm n ở tối tản bách hoa tiên chủ ngươi thật là cam lòng cho nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu phía dưới vang lên cựu u ma chủ băng lãnh thanh âm theo thanh âm vang lên một thanh khổng lồ đen nhánh đại kích mang theo vô thượng n h thế hạng nhiên đánh tới cùng nay cùng là rất nhiều bàn thánh ma chủ thừa dị bách hoa tiên chủ cùng cựu u ma chủ giao thủ. rốt cuộc tập hợp đủ lực mở ra một lỗ hổng làm cho một cái bán thánh r ế t đi ra ngoài cái k i ê u b á n thánh ma chủ bước ra một bước thẳng hướng vũ t i ê n giới nhưng nên tiếp hắn là vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng n g ư ờ i thần lý tô mau hơn chút nữa lao ra ma t i i ê n giới ta vì ngươi mở ra thông đạo bách hoa tiên chủ thanh â m vang lên một lần này thời cơ cho dù tốt nơi đây cũng là ma tiên giới địa bàn kéo dài quá lâu sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả đến hiện tại ma tiên giới hỏa lực cũng không phải bình thường hung、mánh. bánh bách hoa tiên chủ một cái người chặn cựu ma chủ cùng nhiều cái bán thánh ma chủ nguyện thần cũng bị kiềm chế lý tô cùng tử la còn cần ngăn trở một đống đại la thái ất tiến công chế tớm cái kia m ộ t đ ồ n g đại la thái ất ma tiên mắt thấy đánh lâu như vậy đều không thể ngăn cản vũ tiên giới tốc độ từng cái vừa giận vừa t ứ c bọn họ nhiều người như vậy thậm chí ngay cả lý tô cùng tử la hai người cũng không đỡ nổi đặc biệt là lý tô lấy lục hợp kính phối hợp phụ trận đem vũ tiên giới phòng giống như một cái vỏ rùa đen tựa như ta bằng vào ta huyết thí thương tiên chết một cái đại la ma tiên hét lớn một tiếng trong tay một bả huyết sắc ma đao bổ ra cả mảnh trời không đều bởi vì cái này ma đao chém ra mà biến sắc phảng phất bị nhuộn thành huyết sắc một dạng bởi ê n n g o vì nay đại la ma tiên một cách thình lình có một loại đạt tới ngụy thành cảm giác cũng chính là trong thời gian ngắn ngủi phát huy ra có thể so với bán thánh thực lực lý tô nhàn nhạt mín đối phương liếp mắt sau lưng của hắn một cái trăm vạn trượng cao thiên địa pháp tướng ngẫu nhiên dâng lên cái này thiên địa pháp tướng cùng lý tô tương tự một dâng lên toàn thân kim quang liền bạo phát ra không gì sánh được tia sáng chói mắt không tốt cái tia đại la ma tiên h o à n g hốt cái tia đang sợ đến ngay cả trời cũng có thể bổ ra một kích ẩm ẩm m à n át hắn chỉ tới kịp hoành bao liền bị thiên địa pháp tướng công kích bao phủ Hoàng. không gian lại một lần nữa chấn động kịch liệt ngăn trọ ma tiên tôn trong cơ thể sở hữu lực lượng sôi trào lên giờ khắc này hắn thậm chí đến gần vô hạn với nguy thánh như muốn hóa thành mảnh thiên địa này có thể lập tức phía sau hắn không gian từng khúc câu thoái liền thiên điệu không thể cho hắn thêm đặt chân、Phúc. sau đó đang hộp máu trong tiếng cái này ma tiên tôn ké bay ra ngoài đụng nát vô cùng không gian cuối cùng lại xô ra một cái lô đen không biết bị đánh đi nơi nào cái ra hỏa này thẳng đến nhiều năm sau mới tìm được trở về đường mắt thấy lý tô một k í c h liền đem một cái chiến lược mạnh nổ lão bài tiên tôn đánh thành cái này dạng tử la tiên tôn nhìn về phía lý tô trong con mắt tia sáng kỳ dị liên tục giờ khác này tim của nàng đập đều không khỏi tăng nhanh mấy nghìn năm qua đối với lý tô hảo cảm tụ tập đến cùng một chỗ cũng bạo phát ra làm cho cái này bách hoa thiên tiên tôn đối với lý tô cũng là chân chính động t â m bắt đầu một cách đánh ba b ả y phi cái kia ma tiên tôn phía sau lý tô hét lớn một tiếng cái kia trăm vạn trượng thiên địa pháp tướng một chảo liền bắt lại vô số kim sắc sợi dây những thứ này sợi dây liên tiếp toàn bộ vũ tiên giới đại điện theo lý tô tiến g quát thiên địa pháp tướng mang theo toàn bộ vũ tiên giới lấy tốc độ nhanh hơn xông về t r o n g cao không vây anh rốt cuộc vũ tiên giới xông phá ma tiên giới bình t h ư ớ n g thoáng cái vọt vào thiên ngoại thiên b ê n trên ngay tại lúc này mắt thấy vũ tiên giới liền xông ra ngoài bách hoa thiên tiên chủ bản thể bến trên lại một đoá phảng phất bị kim quang tiêm nhiễm vô số năm đoá hoa nở rộ theo đoá hoa này nở rộ vũ tiên giới đều phảng phất bị nó bao ở trong đó sau đó bách hoa thiên tiên bản thể co g i ú lại mang theo vũ tiên giới nhảy liền biến mất ở ma tiên giới ở ngoài ghê tớm để cho nàng chạy trốn rất nhiều bán thánh ma chủ giận dữ vì một cái vũ tiên giới c ư nhiên không tiếc tiêu hao bồn nguyên thực sự là cam lòng cho cựu u ma chủ xuất hiện ở ma tiên giới ở ngoài nhìn về phía bách hoa tiên chủ biến mất địa phương ánh mắt băng lanh đến đáng sợ tờ s cầu hoa tươi chương năm trăm bảy mươi hai trở về tiên giới chấn động tăng thêm và anh thiên ngoại thiên trung một viên cự đại hoang tinh ẩm ẩm áp khổng lồ vũ tiên giới xuất hiện ở nơi đây không biết đụng nát bao nhiêu hoàng tinh chỉ có thể tới đây bất quá bọn họ cũng sẽ không đổi tới ở chỗ này chiến đấu tiên giới cái khác tiên chủ cảm giác được động tĩnh cũng sẽ xuất thủ vũ tiên giới chung bách hoa tiên chủ nói nàng lúc này một lần nữa biến thành hình người cùng lúc trước so sánh mới nàng bây giờ nhìn qua hơi có mấy phần để p h i một trận chiến này nàng tiêu hao sợ rằng không nhỏ nghĩ nghĩ cũng biết mang theo khổng lồ như thế vũ tiên giới xuyên việt như vậy khoảng cách rất xa thật không đơn giản lấy bách hoa tiên chủ thực lực chỉ sợ sẽ là mang theo một cái lĩnh vực vượt qua như thế dài dòng khoảng cách đều sẽ không thái quá cật lực nhưng vũ tiên giới không g i ố n g mới đây là tiên giới đã từng thập trọng một trong bách hoa tiên chủ thủ đoạn chắc là cùng không gian có quan hệ sáng tạo ra một cái không gian đem vũ tiên giới bỏ vào dễ dàng khó khăn là mang vũ tiên giới vượt qua khá d à i như vậy khoảng cách cái này cùng sơn hà đồ các loại cũng không đồng dạng sơn hà đồ mới chỉ có nhiều tiểu sơn hà đồ bên trong thiên địa cũng không hoàn chỉnh bên trong thiên địa vận chuyển dựa vào là linh hạch vũ tiên giới quá lớn lại là một cái hoàn chỉnh thế giới kèm theo cực kỳ cường hãn thiên địa quy tắc so với nhiệm m ộ ư ơ i sáu cái gì linh vực đều muốn càng đáng sợ hơn linh giới loại này quái vật lớn ở vũ tiên giao diện trước đều là tiểu đệ đệ tiểu đệ đệ làm vũ tiên giới xuất hiện ở thiên ngoại tiên t r u n g một ít thiên địa yếu địa phương vậy thì thật là gặp cái gì đụng nát cái gì tới một viên thông thường hàng tinh đều có thể trực tiếp cho người đụng nát khổng lồ vũ tiên giới tiếp tục hướng phía tiên giới phóng đi bách hoa tiên chủ mặc dù không có biện pháp đem vũ tiên giới trực tiếp mang tới tiên giới nhưng là mang đã qua hơn nửa lộ trình nàng trả giá cao nhất định không nhỏ quảng đường còn lại lấy vũ tiên giới tốc độ bây giờ ở còn lại thời gian mấy tháng bên trong nên có thể đã xong coi như đi không được hết chỉ cần không có truy binh vấn đề cũng không lớn hiện tại nơi này chính là có n g u y ệ t thần cùng bách hoa tiên chủ cái tia cổ đê lật không nổi quá gió to lãng đương nhiên còn là muốn cẩn thận là hơn trở về tiên giới mới chỉ có ổn phá hơn trở về tiên giới phía sau vũ tiên giới cùng tiên giới một lần nữa hòa làm một thể đến lúc đó cái tia cổ đế coi như hô hoán ngoại viện cũng vô ích hiện tại sao cái này cổ đế ý thức bị khống trụ nàng nghĩ hô hoán ngoại viện cũng hô hoán không được những thứ kia ban thánh ma tiên sợ rằng còn căn bản không biết ma hiểm thiên trung đến cùng chuyện gì xảy ra đâu tiên chủ ngươi nghỉ ngơi đi còn lại giao cho ta lý tô nói Tốt. Hoa tiên chủ quả thực nghỉ ngơi. Nàng tiêu sắc thực rất lớn, cả người nhìn qua đều tiểu thủy tiên thiên tướng tiên Tô tiên tượng điện. Đây cũng không phải là cái thế giới này tiên thuật, thế giới này cũng có tương tự, nhưng không có như thế ra sức. Đây là lý Tô Việt Bách pháp pháp cái chủ sắc cả chỗ cao, cự cũng cũng có có sức. căn cứ hoa nghỉ hao nhìn không phải nhưng không như nhìn kéo qua địa ra ngơi. người mũi. giới đại giới đi, điện. giới giới xuyên Nàng lớn, vẫn này này quả đều là là là Lý Lý đây Đây Đây Vũ vũ ở rất nhiều tiên thuật đến kim tiên sau đó sẽ không gì tác dụng tiên thuật là có cực hạn đến rồi thái ất đại la t ầ n g thứ tiên giới chín mươi tiên thuật đều không gì tác dụng không phải là không thể thi triển mà là với đồng cấp trong chiến đấu căn bản vô dụng rất nhiều thái ất đại la thủ đoạn đều là t ừ chế rất nhiều đều là đ ộ c hữu bách hoa tiên chủ nghỉ ngôi n g u y ệ t thần thì lên tinh thần đừng xem nàng dường như đứng ở chỗ này không hề làm gì cả nhưng nàng tiên nhiệm đã sớm thấy rõ xung q u n đem chung quanh toàn bộ trạng hướng nhưng trong tấm k ả m thử la tiên tôn thì bay ra ngoài vì vũ tiên giới khai đạo tuy nói vũ tiên giới cái này dạng một đi ngang qua đi mặc kệ gặp phải cái gì cũng có thể cường lực đụng nát thế nhưng đâu cái này bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến vũ tiên giới tốc độ tuy nói ảnh hưởng rất nhỏ có thể tính tổng cộng đứng lên có đôi khi còn kém điểm này đâu có nàng mở đường nói đã tốt lắm rồi dọc theo đường đi gặp phải hoang tinh cùng chướng ngại vật đều bị nàng dọn dẹp sạch sẽ từ ma tiên giới đến tiên giới đoạn đường này đối với thiên ngoại thiên mà nói trên thực tế chỉ là tính ngoại vi bởi ma tiên giới cùng tiên giới trong lúc đó đã từng cũng bùng nổ qua chiến tranh đoạn đường này bên trên thật không có quá mức khổ c h ư ớ ngại vật thời gian một ngày một ngày trôi qua nhiều tầng trong ngọc cảnh cổ đế ý thức mấy tháng này đã phá hủy hơn sáu trăm tầng ngọc cảnh càng về sau tốc độ của nàng c h ỉ biết càng nhanh đây là lý tô không ngừng chữa trị một chút kết quả bất quá kiên trì thời gian một năm làm sao cũng không thành vấn đề vũ tiên giới tiên chủ cũng thừa dịp cổ đế ý thức bị nhốt mấy tháng này đang ở thu phục mất đất nhưng phiền phái địa phương chính là ở chỗ cổ đế hiện tại cùng nàng cùng là hồn nàng nhất định phải rất cẩn thận nếu không thì tính đem cổ đế đổi chạy chính cô ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng phi thường lớn thời gian vẫn là quá ngắn rất nhanh thời gian năm tháng đi qua t i sắp tới Thái Dương, đã bách i n thành một c i vòng、tròn. Khoảng c hoa, thiên thiên hoa, thiên thiên hoa tiên chủ nhìn t h o về phía tiên giới phương hướng theo tiên giới lân cận nguyện thần cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng rõ ràng có thể chứng kiến một tia ung dung n g u y ệ t thần lần này nhiều chín trăm chín mươi càng tạ lý tô nói chuyến này chủ lực tuy là bách hoa tiên chủ n g u y ệ t thần tác dụng cũng không nhỏ nếu như không phải nàng xuất thủ cái tiêu ban thánh ma chủ cũng đủ để ngăn trở vũ tiên giới không cần k h á c h khí n g u y ệ t thần nói nàng lúc này trong lòng đối với lý tô rất hiếu kỳ cũng là ngày càng dày đặc chỉ bất quá lây tính cách của nàng sẽ không hỏi nhiều cái gì rốt cuộc khổng lồ vũ tiên giới xông vào tiên giới bên ngoài thiên ngoại thiên bên trong tiên giới thái dương xuất hiện ở đầu đình vùng này đã bị tiên giới pháp tắc bao phủ ông theo vũ tiên giới xông vào toàn bộ tiên giới thiên địa đều phát ra chấn động phát cái gì cái gì lại có ai đang trùng kích đại là sao động tĩnh này không giống dường như là thuần túy thiên địa chấn động trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu tiên nhân đã bị kinh động thông thường tiên nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng cựu trọng tiên trung rất nhanh có tiên nhân đã nhận ra đó là cái gì một cái liệt dương thiên tiên vương là để một cái nhận ra được hắn theo ba động chuyển tới phương hướng nhìn một cái liền thấy được một cái khổng lồ tới cực điểm quái vật lớn đang hướng phía tiên giới mà đến Đợt, Cầu Hoa Tươi. ngày hôm nay thêm một canh tối nay còn có hai chương chương năm trăm bảy mươi ba tiên chủ tới đông đủ vũ tiên giới trở về vị trí cũ cầu hoa tươi cái kia tiên vương nhìn một cái liền chứng kiến cái kia nhảy vào thiên ngoại tiên rõ ràng là một cái không gì sánh được cự đại thế giới thế giới này cũng quá lớn k h ô n g l ố như thế nếu như thế giới cường độ không đủ đã sớm gãy lịa dù cho ở huyền huyễn thế giới một ít cơ bản vật lý học cũng vẫn tồn tại rất đạo lý đơn giản là vì sao lý tô xuyên việt trước nhiều thiên thể lớn đến một cái trình độ phía sau cũng sẽ là cầu hình đây là bởi vì đại tới trình độ nhất định phía sau ảnh hưởng của trọng lực dưới dĩ nhiên chính là cầu hình nếu như đem lý tô xuyên việt trước lam tinh làm thành hình bông hoặc là hình chữ nhật đại lục trang bị lúc đó biến đến dị thường yếu đuối sẽ xuất hiện nhiều cái trọng tâm thoáng gặp phải một ít ngoại lực ảnh hưởng sẽ gãy sở dĩ nếu như là đại lục loại hình thế giới thế giới càng lớn nhất định phải càng mạnh không chỉ có là thế giới bản thân thiên địa vật chất mạnh mẽ thế giới này đại biểu thiên địa phát tắc cũng nhất định phải cường đại đến cực điểm giống như thương lam vực loại này lĩnh vực đều phải chia làm nhiều biên giới và không cũng sẽ vỡ vụn bên trong một cái biên giới tỷ như lý ra chỗ ở thương lan giới chiều dài lấy triệu g i m tính toán thiên địa cũng đã vô cùng cưỡng hãn lý d a hiện tại chỗ ở thần châu đại lục so với thương lam b ự c tất cả biên giới cộng lại cũng còn muốn lớn hơn thần châu đại lục cũng chỉ là vũ tiên giới một góc toàn bộ vũ tiên giới vậy quá lớn quá lớn rồi khổng lồ như thế nhất định phải ý nghĩa một chuyện vũ tiên giới thiên địa bản thân không gì s á n h được mạnh sở dĩ khi thấy khổng lồ như thế vũ tiên giới xông vào cái kêu tiên vương tự nhiên ý thức được trong này phi phạm chỗ không nói hai lời hắn liền kích phát rồi cảnh giới sau đó nhanh chóng đi trước vũ tiên giới p h ư diện hắn vừa mới di chuyển đã có người nhanh hơn hắn đó là liệt dương tiên một cái đại la mà theo phòng bị kích phát cùng với vũ tiên giới xông vào mang tới chấn động càng nhiều hơn tồn tại đã bị kinh động rất nhanh liền có mấy cái đại la đi tới vũ tiên giới phía trước lúc này lý tô đã thu hồi thiên địa p h á p tướng vũ tiên giới tốc độ cũng đã đang không ngừng giảm tốc độ bên trong tốc độ đã chậm lại mắt thấy rất nhiều đại la đến lý tô bước ra một bước liền tới đến rồi vũ tiên giới bầu trời lý tô tiên tôn mấy cái này đại la chung thình lình có lý tô một cái người quen người quen này chính là tham gia lý tô hôn lễ xích dương tử những người khác cũng là liệt dương thiên đại la liệt dương tiên h thân là tiên giới tối cao nhất trọng tiên nơi đây đại la tới cũng nhanh nhất đây là cái gì thế giới một cái tân tấn đại la nhìn về phía vũ tiên giới hắn chưa từng thấy qua vũ tiên giới còn không có nhận ra một cái sống thuế nguyệt không gì sánh được lâu đời nhưng đến bây giờ vẫn là đại la tiên tôn thì nhìn chằm chằm vũ tiên giới xem đi xem lại trong con mắt có chút kinh nghi bất định lý tô tiên tôn đây là chuyện gì xảy ra ngươi từ nơi nào lấy đến khổng lồ như vậy một cái thế giới xích dương tử xem ra cũng không có nhận ra đã từng vũ tiên giới vũ tiên giới rơi vào ma tiên giới chuyện phát sinh thời gian quá lâu thấy tận mắt tiên tôn cũng không nhiều. Cũng có ũ n g c một chút tiên tôn khi đó khả năng liền tồn tại nhưng lúc đó chính bọn họ còn rất nhỏ yếu đều chưa từng thấy qua vũ tiên giới đâu lý tô tiên tôn đây sẽ không là vũ tiên giới chứ lúc này cái kia sống r ồ i dị thường lâu tiên tôn lên tiếng vũ tiên giới vũ tiên giới không phải ở đệ t ứ trọng tiên sao bên cạnh cái kia tân tấn tiên tôn khó hiểu vũ tiên giới tốc độ đã tiến thêm một bước giảm bớt lý tô vẫn không trả lời bóng người l o a lên cả người bên trên thiêu đốt lửa cháy gừng n ự c tiên nhân xuất hiện người tiên nhân này sau khi xuất hiện ngọn lửa trên người mới chậm rãi dập tắt xem bộ dáng như vậy h ã n t ự i hồ là từ thái dương bên trong xuất hiện một dạng đây là vũ tiên giới người tiên nhân này trong thanh âm có rõ ràng kinh ngạc ngay sau đó lại một bóng người lên bóng người này trên người quanh quần lôi quang phản phất chính là lôi đình hóa thân một dạng đây đúng là vũ tiên giới năm đó ta tận mắt thấy nó rơi vào ma tiên giới đáng tiếc khi đó ta mới chứng đ ạ i là vô lực để ngăn cản lúc này bóng người lần nữa loay lên đã có người đi tới lý tô phía trước lý tô mưa này tiên giới là chuyện gì xảy ra ngay sau đó những thân t n h khác cũng rồn rập đến những người này trên người đều tản ra khí tức cường đại trên người đạo vận cùng nguyện thần t r ê n l ệ n h không bao nhiêu xem ra chắc là tiên giới cựu trọng tiên cái khác tiên chủ ở trong tiên giới cựu trọng tiên tiên chủ khẳng định không phải tối cường nhưng mạnh hơn tồn tại người bình thường một dạng thời gian cũng căn bản tiếp xúc không đến tiên chủ nhóm đại biểu cũng đã là bình thường toàn bộ tiên giới nhất đứng đầu lực lượng không chỉ có cựu trọng thiên tiên chủ tới trong tiên giới thình lình còn có ánh mắt ném ra Hiện nhiên, tiên giới lần này vũ tiên giới trở về, trở chư vị tiên chủ đây đúng là vũ tiên giới lý mô bất tài ở bách hoa tiên chủ n g u y ệ t thần dưới sự trợ rút đem từ ma tiên giới trung đoạt lại cũng xin chư vị tiên chủ chờ chốc lát lý mô khiến cho trở về vị trí cũ phía sau sẽ cùng chư vị nói rõ lý tô hướng về phía mấy vị tiên chủ nói phía sau bách hoa tiên chủ cùng n g u y ệ t thần cũng đã hiện thân ha ha ha t ố t t ố t lý tô không nghĩ tới các ngươi l ặ n g yên không một tiếng động liền làm đến nơi này chờ các loại đại sự liệt dương tiên chủ phá lên cười hán tướng mạo khí chất tính cách nhìn qua đều có chút hỏa bạo cùng ngay thẳng cùng xích dương tử giống nhau động một tí thích cười to một vị tiên nhân nắm giữ lực lượng tới một mức độ nào đó cũng có thể ảnh hưởng đến tính cách cùng khí chất cái khác tiên chủ đã sớm nhận ra vũ tiên giới đạt được lý tô xác nhận phía sau cho dù là những thứ này tiên chủ trong con mắt đều nổi lên kinh ngạc cứ việc bách hoa tiên chủ cùng nguyện thần cũng hiện thân nhưng xem hai người ý cũng không có chút nào cùng lý tô đoạt danh tiếng ý tứ thái độ như vậy đủ để chứng minh vấn đề trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều tiên chủ nhìn về phía lý tô ánh mắt đều lần thứ hai có chút nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác ngươi đã đã đoạt lại vũ tiên giới chúng ta liền giúp ngươi một tay xong phong tiên giới tiên chủ lên tiếng những thứ khác tiên chủ cũng dồn dập gật đầu cô tỉnh sắp xuất hiện lại tăng thêm cũng không nắm chặt n được chỉ trước xin bọn họ theo thâm nhập ma tiên giới bọn họ là không lớn nhưng lý tô như là đã đem vũ tiên giới cầm trở về rất nhiều tiên chủ cũng nguyện ý là một cái thuận gió n h â n t ì n h sở dĩ rất nhanh mấy cái tiên chủ đồng loạt ra tay trợ vũ tiên giới trở về vị trí cũ lý tô cũng không có cự tuyệt hắn cũng thuận thế ngừng t i ê n trận tiên trận này đối với tiên thạch tiêu hao không phải lớn một cách bình thường ngay sau đó vũ tiến giới từ từ hướng phía nguyên bản vị trí mà đi cứ nhiên thật là vũ tiến giới bạch sơn tiên tôn mưa này tiên giới là chuyện gì xảy ra bây giờ vũ t i ê n giới trước kia là thanh hư thiên đã từng vũ t i ê n giới tiên chủ nhập ma mang theo vũ t i ê n giới rơi vào ma tiên giới đều đi qua lâu như vậy ta đều đem vũ t i ê n giới đã quên lại không nghĩ rằng cư nhiên bị lý tô đợt lại bên kia đến đại la cùng tiên vương càng ngày càng nhiều lý tô bất quá một cái đại la cho dù có nguyện thần cùng bách hoa tiên chủ hiệp trợ lại là làm sao làm được nghe tới bạch sơn tiên tôn lời nói phía sau những thứ này đại la cùng thái ớt dồn dập kinh ngạc ừng ừng ở càng ngày càng nhiều tiên nhân đến thời gian k h ân lồ tuy nói thần châu đại lục so với một cái lĩnh vực còn lớn hơn nhưng cùng càng lớn vũ tiên giới so với cũng chỉ có thể coi là phù đạo tờ s câu hoa tươi tờ s tác giả bản hoán tất lao thư ta thật không phải là yêu paa từ họa diễn bắt đầu tiến hóa lúc này toàn cầu tiến nhập khủng bố thời đại thư hoang bằng hữu có thể đi nhìn hắc trừ năm trăm bảy mươi bốn thần châu thiên tiên chủ lý tô cầu hoa tươi trở về vị trí cũ ta liền nói nơi đây vì sao t r ố n g chỗ nguyên lai、like、nơi này trước đây còn có nhất trọng t i ê n lúc này vũ tiên giới xung quanh đến tiên quá nhiều người cựu trọng tiên trung đại lượng tiên nhân đều đến hiện thân đại la đều vượt qua ba mươi cái ngoại trừ những thứ kêu bế quan đại la ở trong tinh h ả i càng xa xôi đại la hoặc là đi xa thiên ngoại thiên đại la chỉ nếu là không có chuyện trọng yếu cảm giác được động tính đại la trên cơ bản đều tới đại la khó thành chẳng qua một thành đại la sống thời gian quá lâu tổng thể số lượng tuy ít nhưng là còn có một chút giống như bách hoa thiên không tính là tử hạ cũng còn có hai cái đại la còn có một cái chỉ là ở quanh năm bế quan theo tử hạ nói đối phương làm u ố n một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá bản thánh sau đó tiếp bách hoa tiên h chủ ban chỉ bất quá ban thánh khó thành đối phương bế quan đã vượt qua trăm vạn năm lại vẫn không có quá lớn tiến triển bách hoa thiên đại la tính là ít cựu trọng thiên cái khác thiên mỗi một trọng thiên cũng đều còn có mấy cái đại la tổng thể cộng lại vẫn sẽ không có ít còn thái ất số lượng thì càng nhiều trong tinh hải thái ất đều có một đống những thứ này đại la thái ất đến phía sau khi lấy được đã từng vũ tiên giới sự tỉnh phía sau lại mắt thấy lý tô đem vũ tiên giới một lần nữa đoạt lại từng cái thán phục không thôi việc này nhất thành lý tô tiên tôn ở tiên giới địa vị lại đem bên trên một nấc thang cũng không biết cái này nhất trọng tiên sẽ an b à i như thế nào lý tô tiên tôn đoạt lại một trăm ba mươi tự nhiên thuộc về lý tô tiên tôn chỉ bất quá cựu trọng thiên tiên t i ê n chủ đều là đại la bên trên lý tô tiên tôn thực lực trước mắt nhưng có chút không chấn áp được một ít trong tỉnh hải thái ớt tiên vương tại nơi này có chút ít sợ hãi than thảo luận v â anh kèm theo một lần cuối cùng chân động rốt cuộc vũ tiên giới hoàn toàn trở về vị trí cũ bất quá bây giờ vũ tiên giới còn không có một lần nữa cùng tiên giới h ò a làm một thể cũng không thiếu sự tình chưa có xác định lý tô cũng không có gấp mà là hướng về phía nhiều tiên chủ là một cái chữ mời chư vị tiên chủ mời vũ tiên giới đã trở về kế tiếp chính là xác định vũ tiên giới thuộc sở hữu cùng an bài vấn đề chuyện này nhất định phải hiện tại liền xác định rõ bằng không về sau biết có không ít vấn đề tiên giới mỗi một trọng tiên đều so với giới tiên giới thật tốt hơn nhiều ai không muốn muốn chư vị nếu muốn tham quan cũng có thể tiến đến ngay sau đó lý tô rồi hướng nhiều tiên tôn thiên vương nói tham quan hai chữ nói xong đã rất rõ ràng dù cho những người này là tiên tôn tiên vương cũng không có quyền tới thảo luận vũ tiên giới vấn đề có tư cách chỉ là cựu trọng thiên tiên chủ đại la bên trên tồn tại cựu trọng thiên tiên chủ dồn dập tiến nhập mưa trong tiên giới ngoại trừ nguyện thần cúng bách hoa tiên chủ bên ngoài cái khác thất trọng thiên tiên chủ chung còn có một nữ tính đó chính là phong tiên giới tiên chủ trước kia phong tiên giới tiên chủ là nam tính nhưng đối phương trở thành chuẩn thánh phía sau bây giờ phong tiên giới tiên chủ liền trở thành nữ tính vũ tiên giới tri chủ nguyên bản đều là nữ tính nhưng bây giờ vũ tiên giới từ thanh hư thiên cải tạo mã thành tiên chủ cũng biến thành nam tính cựu đại tiên chủ sáu nam tam nữ dù cho ở tiên nhân trên thế giới nam tiên về số lượng vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhiều đại la thái ất cũng tiến nhập bên trong lý ra mấy cái chuyên môn chỗ quản lý tình đắc lực hậu đại đi ra chiêu đãi nổi lên bọn họ cái này cũng t r ư ơ n g hiển lý tô thái độ đã từng vũ tiên giới thuộc về hắn lý tô còn như đã từng vũ tiên giới chỉ chủ coi như nàng có thể giải quyết cổ đế cũng sẽ không lại làm mưa này tiên giới tiên chủ khác tiên chủ cũng chưa chắc sẽ thả tâm nàng về điểm này hai người sớm có ăn ý ở ta kim tiên thời điểm ta cùng với sư tôn cùng đi q u a vũ tiên liên giới vốn cho là cuộc đời này sẽ không lại nhìn thấy vũ tiên liên giới lại không nghĩ rằng lý tô tiên tôn ngươi sáng lập một cái kỳ tích tự tại thiên tiên chủ cất bước trong đó không khỏi hơi xúc động cái khác tiên chủ cùng là có, có chút ó c cảm khái vũ tiên giới truy lạc ma tiên giới thời điểm nơi này tiên chủ chung có mấy cái khi đó cũng còn rất nhỏ yếu đâu giống như n g u y i thần khi đó cũng vẫn là một người bình thường tiên nhân thời điểm đó n g u y i thần vẫn là đệ thật đại n g u y i thần những thứ này tiên chủ giống như vậy đã nhiều năm như vậy ngay lúc đó tiên chủ có mấy cái đều đã càng tiên lên một bước cũng có người mặc dù không có tiến hơn một bước nhưng vì tiến hơn một bước đã không lại làm t i ê n chủ bởi vì làm tiên chủ trung quy cần xử lý một ít tiên giới sự vụ đặc biệt là riêng phần mình cái này nhất trọng t i ê n sự vụ thưởng thụ chỗ tốt tự nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng một ít nghĩa vụ tới đại la bên trên muốn thành t r u y n thánh thậm chí thành thánh đều cần thời gian d à i cảm thụ thiên đạo thân giữ đạo hợp thời gian này là vô cùng dài có đôi khi một lần cảm lộ thiên đạo chính là ngàn trăm vạn năm trôi qua có thể trên thực tế đối với thân giữ đạo hợp tiên nhân đến nói cảm nhận được thời gian trôi qua kỳ thực cũng không dài lúc này Bầu trước ờ i ở g mắt đạo nhân ảnh từ từ đi tới. tiên từ tới. t i đình chi chủ. tri t n h tiên chủ là một cái râu mép so với tóc còn dài hơn láo giả nhìn qua cùng trong kịch tivi thần tiên cùng loại thế nhưng đâu nếu như không biết thân phận của hắn sẽ cảm thấy hắn chỉ là một cái thông thường lao đầu tử tiên đình chỉ chủ l ý tô cũng cùng đối phương trào tiên đình chỉ chủ ánh mắt dừng lại ở l ý tô trên người hai lòng s ò sờ dâu mép l ý tô gọi ta hổ lão liền có thể lão phu đã sớm nghe nói qua chuyện của ngươi bất quá trước một trận mọi việc bận rộn vẫn không thể cùng ngươi gặp lại hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền hồ tiên b ố i quá khen l ý tô khiêm tốn nói t h ị n h công tiêu đáng quý vũ tiên giới đã đoạt lại ngươi có tính toán gì không tiên đình chỉ chủ nhìn về phía lí tô nhiều tiên chủ đồng dạng nhìn về phía lí tô bọn họ mặc dù đối với lý tô là thế nào đoạt lại vũ tiên giới hiếu kỳ nhưng đối với bọn họ mà nói hiện tại quan tâm hơn chính là trở về sau vũ tiên giới an bài tuy nói bọn họ bản thân thân là tiên chủ đối với vũ tiên giới không có bao nhiêu ý đồ nhưng tiên giới nhìn chằm chằm người có thể rất nhiều trong tiên giới cũng tương tự không hề là tiên chủ b á n thánh đối với mấy cái này b á n thánh mà nói có thể thu được nhất trọng tiên đó chính là như h ổ t h ê m cánh nghe được tiên đình đứng đầu bách hoa tiên chủ đang chuẩn bị mở miệng lý tô cũng là dẫn đầu mở miệng trước nếu hiện tại đã có vũ tiên giới ta muốn đem này thiên đổi tên là thần châu thiên từ lý mộ thay tiên chủ lý mộ lấy được n à i tiên trăm vạn năm bên trong tất thành bàn thánh trăm vạn năm thành bàn thánh t ố t lý tô ngươi nếu thật có thể trăm vạn năm thành bàn thánh lao phu liền tiễn ngươi một việc nhân duyên tiên đỉnh c h i chủ nghe được lý tô lời nói nhãn tình sáng lên vô vô lý tô bà vai nói nhân duyên tiên đỉnh c h i chủ còn có nữ nhi hay sao một bên bách hoa tiên chủ ánh mắt trở nên có chút cổ quái nếu vũ tiên giới từ ngươi lật lại coi như ngươi vẫn chỉ là lại là lao phu liền tán thành ngươi cái này tiên chủ ngay sau đó tiên đỉnh tri chủ biểu thái ha lý tô chờ ngươi thành bán thánh này ta nhất định tới tìm ngươi uống rượu liệt dương tiên tiên chủ cũng lên tiếng cái khác tiên chủ thấy thế cũng đều biểu lộ thái độ coi như thật có lòng nghĩ lúc này cũng sẽ không lại nói vì vậy ở vũ tiên giới trở về vị trí c ũ phía sau tên i cũng tránh thức đ ổ i thành thần châu thiên lý tô cái này tiên chủ cũng nhận được rất nhiều tiên chủ tán thành hán trở thành trong tiên giới đệ một cái đại la tiên chủ ts cầu hoa tươi ts tác giả bản hoàn tật l a o thư ta thật không phải là yêu quà a từ hỏa diễn bắt đầu tiến hóa lúc này toàn cầu tiến nhập khủng bố thời đại thư hoang bằng hữu có thể đi nhìn hắc chương năm trăm bảy mươi lăm thánh nhân cùng tiên đế cổ đế thoát khốn cầu hoa tươi thần châu tiên bên trong nhiều tiên chủ cùng đại la ly khai bất quá lần này vũ tiên giới trở về đưa tới oanh động vừa mới bắt đầu lý tô thì mang theo bách hoa tiên chủ đi tới trung tâm t r o n g cung điện gặp được vũ vi tiên chủ bây giờ vũ vi vẫn ở trong giấc ngủ say nàng như tỉnh cổ đế cũng liền tỉnh nhìn lấy vũ vi bách hoa tiên chủ thần s ắ c biến đến có một ít cảm khái cùng phức tạp thiên à nàng tư so với ta ưu tú nhiều nếu như không ra chuyện này nàng sợ rằng sớm đã là chuẩn một thánh bách hoa tiên chủ hít một khẩu khí đã nhiều năm như vậy n g u y ệ t thần đều thay đổi một đời nàng cũng thành c h u ẩ n thánh có thể vũ vi vẫn là b ả n thánh nàng cùng cổ đế không ngừng giao phong song phương người này cũng không thể làm gì được người kia loại này đồng thể cùng là hồn sự tình không giải quyết tự nhiên không có khả năng tiến hơn một bước thô ngươi chuẩn bị làm như thế nào sau đó bách hoa tiên chủ hỏi lý tô trầm n g â m một chút nói nếu như mạnh mẽ tiêu diệt nàng nàng như liều mạng áp sẽ ảnh hưởng đến vũ vi tiên chủ linh hồn khiến cho hồn phách không hoàn chỉnh cũng không còn cách nào tiên hơn một bước bách hoa tiên chủ gật đầu nàng cũng ở lo lắng vấn đề này vũ vi cùng cổ để cùng là hồn chính là phiền phái lớn nhất sở dĩ biện pháp tốt nhất là để cho nàng chính mình l y khai lý tố nói chính mình l y khai nàng sẽ rời đi sao ly khai vũ vi phía sau nàng từ nơi nào tìm kiếm giống như vậy vũ vi hoàn mỹ như vậy thân thể cùng linh hồn bách hoa tiên chủ có chút bận tâm tình huống s á c thực khó chơi bách hoa tiên chủ thân là truyền thánh cũng không có biện pháp quá tốt chủ yếu vấn đề ở chỗ đối phương quá mạnh mẽ đối phương cũng quá lợi hại rồi cái này nhưng là một cái cổ đế đã từng thực lực tại phía xa bách hoa tiên chủ bến trên đối phương sao lại dễ dàng như vậy thỏa hiệp lý tô nhìn về phía bách hoa t i ê n chủ nói t i ê n chủ hiện tại dường như cũng không có tiên đế lấy lý tô bây giờ t ầ n g thứ đã tiếp xúc được tiên giới cực cao lực lượng t ầ n g thứ đại la bên trên liền vì b á n thánh b á n thánh bên trên tức là c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh kỳ thực không thể nhìn thành một cảnh giới cũng là tương tự với viên mãn một cái trạng thái nhưng cái trạng thái này thực lực so với phổ thông bán thánh mà nói mạnh hơn nhiều nếu như nói bán thánh là tới đến rồi thánh nhân trước cửa cũng đẩy cửa ra c h u ẩ n thánh thì tiến hơn một bước đã một chân bước vào một cái mặc dù đẩy cửa ra nhưng ở trước cửa một cái đã bước vào một chân trên lệnh tự nhiên không nhỏ hiện nay lý tô tiếp xúc được c h u ẩ n thánh liền đã có ba cái bách hoa thiên chúa tiên đình c h i chủ c i u u ma chủ ở trước mắt tiên giới cùng ma tiên giới bên trong cái này dường như đã là đỉnh tiêm tầng cấp lực lượng đương nhiên khẳng định không phải tối cường nhưng tiên đế lý tô cũng chưa có nghe nói qua đế cùng thánh nguyên bổn chính là hai con đường bách hoa tiên chủ nói tám lý tô nhìn về phía nàng thân cảm giác thiên đạo lấy thân hợp đạo mỗi tiếng nói cử động tức đại biểu trợ ý lòng ta tức tiên tâm đây cũng là thánh nhân cổ xưa tiên đế càng coi trọng ta tức là toàn bộ mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời mỗi cái tiên đế đều nỗ lực áp đảo cao hơn hết có thể trên thực tế thiên ý khó vi phạm a không muốn đạt tiên có thể thánh nhân đều ở đầy thiên đạo chỉ hạ thiên đạo chỉ thượng còn có đại đạo sáng tỏ vạn kiếp khó hủy bách hoa tiên chủ từ từ nói lý tô có chút minh bạch rồi tiên giới cựu trọng tiên cũng không phải tiên giới chúa tế tiên đình cũng bất quá là một cái phối hợp cùng quản lý thế lực chân chính chúa tể tiên giới là lập tại cựu thiên trị thượng thánh nhân bách hoa tiên chủ nói tiếp cựu tiên chỉ thượng ở tiên nhân bình thường khái niệm bên trong cựu thiên chỉ thượng. chính là thiên ngoại thiên nhưng trên thực tế trên chín tầng trời còn có toàn bộ tiên giới chân chính chúa tể tiên giới chiến lược đ ỉ n h phong thánh nhân thánh nhân cùng tiên đế ai mạnh hơn lý tô hỏi hiện nay đ ế n xem nhất định là tiên đế càng mạnh tiên đế sợ rằng đã tương đương với đại đạo thánh nhân đáng tiếc hiện nay tiên giới diễn biến thời gian quảng n ắ n hiện nay thánh nhân mạnh nhất bất quá là thiên đạo thánh nhân bách hoa tiên chủ nói ra càng nhiều hơn bí ẩn việc này nàng trước đây chẳng bao giờ cùng lý tô nói qua hiện tại có lẽ là cảm thấy thời cơ chín mồi mới chỉ có nói cho lý tô bây giờ tiên giới diễn biến thời gian còn thiếu sao hiện tại tiên giới tồn tại thời gian chỉ ít lấy ước năm tính toán đi bất quá đặt ở thánh nhân góc độ đến xem cùng sở hữu tiên đế cổ xưa thời đại so với dường như xác thực đ o ạ n một điểm giống như nàng sáng tạo ra c ô n g pháp bất kể là hiện nay tiên giới cũng tốt m à tiên giới cũng được hay là yêu tiên giới không người có thể sáng tạo ra sở dĩ l ý t o cái này cổ đệ tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế bách hoa tiên chủ lại nói nàng vẫn còn ở là lo lắng cổ đế bất quá cái này cổ đệ chế tạo ra đế kinh đúng là tuyên cổ hiếm thấy bằng vào một môn cổ lại có thể để cho mình hoàn toàn không hề sơ hở phục sinh phục sinh phía sau vẫn có thể hoàn mỹ du nhập g n một thời đại mới cái này cổ đế đúng là lợi hại đến mức không muốn không muốn nàng đã từng không biết cường đại bao nhiêu nàng nếu không phải là phục sinh thời gian gặp một cái bàn thánh hiện tại sợ rằng đã xóm hoàn thành hoàn toàn phục sinh không biết trưởng thành đến mức nào đi lúc này đột nhiên biên cố tái sinh chỉ thấy cái kia vẫn ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó vũ vi đột nhiên mở mắt vừa tiếp xúc với ánh mắt của nàng lý tô không biết cổ đế ý thức thoát h ố n hơn nữa có lẽ là sự phản công của nàng quá mạnh bởi một cái khốn nàng liền giành lấy thân thể quyền chủ động đ ờ s tác giả bản hoàn tất lao thư ta thật không phải là yêu q u á i a từ hỏa d i ễ m bắt đầu tiến hóa lúc này toàn cầu tiến nhập khủng bố thời đại thư hoang bằng hữu có thể đi nhìn hát người chương năm trăm bảy mươi sáu cổ đế ngươi muốn làm ba bà ta cầu hoa tươi nàng tỉnh bách hoa tiên chủ thần sắc cứng lại không sao cả lý tô sớm đã làm xong chuẩn bị rất nhiều tiên chủ tuy là đã đi nhưng bây giờ thần châu thiên bên trong còn có nguyệt thần cùng bách hoa tiên chủ cổ đế thân là t i ê n đế cường thịnh trở lại cũng chỉ là đã từng nàng bây giờ phục sinh về sau liền tính giải quyết triệt để vũ vi tiến chủ kế thừa vũ vi toàn bộ nàng cũng bất quá vẫn là một cái bàn thánh nàng đã từng rất nhiều cường lực thủ đoạn ở thời đại này cũng chưa chắc có thể thi triển trung q u y thời đại thay đổi có thể bằng vào công pháp phục sinh cũng đã có thể nói n g ư ờ tiên n ị c h tiên đến trình độ này đã đủ rồi không có khả năng lại tiến hơn một bước người rất tốt cổ đế nhìn về phía lý tô học ra ba chữ nàng đã từng thân là tiên đế vô số năm qua không người có thể âm đến nàng nhưng lúc này đây tư nhân bị lý tô âm đến rồi lúc này khí tức của nàng lại bắt đầu trở nên lạnh vũ vi ở phản công đã một năm qua vũ vi một mực tại thu phục mất đất đã chiếm cứu thượng phong cổ đế mới vừa cởi một cái khốn liền đoạt lấy quyền khống chế thân thể bất quá là bởi vì nàng mới thoát khốn khí d i ễ m tiêu ngạo vũ vi tiên chủ không muốn cùng tranh tài mà thôi vũ vi tiên chủ để cho ta cùng với nàng nói chuyện lý tô lên tiếng hắn mà nói nổi lên hiệu quả vũ vi khí tức biến hóa ngừng lại hiện tại trưởng khống thân thể lần thứ hai biến thành cổ đế tiên chủ ta đơn độc cùng với nàng đàm luận một cái không cần phải lo lắng an toàn của ta lý tô rồi hướng bách hoa tiên chủ nói có bách hoa tiên chủ ở chỗ này rất nói nhiều bất tiện nói ngược lại nơi này là lý tô sân nhà hơn nữa hiện tại cổ đế nghĩ động thủ với hắn cũng không dễ dàng vũ vi sẽ không cho phép một năm thời gian vẫn là quá ngắn một điểm không có biện pháp làm cho vũ vi giải quyết triệt để cổ đế uy hiếp nhưng một năm này vũ vi vẫn làm đại lượng sự tỉnh nàng bây giờ có thể chiếm được thượng phong lo lắng duy nhất là cổ đế tới một cái lưỡng bại câu thương đến lúc đó vũ vi hồn phách nói không chừng muốn gặp trọng thương lại là bàn thánh một ngày linh hồn gặp trọng thương cũng là dị thưởng chuyện phiến thức coi như có thể chữa trị tiến thêm một bước cũng khó sở dĩ lựa chọn tốt nhất không phải đánh nhau mà là cùng cổ đế đàm phán thuyết phục chính cô ta l y khai có thể dùng miệng ra giải quyết sự t ì n h vậy tốt nhất tuốt như có bất thường tùy thời cho ta biết bách hoa tiên chủ l y khai trong phòng liền chỉ còn lại có lý tô cùng cổ đế cổ đ ế ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm rất có chủ một lời không hợp liền muốn động thủ cảm giác ánh mắt như vậy cũng không có hủ được lý tô lý tô tay khẽ vây cái kia phản phất tử hoàng kim làm thành hoa lệ vương tọa liền xuất hiện ở phía sau lý tô ngồi lên chúng ta ngồi nói lý tô lộ ra một nụ cười cổ đế ánh mắt ở lý tô trên mặt dừng lại không ít thời gian phía sau rốt cuộc phía sau của nàng cũng xuất hiện một cái vương t o ạ nàng ngồi lên hai chân trùng điệp cả người khí chất lại lần nữa biến đến lười biếng cùng tùy ý ngươi nghĩ nói chuyện gì nàng nói lý tô tay khẽ động một hình ảnh liền hiện ra đây là thần châu thiên ngoại mặt hình ảnh nơi này là tiên giới hắn nói cổ đế ánh mắt nhìn về phía hình ảnh kia xem ra nàng sớm có dự liệu trong con mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc sau đó thì sao nàng nói n ữ khí vẫn có như vậy vài phần mạn bất kinh tâm Coi như ngươi đã từng là tiên đế ngươi bây giờ cũng không có đường khác duy nhất có thể làm cho chúng ta sản sinh cố kỵ cũng chính là ngươi tuyển trạch lưỡng bại cầu thương nhưng ngươi chính là như vậy tuyển trạch cũng không biện pháp giết chết vũ vi tối đa cũng chính là tổn thương nàng mà thôi nhưng ngươi không sống nổi lý t ô nói đối phương là cổ đế không có khả năng liền điểm này đều thấy không rõ hắn hiện tại chỗ dựa duy nhất cũng chỉ có cùng vũ vi lưỡng bại cầu thương mà thôi phân tích không sai cổ đế thản nhiên nói thái độ này dường như nàng là chiếm giữ ưu thế một phương sở dĩ ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất là cùng chúng ta hợp tác lý tố nói h ọ cổ tác. đế trong con mắt toát ra một tia nghiền ngẫm nói như vậy các ngươi có thể giúp ta tìm đến có thể so với thân thể của hắn cùng linh hồn coi như tìm được rồi đoạt xá cũng kém xa tít tắp hiện tại cổ đế không hứng thú lắm lý tô lắc đầu không phải ngươi lựa chọn tốt nhất là c h u y ể n thế c h u y ể n thế thành công so với ngươi tình huống hiện tại tốt gấp trăm ngàn lần c h u y ể n thế c h u y ể n thế cổ đế nháy mắt một cái các ngươi thời đại này chúng sinh luân hồi toàn bằng thiên ý, tiên nhân truyền thế cựu tử nhất sinh ngươi làm cho bồn tọa t r u y ể n thế nói đến đây nàng đem rũ xuống cái kia một luồng tóc dài bông đôi mắt đẹp nhìn về phía lý tô lý tô thản nhiên nói ngươi thân là tiên đế nên phải rõ ràng coi như ngươi bây giờ thắng lợi cũng bất quá là một b ả n thánh nhưng ngươi không có chân chính đi sâu vào h i ể u q u a thời đại này linh hồn của ngươi bên trong còn có nhiều lâm thuộc về đi qua đồ đạc này cũng sẽ ảnh hưởng ngươi tiến hơn một bước lý tô dừng một chút chăm chú nhìn nàng ngươi nếu không chuyển thế dù cho chứng đạo thành thánh cũng khó như lên trời nhưng ngươi chuyển thế cố gắng có thể tập hai cái thời đại dài tiến hơn một bước đối với cổ đế mà nói lựa chọn tốt nhất đúng là phục sinh phía sau chuyển thế thời đại không giống nhau nàng coi như đã từng thân là tiên đế ở thời đại này lại đi đế lộ cũng gần như không thể hành thiên địa thay đổi đã từng rất nhiều thứ liền không thông nàng nếu thật muốn lại đi lấy lộ còn nhất định phải chuyển thế bởi vì vũ vi đã đi lên chứng đạo thành thánh trị lộ nàng nếu không chuyển thế coi như chiếm được vũ vi toàn bộ cũng sẽ đối mặt một năn đề lúc này nàng nhất định phải đi chứng đạo thành thánh trị lộ rất nhiều vấn đề đã tới rồi t ỷ như nàng không có tu luyện từ đầu quá đối với cái thời đại này lĩnh hội không đủ khắc sâu linh hồn nàng chúng qua đi một ít gì đó đối nàng sẽ hình thành n à n quấy nhiễu ảnh hưởng nàng tương lai đường nhưng chuyển thế sự lựa chọn này cổ để sẽ không đi chọn phiêu lưu quá lớn tỷ lệ thành công lại quá thấp vốn là ưu thế của nàng cũng càng lúc càng lớn ở lý tô đến phía trước nàng cũng không khả năng đi theo vũ vi đàm phán không đủ ngươi nói những thứ này không đủ ta đi mạo hiểm vốn không cổ để trong t h ầ n sắc khắp nơi không lịch sự tâm minh hiện lộ ít một chút điều này nói rõ lý tô lời nói chỉ ít đưa tới lo nghĩ của nàng tuy là nàng vẫn biểu hiện rất lành nhạt có thể tình thế bây giờ ở chỗ này bài của nàng không nhiều lắm lý tô nói chuyển thế cần luân hồi quả ta sẽ giúp ngươi thu được ngươi như chuyển thế ta có thể đạo tâm phát thệ hộ tổng ngươi chu toàn cổ đề nói coi như là thiên đạo lời thể thượng khả vi phạm không chỉ có là cổ đế ánh mắt biến đến cổ quái khí tức trên người nàng cũng có một điểm biến hóa xem bộ dáng như vậy vũ vi tiên chủ cũng bị đề nghị của lý tô làm cho có điểm bối rối chuyện này nhưng thật ra là ngươi chiếm tiện nghi lý tô ăn ngay nói thật cổ đến ế u thật chuyển thế đến nhà hắn nàng tự nhiên chiếm tiện nghi hệ thống hiện tại cung cấp thêm được nhưng là đạt tới m ộ ư ơ i lần đâu trong tiên giới nếu có tiên người tuyển chọn chuyển thế sợ rằng đều phi thường nghị chuyển thế đến lý g i a có thể chuyển thế đến lý g i a nào có dễ dàng như vậy giống như lý tuyết đó là vận khí cho phép có nàng một cái phía sau tiếp qua rất nhiều năm cũng sẽ không có cái thứ hai nhưng là còn có biện pháp đó chính là ở chuyển thế trước lý tô lấy chính mình huyết mạch ở luân hồi quả trung lưu lại ân ký lại cho cổ đế ăn cái kia thời điểm chuyển thế là có thể chuyển thế đến lý tô ra biện pháp như thế nhất định phải lý tô gia tộc này lão tổ đi thao tác coi như lý tô có một ngày có thể chấp trưởng luân hồi quá nhiều can dự cũng sẽ đưa tới phản h ệ thống chỉ hiện tại thế nào đổi một cái mười sáu đại la căn bản không dám làm như thế bởi vì cái kia vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến hắn tương lai trưởng thành đối với lý tô mà nói một lần hắn có thể đủ đứng vững đối với tương lai ảnh hưởng hắn cũng không lo lắng h ắ n chính là có hệ thống người bùn tọa chiếm tiện nghỉ cổ đế chân mày tao lại lý tô bình tĩnh nhìn nàng không có quá nhiều giải thích nói nếu ngươi không muốn chuyển thế trở thành ta hậu đại ngươi cần cái gì ta có thể toàn lực vì ngươi sưu thập còn như ngươi chuyển thế phía sau ngươi ký ức giắt tỉnh ta cũng có thể vì ngươi bày chuẩn bị ở sau cổ đế ánh mắt ủ r ồ n xuống dưới như đang ngẫm nghĩ lý tô không tiếp tục mở miệng lời đã nói đến mức này cũng không tất yếu lại đi kể một ít sức uy h i ê n nói cổ đế nếu thật không muốn phối hợp vậy cũng còn có những biện pháp khác tuy nói những biện pháp khác nhất định sẽ đối với vũ vi tiên chủ mang đến một ít tổn thương nhưng dù sao cũng hơn giống như bây giờ mạnh mẽ để cho nàng chuyển thế là một cái lượng toàn thể mỹ phương pháp xử lý Còn n đương c u y nhiên nếu như ngươi không lớn trở thành nữ nhân của ta cũng được ta lý tô chịu thiên địa quan tâm bất kể là ta hậu đại còn là nữ nhân của ta tốc độ phát triển đều sẽ viễn siêu người khác nữ nhân của ngươi cổ đế trong t h ầ n sắc lại toát ra một tiêng nghiền ngẫm sau đó nàng nói muốn cho bổn tọa chuyển thế cũng có thể ngươi được chứng minh cho bốn tòa xem chứng minh cái gì lý tố hỏi ngươi không phải nói trở thành nữ nhân của ngươi tốc độ phát triển viễn siêu người khác sao như vậy đi ngươi trước cùng với nàng thử một lần chỉ cần chứng minh rồi điểm này bổn tọa liền đi chuyển thế cổ đế thản nhiên nói tiếng nói của nàng mới chỉ có rơi trên người khí tức bắt đầu điên cuồng c h u y ể n lạnh hiển nhiên nàng lời nói chọc giận vũ vi cứ việc cổ để nàng cũng không có chỉ rõ là ai có thể đã rất rõ ràng a sinh khí nhân gia cứu ngươi trở về ân cứu mạng không phải hẳn là lấy thân báo đáp sao cổ đế cười rồi sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện coi như các ngươi đem b ù n tọa diệt đợi một thời gian chỉ cần còn có người đem đế kinh tu luyện tới đại la tầm thứ b ù n tọa còn có thể lần nữa phục sinh nhưng ở b ù n tọa bị diệt phía trước có thể cho ngươi vĩnh sinh không cách nào tiến thêm một bước sau đó nàng mở miệng lần nữa trên người của nàng khí tức lạnh như băng bắt đầu tàn đi hiển nhiên vũ vi tiên chủ bình tĩnh lại nàng cùng cổ đế đấu nhiều năm như vậy tự nhiên không có khả năng không khống chế được tâm tình mắt thấy vũ vi bình tĩnh lại không tiếp tục cùng nàng tranh đoạt quyền khống chế thân thể cổ đế nhìn về phía lý tô ta liền cái này một cái điều kiện như thế nào lý tô cũng không nghĩ tới cổ đế biết nói điều kiện như vậy hắn cũng không có trước tiên trả lời mà là tại quan sát đối phương lúc này cổ đế lại khôi phục cái k i a lười biếng r á n g vẻ cứ như vậy thơ ơ không đếm x ử a ngồi ở ngai vàng tựa như một cái ác ma nữ vương một dạng trách không được nàng một điểm không h o à n g hốt đế kinh lại còn có thể cho nàng phục sinh nhưng đế kinh quá khó khăn tu luyện người bình thường tu luyện cũng căn bản tu luyện không được đi lên bọn nàng, nàng chờ vô số năm cũng liền đ sở dĩ ở lý tô cùng nàng đàm phán phía sau nàng sợ rằng đã có tuyển trạch đã quyết định đi chuyển thế không phải chuyển thế nàng chỉ có thể lưỡng bại câu thường sau đó trọ các loại cơ hội lại phục sinh nàng kia còn không bằng hiện tại chuyển thế được một cái dù sao thì tính thất bại nàng cũng là trò các loại cơ hội lại phục sinh chỉ bất quá cổ để cùng vũ vi đấu nhiều năm như vậy đâu chịu cứ như vậy vương tha vũ vi t i ê n chủ không ra một khẩu khí ý nghĩ của nàng chỉ sợ sẽ không thông suốt Người nghiêm túc. Lý tôi nhìn lấy cổ đế, nói. Đương nhiên rồi, chính ngươi nghĩ à, tốt lắm, ta liền không đúng vào, nếu như thực sự quyết định không được, cứ như vậy cũng tốt vô cùng. Cổ đế nói xong, tiên sinh được, tôi rồi, Vi thực chủ khí phát lắm, túc. tốt ta quyết tốt tức bắt cổ các cứ Cổ Lý lấy vô suy vậy đế, đế đầu sự à, vào, Vũ vi đ trong phòng cứ việc vũ vi tiên chủ không nói gì bầu không khí cũng là thoáng có một ít xấu hổ cổ đế yêu cầu này có thể nói là cho nàng đem một quân lý tô vũ vi lên tiếng phá vỡ kẻ ngắt lý tô nhìn về phía nàng vũ vi tiên chủ ngẩng đầu lên trong con mắt cũng là hiện ra bình tĩnh dị thường bốn mắt nhìn nhau nàng nói ly khai tiên giới hồi lâu không biết bây giờ t i ê n giới ra sao rằng rớp ngươi có thể theo ta cùng là du tiên giới sao cùng là du tiên giới lý tô nói tốt hắn không biết vũ vi là có ý gì đáp ứng trước lại nói chúng ta đi thôi nàng đứng lên vũ vi dạ tỷ lao ngươi phi tâm bên ngoài vũ vi tiên chủ cùng bách hoa tiên chủ hai người gặp mặt hai người đã từng quan hệ xem ra tốt vô cùng lần này gặp mặt bách hoa tiên chủ trong mắt đều nổi lên lệ quang lý tô yên lặng đi ra phía ngoài lúc này đã buổi tối bầu trời ở giữa trăng sáng treo cao n g u y ệ t thần đang ngồi dựa ở từ n g u y ệ t quang bệnh thành ghế trên trên người hiện lên hào quang nhàn nhạt lý tô đi tới n g u y ệ t thần thứ chín thanh âm ta đã có một ít khuôn mặt đợi chuyện chỗ này ta liền lại tới cùng ngươi tế đảm lý tô nói ừ m n g u y ệ t thần nhẹ nhàng ngân một tiếng lấy nàng thanh lãnh cái này hiện ra có chút n u hỏa ngự khí tử đã hiện ra phi thường không dễ dàng đổi một cái nam tính tới cố gắng đều không biện pháp đi tới cùng nàng cách gần như vậy địa phương n g u y ệ t thần lại không nói lại tựa như đang hấp thu thiên thượng nguyễn quang thấy thế lý tô đứng ở nàng cách đó không xa yên lặng đợi đứng lên một lát sau phía sau rốt cuộc vũ vi thân ả n h xuất hiện ở cung điện bên ngoài chúng ta đi thôi nàng nói nơi đây chính là ta phi thăng lên tới địa phương một tòa bên trong tòa thiên thành vũ vi tiên chủ thanh â m vang lên tòa tiên thành này đồng dạng là một ư ơ i tiên thành lớn một trong nhưng cũng không phải hiên viên tiên thành mà gọi là huyền thủy thành t a phi thăng thời điểm tòa tiên thành này cao thấp còn không như bây giờ một phần một ư ơ i thời điểm đó tiên giới đại la cũng còn không có bao nhiêu vũ vi tiên chủ đứng ở tiên thành phía trên nhớ lại chuyện cũ toàn bộ tiên giới là đang không ngừng lớn mạnh bên trong đầu chỉ tiên giới thời đại này vũ n g vi một o tiên g ư i đ chủ ư nhìn một hồi phía sau liền bất bước tiến nhập bên trong tòa tiên thành lý tô yên lặng đi theo phía sau của nàng nghe nàng nói tòa tiên thành này đã từng một việc ta mới thành t i ê n lúc ở bên trong tòa tiên thành này biết một cái tiểu tìm u ộ i đáng tiếc sau lại nàng dừng bước tại linh tiên bị hủy bởi tâm k i ế p vũ vi vừa đi vừa nói bên trong tòa tiên thành tu sĩ không ít nhưng những thứ này tu sĩ không người nào biết cùng bọn chúng gặp thoáng qua là đã từng t i ê n giới một cái tiên chủ cùng với lý tô cái này tân tấn tiên chủ vài ngày sau vũ vi cùng lý tô rời khỏi nơi này đi tới một tòa tiên đ ả o chỉ thượng nàng nhẹ tay nhẹ khé động liền chứng kiên tiên đạo cấm chế mở ra vũ vi bước vào lý tô đi theo vào phía sau liền phát hiện cái này bên trong rõ ràng là một chỗ đập phủ bên trong linh khí nồng nặc còn mới trồng đại lượng tiên thảo tiên dược nơi đây chắc là nàng đã từng chỗ tu luyện vũ vi về tới đây phía sau giống như là sau khi lớn lên chung quanh phiêu bạt rất nhiều năm lần đầu tiên trở về nhà hải tử một dạng tò mò chung quanh nhìn lấy trong con mắt cũng có hồi ức vũ vi tỷ tỷ là ngươi sao vũ vi tỷ tỷ trong vườn hoa một cây xinh đẹp cây hoa hồng hoa phát ra tinh thần chấn động sau đó biến thành một cái thân xuyên áo đỏ thiếu nữ tiểu hồng vũ vi cao hứng đi tới tháng này quý hoa xem bộ dáng là nàng tự tay trồng hiện tại đều đã thành tiên vũ vi liên tiếp ở chỗ này đợi đã nhiều năm lý tô cùng nàng cùng nhau đem trong này hoa hoa thảo thảo đều đánh sửa lại một chút sau đó hai người lần nữa lên đường lần này nàng mục tiêu cũng là vô ngân hải lý tô thành thự đại la phía sau cũng đã tới vô ngân hải hắn rất nhiều hải tộc nữ nhân cùng hậu đại đều phi thăng đến nơi này vũ vi sở đến cũng là k h á c một cái phương diện mỹ anh nay hải sắc thực đại nàng sở đến địa phương có đại lượng trong biển y ê u thú nơi này rất nhiều yếu thú rõ ràng là thú lại giống như là linh giới bên trong một ít yếu thú giống nhau sở hữu có thể so với chân tiên thậm chí linh tiên thực lực xem ra vũ vi cũng từng ở nơi đây tu lệ qua ở vô ngân hải cái này dạng một đường bơi vài năm sau vũ vi lại hướng phía khác một cái phương hướng mà đi lý tô yên lặng theo nàng trong quá trình này cổ đ ệ cũng chưa ra nhưng vũ vi làm cái gì không gạt được nàng nàng ngược lại là trầm trụ khí lý tô cũng có chút không nắm chắc được vũ v i tiên chủ chuẩn bị làm cái gì nàng xem đi lên tựa hồ là muốn đem chính mình đã từng đi qua đường lại đi một lần dư vị một lần đi qua làm như vậy có chút giống là một số người già đi phía sau trước khi chết dư vị cuộc sống của mình một h dạng lý tô có chút bận tâm vũ vi chớ không phải là muốn chọn c ù n g cổ để đồng quy vô tật chứ sự kiên nhẫn của hắn ngược lại là vô cùng tốt vũ vi nói cái gì lý tô liền yên lặng nghe ngẫu nhiên cũng cùng nàng nói chuyện với nhau vũ v i tính cách sắc thực phi thường tốt tuy nói người bình thường cũng không thấy được nàng tính cách giỏi như vậy một mặt thân là đã từng vũ tiên giới chỉ chủ nàng đã từng cũng là ôn nhuận như nước củng cổ để đấu vô số năm phía sau ngay từ đầu nàng mỗi một lần xuất hiện đều là lanh băng băng nhưng bây giờ nàng vừa t ự hồ một lần nữa về tới trước đây thậm chí, có đôi khi nàng cho lý tô cảm giác có chút giống là một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương một dạng cương đại lên chưa chắc sẽ mất đi vui sướng nhưng nhất định sẽ không còn có ngây thơ một mặt cứ như vậy lý tô cùng vũ vi ở trong tiên liên giới liên tiếp du lịch rất nhiều năm đem nàng đã từng đi qua đường trên cơ bản đều đi một lượt lý tô cũng yên lặng chứng kiến nàng trưởng thành lịch trình có thể trở thành bàn thánh cơ duyên của nàng khí vận tự nhiên là không lầm nàng cùng nhau đi tới có thể nói là x ô i gió x ô i nước tuy là cũng bị bình cảnh các loại thông qua nhưng tổng thể là phi thường thuận lợi t ì đều một trăm năm tinh hải bên trong một viên tràn đầy nước tiên tinh thượng vũ vi nhẹ dọn g lý tô theo nàng du lịch t h n giới đều một trăm n ă m đúng nhi một trăm n ă m cái này một trăm n ă m du lịch x o n g cuộc đời của ngươi làm sao ngươi muốn chọn cùng ta đồng quy vô tận sao lúc này một trăm n ă m không gặp cổ đế lại chạy ra ngoài ts cầu hoa tươi chương năm trăm bảy mươi chín vũ vi d i n h ngược lãng mạn buổi tối cầu hoa tươi cổ đế mặc dù đi ra lần này vũ vi biểu tình cũng là bình tĩnh lạ thường nàng lần thứ hai cầm lấy thân thể quyền chủ đạo sau đó nàng xem hướng lý tô nói tô kỳ thực còn có một cái biện pháp nàng lời nói nếu giống như là nói với lý tô cũng giống là đối với cổ đế nói lý tô nói tiên chủ mợi nói mặc dù bây giờ vũ tiên giới đã biến thành thần châu tiên nhưng lý tô vẫn là theo thói quen gọi hắn là thiên chủ vũ vi ánh mắt nhìn về phía xa xôi tiên giới dù cho ngăn cách lấy khoảng cách xa như vậy tiên giới nhìn qua vẫn là vô cùng to lớn cho dù là đ ặ t ở thiên văn học chừng mực nhìn lên tiên giới vẫn là lớn đến vô biên vô hạn vũ vi nói nàng nếu không nguyện ý chuyển thế ta liền đi chuyển thế nàng đi chuyển thế lý tô cơ hội là trong nháy mắt minh bạch rồi vũ vi ý tứ đúng vậy nàng còn có thể chuyển thế cứ việc nàng đi chuyển thế giá quá lớn bởi vì nàng hiện tại có toàn bộ đều sẽ tiêu tan thành m â y khói chuyển thế thất bại phiêu lưu cũng dị thường to lớn chuyển thế sau khi thành công cũng không nhất định có thể trở về b á n thánh bảy trăm linh ba có thể vũ vi nếu như nguyện ý mạo hiểm như vậy nàng một chiêu này chính là một bước diệu kỳ nàng đi chuyển thế tự nhiên không phải đem thân thể cùng linh hồn tặng cho cổ đế mà là hoàn toàn có thể hợp lại cùng với chính mình hồn phách bị hao tổn trước tiên đem cổ đế tiêu diệt lại đi chuyển thế tuy nói cái này sẽ để cho nàng vô số năm nỗ lực công phí nhưng là tốt qua cũng không còn cách nào tiến thêm một bước tốt đồng thời lý tô cũng minh bạch rồi vì sao vũ vi phải gọi hắn tiếp khách cùng nhau cùng là du tiên giới một trăm n ă m không phải là vì bồi dưỡng cảm tình gì gì đó mà là nàng là muốn đem tự mình đi tới cả đời xem một cái dù sao dù cho ban thánh chuyển thế cũng có cực đại phiêu lưu coi như nàng là ban thánh một ngày chuyển thế thất bại vậy cũng vạn sự đ ề u yên nhưng ở bị cổ để uy hiếp phía sau nàng một chiêu này liền có thể chiếu ngược cổ để một quân quả nhiên vũ vi tuy là cũng không nói gì thêm sức uy hiếp lời nói nhưng tiếng nói của nàng sau khi rơi xuống cổ để liền có một ít ngồi không yên ở bực này t ầ n g thứ giao lưu chung vũ vi căn bản không cần nói nhiều lắm cổ đế thì biết rõ nàng một chiêu này vạn hại chỗ có thể nói đây là vũ vi đối với nàng một cái giết ngược vũ vi nếu thật tuyển trạch đi chuyển thế không cần nói chính là chuyển thế trước nhất định phải trước giải quyết cổ đế đến lúc đó cổ đế liền chuyển thế cơ hội cũng không có nàng xác thực còn có đế kinh chỉ cần có người đem đế kinh tu luyện tới đ ạ i l a nàng xác thực còn có thể phục sinh nhưng trời mới biết phải đợi bao lâu đế kinh lịch thiên thuộc về người tiên nhưng bình thường tu sĩ liền nhìn đều nhìn không hiểu làm sao đi tu luyện sở dĩ vũ vi một chiêu này r ấ t ngược đối với cổ đế mà nói là trí mạng tuy là nàng cũng mạo cự đại phiêu lưu nhưng nàng thân là b ả n thánh sao lại cam tâm tình nguyện bị cổ đế uy hiếp ngươi tới thực sự cổ đế tinh thần chấn động hiện lên vũ vi lại không có phản ứng nàng ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm một ngày ngươi cùng ta đại chiến coi như ngươi đem ta tiêu d i ệ t hồn phách của ngươi không hoàn chỉnh dưới tình huống chuyển thế tỷ lệ thành công cũng chỉ có không đến nhất thành cổ đế tinh thần chấn động lần thứ hai hiện lên có ta ở đây tỷ lệ thành công chính là trăm phần trăm lý tô thanh âm vang lên trăm phần trăm không phải là muốn trở thành nữ nhân của ngươi mới được sao nói bổn tọa phí hết tâm tư liền vì giúp ngươi thu được một cái tuyệt đại giai nhân ngươi không phải cảm tạ bổn tọa còn phối hợp như vậy nàng cổ đế nói lý tô thản nhiên nói vũ vi tiên chủ như thích lý mẫu thì sẽ theo lý mẫu không cần ngươi ở nơi này vẽ rắn thêm chân được rồi các ngươi thắng cổ đế dường như bỏ qua bổn tọa điều kiện xóa bỏ bổn tọa thứ cần ngươi sưu tập đầy đủ hết bổn tọa liền đi truyền thế cổ đế nói nghe được nàng lời nói lý tô lộ ra nụ cười vũ vi cái này một cái g i t ngược sắp thực xinh đẹp làm cho cổ đế cũng không khỏi không thỏa hiệp Tô. lúc này vũ vi thanh âm vang lên lý tô nhìn về phía nàng ở lý tô trong con mắt vũ vi cất bước đi tới lý tô trước mặt theo khoảng cách gần hơn trận trận mùi thơm đánh tới nàng vẫn còn ở tiếp cận lý tô sau đó nghĩ về nổi lên chân trên trán lý tô hôn khẽ một cái cảm ơn n g ư ơ i nàng nhẹ g i ọ n g nói vô số năm qua nàng cùng cổ đế đấu tranh rốt cuộc có kết quả cổ đế nguyện ý đi chuyển thế hơn nữa cuối cùng nàng cũng không có hướng cổ đế thỏa hiệp tuy là nàng là ban thánh mà cổ đế đã từng là có thể so với đại đạo thánh nhân t i ê n đế so với hiện tại tiên giới sở hữu thánh nhân cũng còn muốn càng mạnh nhưng đây cũng không có nghĩa là vũ vi liền so với cổ đề kém nàng chỉ là còn ở vào trưởng thành lịch trình trung đoạn mà thôi trên thực tế nếu như không có cổ để sống lại sự t ì n h vũ vi hiện tại trăm phần trăm cũng đến truyền thánh tiếp qua một ít năm chứng đạo thành thánh cũng chưa chắc không có khả năng tiên chủ không cần k h á c h khí lý tố nói thải hồng cầu xuất hiện lúc này chân trời xuất hiện ở một đạo kéo dài qua nhiều cái tiên t ì n h thải hồng cái này thải hồng xác thực xinh đẹp hơn nữa lớn vô cùng trên mặt biển vô số loại cá dồn dập nhảy lên Tiến trong nhập bên sau vồng, đó thanh âm của nàng phảng phất giống như mờ ộ ảo lý tô quay đầu liền tiếp xúc đến nàng ấy thu thủy bàn hai mắt bên trong phảng phất nổi lên nào đó rung động chung quanh thiên địa chẳng biết lúc nào đều tối sầm phản phất c ó người lặng lẽ kéo t h e o màn đêm. t i n còn Lý Tô c h ư a lên t i ế n liền nhào vào trong ngực của hắn. Thân thể hắn, hắn g Vũ Vi vào không thể của không bị k cấm tới, chương một đại gia ngày mai xem đi chương năm trăm tám mươi cổ đế chuyển thế cầu hoa tươi thời gian như nước chạy thời gian ba tháng l ặ n g yên m à qua ngày này rốt cuộc lý tô cùng vũ vi từ tiên tinh trung đi ra vũ vi trên mặt còn sót lại một chút đỏ ửng nàng lúc này cũng là không thế nào dám xem lý tô đồng thời trong lòng cũng có bất đắc dĩ nguyên bản cái đêm khuya kiệt nhưng chưa từng nghĩ lý tô c ư nhiên được một t ứ c lại muốn tiến một thước đem nàng ước chừng ba tháng tại loại này thời điểm nàng liền cũng không dám nhìn lý tô như thế nào lại nhắc tới dũng khí đi cự tuyệt nếu như không phải bách hoa tiên chủ đưa tin sợ rằng còn không ngừng ba tháng tô cụ thể chuyển thế tỉ mỉ ngươi cùng nàng nói đi vừa vặn lý tô cần cùng cổ đế đàn luận vũ vi liền dựa thế nhường ra quyền khống chế thân thể cổ đế đi ra vừa ra tới nàng lợi dụng tiểu t ử không tệ làm ánh mắt nhìn lấy l i t o ba tháng này bất đắc dĩ không chỉ có vũ vi còn có nàng nàng nguyên bản phong tỏa ý thức của mình tránh cho theo vũ vi thể nghiệm một chút nhưng ai nghĩ được qua một ngày nàng cảm thấy cũng không sai b i ệ t lắm ý thức chạy đến nhìn một cái liên bối rối nàng tuy là tiên đế nhưng là cả tay đều không cùng người khác dắt lấy làm sao sẽ chống lại cái loại này tràng diện trung kích vì vậy nàng quả đoán lại phong tỏa ý thức của mình lại qua một ngày nàng cảm thấy lại không sai bị lắm lại chạy đến sau đó liền lần nữa lại bối rối lần này nàng cách chừng mấy ngày mói chỉ có chạy đến có thể lý tô lại còn ở ba tháng này nàng lục tục chạy đến thật nhiều lần đều bị đánh đến không muốn không muốn bổn tọa cũng biết ngươi sẽ làm như vậy cho nên mới đáp ứng như vậy thoải mái một tour này vẫn là bổn tọa thắng cổ đế lên tiếng một bộ liệu địch tiên cơ dáng vẻ tiếng nói của nàng mới chỉ có rơi k h í tức trên người mà bắt đầu trở nên lạnh làm sao không phục sao cổ đế cố ý khiêu khích đứng lên có thể vũ vi lập tức cảnh yên lặng xuống dường như không chuẩn bị để ý tới nàng mắt thấy vũ vi không thèm nhìn cổ đế lại cảm thấy buồn chán nàng ấy s o n g mắt biết nói chuyện nhìn về phía lý tô nói như vậy vật của các ngươi đều chuẩn bị không sai biệt lắm luân hồi quả ngươi muốn linh vật toàn bộ đã chuẩn bị thỏa đáng lý tô nói chỉ có linh vật có thể không phải thành đế tâm đan nếu như không luyện chế được bổn tọa cũng sẽ không đi chuyển thế cổ đến ó i giao cho ta lý tô thản nhiên nói ngươi còn có thể luyện đan đương nhiên đây chính là cổ đan thời đại này không người có thể luyện lớn như vậy tự tin đương nhiên a rất nhanh nàng cũng biết lý tô vì sao lớn như vậy tự tin bởi vì mười mấy năm sau lý tô thực sự đưa nàng cận tiên đan luyện chế đi ra đây là nàng cái thời đại kia đan dược có thể dùng ở thời điểm c h u y ể n thế ăn tỷ lệ thành công cơ hội là trăm phần trăm nhưng loại đan dược này tại thời đại kia cũng phi thường khó có thể luyện chế đồng thời cần linh vật cũng là dị thường khó có được cho dù là bách hoa tiên chủ đều hao phí không ít thời gian mới chỉ có thu được thân là thực vật thành tiên bách hoa tiên chủ đang tìm linh vật bên trên có trời sinh ưu thế cho lý tô đem đế tâm đan đưa cho nàng cổ đế nhãn tình sáng lên đối với lý tô lần thứ hai coi trọng một chút hơn nữa cái này thời gian mười mấy năm nàng nghiễm nhiên phát hiện vũ vi bất đ ộ n g vũ vi mười mấy năm qua tiến triển vô cùng rất mạnh thời gian mười mấy năm vũ vi thu hoạch đã tương đương với đi qua mấy trăm năm cái này cũng ấn chứng lý tô lời nói mặc dù không biết lý tô là làm sao làm được nhưng lúc này cổ đế đối với lý tô hiển nhiên đã tràn ngập tò mò luân hồi quả đã từ lâu chuẩn bị xong đây cũng là bách hoa tiên chủ đi lấy được ở lý tô cùng vũ vi cùng là du tiên giới thời điểm vừa vặn luân hồi điện mở ra một lần bách hoa tiên chủ liền do này thu được luân hồi quả toàn bộ đã chuẩn bị thỏa đáng tốt lắm bổn tọa đi chuyển thế cổ để sau khi chuẩn bị xong liền ăn luân hồi quả cùng tiền tâm đan hai thứ đồ này ăn phía sau liền bắt đầu ở vũ vi trong cơ thể tan ra lại do cổ để một mặt hấp thu hấp thu xong phía sau nàng liền có thể mượn luân hồi quả đi vào c h u y ể n thế rất nhanh luân hồi quả hoàn toàn bị nàng hấp thu tiểu đệ đệ gặp lại nàng hướng về phía lý tô nháy mắt một cái sau đó ý thức của nàng bắt đầu b ă n g tán luân hồi quả mang theo nàng chân linh biến mất tờ s cầu nguyện miệng phiếu chương năm trăm tám mươi một quy hoạch bảy thanh âm thành cầu hoa tươi theo cổ đế truyền thế vũ vi cũng rốt cuộc thu được hoàn toàn quyền tự chủ nàng ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng một tiếng c h ố n g làm tinh thần hăng hái thêm đem thân thể vấn đề hoàn toàn giải quyết hiện tại nàng gặp phải vấn đề còn không ít cổ đế tuy là chuyện thế nhưng cổ đế đã từng tồn tại ở thân thể cùng trong linh hồn vết tích vẫn còn ở nàng muốn hoàn toàn thanh trừ thanh trừ sau đó vũ vi còn muốn lịch chuyển lực lượng điều này lại là đặc biệt chuyện khó khăn dù sao nàng đã mê mội ban đầu nhập ma đều chỉ là vì đối kháng cổ đế hiện tại cổ đế giải quyết rồi vũ vi cũng không chuẩn bị đi ma đạo trước đây bách hoa tiên chủ ở trong cơ thể nàng lưu lại hạt giống có thể đưa đến tác dụng rất lớn thì nhìn nàng có thể hay không nịch chuyển tới đi mắt thấy vũ vi vấn đề sơ bộ giải quyết bách hoa tiên chủ cũng rốt cuộc tùng một khẩu khí nàng cũng chuẩn bị trở về bách hoa thiên hào hào khôi phục một chút ma tiên giới bên trong đánh một trận đối với bách hoa tiên chủ tiêu hao cũng không nhỏ n g u y ệ t thần phần lễ vật này xin nhận lấy lý tô cũng tìm được n g u y ệ t thần cho nàng tặng một phần lễ vật mây năm nay n g u y ệ t thần một mực tại thần châu thiên t ò a c h ấ n chuyện bây giờ giải quyết rồi tự nhiên cũng không khả năng vẫn làm lỡ nhân ra nguyên thần ngược lại là không có cự tuyệt nhận lấy lễ vật phía sau liền cùng lý tô bách hoa tiên chủ nói lời từ biệt lạc yên ly khai ở nguyện thần sau khi rời đi bách hoa tiên chủ đồng dạng l y khai thần châu t i ê n bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh bây giờ còn có đại lượng sự tình còn cần đi làm chủ yếu là cải tạo thần châu t i ê n đem thuộc về ma tiên giới vết tích hoàn toàn bỏ đi đi qua thời gian lý tô nữ nhân cùng các đời sau cũng vẫn đang làm chuyện này trước mắt thần châu t i ê n cũng chỉ có người lý gia ở vũ vi hiện tại coi như là người lý gia kế tiếp một ít năm vũ vi một mực tại bế quan lý tô thường thường đi quan tâm nàng một chút tiến độ nàng tiến độ không tính là nhanh t r i để đem cổ để vết tích khu trừ cũng không khó thời gian mấy năm là được rồi vấn đề là lực lượng người chuyển trước đây ngưng tuyết cùng nguyệt dung hai nữ có thể người chuyển là bởi vì các nàng lực lượng bản thân bắt nguồn ở phụ c tiền thể vì phượng hoàng huyết mạch cũng đã thành công kích hoạt vũ vi không g i ố n g mới đem một khối vải trắng nhuộm đen phía sau còn muốn đem vải trắng khôi phục nguyên dạng độ khó liền lớn nàng chuyển thế đi nơi nào lý tô cũng ở hiệu kỳ cổ đế chuyển thế đi nơi nào cổ đế hiển nhiên cũng không có áp dụng đề nghị của lý tô chuyển thế thành hắn hậu đại mà là lựa chọn chính mình đi chuyển thế chỉ bất quá dù cho bây giờ lý tô cũng không thể nào biết nàng chuyển thế đi nơi nào luân hồi một đạo hiện nay không ai chắc trưởng Lân hồi điện đến từ chính viễn cổ thời đại. Mỗi lần lân hồi điện mở ra, bên trong đều sẽ có số lượng nhất định luân hồi quả c h ả y ra. Bách hoa thiên bên trong, bách hoa tiên chủ nói. l ý t ô ở bách hoa thiên bên trong, cùng bách hoa tiên chủ liên tiếp nói chuyện không ít t i ê n đối với toàn bộ tiên giới tình thế càng thêm mấy phần hiểu rõ. Cùng bách hoa tiên chủ phen này nói chuyện với nhau phía sau. l ý t ô lại trở về thần châu tiên, bắt đầu đối với thần châu tiên tiến hành d ố i quy hoạch. Hắn muốn đem thần châu tiên biến thành lý ra ở tiên giới trung hương tri đ i ệ Lý ra hậu đại yêu nghiệt rất nhiều, nhưng cũng không thấy mỗi người cũng có thể trở thành vừa được đại la. Đến rồi đại la bên trên. trưởng thành cẩn tính tổng hợp nhân tố nhiều lắm không muốn nói đại la bên trên chính là thái ớt cũng khảo nghiệm một vị tiên nhân năng lực tổng hợp thuần túy tốc độ tu luyện thêm được không phải nói không có tác dụng mà là không được chủ yếu tác dụng hệ thống cung cấp sát xuất thêm được cũng có tác dụng nhất định nhưng vẫn không phải chủ yếu sở dĩ lý tô một ít hậu đại thành kim tiên dễ dàng đến rồi thái ớt đại la liền muốn đứng em mở một phần thành thái ớt cũng sẽ không quá khó khăn đại la lời nói liền chọn người đương nhiên lấy lý tô đời sau yêu nghiệt đợi một thời gian vẫn có thể sinh ra một đống đại la bất quá càng lên cao người càng thiếu cái này bên trong trưởng thành nhanh nhất, nhất cũng còn là lý tô rất nhiều yêu n g h i ệ t các nữ nhân giống như trưởng môn đào thiên các nàng đều là trưởng thành vừa nhanh lại mạnh một nhóm còn có lý tô từ rất nhiều tiểu l i n h vực chung mang ra ngoài các nữ nhân nếu như các nàng đồn dập lớn lên đối với lý tô mà nói chính là c ặ n cạc sàng dùng mấy trăm năm thời gian lý tô mới chỉ có hoàn thành đối với thần châu ba hai thiên sơ bộ cải tạo cái này mấy trăm năm lý tô thường thường cũng đi một chuyên bách hoa t i ê n cùng bách hoa tiên chủ tham thảo đệ thất thanh em chuyện mà cái này một ngày rốt cuộc lý tô đem hoa tiên đệ thất thanh em sáng tạo ra bách hoa tiên bên trong cũng bởi vậy vang lên tuyệt vời đạo âm hoa đây chính là đệ thất thanh âm sao lý tô tiên tôn cho chúng ta sáng tạo ra đệ thất thanh âm ư bách hoa thiên tiên hoa tiên nhóm một mảnh hân hoan n h ả nhót ts chương trước mới ra ngoài sở dĩ buổi chiều mới chỉ có đổi mới buổi tối còn có hai、trường. chương chương năm trăm tám mươi hai vì hoa tiên nhóm g i ả n g đạo tái giá đ ạ i la có cái này bậy thanh âm chúng ta học được phía sau liền có thể đi chứng đạo đúng vậy a thật tốt quá bách hoa thiên trung một đống hoa tiên tại nơi này vui vẻ không thôi nguyên nhân rất đơn giản hoa tiên c h i thanh â m chỉ cần đến đệ thất thanh â m liền có thể bằng vào cái này bảy thanh â m chứng đạo đại la cái này một đống hoa tiên cùng lúc trước t ử hà giống nhau mỗi người đều là kim tiên các nàng ở cảnh giới kim tiên thẻ thời gian quá dài thế nhưng đâu mỗi cá nhân đều không có thái thái nắm chặt đi chứng đạo bởi vì một ngày chứng đạo chứng đạo không thành công cũng chỉ có thể trở thành thái ất còn có một chút hoa tiên muốn trở thành đại la lúc trước bách hoa tiên trung lại còn chưa hoàn chỉnh đạo âm sở dĩ hiện tại hoa tiên tháng bảy năm một sáu thanh em đi ra những thứ này kim tiên cấp bậc hoa tiên tự nhiên từng cái vui mừng、Thu. đây là các nàng cùng nhau vì ngươi chuẩn bị lễ vật bách hoa tiên chủ cho lý tô một cái túi chữ vật đồ vật bên trong nhiều vô cùng đều là rất nhiều hoa tiên vì lý tô đưa ra lễ vật đồ vật bên trong bình thường đều là những thứ này hoa tiên độc hữu thì như một ít hoa tiên bản thể trung hoa tình hoa thực vật thành tiên mỗi một người bản thể đều là bà bối mỗi một cái hoa tiên đưa ra đồ đạc đều tốt vô cùng đương nhiên bên trong chân quý nhất vẫn là bách hoa tiên chủ đưa ra đó là một phần mật hoa ăn sau đó có thể làm cho người ngộ tính gia tăng thật lớn những thứ khác hoa tiên đưa ra đồ đạc cũng có một ít tương tự chốt b ấ t q u á không, không, không t biết ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi các nàng muốn mời ngươi vì các nàng giảng giải một cái hoa tiên bảy thanh âm ở hoa tiên đệ thất thanh âm sáng tạo ra không bao lâu ngày này từ la tiên tô tới thử la tiên tôn mục đích rất đơn giản đông đảo hoa tiên nhóm muốn mời lý tô vì các nàng giảng đạo lý tô bận rộn mấy trăm năm phía sau gần nhất đã không nhàn rỗi vì vậy hắn liền đáp ứng rất nhanh hắn đi tới bách hoa thiên bên trong đại lượng hoa tiên đã chở ở nơi đó bách hoa thiên hoa tiên tổng số vẫn là dị thường nhiều dù sao hoa chủng loại nhiều như vậy nhiều hoa tiên tụ tập cùng một chỗ oanh oanh yên yến mỗi người đều là chánh tông tiên nữ thật ra khiến người mở rộng tầm mắt lý tô tiên tôn tới rất nhiều hoa tiên chứng kiến lý tô từng cái nhãn tình sáng lên lý tô lần này giảng đạo cùng trước đây vạn tiên đạo tiên vương giảng đạo so với lại muốn cặn cãi nhiều lắm bởi hoa tiên bảy thanh âm phía sau hai thanh âm đều là hắn sáng tạo phía trước ngũ âm cũng là hắn cải thiện cái này mấy thanh âm nói phổ Đồng dạng dĩ, tạo là Lý l à Tô chế tạo ra Sở mười Lý là Tô từ đệ nhất thanh Bắt tiên, nhất trần tiên Từng đệ đầu đạo đ giảng Nhiều cũng nghe ra khỏi vài phần danh phía hoa cho khỏi sau ra âm yếu cái vài dù n g m ư ờ mấy năm sau lý tô kể xong đệ nhất thanh âm lý tô tiên tôn nói được thật tốt quá đúng vậy à không nghĩ tới ta cũng có thể đem đệ nhất thanh âm lý giải được sâu như vậy khác c h ắ c không được t ử hà tiên tôn đều muốn gả cho lý tô tiên tôn đâu hoa tiên nhóm người người thu hoạch đều không nhỏ ngay sau đó lý tô lại để cho một ít hoa tiên diễn dịch cũng vì các nàng chỉ ra khuyết điểm như vậy lý tô lại để cho hoa tiên nhóm cảm kích không thôi mang tới hậu quả trực tiếp là ở lý tô giảng đạo hơn hai trăm n ă m phía sau rất nhiều hoa tiên nhìn về phía lý tô ánh mắt đều có chút gây dại t ử la ngươi cũng muốn gả cho lý tô đúng vậy tiên chủ mời tiên chủ thành toàn ngươi đã mình quyết định chuyện này liền do ta tới nói với lý tô a tạ tiên chủ không ba mươi bảy ngày này tử la tiên tôn tìm được rồi bách hoa tiên chủ nàng cũng muốn gả cho lý tô mấy năm nay lý tô giảng đạo thời điểm nàng vẫn đi theo lý tô bên người thời gian trung đụng bình phục lâu cẳng có một ít không kềm chế được trong lòng tình yêu chỉ bất quá tử la không có dũng khí hướng lý tô bày tỏ hơn nữa nàng là bách hoa thiên đại la cho nên liền tới trưng cầu bách hoa tiên chủ ý kiến bách hoa tiên chủ sau khi đồng ý tử la liền khẩn trương đợi đứng lên rất nhanh nàng chiếm được trả lời lý t ô nguyện ý cưới nàng thử la nỗi lòng lo lắng bung ô xuống vui sướng nổi lên tâm tới vì vậy rất nhanh lại một t r à n g hôn lễ bắt đầu rồi lý tô lại một lần nữa n g h ê n cưới một cái đại la tiên tôn thử la tiên tôn trận này hôn lễ vẫn rất là náo nhiệt tiên giới không ít thế lực đều đưa tới hạ lễ hôn lễ sau khi kết thúc lý tô cũng lại một lần nữa cảm nhận được độc thuộc với mỗi một cái hoa tiên diệu dụng t s cầu hoa tươi chương năm trăm tám mươi ba đại la vào lý gia tiên sinh mấy cái hoa tử la bản thể là vị ô nẹt trên người của nàng cũng phảng phất có thuộc về vị ô nẹt cái kia đạm nhã mùi hoa khi lấy được tử la phía sau lý tô lấy được chỗ tốt cũng là cực đại đặc biệt là tử la vẫn là đại la mỗi một cái đại la bản thân liền chịu tại lấy mảnh thiên địa này khí v ậ n chỗ thực vật thành tiên tuy là kiếp nạn trung điệp thế nhưng cuối cùng có thể lớn lên mỗi cá nhân đều là bị mảnh thiên địa này trung ái sở dĩ chiếm được tử la phía sau lý tô phát hiện vận khí của mình đều thoáng cái đã khá nhiều hắn cũng làm không biết mệnh ở tử la nơi đó cày cấy hơn mấy tháng thử la cho ta sinh đứa bé a hôm nay lý tô đối với tử la nhẹ giọng nói ừ m đối với lý tô yêu đã sâu tận xương tùy tử la gật đầu cô em này đừng xem là đại la nhưng bởi thời gian dài ở bách hoa tiên chủ dưới sự bảo vệ đơn thuần giống như hoa nhi giống nhau không đúng nàng bản thân liền là hoa nhi vì vậy không có mấy tháng thử la thì có hoa cái này hoa làm cho lý tô mong đợi không biết lại sẽ có niềm vui bất ngờ ra sao mây năm nay lý tô bởi một mực tại vội vàng ở trong tiên giới lại không giống hạ giới như vậy thuận tiện cưới vỏ bé lý tô tân sinh con cái đều mất đi thường cho chủ yêu đều là toàn bộ lý g i a mang tới hắn bây giờ có được mấy ngàn cái tiên nhân đời sau lấy được phụng dưỡng ngược lại cũng có một chút khả quan hiện tại sao mọi việc đã định có thể hào hào tái phát dục một lớp dù sao bất kể như thế nào tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất vài năm sau t ử la vì lý tô sinh một cái hoa cái này hoa vừa sinh ra liền đưa tới động tính không nhỏ không phải nàng mỗi sinh một cái hoa lý tô đều sẽ quan sát một chút muốn nhìn một chút cổ để có thể hay không chuyển thế đến nhà hắn tuy nói cổ để không để cho lý tô thao tác nhưng là vẫn là nhất định có tự nhiên tỷ lệ cái tỷ lệ này cũng quá tiểu quá nhỏ một phần nước vạn cái này va thể chất cũng vô cùng đặc thù là một loại gọi lưu ly sạch thể thể chất loại thể chất này lịch thiên chỗ ở chỗ bất luận cái gì mặt trái năng lượng cùng tâm tình cũng sẽ không đối với hắn hình thành n à n cái nhiêu cũng sẽ không có tâm ma ma chướng một loại tâm tính cao vô cùng cái này va sau khi sinh thử la cũng tránh thức làm mụm mụ phụ quân dường như lại có bất quá cái này va vừa sinh ra thử la liền lại có cô em này phát hiện lý tô đặc biệt thích va phía sau liền lại sử dụng bí pháp hoa tiên nhóm môi cá nhân cũng có bí pháp chí ít có thể lấy sinh một cái hoa bất kể là thực lực gì đến rồi cái thứ hai phía sau liền muốn xem s á c suất s á c suất này sẽ không ngừng giảm bót thậm chí hạ thấp phi thường thấp một mức từ la nguyên bản không có ôm bao lớn t r o n g c h y vào lại không nghĩ rằng lại mang b ầ u thử la có liền sinh ra được ga lý tô hơi có chút vui vẻ cùng lúc đó tấm kia bị hắn quan đầy ma tiên sơn hà đổ t r u n g bên trong ma tiên ở cổ để chuyển thế phía sau có nhiều năm cũng lần lượt vì lý tô sinh hoa những thứ này ma tiên lý tô cũng không chuẩn bị cứ như vậy buông thà các nàng ở cổ để chuyển thế phía sau lý tô liền trợ giúp không ít ma tiên thoát khỏi cổ để lưu lại ấ n ký cổ đ ề nếu như chuyển thế thành công cùng kiếp trước cũng sẽ sản sinh phân cách triệt để dung hợp thời đại này đã từng cổ để lưu lại ấ n ký thoát khỏi đứng lên đơn giản thoát khỏi cái này ấ n ký lớn nhất độ khó là một ngày những thứ này ma tiên đi di chuyển những thứ này ấ n ký sẽ đối mặt bảy ấ n ký tồn tại công kích cổ để một chuyển thế những thứ này ấ n ký liền thành vật vô chủ thoát khỏi đứng lên tự nhiên dễ dàng hơn vì vậy cổ đế tân khổ cực khổ sưu tập được những thứ này ma tiên cứ như vậy không ngừng vì lý tô sinh con không nên coi thường những thứ này ma tiên trong các nàng mạnh nhất hiện nay mặc dù mới kim tiên có thể các nàng có thể được cổ để chọn chúng há là đơn giản như vậy l i ê n c u n g phụng tiên giống nhau mỗi người đều là thiên chỉ tiêu t ử cấp bậc ma tiên sở dĩ những thứ này ma tiên một khi bị lý tô thu Tô phục Vì Lý、tô、sinh hạ hoa trở lại ma tiên giới phía sau lý tô ở ma tiên một mặt thực lực cũng biết bay tốc độ bắt đầu tăng trưởng lý tô chăm chỉ cày cấy vẫn là có hiệu quả bọn ma tiên không ngừng sinh con đồng thời khắc tử la đang vì lý tô sinh cái thứ hai hoa phía sau lại mang bầu cái thứ ba hoa thứ la người tại sao lại có ngày này Bánh hoa tiên hoa chủ đến đây ế n đ vẫn ăn tử là thủy i điểm, nhìn l tử la đĩnh chi đều t thanh n đến 20 năm g đâu, tự nhiên thì có 3 cái. i t h ư ờ nhâm thủy có hình dạng nhưng vô định hình như suối nhỏ dốc rách như hoàng hà phi nhanh một đoạn này âm tiết trọng tại m i ề n ngươi muốn cùng cả đoạn âm tiết kết hợp lại lại lấy đạo làm dây liền có thể diễn dịch đi ra bách hoa thiên trung lý tô vừa nói một bên biểu diễn đứng lên nhiều hoa tiên đều nghiêm túc nghe hắn lại một lần nữa tới bách hoa thiên giảng đạo một bên giảng đạo lý tô cũng ở một bên sáng tạo hoa tiên đệ bát âm đồng thời cũng ở sáng tạo độc thuộc với lý gia đạo âm chỉ cần lý tô đem hoa tiên đệ bát âm sáng tạo ra nguyện thần thứ chín thanh â m có thể thuận thế sáng tạo ra lần này giảng đạo lại giảng con một ít năm làm lý tô lúc rời đi không ít hoa tiên đô cảm thấy có chút không bỏ những năm này giảng đạo đi qua có thật nhiều hoa tiên đã lặng yên l u ô n hãm lý tô ly khai bách hoa thiên hậu tám trăm sáu mươi ba lại đi một chuyến nguyện tiên giới bất quá đến nguyện tiên giới lý tô vẫn là đi qua mậu thưởng thức mậu thưởng thức sẽ nhanh hơn bản thân của hắn còn chưa từng đi nguyện tiên giới trọ các loại sáng tạo n g u y ệ t thần thứ chín thanh n â m thời điểm lại đi á ở trên mặt trăng lý tô lại một lần nữa gặp được cao n g u y ệ t n g ư ờ i tới rồi cao n g u y ệ t vẫn chờ ở nơi đó nhìn thấy lý tô đến nàng để tay xuống bên trong thư lý tô lại đang nơi đây đem nguyện thần thứ chín thanh n m nói phổ qua một lần phía sau liền yên lặng rời đi thời gian vội vã cổ đế chuyển thế phía sau còn v ẫ lý tô n g c đời sau n hậu nàng không đại rất nhiều cũng bắt đầu phi thăng hiện tại lý tô đem thần châu trời cho thành rất nhiều khu vực phía trên nhất thần châu đảo cũng chính là ngay từ đầu thần châu đại lục chính là lý tô cùng chúng nữ nhân của mình chỗ ở phía dưới mới là càng bao la thần châu đại địa thì từ lý tô các đời sau ở lại mỗi cá nhân cũng có thể chia được một tòa tiên sơn thử la cái thứ ba tòa sinh xuống tới ngày nay tử hà cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém lần thứ hai vì lý tô sinh ra một cái hoa bất quá tử hà sinh cái này v a phía sau cái thứ ba liền thật lâu không có có bầu lại qua một ít năm sau lý tô thành công đi tới đại la trung kỳ lúc này từ lý tô thành cựu đại la đến bây giờ vẹn vẹn mấy nghìn năm mà thôi vẹn vẹn mấy nghìn năm lý tô liền đến đại la trung kỳ trên thực tế nếu như lý tô không phải lựa chọn đạp thiên tri đạo cho dù là thời không tri đạo hoặc là luân hồi tri đạo hắn đến đại la trung kỳ tốc độ chỉ biết nhanh hơn lấy hiện tại lý ra phát triển nhỏ thưởng cho không nói lớn thưởng cho động một tí trăm vạn năm ở trên đã nhiều năm như vậy lý tô lấy được thưởng cho đã vô cùng kinh người đại la phía sau tu luyện coi như lại cần tích lũy lại cần thời gian đi ngộ đạo tăng cường đạo quả lấy lý tô tư chất cùng thiên phú so với khác đại la cũng nhanh hơn nhiều lắm chỉ bất quá đâu hắn đạp thiên chỉ đạo quá người tiên sở dĩ cần thường cho mới chỉ có càng nhiều hơn một chút nhưng thời gian hao phí kỳ thực cũng không nhiều cứ như vậy tính lý tô mấy vạn năm có thể đến đại la đình phong cái tốc độ này vẫn là phi thường kinh người mà ở lý tô đến đại la trung kỳ không lâu vũ vi cũng kết thúc bế quan vũ vi thế nào lý tô trước tiên đến nghe được lý tô giọng giống như là ở sưng hâu người yêu của mình giống nhau vũ vi trong thần sắc nổi lên một tia ngượng ngủng tô đạt được trợ giúp của ngươi phía sau lực lượng địch chuyển cũng không thành vấn đề ta còn đang nỗ lực dung hợp bất quá quá khó khăn vũ vi nói thì ra là thế nàng ở tiên nhân trung là thuộc về cực kỳ kinh tài tuyệt diễm loại này nếu như không có phát sinh cái này một việc sự t ì n h coi như không có gặp phải lý tô thành thánh khả năng tính đều là cực đại xem ra nàng đối với dung hợp lực lượng vẫn có t r á c n i ệ m nhưng dung hợp quá khó khăn lý tô đi qua hệ thống làm được đều không phải là dung hợp mà là nhất n i ệ m thành tiên nhất n i ệ m thành ma thì nhìn lý tô đến phía sau phía sau có khả năng hay không làm được l ờ i của người khác dung hợp cơ hồ là không thể được vũ vi không nên cưỡng cầu lý tô nói ừng vũ vi mình cũng minh bạch tô có thể để cho ta nhìn nhìn lại ngươi là làm sao chuyển hoán sao nàng hỏi lý tô thỏa mãn nàng nhất n i ệ m phía dưới là được ma hắn lúc này ở ma một mặt đã có thể so với linh tiên hậu kỳ thực sự là thần kỳ vũ vi có một ít thán phục cảm ơn ngươi nàng nói xem ra nàng vừa chuẩn bị bế quan vừa vặn lúc này ánh trăng bay lên trời cao xuất hiện ở ngoài cửa sổ chiếm cứ toàn bộ cửa sổ ánh trăng thật đẹp đâu vũ vi nhìn lấy viên kia tròn ánh trăng khe nói vũ vi ngươi so với ánh trăng đẹp hơn sau đó nàng nghe được lý tô thanh âm điều này làm cho mặt của nàng thoáng cái đỏ lại sau đó lại là một tháng lý tô thừa nhận đây đều là ánh trăng gây họa vũ vi muốn trách liền đi quái n g u y ệ t t h ầ n a tờ s cầu hoa tươi c h ư n g năm trăm tám mươi n ă và năm trong nháy mắt một tháng sau vũ vi lần nữa đi bế quan lý tô thì tiếp tục qua lên chính mình hàng ngày thời gian vội vã đối với đã có hơn một vạn tuổi lý tô mà nói thời gian trôi qua cũng hiện ra lặng yên không một tiếng động đứng lên đối với chân chính trường sinh sinh mệnh mà nói trường sinh trong thời gian tuyệt đại đa số thời gian đang tu luyện ngược lại là một chuyện tốt tu luyện mang đến không chỉ có lực lượng phong phú cảm giác còn có đối với cả thế giới phương diện cao hơn nhận thức thật nhận thức vâng không động một tí vào năm mười vào năm trăm vạn năm trở lên phòng mệnh nếu như mỗi ngày đều vô sở sự sự nói cái kia xác thực sẽ để cho đại não làm cho thân thể trở nên chết lạng cái này không vẹn vẹn khảo nghiệm là tâm tính còn có cả người đối với ngoại giới cảm giác sở dĩ lý tô xuyên việt trước người phương tây cho rằng vĩnh sinh là một loại g i ả n vặt đối với người bình thường mà nói cũng không sai ngẫm lại làm cho một người bình thường một cái không có bất luận cái gì lực lượng người thường đi trường sinh bất lão người bình thường này coi như là người trên người không cần lo lắng đến từ xã hội tầng diện áp lực lâu dần cũng có cực đại khả năng đ i ế n mất nơi đây nói là chân chính vĩnh sinh không phải đối với người bình thường mà nói chỉ có mấy nghìn năm vĩnh sinh trên thực tế làm cho một người bình thường sống mấy nghìn năm không đi để thăng hán nhận thức người bình thường này cũng sẽ sống được càng ngày càng chết lặng nhưng đối với người bình thường mà nói để thăng nhận thức có đôi khi là nhất kiện thống khổ sự t ì n h ý vị này ngươi muốn đi đọc càng nhiều hơn thư học càng nhiều hơn trí thức đi càng nhiều hơn đường làm càng nhiều hơn nỗ lực đây chính là người bình thường trường sinh có cảnh đối với tiên nhân đến nói đây cũng không phải vấn đề quá lớn đối với lý tô mà nói cũng bắt đầu có trường sinh sinh mệnh đối với thời gian thể nghiệm cảm giác mặc dù hắn không cần chính mình đi tu luyện nhưng hấp thu tu vi phía sau thường thường cũng sẽ có một cái ngộ đạo quá trình có đôi khi một lần ngộ đạo mấy chục trên trăm năm liền đi qua thời gian khác lý tô một dạng biết cân nhắc một sự tỉnh h á n tâm tính cùng tâm tính tự nhiên rất tốt nhưng ở hưởng thụ sinh mệnh hơn cũng nhất định phải tìm cho mình một ít chuyện làm tới nghiên cứu cùng lúc để thăng chính mình lực lượng về phương diện khác tránh cho chính mình rơi vào người thường đối mặt trường sinh trong k h ố n cảnh tiên nhân thời gian chừng mực cùng người bình thường hoàn toàn là hai chuyện khác nhau càng cương đại tồn tại thời gian chừng mực càng lớn l i ê n giống với bách hoa tiên chủ nói cô tỉnh sắp xuất hiện nhưng này đem chữ ý nghĩa không phải một điểm nửa điểm thời gian mà là chí ít mười vạn năm trở lên trong thế giới hiện nay ngược lại cũng g i êm sóng lặng không có bởi vì lý tồi đến trong lúc bất trợt lại phát sinh cái gì kịch liệt đại sự đây mới là tiên giới thái độ bình thường thế giới sẽ không vây quanh một cái người mà chuyện cái loại này nhân vật chính đi tới chỗ nào nơi nào liền nhất định sẽ lập tức phát sinh đại sự tình huống ở lý tô nơi đây cũng không tồn tại trừ phi lý tô chính mình đi tìm sự tình đối với tiên nhân đến nói rất nhiều chuyện cũng không đáng giá được quan tâm cho dù là hạ giới một ít l i n h vực xảy ra đại sự kinh thiên động địa quan tâm đến tiên nhân cũng rất ít lý tô ngược lại cùng khác tiên nhân không giống với ngày này hắn ra khỏi một chuyến xa nhà khi trở về đã mấy trăm năm trôi qua cái này mấy trăm năm lý tô làm sự tình rất đơn giản lại từ một ít l i n h vực bên trong đem một vài thiên tài tuyệt thế mang ra ngoài cùng lúc đó lý tô còn tặng một ít tân sinh hậu đại đi thương làm vực bên trong bây giờ thương làm vực lý tô đ ệ nhất nhị đại hậu đại đều rất ít trên cơ bản đều là đời sau hậu đại nơi này lý ra còn đang không ngừng lớn mạnh cái này có thể mang đến cho mình liên tục không ngừng thương cho sở dĩ lý tô thường xuyên cũng sẽ ủng hộ một cái nơi đây lý ra phát triển ba bảy thời gian tiếp tục tốc độ chạy lý tô thường thường cũng đi bách hoa thiên giàn đạo đồng thời cũng ở cân nhắc hoa tiên đệ bất tâm cái này một thanh âm độ k h ó nhô cao một ít cho dù là lý tô cũng dùng ở lý tô h g a vì năm, m ớ hoa tiên nhóm sáng tạo ra hoa tiên đệ bát âm phía sau bách hoa tiên bên trong hoa tiên nhóm từng cái đối với lý tô cũng là ngày càng thích bách hoa tiên chủ đối với lý tô đồng dạng có chút cảm kích đưa cho lý tô không ít lễ vật bởi vì hắn giảng đạo bách hoa tiên chung đối với lý tô sinh lòng mến mộ hoa tiên cũng là càng ngày càng nhiều hoa tiên nhóm tính cách khác nhau có không ít hoa tiên tuy là sinh lòng mến mộ nhưng cảm giác mình tu vi quá thấp thêm lên xấu hổ hiện giai đoạn cũng sẽ không đến đây bày tỏ nhưng thỉnh thoảng thì có một cái hoa tiên lấy g ũ ú p khí muốn gả cho lý tô vì vậy thỉnh thoảng lý tô sẽ c ư ớ i một cái hoa tiên vào cửa có thể s ắ c thực sáng tạo nguyện thần thứ chín thanh âm lý tô nghĩ một ngày nguyện thần thứ chín thanh âm sáng tạo ra đối với lý tô trợ giúp cũng không nhỏ hắn hiện tại sáng tạo thần châu siê di đạo âm đã sáng tạo đến rồi đệ ngũ âm đây là độc thuộc với lý gia đạo âm hơn nữa đây là một cái siêu di sẽ có vài bộ đạo âm thích hợp m ộ ư ơ i sáu bất đồng hậu đại cũng chỉ có lý tô có thể xa xỉ như vậy bất quá lý tô còn không có đi nguyện t i ề n giới đêm hôm ấy hắn ở mộng du chu thiên thời điểm cũng là có một cái thu hoạch ngoài ý liệu lý tô mộng du ngoại trừ có đặc biệt mục đích thời điểm đại đa số thời điểm lý tô đều là lung tung không có mục đích mộng du chu thiên loại này mộng du mới có ngoại ý muốn kính hỉ lần này chính là hắn mộng du đến rồi một cái thế giới đ ặ thù người của thế giới này có một ít đ ặ thù ở lý tô sau khi xuyên việt thế giới này bất kể là thương lam vực vẫn là cái khác l i n h vực lý tô trên cơ bản đều không thấy xuyên việt trước những người khác loại người thương lam vực chung cho dù là hải tộc ở dung mạo đặc thù bên trên cũng cùng lý tô xuyên việt trước đông phương nhân giống nhau như lúc tương tự với người phương tây nhân chủng lý tô chưa từng thấy qua ở trong tiên giới đồng dạng không tồn tại nhưng trong thế giới này cũng là loại người này c h ủ n g cả thế giới hệ thống tu luyện cũng không giống nhau cũng không tiên nhân chỉ có thần nhưng cái này thần cùng nguyện thần loại này lại có một ít phân biệt đây là cái gì thế giới lý tô liên tiếp ở cái thế giới này mộng du không ít thời gian nhưng hắn vẫn không thể nào xác định cái thế giới này cụ thể vị trí ở nơi nào tô người nói thế giới này hẳn là ở thiên ngoại thiên bên trong thiên ngoại thiên bên trong những thế giới này có thể là thượng cổ thời đại lưu lại diễn biến m à t h à n h cũng có thể là tân tiến diễn biến thế giới làm lý tô đem cái thế giới này tồn tại nói cho bách hoa tiên chủ phía sau bách hoa tiên chủ nói thiên ngoại thiên thiên ngoại thiên rất lớn bên trong bí mật cũng nhiều đến thần kỳ ở thiên ngoại thiên bên trong hiện nay chúng ta đã dò rõ có ba cái tương tự thế giới những thế giới này cũng không như tiên giới cường đại như vậy nhưng cũng có một chút mạnh mẽ bên trong ra đời tương đương với đ ạ i l a thậm chí bán thánh từng giả bách hoa tiên chủ lại nói cùng bách hoa tiên chủ nói chuyện với nhau sau khi kết thúc lý tô lại tiếp tục mộng du bắt đầu cái thế giới kia tới thế giới này cũng không phải bằng p h ẳ n g đồng dạng phân tầng có hạ giới cũng có thiên giới thiên giới lại là thần thế giới trong này thần mỗi cá nhân đều có được chính mình quốc gia lấy thần quang soi sáng cùng với chính mình quốc gia thu t ậ p chúng sinh tín ngưỡng tới mạnh mẽ tương tự với hương hỏa thành thần nhưng so với hương hỏa thành thần tiến hơn một bức là hương hỏa chính là hương hỏa không cần tín ngưỡng mà cái thế giới này các thần linh t h u là t í như ngưỡng, n n g lại k hắn bây giờ thấy được cái này bạch lý chủ thần đối phương ở cái thế giới này thần danh gọi là sinh mệnh nữ thần chấp trưởng sinh mệnh chỉ nguyên nữ thần thâm nguyên ngày càng lớn mạnh chúng ta mấy lần thảo phạt đều không có kết quả mà chết tiếp tục như vậy nữa thế giới của chúng ta sợ rằng sẽ bị thâm viên thốt h ệ lúc này sinh mệnh nữ thần trong thần điện một cái nữ thần đến đây hội báo cái kêu ma nữ xuất hiện bất quá mấy nghìn năm sao cường đại như thế lôi đỉnh chủ thần tự mình xuất thủ c ư nhiên không có thể thế n h ư n à n g trong thần điện rất nhiều thần linh ở thảo luận mấy nghìn năm lý tô trong lòng hơi đậu mộng thưởng thức lạng yên ly khai một năm sau rốt cuộc lý tô mộng thưởng thức lạng yên ly khai một năm sau rốt cuộc lý tô mộng thưởng thức vào cái thế giới này một chỗ khác thâm viên cái này bên trong khắp nơi là đối với người bình thường mà nói cực kỳ nguy hiểm thâm viên sinh vật còn có ác ma loại này sinh vật tối cường đại đương nhiên tám trăm bốn mươi bảy là các loại ma thần giấc mộng của hắn thưởng thức chung lẹ vào tìm không ít thời gian phía sau rốt cuộc ở một chỗ tại trong thần quốc gặp được bị thiên giới rất nhiều thần linh kỵ đơn ma nữ thần thiên giới thần linh lần thứ hai phát khởi tiến công nhưng đều bị chúng ta đánh lùi ta thần ban cho thần khí có thể nói vô địch cho dù là chủ thần công kích đều không làm gì được chút nào đây coi là cái gì chủ nhân xây dựng thần trận mời hảo hải chỉ có gọi lợi hại mấy ngàn cái thần liên thủ đều không đánh tan được tại trong thần quốc không ít ma thần đang ở vô cái tiêm a nữ bị bỏ đối phương là một cái lười biếng ngồi ở ngai vàng ma thần nghe những thứ này ma thần vội phồng cái này ma nữ trên mặt lại không có chút nào cảm giác thành thiệu ngược lại cảm thấy quá mức không thú vị dường như cùng những thứ này ma thần cùng thiên giới chiến tranh bất quá là cháu đi thăm ông nội giống nhau nàng ngáp một cái tốt lắm tất cả cút xuống phía dưới làm cho b ồ n tọa an t ĩ n h một hồi nhiều ma thần từng cái nhanh chóng dừng lại miệng dồn dập lui ra ngoài này cũng bị ngươi tìm được rồi ngươi thật đúng là âm hồn bất tán đâu sau đó cái này ma nữ nhìn về phía lý tô n g ộ n thưởng thức phương hướng nói nghe được lời của đối phương lý tô tâm niệm vừa động mộng thưởng thức liền hóa đi ra hắn hiện tại mộng thưởng thức có thể trực tiếp biến hóa ra hư ảnh tới câu thông giao lưu thậm chí có thể mang theo bộ phận lực lượng xuất thủ trở thành cũng vô pháp làm càng nhiều hơn sự t ì n h dù sao mộng thưởng thức bản thân càng hư vô phiêu miểu ở lý tô mộng du chu thiên thời điểm hiệu quả lại càng tốt nếu như mang theo lực lượng mộng du thời điểm thường thường không có như vậy linh tính lần này lý tô n g thưởng thức liền không có mang theo lực lượng mặc dù không có mang theo lực lượng lý tô n g thưởng thức đã có thể biến hóa ra hư ảnh tiến hành trao đổi hư ảnh biến hóa sau khi ra ngoài lý tô ánh mắt nhìn về phía trên thần tọa ma nữ đối phương bây giờ giáng dấp cùng vũ vi tự nhiên không giống với trước đây phục sinh sau nàng cùng vũ vi đồng thể cùng là hồn tự nhiên giáng dấp là giống nhau hiện tại chuyển thế không biết hắn hiện tại giáng dấp cùng nàng đã từng có phải là giống nhau hay không đương nhiên trên mặt của nàng có mê vụ lý tô cũng thấy không phải đặc biệt rõ ràng nhưng mà coi như thấy không rõ giáng dấp nàng ấy lười biếng cùng thơ ơ không đếm xỉa khí thức để lý tô xác định nàng trăm phần trăm chính là cổ đế nàng lúc này tư thế ngồi cùng phụng tiên sau lưng ma tiên hư ảnh đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra giống nhau miệng k i ê u bên treo nụ cười như có như không liền giống như là một cái tránh tông đại phản phái giống nhau mặc kệ gặp phải chuyện gì đều sẽ tới một câu sự t ì n h phản phất biến đến thú vị lý tôn ngậu thường t h ứ c hiện thân phía sau nàng ấy có chút hăng hái ánh mắt dừng lại ở lý tô trên người làm sao ngươi chuẩn bị bắt bổn tọa trở về sau cổ để nói lý tôn ngậu thưởng thức trực tiếp đi tới nàng cách đó không xa ta đoán ngươi gặp phải phiền thoái sau đó lý tô nói phiền p h ứ c chứ ngươi ra bổn tọa liền chưa từng gặp qua phiền t h á i gì thế giới này thật thú vị không bao lâu nữa thế giới này liền đem thần phục với bổn tọa dưới chân mọi người đều muốn hướng b u ồ n t ỏ a cầu nguyện hắc rất nhàm chán cổ đế nói nói chính mình đã cảm thấy nhàm chán thân là đã từng tiên đế thần linh một bộ này dưới cái nhìn của nàng quá nhàm chán nàng căn bản không quan tâm ước ước vạn vạn người thường biết sẽ không biết tên của nàng tiên đế vô hạn vĩ lực đều xuất xứ t ử với tự thân ta tức là toàn bộ ta ý tức thiên ý thậm chí tiên đế theo đuổi là áp đảo cao hơn hết đối với thần mà nói không giống với thuộc về thần trong quốc gia mỗi cá nhân mỗi ngày đều muốn hướng thần cầu nguyện dùng cái này tới vì thần cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng sở dĩ ngươi gặp phiên phái lý tố nói làm sao ngươi chuẩn bị giúp ta sao cổ đế gặp kia cắt lặn mắt to nhìn về phía lý tô lý tô thản nhiên nói không phải ta cảm thấy cái này dạng tốt vô cùng ngươi liền bị vây ở chỗ này tốt lắm chứng kiến ngươi ở nơi này Ta an tâm nói xong, lý Tô ngậu thưởng thức tiêu tán. Cổ đế nhất thời an chưa nói xong, ngậu còn phản ứng、kịp. In. Lý Cổ đế kịp. sau đó nàng hết chỗ nói rồi kế tiếp rất nhiều năm lý tô không tiếp tục đi tìm cổ đế mà là đang tìm cái thế giới này chỗ thế giới này cũng không phải ánh mắt tiên giới đã tại thiên ngoại thiên phát hiện ba cái trên thế giới một cái mà là thiên ngoại thiên bên trong mới tỉnh một cái thế giới cách tiên giới khoảng cách sợ rằng rất có một ít xa cùng tiên giới cấp giới những thứ k i a l i n h vực cũng không giống nhau những thứ kê lĩnh vực tương đương với bị tiên giới hợp nhất thế giới bao phủ ở tiên giới pháp tắc phía giới khắp cả tiên giới hạ giới những thứ này l i n h vực gặp phải uy hiếp cũng không giống như thiên ngoại thiên đáng sợ như vậy thiên ngoại thiên bên trong một ít uy hiếp liền đại la không cẩn thận cũng phải chơi xong dưới so sánh rất nhiều l i n h vực ngoại trừ đối mặt ma tiên giới xâm lấn uy hiếp như vậy hoặc là một ít hoang thú uy hiếp bên ngoài đã coi như là vô cùng an toàn cùng bình tĩnh cũng không biết cổ đế chuyển thế vì sao chuyển tới thế giới này đi nhưng h i ệ n n h ư là cổ đế ngoại ý muốn chuyển tới thế giới này đối với nàng mà nói là một chuyện thiệt t á i nàng ở nơi này thần linh thế giới căn bản đi không được đến rất cao hơn nữa cái thế giới này chủ thần ở lý tô trong cảm giác cổ ù n tiên vương cũng một trận, một cường đại một chút, nói không chừng có thể miễn cưỡng đạt được đại la cánh g thái ớt thể một một ít một chút, thể đạt liều đại đại được có có cửa. c la đế cư nhiên chỉ dùng mấy nghìn năm để thế giới này thiên giới chủ thần đối nàng thúc thủ vô sách cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá nhanh tuy nói lấy lý tô thực lực đã đủ treo lên đánh cái thế giới này bất luận cái gì một cái chủ thần nhưng hắn thành đại la tốt xấu cũng dùng hơn tám nghìn năm đầu cổ đế vừa không có ngón tay vàng nàng là làm sao làm được mặc kệ cổ đế là làm sao làm được bây giờ cổ đế gặp phải phiền phái ở phơi cổ đế hơn một trăm năm sau lý tô mậu thưởng thức lại một lần nữa xuất hiện lần này nàng vẫn ngồi ở trên t h ầ n t o ạ n cái này làm phiền ngươi không giải quyết được ngoài cửa có vô cùng khủng bố ngươi coi như đem đoá hoa kia mời đi theo cũng không dùng thúng chi b u ồ n tọa cũng không biết nơi đây ở địa phương nào nhìn thấy lý tô phía sau cổ đ ề lên tiếng lần này ngược lại là đi thẳng vào vấn đề lý tô lộ ra nụ cười cái này dạng nói chuyện phiếm đã tốt lắm rồi cái gì là đại khủng bố cổ đế thẳng nhiên nói ơ ta thời đại kia giống như ta vậy tiên để không ngừng một cái đi qua thời đại lại như sông hàng lưu xa một dặm nhiều lúc đó thay mặt lúc kết thúc luôn luôn một ít người không c ă n lòng lấy các loại bí pháp tàn sống sót bọn họ chính là đại khủng bố nói đến đây nàng ấy p h ả n phất có thể nói chuyện con ngươi nhìn về phía lý tô ngươi sẽ không cảm thấy mỗi một cái tiên đế đều sẽ giống như b ố n tọa thiện lương như vậy chứ cổ đế nói thiện lương tuy nói cổ đế không thể nói rõ t à ác nhưng là cùng thiện lương hai chữ này dường như không quan hệ a lý tô nói kỹ l ư ợ n g hơn sự tình nói cho ta nghe một chút đi cổ đế lần này rất phối hợp lấy tính cách của nàng chỉ cần chăm chú đang nói một chuyện vậy đã nói rõ chuyện này đối với nàng mà nói dị thường trọng yếu nàng thậm chí đưa nàng chuyển thế một sự tình nói đến nói đến vận khí của hắn không biết là tốt vẫn là hư chuyển thế c ư nhiên chuyển thế đến như thế một cái thế giới bên trong nếu như là một người bình thường đi tới thế giới như vậy nói không chừng còn cho là mình xuyên việt rồi một đường q u a t khởi treo lên đánh các loại thần minh nhưng đối với cổ đế mà nói cái này có thể không ổn cái thế giới này hệ thống sức mạnh mặc dù có đặc biệt địa phương nhưng căn bản không vào cổ đế nhãn tiên giới thần nàng đều coi thường càng cái gì luận nơi này đâu phải biết rằng tiên giới thần cũng không phải là hoàn toàn lợi dụng hương hỏa tự thân lực lượng cũng là rất cường đại thường thường là dùng hương hỏa nguyện lực tới lấy một điểm xảo đã từng cũng không phải là không có ở thần chi một đạo bên trên đi đến mức tận cùng nhưng cổ đế không nhìn chúng nàng thích hơn chính là tự thân mới là lực lượng nguồn suối càng hy vọng làm được là thiên địa diệt mà ta bất diệt thiên địa mục nát mà ta bất hủ mà không phải đơn giản cùng thiên địa đồng thọ cùng nhật n g u y ệ t đồng quang cũng không biết nói cổ đế vận khí là xấu vẫn là tốt nàng chuyển thế không lâu liền phảng phất trở thành cái thế giới này vận mệnh c h i tử thu được một cái vẫn là chủ thần thân cách cũng chính là cái này dạng nàng mới chỉ có có thể nhanh chóng c u ộ t khởi nhưng nàng vẫn đem cái thế giới này lực lượng trở thành n g i lực đi qua thần cách tới khu xử nàng đối với thần cách tiến hành cải tạo phía sau đối mặt chủ thần cũng sẽ không rơi xuống hạ phong chính cô ta vẫn còn ở yên lặng tu luyện mấy ngàn năm trôi qua bởi mảnh thiên địa này hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt tu luyện của nàng tiền triển không tính là nhanh hiện nay cũng chỉ mới vừa tương đương với đại thừa a đại thừa đã có thể còn ngược thế giới này một dạng thần linh hiện tại làm cho cổ để buồn bực địa phương ở chỗ nàng nghĩ ở cái thế giới này thành tiên hầu như là không có khả năng có thể tưởng tượng thoát ly thế giới này cũng là một cái vấn đề lớn thế giới bên ngoài có vô cùng khủng bố tạp nàng không ra được coi như vô địch hậu thế ở cổ để xem ra cũng không có chút nào ý nghĩa chính là hai chữ vun chán như vậy cũng tốt so với một cái đã từng tiến sĩ coi như đi nào đó trung học đệ nhị cấp cẩm rồi đệ nhất danh cái này tiến sĩ cũng sẽ không có chút nào cảm giác thành tựu a sau đó cái này tiến sĩ còn bị hạn chế ở trung học đệ nhị cấp này liền đại học cũng lên không được cái kia nhiều l ắ m phiền m u ộ n cái này ngay tại lúc này cổ để phiền thoái ts cầu hoa tươi chương năm trăm tám mươi tám c h ỉ ít sinh mười cái cổ đế phối hợp như vậy nguyên nhân cũng ở với hắn hiện tại duy nhất hy vọng liền ở lý tô trên người ngoại trừ lý tô căn bản không có bất kỳ người nào biết nàng ở chỗ này nàng kỳ thực ở ma tiên giới trung bày không ít chuẩn bị ở sau nhưng là đâu những thứ này chuẩn bị ở sau vô dụng a nơi này cách ma tiên giới quá xa nàng không liên lạc được bất luận kẻ nào dưới tình huống như vậy nàng thoát khốn phương pháp duy nhất chính là chờ các loại nơi đây về sau bị tiên giới hoặc là ma tiên giới tiên nhân phát hiện cái kia không biết phải chờ đến bao giờ húng chi càng có khả năng là ở tiên giới hoặc là ma tiên giới cường giả đ ỉ n h cao phát hiện nơi đây trước thế giới này thì có thể bị đại khủng bố tiêu diệt thiên ngoại tiên h trung chuyện như vậy không ít phát sinh thiên ngoại tiên trung tạo ra thế giới kỳ thực không ít nhưng rất nhiều thế giới chưa trưởng thành liền bị tiêu diệt toàn bộ thế hai trăm sáu mươi giới rất nhiều sinh linh đối với những thứ k i a lấy ngàn tỷ năm đo lường cổ xưa thời đại cầu sống s ó t đại khủng bố mà nói nhưng là đồ đại bồ trên thực tế cũng chính là tiên giới không gì sánh được cường thịnh thánh nhân vừa ra không người có thể đ ị n h bằng không tiên giới đều có thể gặp thai hoàng ở đầu tuy là phối hợp lấy cổ đế tính cách cũng không nói một câu cầu lý tô lời nói xóm biết vận khí kém như vậy bổ tọa cùng cái k i a tiểu nha đầu đồng quy vụ tận tính rồi cũng tiết kiệm các ngươi mỗi ngày tú ân ái chịu khổ chịu khổ cũng là ta cổ đế trong lời nói hoán niệm mười phần chờ ta tìm tới nơi này sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài trước đó ngươi cần cái gì ta giúp ngươi mang đến lý t ô nói ngươi cái này một luồng thưởng thức nghiệm có thể có ở đây không kinh động bên ngoài những tên kia điều kiện tiên quyết mang vào đồ đạc cổ đế còn có chút không tin bất quá trăm năm phía sau nàng thì biết rõ lý tố mộng thưởng thức thật có thể mang đồ đạc tiền đến nhưng mang vào đồ đạc hữu hạn mộng thưởng thức tuy là thưởng thức đọc một loại nhưng là có bất đồng rất lớn nếu như là lý t ô tiên nghiệm tưởng ẩn vào tới liền dễ dàng bị thế giới này phía ngoài những thứ kia đại khủng bố phát hiện dĩ vã m n g thưởng thức căn bản không làm được quá nhiều sự tình hiện tại ở lý tô đầy hai vạn thuế phía sau lại trải qua mấy năm nay chuyên môn nghiên cứu h á n đại ngộng lục đã đạt tới một cái trước chưa tất cả tình trạng phía sau lý tô ngộng thưởng thức có thể chế tạo một giấc ngộng âm có thể mang một ít linh khí tiến đến ân chỉ có thể là linh khí không phải tiên thạch trạng thái cố định đồ vật mang theo có thể không đạt được xa như vậy tuy là linh khí nhưng số lượng lại vô cùng lớn hơn nữa đã gần như linh dịch đối với cổ đế mà nói tự giản một mạch tốt không thể thật tốt quá nàng ở cái thế giới này tu luyện tới đại ngựa cũng đã đem thế giới này có thể dùng với tu tiên tài nguyên dùng hết những thứ khác một ít gì đó t h như ma lực loại này có thể không phải thích hợp t u tiên càng không cách nào để cho nàng thành tiên vì vậy kế tiếp một ít năm lý tô hầu như mỗi ngày đều biết dùng mộng thưởng thức trước đưa một chuyến linh khí qua đây lý tô chưa nói vì sao giúp nàng cổ đế cũng không hỏi lý tô vì sao giúp nàng cái này dạng liên tiếp tặng mấy trăm năm phía sau lý tô vẫn không có tìm được cái thế giới kia chỗ giấc mộng của hắn thưởng thức không phải là không thể đi ra ngoài quả thật có thể từ cái thế giới kia đi ra ngoài nhưng xung quanh tất cả đều là vô biên vô tận hạ cám trong bóng tối còn ẩn giấu đại khủng bố lý tô cũng phải phong bị giấc ngộng của hắn thưởng thức tiến tiến xuất xuất đưa tới những người này cảnh giác phát hiện cái thế giới kia chỗ ngày này lý tô lại đi một chuyến ma t i ê n giới ở một nơi tìm được rồi cổ đế lưu lại chuẩn bị ở sau đó là một loại dịch thể tương tự với tiên giới tắm bên trong tiên trì tiên dịch cũng có thể dùng đến thành tiên loại này thành tiên phương thức vẫn có nhất định ảnh hưởng bất quá đối với cổ đ ế mà nói ảnh hưởng lại không lớn nàng chuẩn bị đi đường cũng không phải thuần túy cái thời đại này thánh đường mà là chuẩn bị hai người kết hợp lại người đối với tỷ tốt như vậy là muốn đạt được tỷ tỷ sao làm lý tô đem các loại tiên dịch mang cho cổ đệ phía sau cổ đệ khuôn mặt trung thu ba lưu trên nói lý tô nhìn lấy nàng không phải ở trong mắt của ta ngươi trên thực tế đã là nữ nhân của ta hắn mà nói làm cho cổ đế chân mày cao lại ngươi chắc chắn chứ lý tô trong ánh mắt toát ra nhất định phải được thần sắc chờ ta tìm được ngươi chí ít sinh năm cái không phải mười cái mười cái cổ đế ánh mắt đều có cái gì không đúng lý tô trước như vậy đi ngươi đừng làm ra động tinh quá lớn chờ ta tiến thêm một bước phía sau n g h ĩ biện pháp mang ngươi đi ra ngoài ở cổ đế bạo tạc phía trước giấc n ộ n g của hắn thưởng thức tiêu tán t h ờ ngày này lý tô đưa tới đồ đạc làm cho cổ đế có chút ngoại ý mới lý tô mang vào một loại đặc thù đan dịch có thể xem thành dịch thái tiên đan loại này đan dịch độ khó luyện chế quá lớn không phải nói đem một viên đan biến thành dịch thể l i ệ n được đem tiên đan biến đến dịch thể không phải không được một ít tiên đan dung nhập vu thủy phía sau cũng có thể ăn nhưng tiên đan không phải linh đan rất nhiều tiên đan là một cái chính thể cả viên ăn hiệu quả là tốt nhất một một ngày h ò a tan dược hiệu sẽ giảm bớt đi nhiều bất quá lý t ô đây là trực tiếp luyện chế dịch thái đan không có biện pháp giấc mộng của hắn ngâm nghĩ tại không kinh động thế giới này bên ngoài những thứ kia đại khủng bố điều kiện tiên quyết bên trên mang đồ đạc tiến đến tối đa chỉ có thể làm dịch thái đồ đạc nơi này cách tiên giới thực sự quá xa có đan dịch phía sau cổ để tốc độ phát triển cao hơn một tầng lầu thế giới này tiên giới những thần linh tiên n ó m cũng tùng một khẩu khí bởi vì cổ đ ệ đối với thiên giới luôn luôn không có hứng thú gì quá khứ không có tuyển trạch nàng chỉ có thể trước tiên đem cả thế giới trưởng khống sau đó mới nói hiện tại sao cổ đ ệ có tuyển trạch nàng với cái thế giới này vốn là không có hứng thú liền càng chuyên trú vào tự thân lớn lên thời gian không k h â trôi lại qua mấy nghìn năm phía sau lý tô đem thuộc về lý gia thần châu thứ sáu bảy thanh â m sáng lập đi ra mấy ngàn năm đi qua cổ đ ệ đã là thiên tiên so với đào thiên ban đầu tốc độ cũng không chậm phải biết rằng đào thiên nhưng là có lý tô bên này cung cấp thêm được cổ đế cũng không có thêm được lại vẫn có tốc độ như vậy ngược lại cũng bình thường đào thiên ở chuyển thế trước là kim tiên viên mãn mà cổ để chuyển thế trước cũng là thiên đế cổ đế trùng tu tốc độ coi như không có thêm được cũng là mau kinh người thời gian vội vã trong n g a y mắt lại là mấy ngàn năm trôi qua lý tô bốn vạn t u ế sinh nhật sắp tới cách lý tô bốn vạn t u ế còn có thời gian mười mấy năm đào thiên xuất quan nàng muốn x u n g kích đại la nàng t r ù n g kích đại la địa điểm cùng tử hà cũng không giống nhau là ở thần châu tiên bên trong mấy vạn năm trước đào thiên trùng kích đại la thất bại nhưng lần này nàng lấy thân người trùng kích đại la cũng là nhất định phải được lại có người đang trùng kích đại la sao hình như là cựu trọng thiên phương hướng không có gì bất ngờ xảy ra đào thiên tấn công một đòn đại la đã bị tiên giới vô số tiên nhân cảm giác được nhất thời thì có đại lượng tiên nhân xuất động rất nhanh những tiên nhân này liền phát hiện trùng kích đại la rõ ràng là thần châu thiên người thần châu thiên nhìn như vậy là lý tô tiên tôn người thực sự là bất khả tư nghị mấy năm nay t ử thương lam vực phi thăng quá nhiều người không nghĩ tới nhanh như vậy lại có người trùng kích đại la rất nhiều tiên nhân rất nhiều đều có chút t h a n phục thành lại một cái đại la t i ê n tôn ra đời một năm sau đào thiên thuận lợi hái được đại la đạo quả một lần hành động trở thành đại la phu quân ở đi qua đại la chỉ kiếp phía sau đào thiên đi tới lý tô bên người trên mặt hiện lên vui sướng chúc mừng ngươi đào thiên lý tô cho nàng ôm một cái phu quân cảm ơn ngươi đào thiên nhẹ giọng nói trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc rất nhanh một hồi thịnh đại lễ mừng ở thần châu thiên bên trong cử hành lại qua mấy năm bách hoa thiên bên trong có một cái kim tiên viên mãn hoa tiên cũng muốn chứng đạo bách hoa thiên thực lực kỳ thực không kém nhưng đại la số lượng so với cái khác thiên ít hơn nhiều lắm phía trước rất nhiều kim tiên hoa tiên căn bản không dám chứng đạo bởi vì sợ thành thái ất ở lý tô hơn một vạn năm trước vì các nàng giảng giải hoa tiên bắt âm phía sau cái này gọi bách hợp kim tiên viên mãn hoa tiên cũng bắt đầu chứng đạo đối với phương chứng đạo thời điểm lý tô còn cố ý tới đến nơi đó bách hợp chứng đạo trước còn chuyên môn mời lý tô vì nàng chỉ đạo mấy trăm năm có ý tứ là cô em gái này không có thành lý tô nữ nhân lại hưởng thụ hệ thống phân nửa thêm được phân nửa thêm được có ý tứ là tâm thuộc về lý tô nhưng thân thể còn không có cho lý tô một năm sau nàng thành công bách hoa thiên lại thêm một cái đại la bách hợp ngươi cũng muốn gả cho lý tô bách hoa tiên chủ đang vui vẻ đâu bách hợp liền nói cho nàng biết nàng muốn gả cho lý tô đúng vậy tiên chủ bách hợp gả cho lý tô phía sau cũng y nguyên vẫn là bách hoa thiên người bách hợp đã có quyết định được rồi bách hoa tiên chủ có chút bất đắc dĩ mấy năm nay bách hoa thiên gả cho lý tô hoa tiên nhiều lắm tuy là một ít hoa tiên gả cho lý tô phía sau cũng vẫn sẽ ở bách hoa thiên cư ở nhưng theo càng ngày càng nhiều hoa tiên gả cho lý tô cái khác hoa tiên từng cái đối với lý tô cũng là sĩ mê được không được về sau muốn gả cho lý tô chỉ biết càng nhiều tiếp tục như vậy cũng không biết là tốt hay xấu lấy nàng cùng lý tô quan hệ nàng tự nhiên không có khả năng đi ngắn c ả n gì gì đó chỉ có thể bằng từ những thứ này hoa tiên tờ s cầu nguyện nhà máy phiếu chương năm trăm chín mươi đại la đình phong ngụy thánh tăng thêm không nghĩ tới bách hợp tiên tôn nhất thành tiên tôn liền muốn gả cho lý tô tiên tôn đúng vậy a lý tô tiên tôn này cũng cưới ba cái bách hoa tiên tiên tôn lý tô cùng bách hợp tiên tôn hôn lễ đến đây tham gia tiên nhân không ít trận này hôn lễ cũng đưa tới rất nhiều tiên nhân nghị luận từ hà tử la bách hợp bách hoa thiên bên trong đều có ba cái đại la tiên tôn bị lý tô cưới vào gia môn còn có một cái đào thiên bất quá đào thiên chuyển thế phía sau liền không thuộc về bách hoa ngày thịnh đại hôn lễ sau khi kết thúc đêm tân hôn lý tô nhẹ nhàng vén lên bách hợp khăn trùm đầu của cô dâu cùng từ hà tử la so s á n h mới bách hợp không phải bình thường xấu hổ nàng bản thể là hoa bách hợp cả n g ư ờ i nhìn qua vô cùng thanh thuận có thể nói là lý tô rất nhiều trong nữ nhân nhìn qua nhất thanh thuận một cái thanh thuận hồn nhiên cũng dị thường xấu hổ như vậy bách hợp mang cho lý tô thể nghiệm ngược lại là độc nhất vô nhị chiếm được bách hợp phía sau lý tô chỗ tốt đồng dạng không ít cả người của hắn từ thân thể đến linh hồn đều phảng phất đã trải qua một lần rửa một dạng lấy cảnh giới bây giờ của hắn phải có thể đối với cả người của hắn sản sinh một loại rửa hiệu quả nhưng là không dễ dàng có lẽ là bách hợp quá mức tuyệt vời khi dễ đứng lên lại cảm thấy thú vị lý tô lại là liên tiếp hơn mấy tháng đều không xuất môn nếu như là xuyên việt trước lý tô đạt được bách hợp một dạng như vậy mỹ nữ đó là mỗi ngày cũng sẽ không xuất môn lý tô chuyện trước mắt cũng không nhiều sở d ĩ cuối cùng đã hơn một năm thời gian phía sau bách hợp cô em này mới bị hắn b u n g tha nàng phải đi củng cố một chút lý tô cũng hài lòng tiếp tục làm việc nổi lên chuyện của mình gần nhất chuyện của hắn không nhiều lắm nhưng cũng có một chút như thường lệ cho cổ để tặng đồ đi qua thêm bên ngoài chính là luyện chế mới tiên khí h ắ n trận pháp tạo nghệ cũng tiến thêm một bước đề cao gần nhất đang nghiên cứu một ít n h ư ỡ n g bức rừng rực tiên trận tỷ như xuyên việt t r ư ớ c trong truyền thuyết thần thoại chu tiên trận các loại đan đạo tu vi đồng dạng cũng nhận được tăng lên rất nhiều lý tô lại đang nghiên cứu mới tiên đan mặt khác còn có n g u y ệ t thần thứ chín thanh âm lý tô mấy năm nay cũng đã có rất lớn mi mục cái này dạng mỗi ngày vội vàng buổi tối cùng nhà mình mỹ tiểu nương cùng đêm xuân thỉnh thoảng đi mộng du một cái chu thiên lý tô hàng ngày qua được ngược lại cũng phong phú phi thường trong nháy mắt lại là mấy ngàn năm trôi qua lý tô đã triệt để thích đứng tiên nhân nhịp điệu đương nhiên cuộc sống của hắn so với bình thường tiên nhân càng nhiều màu sắc hắn thời gian tu luyện không nhiều lắm một dạng cũng chính là hấp thu tu vi thời điểm biết tiêu hao một ít thời gian động một tí trăm vạn năm tu vi giải thưởng lớn cho tới bây giờ hấp thu một lần được vài thập niên chủ yếu là những phần thưởng này bên trong đầy áp đối với đạo quả tăng cường đối với đạo quả tăng cường cần hái thiên địa chi đạo cái này không có biện pháp quá nhanh nhưng so với khác tiên nhân đến nói đã không biết nhanh hơn bao nhiêu lần cho nên với ở lý tô ngũ vạn thuế sinh nhật này g này lý tô liền chính thức tới lấy đại la đình phong đình phong đến đại la đình phong phía sau cảm thụ được tự thân cường đại lý tô lộ ra nụ cười đại la đình phong là chân chính đình phong các hạng lực lượng đều đạt tới tối cường đại la đình phong đi lên còn có một cái đại la viên mãn nhưng đại la viên mãn chỉ đại biểu lấy lực lượng tích lũy vậy là đủ rồi lực lượng càng nhiều có thể bắt đầu chứng đạo b ả n thánh ở về mặt chiến lược cùng đại la đình phong cũng không ở đại khu đ ư ờ n g nói cách khác bây giờ lý tô ở đại la cảnh giới t r u n g đã đạt đến chính mình chiến lược mạnh nhất thời khắc cái này là chiến lược của mình bối cường không phải cùng là hướng lấy so với nếu như là cùng là hướng đối lập lý tô đã sớm so với khác đại la không biết mạnh hơn bao nhiêu khá lắm s ắ c thực dễ dàng hóa đạo đến rồi đại la đình phong phía sau lý tô thử một cái thần hợp thiên đạo bằng vào ta tâm thay trời tâm đây là muốn thành thánh cần phải trải qua một bước bốn muốn thành công chứng đạo nhất định phải trước cảm g i á nói lấy thần hợp thiên đạo đây không phải là đơn giản nội đạo mà là lấy tự thân đi thể nghiệm phảng phất đem mình hóa thành thiên đạo đi cảm thụ thiên đạo mênh mông của v n thử lần này liền làm cho lý tô sợ xuất mồ hôi lạnh cả người cái loại cảm giác này đúng là không có gì s á n h kịp một k h ắ c kia lý tô phảng phất thành thiên đạo tầm mắt của hắn vô hạn bao la dù cho toàn bộ tiên giới to lớn đều phảng phất tại trước mắt của hắn cái loại này cảm giác tuyệt vời đối với đại la mà nói cũng có thể làm cho cái này đại la phảng phất chiếm được thăng hoa một dạng thế nhưng một ngày lúc này không n g ừ n được vậy hoàn toàn xong một ngày thần hợp thiên đạo thời gian lâu dài lui không được vậy toàn bộ đều nghỉ không muốn nói đại la chính là một cái bàn thánh c h u ẩ n thánh bị thiên đạo đồng hóa cũng phải chơi xong lý tô thành công dừng lại sau đó thu được vật mình cần đây chính là ngụy thánh sao đây cũng là ngụy thánh ngụy thánh không phải một cảnh giới mà là trong vòng thời gian ngắn có thể phát huy ra có thể so với bàn thánh thực lực chỉ muốn tiến hành một lần cảm giác nói lấy thần hợp thiên đạo phía sau thành công lui ra ngoài cũng còn có thể t h à n h t ỉ n h thu được một luồng đạo nguyên đánh vào đạo quả bên trong hình thành đạo ấn liền có thể làm xong rồi bất quá đạo ấn cũng không phải vĩnh cựu tính dùng một lần sẽ ít đi một lần bốn hai nói như vậy một cái đại la lần đầu tiên tiến hành cảm giác nói phía sau lấy được đạo nguyên cũng liền có thể cung cấp cái này đại la phát huy ra không đến nửa giờ n ị thành thực lực nơi này là chỉ tổng thời gian đại la có thể mở ra dùng ngược lại đạo ấn dùng x o n g sẽ không có nhưng lại biết càng dùng càng yếu không có phía sau đại la chỉ có thể lần nữa mạo hiểm phiêu lưu đi tiến hành cảm giác nói mới được lý tô lần này lấy được đạo nguyên cũng là đầy đủ chính mình tốt mấy giờ dùng nói chung cái này một lớp đến đại la đình phòng lý tô thực lực cũng nên đón một cái bay vọt về trước m ộ ư ơ i hai điểm phía sau còn có hai chương chương năm trăm chín mươi một nguyện thần thứ chín thanh â m suy đoán còn kém một cái đoạn nguyện thần thứ chín thanh â m chỉ kém một cái đoạn nguyện thần thứ chín thanh â m xác thực càng khó đang cùng cảnh giới đối ứng bên trên nguyện thần đệ thất thanh â m có thể cho kim tiên thẳng vào đại la nguyện thần đệ bát âm lại có giúp cho đại la ngộ đạo nguyện thần thứ chín thanh â m đối với đại la đ ỉ n h phong đều có trợ giúp cực lớn cái này một thanh â m vô cùng phức tạp chỉ là nguyện thần cho nửa bộ phận trước liền so với nguyện thần trước bát âm cộng lại còn nhiều hơn cơ bản nhất làm kích thích nửa bộ phận trước phía sau cái này một tâm hưởng triệt thời gian đều muốn duy trì liên tục mấy năm dài những thứ này đạo âm trên cơ bản là càng về sau kéo dài thời gian càng lâu cho dù là lý tô mượn hệ thống đều dùng nhiều năm như vậy dù sao cái này cùng nội đạo không giống với nội đạo chỉ cần ngươi đi ngộ liền cúng hát giống nhau chỉ cần hát hội là được rồi nhưng cho ngươi đi viết ca khúc đâu đương nhiên nội đạo so với hát không biết khó m ộ ư ơ i tám bao nhiêu ước lần đạo lý cũng là tương thông bằng không vì sao bách hoa tiên chủ cái này trần thánh ở sáng tạo đạo âm bên trên lại phạm và khó mắt thấy nguyệt thần thứ chín thanh âm chỉ kém một cái đoạn lý tô cũng vùi đầu tiếp tục sáng tắt lên một n g à n năm phía sau cái này một thanh â m rốt cuộc bị hắn công khắc thành bất quá hẳn là còn cần hoàn thiện một cái mắt thấy thành lý tô liền cầm cái này một thanh â m nói phổ đi tới nguyệt tiên giới đó cũng không phải hắn lần đầu tiên tới mấy năm nay thường cách một đoạn thời gian lý tô liền sẽ tới một lần cùng nguyệt thần tham thảo một cái nguyệt thần thứ chín thanh âm nguyệt tiên giới nhập cầu ở vào một vị tàn nguyện bên trên đây mới thật là tàn nguyện con cong cong giống như một bả liêm n o làm lý tô sau khi xuất hiện mấy nữ nhân tiên hiện ra thân ảnh lý tô tiên h tôn m ấ y cái này nữ tiên chứng kiến lý tô nhãn tình sáng lên các nàng đều nhận ra lý tô tiên h tôn mời đến mấy nữ nhân tiên trực tiếp mở ra truyền tống trận lý tô đối nàng khẽ gật đầu cất bước tiến nhập bên trong đi qua một cái truyền tống trận phía sau lý tô trực tiếp chuyển đến n g u y ệ t thần chỗ ở cái k i a một vần g mặt trăng bên trên lý tô mới xuất hiện cao n g u y ệ t liền hiện thân người đã đến rồi n g u y ệ t thần trăm năm trước ra cửa còn có một chút năm mới trở về cao n g u y ệ t nói nàng đi nơi nào lý tô tò mò vừa hỏi nguyện thần chắc là đi quy thư nơi đó có một ít c ầ nguyện nguyệt thần muốn đi thu thập phía trên nguyệt ngưỡng để mà chế tạo càng nhiều hơn ánh trăng cao nguyệt nói thì ra là thế lý tô lấy ra nói phổ đưa cho cao nguyệt đây là thứ chín thanh âm nguyệt thần sau khi trở về làm t h i ề n giao cho nàng lý tô nói nghe được lý tô thanh âm cao nguyệt trên mặt không khỏi nổi lên sắc mặt vui mừng thứ chín thanh âm sáng tạo ra rồi sao nàng nhận cảm ơn ngươi nguyệt thần sau khi trở về ta nhất định giao cho nàng nàng nói còn có một chút không đầy đủ địa phương chờ hắn trở lại sau đó mới nói đi lý tô nói Ở... cao nguyệt nhẹ nhàng gó đầu lý tô nói cái kia ta đi trước chờ các loại lúc này cao nguyệt gọi hắn lại lý tô xoay người liền xem cao nguyệt đưa một viên sinh sắn ngọc truy cho hắn n à y cái nguyệt lượng thạch tặng cho ngươi nàng nói n g u y ệ t lượng thạch lý tô nhận lấy cái này mặt trăng thạch ngược lại là xinh đẹp vô cùng nhưng nhìn không ra có ích lợi gì đường cảm ơn lý tô cũng không có cự tuyệt thân phận của cao nguyệt ngược lại là thần bí bởi vì lý tô lần này chân thân tới đây cứ nhiên không có thể nhìn ra nàng rốt cuộc là tu vi gì lấy lý tô thực lực bây giờ một cái bán thánh cũng đừng nghĩ ở lý tô trước mặt tần giấu thực、lực. chẳng lẽ người thiếu nữ này vẫn là một cái so với n g u y ệ t thần còn lợi hại hơn ẩn dấu đại lão có thể nói không thông là nàng nếu quả thật là một cái ẩn dấu đại lão như thế nào lại một mực tại trên mặt trăng lý tô mỗi một lần đến nàng tựa hồ cũng đợi tại nơi này mấy vấn đề này chỉ có chờ n g u y ệ t thần sau khi trở về g i ò nước cứu ly khai n g u y ệ t tiên giới phía sau lý tô lại một lần nữa vì cổ để đưa đến linh dịch cùng đan dịch thời gian tiếp tục c h ả y xuôi ngày n à y lý tô chiếm được tin tức phụng tiên thành công hoàn thành đệ bắt chuyển ở cổ để chuyển thế phía sau sau lưng nàng ma tiên hư ảnh liền mất đi hiệu quả bất quá lý tô đi qua mộng thưởng thức vì nàng đưa đi đồ đạc đối với trợ giúp của nàng càng lớn thêm lên hệ thống t h ê m đ ư ợ c phụng tiên hoàn thành nhất chuyển thời gian cũng sẽ không quá dài cùng lý tô so với tự nhiên kém xa tít tắp nhưng cùng khác tán tiên so với phải nhanh nhiều ma tiên giới chung hắn rất nhiều nữ nhân cùng q u ê nữ trưởng thành cũng vô cùng rất mạnh trong thời gian t h ậ t ngắn nhanh nhất một cái q u ê nữ là hắn cùng hoa phi yên q u ê nữ lý n g ự yên nàng đã thành t h i ê n tiên mấy vạn năm liền thành thiết tiên tốc độ tu luyện này cũng là nhanh không còn giới hạn phối hợp cái khác k u ê nữ cũng để cho lý tô ở ma một mặt thực lực đi tới thiết còn hoa phi yên các nàng cách kim tiên viên mãn còn cần một ít thời gian khoảng cách thái ất đại la cũng muốn không ít thời gian lý tô gần nhất cũng ở nghiên cứu thuộc về ma tiên giới một mặt nói nỗ lực chế tạo ra đạo âm tới ma tiên giới trung cơ hồ không có thành hình đạo âm lớn lên hai trăm chín mươi bảy bọn ma tiên sẽ rất ít tiêu hao đại khí lực đi sáng tạo đạo âm đơn thuần từ về số lượng nói ma tiên số lượng cũng không so với tiên giới tiên nhân thiếu dù sao ma tiên có thể đi đường tắt nhưng chân chính lớn lên ma tiên tỷ lệ cũng là không cao chắc là như thế ngày này lý tô mộng thưởng thức ở mộng du yêu tiên giới không ít thời gian phía sau suy đoán ra vì sao phượng hoàng nhất tộc trung đem phụng tiên bộ tộc diện tộc hai bộ vì sao không có ra tay với phụ n g tiên trong đó một bộ sắp sinh ra b ả n thánh không sai cái này hai bộ cũng không có b ả n thánh phượng hoàng tộc ở yêu tiên giới chung cũng là không gì sánh được cường đại yêu tộc nhưng mà phượng hoàng chia làm vài bộ phận đem phụng tiên bộ tộc diện tộc hai bộ ở mấy bộ bên trong thực lực cũng không tính mạnh mẽ liên b ả n thánh đều không có trách không được bọn người kia vẫn không có xuất thủ suy đoán ra những thứ này phía sau lý tô cũng không có đi làm cái gì lây thực lực của hắn bây giờ bình thường bàn thánh cũng có thể chiến thắng hắn cũng không có hứng thú đi yêu tiên giới đại náo một phen các loại thu này trò các loại phụ tiên về sau tự mình đi báo a hiện tại sao nếu như cái kia hai bộ yêu tiên đậu thủ lý tô tự nhiên sẽ xuất thủ Đỡ đồng S, sướng cầu hoa tươi. Trưng 592, Nguyệt thần cảm kích, cùng nước chạy, cùng ức. thần thần Nguyệt Nguyệt vui hoa hành. Thời như thời theo phả thành mỹ hảo hồi gian gian, mang tươi. Trưng mất. Một một trở rồi biến lạng yên năm năm mãn, mỹ liền có thể tích lũy chứng đạo năng lực chứng đạo b á n thanh thánh gần nhất lý tô còn đang không ngừng sáng tạo đạo âm từ đại la đỉnh phong đến đại la viên mãn không dùng được thời gian quá lâu ngày này n g u y ệ n thần ngược lại là đã trở về lý tô đạt được thông báo phía sau cũng tới đến rồi n g u y ệ n tiên giới trung lúc này n g u y ệ n tiên giới trung n g u y ệ n thần thứ chín thanh âm đang liên miên bất tuyệt cái này một thanh âm sẽ ở n g u y ệ n tiên giới trung tấu vang trăm năm lý tô đi tới trên mặt trăng phía sau nguyễn thần cùng cao nguyện đang ở nơi đó trừ cái đó ra lý tô quá khứ đã gặp huyện nguyễn tiên tôn cùng với mấy cái khác đại la tiên tôn cũng ở đó còn có một chút nguyện tiên giới tiên vương nguyện tiên giới thực lực tổng hợp so với bách hoa thiên phải mạnh hơn một ít đại la số lượng muốn càng nhiều hơn một chút còn như c h u ẩ n thánh để bây giờ đời thứ tám nguyện thần suy đoán nếu như trước mặt bảy cái nguyện thần đều không có ra ngoài ý mớn cái t i ê u nguyện tiên giới chắc là sở hữu ước trừng bày cái c h u ẩ n thánh bất quá lý t u cảm giác cái tiêu bày cái nguyện thần cũng chưa hẳn là mỗi người đều được c h u ẩ n thánh bán thánh đến c h u ẩ n thánh vẫn là kèm theo lớn đại p h o n hiểm đại la chứng bán thánh phiêu lưu cũng rất lớn nguy hiểm này chính là hoa đạo bán thánh đến t r u y n thánh phiêu lưu càng lớn Dù sao, bán thánh chỉ là cho ò n k ô n g có đi v à Chuẩn chân đi vào. Một cái này chân bước vào, phiêu lưu cũng quá lớn, sơ ý một chút, thì có thức Cho thánh, nhưng phải phiêu thì thể thân hóa hoàn thiên hóa. lưu quá này lớn, toàn đồng một Một một là vào. vào, mại đi đại đạo, ý thức hoàn toàn bị thiên địa bị sơ ý ý dù là b á n thánh ở nơi này một bước trước mặt cũng có thể gọi là cựu tử nhất sinh cũng không biết n g u y ệ t tiên giới có hay không từng sinh ra thánh nhân bách hoa thiên bên này c h u ẩ n thánh cũng không nên dừng bách hoa tiên chủ một cái người bách hoa tiên chủ là cùng đệ thất đại n g u y ệ t thần một thời kỳ nhân bách hoa thiên p h ỏ n g trừng còn có cái khác trần thánh bàn thánh sao ngược lại có điểm thời kỳ g i á hạt nhìn thấy lý tô nguyễn thần k ẽ gật đầu sau đó là một cái mời động tác lý tô đi tới n g u y ệ t thần bên cạnh ngồi xuống tòa hạ nghe nổi lên đạo âm trăm năm phía sau này đạo thanh âm diễn tấu hoàn tất n g u y ệ t thần cảm thấy thế nào lý tô hỏi tô rất hoàn mỹ n g u y ệ t thần rất hài lòng mấy cái n g u y ệ t tiên giới tiên tôn đồng dạng thỏa mãn gật đầu còn có một chút địa phương cần tiến thêm một bước hoàn thiện một cái lý tô cũng là đã tốt muốn tốt hơn bắt đầu cùng n g u y ệ t thần thảo luận đứng lên chút bất chi bất giác chính là mấy trăm năm trôi qua mấy trăm năm phía sau rốt cuộc lý tô đem cái này một thanh âm hoàn toàn hoàn thiện nguyện thần thứ chín thanh âm lần nữa tấu vang lần này mới thật sự là hòa mỹ lý tô tiên tôn xin nhận chúng ta một lệnh huyền nguyệt rất nhiều tiên tôn tiên vương hướng về phía lý tô xá một cái thật sâu các ngươi đi xuống trước đi n g u y ệ t thần nói rất nhiều tiên tôn tiên vương tất cả đi xuống cao n g u y ệ t đồng dạng tiêu thất nơi đây chỉ còn lại có n g u y ệ t thần cùng lý tô tô đây là cho thủ lao của ngươi n g u y ệ t thần đưa cho lý tô một cái túi đồ vật bên trong không ít ngoại trừ tiên thạch bên ngoài còn có một ít n g u y ệ t tiên giới đặc sản có thể dùng tới tăng cường linh hồn lý tô trầm ngâm một chút nhận lấy lúc này n g u y ệ t thần lại lấy ra một cái q u a n đoàn tô cái này bên trong có một tọa độ đó là một cái tàn phá thế giới bên trong có một ít tài liệu có thể dùng đến luyện chế tiên khí hoặc là tăng cường cựu trọng tiên nếu như ngươi có thời gian chúng ta cùng đi chứ ngoại trừ đối với n g u y ệ t tiên giới thứ hữu dụng bên ngoài những thứ khác đều có thể thuộc về ngươi n g u y ệ t thần nói tàn phá thế giới tọa độ này chắc là ở thiên ngoại thiên lý tô vừa lúc đối với thiên ngoại thiên cảm thấy hiếu kỳ ngược lại là có thể đi trước tìm hiểu một chút chờ sau này tìm được cổ đế cho ở thần linh thế giới phía sau lý tô lại đi một lần hành động đem cổ đế mang ra ngoài liền có thể vì vậy ở làm ơn bách hoa tiên chủ hỗ trợ chăm sóc một cái thần châu thiên hậu ngày này lý tô cùng n g u y ệ n thần đồng loạt xuất phát n g u y ệ n thần s á t thực vô cùng cao lệnh loại này cao lệnh cũng không phải cố ý gây nên mà là thiên tính như vậy cũng nhận được nàng có lực lượng ảnh hưởng đang cùng lý tô cùng nhau thời điểm nàng cũng rất ít có thể nói hai người cái này dạng một đường đồng hành ly khai t i ê n giới hướng phía thiên ngoại thiên mà đi đi ngang qua không ít truyền thống trận phía sau hiện tại chỗ ở khu vực liền cách xa tiến giới truyền thống trận số lượng cũng biến thành mất đi mỗi một lần sử dụng xong truyền thống trận thường thường cần chính mình đi về phía trước thời gian rất lâu mới chỉ có có thể tìm được mới truyền thống xe hai người cái này dạng chút bất chi bất giác liền đi đã nhiều năm còn chưa tới mục đích lấy nguyệt thần cùng lý tô tốc độ đặt ở xuyên việt trước một bước có thể vượt qua một cái tinh hệ bởi vậy có thể thấy được thiên ngoại thiên rốt cuộc có bao nhiêu bạo la cái này bên trong dựng dục một ít thế giới đều vô cùng khổng lồ lại qua vài chục năm còn chưa tới địa phương mười mấy năm qua lý tô cùng nguyện thần vượt qua không biết nhiều khoảng cách rất xa chỉ là CEO viễn cự ly truyền thống t i ê n trận đều dùng trên trăm cái mặc dù không tới địa phương ngược lại là đi tới một chỗ chỗ đặc thù một cái thiên ngoại thiên bên trong thế giới nói đây chính là phồn tỉnh thế giới bên trong có ngồi sao như sông hàng lưu x a một dạng nhiều tiên giới có tiên trận có thể tốc hành nơi đây bất qua cái loại này tiên trận d ư ớ i bình thường tình huống sẽ không khởi động nguyện thần mang theo lý tô tiên nhập thế giới này tiến nhập nơi đây phía sau lý tô không khỏi có chút kích động bởi vì thế giới này hoàn cảnh cùng hắn xuyên việt trước vũ trụ có chút cùng loại khắp nơi có thể chứng kiến tự đại hàng tỉnh những thứ này hàng tỉnh thường thường hấp dẫn không ít tinh cầu vượt banh cái này sẽ là hắn xuyên việt trước thế giới sao nguyệt thần đã nhận ra lý t ô tâm tình biến hóa nói nếu như ngươi với cái thế giới này cảm thấy hiếu kỳ trước tiên có thể tìm kiếm một phen t ố t lý t ô n xác thực nghĩ tìm kiếm một phen cái thế giới này cường độ không tính là yếu bên trong có một ít nhân vật mạnh mẽ đã có có thể so với bản thánh thực lực mặc dù cách tiên giới vô cùng xa xôi nhưng thế giới này hiển nhiên đã bị tiên giới ảnh hưởng tiên giới pháp tắc cũng xa xa ảnh hưởng đến nơi đây trên cái thế giới này người tu tiên cũng không phải số ít nhưng là còn có cái khác một ít hệ thống sức mạnh so với thần linh thế giới thế giới này lớn hơn nhiều lắm là một cái vũ trụ thức thế giới hơn nữa có một ít đặc biệt là nơi này không ít cứng giả đều thích lợi dụng hàng tinh lực lượng một ít hàng tinh bên trong thường thường có không ít cứng giả những thứ này hàng tinh cùng tiên giới thái dương không cách nào so sánh được nhưng là phi thường lượn cái càng lớn hàng tinh bên trong cường giả càng nhiều hàng tinh loại hình cũng không chỉ một loại một ít hàng tinh là băng diễm tinh hỏa diễm là bạch sắc xung quanh nhứt vạn dặm đều bị nó đóng băng còn có các loại khác hình hàng tinh còn như thế lực của nơi này đều là lấy tinh hệ tinh đoàn ôm thành đoàn phát triển tiên giới cũng không có phái tiên nhân đến đó bất quá thế giới này âm thẩm đã có chuẩn thánh tòa chân còn có không ít đại la trân thủ chỉ là cái này chấn giữ chuẩn thánh đang bế quan lý tô cũng không thấy không phải sao lý tô dùng mấy trăm năm đem thế giới này tìm kiếm một lần cũng không có phát minh giống như hệ ngân hà một dạng tình hệ cái này phởn tình thế giới có thể cũng không phải hắn xuyên việt trước thế giới lý tô cũng không có thất vọng hái coi như là hắn xuyên việt trước thế giới kỳ thực cũng không có ý nghĩa này cũng mấy thời gian vạn năm quá khứ đâu cái thế giới kia không biết biến thành giặc gì nguyệt thần đi thôi ừng vì vậy hai người tiếp tục lên đường đi trước nguyệt thần nói tàn phá thế giới t s c ầ hoa tươi chương năm trăm chín mươi ba bị hút khô thế giới nghiêm phong thiếu nữ đến rồi rời đi phổn tinh thế giới mấy trăm năm sau rốt cuộc n g u y ệ t thần nói tàn phá thế giới đến rồi vùng này cách tiên giới khoảng cách liền phi thường xa hơn nữa gần nhất truyền tống trận đều cách vô cùng xa xôi dọc theo đường đi nguy hiểm còn là không ít nguy hiểm nhiều mặt nam vùng ở thiên ngoại thiên t à ác còn là không ít ma tiên coi như là t à ác một loại ở thiên ngoại thiên trung có thể là có không ít ma tiên lần nút săn bắn lấy một ít đi xa tiên nhân trừ cái đó ra còn có một ít thiên ngoại thiên trung độc hữu tạ ác nói như vậy kim tiên trở xuống cũng không dám thâm nhập thiên ngoại thiên giống như lý tô cùng nguyệt thần cái này dạng đi sâu vào mấy trăm năm khoảng cách đối với kim tiên mà nói đều có không ít nguy hiểm lý tô cùng nguyệt thần mấy trăm năm đối với kim tiên mà nói chính là mấy vạn năm khoảng cách một ít siêu viễn cự ly truyền t ố n g trận dưới bình thường tình huống kim tiên đều xa không được sử dụng hơn nữa kim tiên đến quá địa phương xa đi vậy vô dụng ngược lại thì cách tiên giới gần một ít một ít mạnh hơn tồn tại coi thường đồ đạc bọn họ có thể kiếm về đi mà giống như nguyệt thần lần này phát hiện tàn phá thế giới loại này kim tiên đi vào nhưng là dị thường nguy đây là hỗn độn phong bạo cái kia tàn phá thế giới liền ở bên trong người đi theo ta phía sau ta mang người đi vào nguyễn thần nói lý tô cũng vui vẻ đi theo nguyễn thần phía sau không phải dùng chính mình xuất lực nguyệt thần tư thái tho n d à i từ phía sau xem mơ hồ có thể chứng kiến bên ngoài thước tha dáng người bên ngoài dung mạo cùng vóc người cũng là nhất đẳng lý tô tuy là cũng từng sinh ra để cho hắn vì mình sinh con ý niệm trong đầu bất quá lý tô cũng sẽ không nhìn chằm c h ầ m đối phương xem hai người cái này dạng một đường đi về phía trước càng đi bên trong bao tắp càng đáng sợ hơn nữa cái này phong bạo chỗ ở phạm vi quá rộng ở bên trong tìm được tàn phá thế giới cũng không dễ dàng nguyệt thần biết vị trí tự nhiên dễ dàng một ít không cần bao lâu thời gian liền đến địa phương ở chỗ này nàng tay k h a động liền tạo ra một cái lối đi đem thế giới tinh bích mở ra thiên ngoại thiên bên trong thế giới thế giới tinh bích phần lớn là phong bế đây là một loại bảo vệ cơ chế một dạng cũng không dễ dàng bị phát hiện vừa vặn hỗn độn phong bạo tịch quyển đến rồi cái này một phiến khu vực mới bị ta sư tôn phát hiện nàng đem tọa độ này cho ta n g u y ệ t thần nói nàng sư tôn đời trước n g u y ệ t thần sao nói xong n g u y ệ t thần bước vào bên trong lý tô đi theo vào thế giới này s ắ c thực tàn phá cả thế giới đã không có sinh cơ thế giới bổn nguyên đã khô kiệt cả thế giới đều tàn phá bất h a m thế giới này sẽ không bị những thứ kia đại khủng bố hốt khô rồi chứ lý tô nghĩ ngược lại là cực có loại này khả năng tuy nói không hề sinh cơ trên cái thế giới này bảo bối còn là không ít coi như là đại khủng bố hút khô rồi thế giới này nhưng có tư cách biến thành đại khủng bố đều là thời đại cổ xưa trung những thứ kia có thể so với thánh nhân thậm chí đại đạo thánh nhân tiên đế một dạng nhân vật cường hành trên cái thế giới này ngoại trừ sinh mệnh bổn nguyên thế giới bổn nguyên loại này đ ồ đại bổ thứ đ ồ thông thường những thứ này đại khủng bố là coi thường bọn họ tại chính mình thời đại t r u n g sớm chạy tới đình phong cũng không cần đi nuôi trồng thế lực của mình thế nhưng đâu thế giới này tuy bị hút khô bên ngoài thể sắc vẫn còn ở một cái thế giới thể sắc chung cũng có không ít thứ tốt những thứ này thứ tốt đối với b á n thánh cùng b á n thánh trở xuống tiên nhân đ ế nói n vẫn có không nhỏ chỗ dùng thì như một ít đặc thù tài liệu chất liệu các loại lý tô cùng n g u y ệ t thần ở bên trong lục x o á t tìm rất nhanh thì có một ít thu hoạch hai người cái này dạng một đường siêu tập đem một ít thứ hữu dụng rồn d ậ p thu hồi thế giới như thế này h ả i cốt thứ hữu dụng còn là không ít cái này dạng mấy tháng phía sau hai người từ ngoại vi một đường đi tới thế giới ở chỗ sâu trong nơi này có một hang ẩm nguyện thần có phát hiện lý tô nhìn một cái quả nhiên nơi đó có một cái tương tự với l ô đen đồ vật rất lực cự đại nhưng đối với hắn cùng với nguyện thần mà nói không coi vào đâu ta tới lý tô tay khéo động đưa vào cái kia hang ngầm bên trong cái này hang ngầm ngay cả ánh sáng đều trốn không thoát nhưng đầu cũng không lớn đường kính cũng liền mấy chục mét chỉ bất quá bên ngoài xung quanh rất xa phạm vi đều không có bất kỳ quang sở dĩ thoạt nhìn lên rất lớn rất nhanh lý tô thì có phát hiện ở trong tối trong động hắn lấy ra không ít hạt cát trong đó có một hạt cát tử đặc biệt lớn đây là tinh thần cát hoang tinh tinh thần cắt đối với đại la cũng hữu dụng chỗ cái này một viên tinh thần cắt xem bộ dáng là t h i ê n t i n h tiên tinh một dạng không dễ dàng bị hang ngầm thốt vệ bên trong sợ rằng còn có không gian n g u y ệ t thần nói không gian lý tô tiên nghiệm quét đứng lên cái này một hạt cắt cùng cây đậu không khác nhau lắm về độ lớn có thể trên thực tế nó đã từng là một viên tiên tinh cho dù là thái ớt tiên vương s ở chủ trì tiên tinh cũng lớn đến vô biên thả một cái lô đen ở bên cạnh lô đen cũng đừng nghĩ đem hấp đi qua lý tô tìm một ít thời gian phía sau quả nhiên hắn ở bên trong tìm được rồi một cái không gian sau đó lý tô tâm niệm vượ động mạnh mẽ xuyên đi vào cái này không gian bên trong cũng không lớn nhưng là có mấy vạn g i ả m phương viên bên trong phần lớn khu vực đều từng tầng từng tầng tổn phóng vô số đồ đạc bất quá trong mấy thứ này có c ấ m chế đây là một loại vô giải tiên cấm cũng chính là chỉ cần có người muốn cưỡng ép mở ra c ấ m chế này c ấ m chế này sẽ khỏi động tự hủy đem bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát loại c ấ m chế này lấy lý tố hiện tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ cũng có thể phá giải thực sự phá giải không được lời nói hắn còn có thể đem cơm chế khắc ghi xuống tới đi qua kinh nghiệm mạnh mẽ phá giải chỉ bất quá cần nhiều thời gian hơn cùng tinh lực thế giới này đã từng trên lực lượng giới hạn chí được cấp thánh ít đạt được bán thánh cấp ập. lý tâu nghĩ sở hữu b á n thánh thậm chí có thể là c h u ẩ n thánh thế giới đã là không gì sánh được mạnh mẽ nhưng vẫn là bị những thứ kia đại khủng bố hút khô rồi sau đó lý tâu liền tại trung tâm vị trí phát hiện một cái quan tài chuẩn bị mà nói đó không phải là quan tài mà là một cái hình chữ nhật hộp toàn bộ hộp từ không biết chất liệu làm thành bên trong niêm phong lấy một cô thiếu nữ thiếu nữ này khuôn mặt t ì n h xảo lại tựa như đang say ngủ chắc là người của thế giới này cuối cùng đem đưa vào lý t â nghĩ trong óc của hắn không khỏi hiện ra hình ảnh như vậy có ở đây không biết bao nhiêu năm trước một ngày thế giới này đối mặt thai hòa ngập đầu đại khủng bố từ bốn phương tám hướng mà đến đem cái thế giới này b u ồ n nguyên cùng sinh cơ triệt để vứt khô cho dù là bán thánh đều không thể ngăn cản cuối cùng thế giới này vì lưu lại hòa trùng lựa chọn lấy lô đen đem tiên tinh niêm phong còn để lại người thiếu nữ này những thứ kia đại khủng bố căn bản không quan tâm điểm này hòa trùng sở dĩ cái này một viên tinh thần cắt mới có thể bảo tồn ở đến bây giờ ngay sau đó lý tô phát hiện một cái thạch địa làm tiên n i ệ m tiến nhập thạch địa phía sau lý tô ấn chứng suy đoán của mình cái này thạch địa là người của thế giới này lưu lại ghi lại thế giới này phát sinh toàn bộ bọn họ cũng không biết cái gì là đại khủng bố chỉ biết là ngày nào đó thế giới tối cường giả rốt cuộc bước ra cực kỳ trọng yếu một bước bước này theo l i t o cũng chính là chứng đạo bàn thánh cũng nhất định có có thể là c h u ẩ n thánh ngay sau đó người mạnh nhất này cảm thấy thực lực của mình đã cường đại đến cực điểm liền mở ra thế giới tinh bích muốn làm cho cái thế giới này vinh quang v u n g hướng chư thiên chờ đợi bọn họ không phải vinh dự vô thượng mà là thế giới m ặ t nhật ở sau cùng bọn họ bố trí nơi đây người của thế giới này nguyện ý lấy cái không gian này vật sở hữu vì đổi chỉ câu phát hiện người nơi này đem người thiếu nữ này mang tới một cái địa phương an toàn đi d s cầu hoa tươi chương năm trăm chín mươi bốn bán thanh tả kiếm tiên lý tô xuất thủ như thế cường đại thế giới đều không có tránh được đại khủng bố cổ đế t r o ở cái tia thần linh thế giới một khi bị phát hiện có thể không ổn lý tô nghĩ con tốt những thế giới này sở hữu thế giới tinh bích tại thế giới chung có người mở ra thế giới tinh bích trước những thế giới này không dễ dàng bị phát hiện người của thế giới này cũng là tự mình tìm đường chết trên thế giới tối cường giả ở chứng đạo bán thánh phía sau cảm giác mình vô địch thiên hạ liền mở ra thế giới tinh bích đương o cho soi á sáng n chừng là muốn cùng tiên giới giống nhau, vinh quang cả thế giới giới là làm thiên. Kết quả, đưa tới hai ngập quả, đầu. đưa đ ư họa nhiên nói cái ra hỏa này tìm đường chết ta cũng không chính xác một cái thế giới phát triển tới trình độ nhất định phía sau sẽ đối mặt bình cảnh thế giới không cách nào lớn mạnh cái thế giới này tối cường giả liền không cách nào thành thánh thế nhưng g t i ê có i n à đại khủng bố tồn tại không có đầy đủ thực lực trước dám giống như thế giới cái này dạng mở rộng ra đại môn đó chính là muốn chết nhưng thế giới này còn chưa không có lớn mạnh sau đó bị tiên giới thu biên trở thành hạ giới bao quát thương lam vực ở bên trong vô số l i n h vực thành tiên giới cường đại nguồn suối liên tục không ngừng phi thăng tiên nhân làm cho tiên giới càng phát cường thịnh mà tiên giới cũng bảo vệ những thứ này l i n h vực bằng không thiên ngoại thiên bên trong một ít tá ác tồn tại bất luận cái gì một cái đối với lĩnh vực mà nói đều là không thể địch nội tồn tại dưới so sánh ma tiên giới xâm lân kỳ thực cũng không tính tai nạn bởi vì ma tiên giới chỉ là đ o ạ t địa bàn muốn đem l i n h vực biến thành ma vực sẽ không muốn lấy gì thế nhân g i a cũng muốn phát triển cũng muốn tiến một bước lớn mạnh chỉ bất quá bọn ma tiên đường tắt đi quen thích tới khiêu tiên giới góc nhà lý tô phòng t r ư ờ n g nếu quả thật gặp phải tiên giới không đối phó n ổ i đại địch ma tiên giới cũng chưa chắc biết ngồi yên không lý đến tiên giới cùng ma tiên giới tuy là khá này trong lúc đó là tự địch đối lập lẫn nhau cũng như thường lệ đánh chết đánh sống có thể tiên giới thật diện ma tiên giới cũng sắp ma tiên giới tại cái kia chút đại khủng bố trong mắt đồng dạng là siêu cấp lớn thuốc bổ chỉ bất quá không g ặ m nổi mà thôi lý tô đem tiên nguyên d ó t vào trong tấm bia đá ở trong tấm bia đá một chỗ đặc thù tiên cấm bên trong để lại ơn ký tương h đương với cùng cái này thạch bia là một cái hiệp định sau đó chỗ này trong không gian đóng kia tích tụ mấy vạn dặm bảo vật bên ngoài tiên cấm liền giải khai cũng không cần trả giá cao gì lưu lại người nơi này cũng biết bọn họ kỳ thực cũng không có con bài chưa lật duy nhất có điểm uy hiếp chính là hủy diệt nơi đây thế nhưng một ngày thật hủy diệt nơi đây có thể đi vào tồn tại của nơi này sẽ đem cô gái kia mang đi ra ngoài sau sở dĩ cái này hiệp định là một cái lời có tử bọn họ cũng chỉ có thể đổ tìm tới nơi này người nếu như là chính nhân có tử vậy khẳng định sẽ thực tiễn lời hứa nếu như tà ác tồn tại hoặc là tiểu nhân kết quả xấu nhất đến phía sau bọn họ cũng không có, có bất kỳ biện pháp nào còn tốt bọn họ đánh cục đúng tìm tới nơi này là lý tô lý tô cũng không gấp đem thiếu nữ mang đi ra ngoài mà là chuẩn bị mang theo viên này tinh thần cắt trở lại tiên giới phía sau lại đem nàng phóng xuất xem ra nàng là bị người đi qua phương thức đặc thủ phong ấn ở nơi này phương này thức xác thực đặc thù có chút tương tự với lý tô trước khi phi thăng thương lam vực trùng rất nhiều thánh địa đối với l u y ệ n hư hợp thể g i ả chết ngủ say độ khó rất cao nhưng cũng không phải không thể làm được lý tô lui ra ngoài vừa lui đi ra ngoài hắn liền phát hiện không hợp lý một trận chiến đấu đã v a n g dội chiến đấu một phương là n g u y i thần bên kia là một cái toàn thân tràn ngập khí tức tà ác tiên nhân cái này tiên người khí tức trên người không kém đối lên n g u y i thần tự nhiên không rơi xuống hạ phòng bàn thánh lý tô trong nháy mắt có phán đoán đây là một cái bàn thánh xem ra là ma tiên nhưng lại cùng lý tô đã gặp rất nhiều ma tiên có một ít phân biệt tô cẩn thận đây là tà tiên ta tới đối phó hắn người đến ta phía sau tới n g u y ệ t thân một bên cùng tiên nhân kia chiến đấu vừa nói tà tiên khá lắm cái gia hỏa này là tà tu thành tiên a tà tiên cùng ma tiên bất đồng bọn người kia tu luyện đều là rất tà dị công pháp có thể nói b ả n g môn bên trong b ả n g môn cái này ta kiếm sử dụng vũ khí là kiếm hơn nữa còn là cái loại này hết u y sắc kiếm chỉ thấy hắn lấy những thứ này hình kiếm thành đáng sợ kiếm trận cả phiến bầu trời ở giữa đều là kiếm quang những thứ này kiếm quang ở trong thị rất xem cùng tiên nhân bình thường kiếm quang cũng không quá lớn bất đ ộ n g nhưng ở cùng n g u y ệ t thần trong lúc giao thủ bị đánh bay kiếm quang tùy ý một đạo cũng có thể ung dung đem điều này tàn phá thế giới mở ra mà n g u y ệ t thần vũ khí lại là n g u y ệ t thần luân đó là hình trang khuyết tiên khí hai người giao thủ làm cho cái này tàn phá thế giới bị tiến một bước phá hư thân là bản thánh tự nhiên có thể khống chế tự mình ra tay vi năng nhưng trong chiến đấu ngươi khống chế nhân ra sẽ không khống chế cái này ta kiếm tiên có thể không quản được nhiều như vậy nguyện thần cái này bản thánh mới là hắn con mồi tuy h e o n g ư là nguyệt thần có thể cùng hắn đánh có qua có lại nhưng lý tô luôn cảm giác đối phương khẳng định có cái gì ám chiêu hoặc là tổn hại người chiêu thức đối phương cũng không có đem lý tô để vào mắt một cái nho nhỏ lại là coi như có thể có được ngụy thánh chỉ lực có thể cùng chân c h í n h b á n thánh so sánh với đúng là vẫn còn không bằng lý tô im lặng không lên tiếng đi tới n g u y ệ t thần phía sau một bộ ăn bám dáng vẻ cái k i a tả kiểm tiên công kích phô thiên cái địa toàn bộ tàn phá thế giới đều có một loại nguyên nhân quan trọng hắn mà chặt chân tay cảm giác n g u y ệ t thần cùng hắn chiến rất nhiều ngày phía sau còn không có phân ra thắng bại tàn phá thế giới ngược lại là bị đánh không còn hình dáng lúc này nguyện t t h ầ thần sắc biến đổi đã nhận ra cái gì à ngươi bị lửa đ ộ c này thu từ một cụ cổ xưa thi thể không nghĩ tới dùng một tháng mới để cho ngươi dính vào ngươi còn như vậy đánh tiếp có thể không tốt đẹp lắm vẫn là ngoan ngoan t h u c thủ chịu trói ta kiếm tiên cười to n g u y ệ t thần sắc mặt lại biến nỗ lực c h ị độc có thể ta kiếm tiên làm sao sẽ cho nàng cơ hội tiên giới cựu đại tiên chủ một trong thì như thế nào còn không phải là bổn tiên bại tướng dưới tay ta tiên kiếm vẫn còn ở một bên lấy ngôn ngữ công kích tới n g u y ệ t thần lúc này đột nhiên n g u y ệ t thần sau lưng lý tô đông nhiên xuất thủ chính là đại la ta kiếm tiên vốn không có để ý liền kiếm của hắn đều không dùng để đối phó lý tô chỉ là nhẹ nhàng bắn ra nhưng rất nhanh hắn liền đã nhận ra không đúng lý tô khi tức g ở, ở mờ ẩm dựng lên cả thế giới đều bởi vì lý tô xuất thủ mà lung lay sắp đổ sau đó lý tô liên tục không ngừng công kích liền kích phá hắn hai đạn hạo nhiên đã tới ta kiếm tiền ánh mắt đông lại một cái dù cho đối mặt nguyện thần công kích hắn cũng vẫn như cũ kích hoạt rồi một lá bài tẩy đó là một thanh tế xuất sau đó làm cho gần phân nửa tàn phá thế giới cũng vì đó vò nát trường kiếm màu đỏ ngòm vốn tưởng rằng có thể gối cao vô ưu ai nghĩ được lý tô công kích quá mức đáng sợ đột nhiên đem cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm bà phụ trường kiếm màu đỏ ngòm cái kia sát ý n g ậ p trời ở lý tô công kích phía dưới ẩm ẩm mà giải khai từ một b à phản g phất có thể phách thiên trạm điệu tà kiếm thoáng cái biến đến bình thường không có gì lạ tà kiếm tiên thấy tình thế không đúng lòng bàn chân một vện liền muốn chạy ra có thể lý tô lục hợp kiếm đã điên cuồng đánh tới tà kiếm tiên phong tỏa thế giới này cũng ngăn lại chính mình muốn mở ra không phải không được nhưng cần thời gian, hiện tại, hắn không có thời gian tờ s cầu nguyện vé vào cửa chương năm trăm chín mươi lăm trọng thương tạ kiếm tiên nguyện thần hôn ghê tởm hai phút đồng hồ phía sau rốt cuộc tạ kiếm tiên mở ra thế giới phong tỏa chạy ra ngoài lúc này hắn ở lý tô cùng nguyện thần dưới sự liên thủ đã bị thương không nhẹ hắn hoàn toàn không nghĩ tới lý tô một cái đại la lấy m g thánh chi lực c ư nhiên đánh hắn cái này bán thánh chút nào vô chiêu cái cũng chỉ hắn con bài chưa lập nhiều bằng không đối mặt nguyện thần cùng lý tô liên thủ hắn không chết cũng phải cởi một đại lấp ra tô không nên đuổi theo nguyện thần thanh em vang lên lý tô đình chỉ truy kích chiến lược của hắn xác thực cứng hãn dù cho bây giờ còn là đại la đ ỉ n h phòng bằng vào ngụy thánh chi lực đối mặt tà kiếm tiên thủ đoạn này đông đảo lao bài bàn thánh cũng có thể cưỡng chế đối phương chỉ bất quá đến rồi đại la trở lên chiến đấu thực lực không có ưu thế tuyệt đối dưới tình huống trung q h i không để lại đối phương tới một cái c h u ẩ n thánh trừ phi trước thời gian bố trí hoặc là có giúp đỡ ở một cái b á n thánh quyết tâm trốn dưới tình huống cũng khó mà lưu lại đối phương cũng chính là thanh nhân đối mặt thánh nhân chi hạ mới có lấy nghiền ép tính ưu thế lý tô nhìn một cái nguyện thần, thần thái không đúng lắm nàng t r ú độc n g u y thần n g ư ơ i như thế nào đây lý tố hỏi không sao cả còn tốt n g ư ơ i xuất thủ điểm ấy độc vấn đề không lớn nguyện thân nói lấy thực lực của nàng bình thường độc nhất nghiệm phía dưới cũng có thể diệt cái sạch sạch sẽ sẽ nhưng tà kiếm tiên chuyên môn dùng để đối phó đồng cấp tồn tại độc há là đơn giản như vậy loại độc chất này có một cái đặc tính là cái loại này giải thức bị tà k i ế m tiên giải ở trong cái thế giới kia rất khó phát hiện chỉ có chiến đấu thời gian lâu dài thân thể mới có thể không tự chủ h ú t vào chiến đấu càng kịch liệt nguyện thân sử dụng lực lượng càng nhiều độc này sẽ tìm được cơ hội biên đến càng ngày càng lợi hại xua tan cũng không phức tạp vấn đề là nếu như không có lý tô xuất thủ ta kiếm kiểm sẽ không cho n g u y ệ t thần thời gian n g u y ệ t thần ngươi vào ta sơn hà đồ a ta mang ngươi rời đi nơi này lý tô lấy ra một bộ sơn hà đồ Tốt. n g u y ệ t thần không có cự tuyệt bước vào sơn hà đồ bên trong cái thế giới này đồ đạc đã bị sưu tập được không sai bịt lắm cả thế giới lúc trước trong chiến đấu đã tàn phá bất kham đồ đạc cũng đều bị lý tô cùng n g u y ệ t thần chiếm được có thể rời đi lý tô bước ra một bước liền rời đi nơi đó bất quá mới rời khỏi không lâu đột nhiên anh kiếm màu đỏ ngỏm trong nháy mắt xuyên qua ước vạn g i m đ a n tới lý tô hử nhẹ một tiếng lục hợp kính khu động thoáng cái liền đem kiếm con đỡ nhìn ngươi có bao nhiêu đạo nguyên b ộ n tiên liền theo ngươi vui đùa một chút tà kiếm tiên cái kia nghe vào cũng rất tà ác thanh â m vang lên cái g i a hỏa này cứ nhiên không có trốn mà là tại xa xa coi chừng lý tô lý tô vừa hiện thân hắn liền phát động đánh lén không sai chính là đánh lén đương đương một cái bàn thánh lại tới đánh lén lý tô cái này lại là cái g i a hỏa này không hổ là tà tiên hơn nữa bọn người kia cũng không có dễ dàng như vậy sôi đổi hiện tại nguyễn thân vẫn còn ở khu trừ độc cho người tuy nói độc này khu đứng lên không khó nhưng sau khi chúng độc nàng cũng ra tay toàn lực đưa tới độc này chúng phải càng sâu sở dĩ nguyễn thần muốn triệt để khu trừ trung pi cần một ít thời gian ta kiếm tiên chính là nghĩ tới điểm này mới chỉ có phát động đánh lén muốn em lý tô lấy được đạo nguyên tiêu hao sạch nguy thánh trung pi không phải bàn thánh đại la cảm giác đạo chỉ phía sau lấy được đạo nguyên là có giới hạn tiêu hao hết cũng không có biện pháp thu được nguy thánh lực mà đạo nguyên điều kiện tốt nhất bổ sung địa điểm ở tiên giới ở thiên ngoại thiên không phải không được phiêu lưu so với ở tiên giới không chỉ lớn hơn gấp trăm lần đại la dám ở thiên ngoại tiên cảm giác nói cùng muốn chết không khác nhau mấy sở dĩ ta k i ế m tiên mới chỉ có c u ố n quýt lấy lý tô ta kiếm tiên cũng không lộ diện cách thật xa không ngừng khởi s ư ớ n g công kích từng đạo ánh kim màu đỏ ngòm lạng yên không tiếng động đánh tới những thứ này ánh kiếm màu đỏ ngòm thanh thế cũng không to lớn ngược lại rất nhỏ nhỏ đến mức mà vô thanh vô tức nếu như là một cái kim tiên ở chỗ này đối phương thậm chí khả năng cảm thấy ánh kiếm màu đỏ ngòm này bình thường không có gì lạ cũng không bất kỳ uy hiếp gì sau đó cái này kim tiên trong nháy mắt sẽ yên diện ngay cả cặn cũng không còn chân chính đến rồi bàn thánh có đôi khi theo đội cũng không phải là to lớn thanh thể đặc biệt là đối với mấy cái này tà tiên mà nói bọn họ theo đuổi chỉ là giết chết đối phương công kích nhìn qua thậm chí có chút chất p h á t tự nhiên nhưng uy lực lại lớn đến kinh tiên động địa đương nhiên tiên giới ban thánh xuất thủ uy thế kinh người có đôi khi cũng không phải cố tình làm mà là lực lượng điều động sau đó đưa tới thiên địa chấn động ở thiên ngoại thiên trung loại chấn động này lại sẽ nhỏ đi rất nhiều đối mặt ta kiếm tiên liên tục không ngừng công kích lý tô thần sắc không thay đổi lục hợp kính không ngừng xuất động đem những thứ này công kích đỡ sau đó cả người hắn hướng phía truyền thống trận phương hướng nhanh chóng hướng về đi mỗi bước ra một bước đều không biết đi bao nhiêu dặm nhưng tà kiếm tiên không tha thứ vững vàng đi theo xa xa ả n h kiếm màu đỏ n g ỏ m không ngừng bật kích muốn đem lý tô ngụy thánh thời gian dùng quăng cái r a hỏa này cũng không có một kích toàn lực mà là không ngừng váy dày muốn làm cho lý tô không dám giải trừ ngụy thánh thời gian cái này dạng rất nhanh một k h ắ c đồng hồ trôi qua tà kiếm tiên vẫn ở phía xa công kích dù cho đối với bán thánh mà nói cách quá xa uy năng cũng sẽ nhận ảnh hưởng bất quá tà kiếm tiên cũng không cần một kích giải quyết lý tô mà là chỉ cần uy hiếp được lý tô làm cho lý tô không dám giải trừ ngụy thánh trạng thái là được rồi lý tô ở ngụy thánh trạng thái cường hãn cũng là làm cho h cũng không cách gần cái này dạng lại là một khắp đồng hồ trôi qua xem đạo nguyên của ngươi còn lại bao nhiêu ta kiếm tiên còn đang không ngừng lấy thanh âm làm áp lực lý tô mặt không đổi sắc tốc độ di động cũng là ngày càng nhanh ta kiếm tiên ra tăng thế tiên công sau đó lại là hai phút đồng hồ đi qua hắn vẫn chịu được tính tỉnh cũng không có rút ngắn khoảng cách thằng đến lại là hai canh giờ sau khi đi qua ta kiếm tiên nhận thấy được lý tô bắt đầu ở một vị chạy trốn a kẹo lần này hắn đ ỗ n g nhiên một cái kéo gần khoảng cách chết sau đó vô số ánh kiếm màu đỏ ngòm thẳng hướng lý tô lý tô hốt hoảng trốn đi ta kiếm tiên còn chưa kịp cười to đột nhiên lý tô trên người b ộ c phát ra khí tức kinh người ta kiếm tiên xung quanh vô số lục hợp kiếm hợp thành một cái khổng lồ kiếm trận mênh n ô n g cuộn cuộn diễn ra làm sao sẽ ta kiếm tiên trận tròn mắt lý tô cư nhiên hiện tại mới chỉ có sử dụng ngụy thánh chi lực cái này há chẳng phải là nói lý tô phía trước ngăn cản hắn công kích lại là bằng bản lĩnh thật sự ghê thởm mấy khắc sau ta kiếm tiên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía xa xa nơi đó lý tô đình chỉ truy kích hắn lúc này khoe miệng còn có tiên huyết trong lòng của hắn vô cùng biệt k u ấ t đương đương một cái bán thánh t à tiên c ư nhiên bị một cái đại la giết đến chật vật như vậy không chỉ có dùng đại lượng con bài chưa lật mới thoát ra còn lần nữa bị thương như có được tên này đem có xương luyện huyết nhất định có thể khiến cho ta tiến hơn một bước t à kiếm tiên trong ánh mắt chớp động hung quang sau đó hắn lấy ra một vật bóp nát hắn muốn tìm giúp đó tô độc này có một ít khó chơi t à tiên xem ra biết c u ố n quýt lấy chúng ta không thả hắn trăm phần trăm biết triệu tập giúp đỡ nơi này cách tiên giới quá xa bóp nát này cái thời tiết và thời vụ ta sư tôn biết đến đây trợ giúp chúng ta sơn hà đồ trung nguyện thần thanh n g vang lên nếu à n cũng g b i t tà kiếm tiên kiếm q â như quyết lấy k ô n g n cái gia hỏa này sẽ tìm một cái thậm chí nhiều cái bán thánh giúp đỡ sẽ có một ít nguy hiểm chủ yếu là nguyện thần không thể ra tay mà ở trong đó cách tiên giới quá xa tuy nói có truyền tổng trận nhưng nơi này cách gần nhất truyền tổng trận khoảng cách cũng không ngắn trời mới biết tà kiểm tiên có hay không giúp đỡ ở phụ cận cái ra hỏa này mới bị lý tô trọng thương sau đó còn theo sau từ xa lý tô cũng không hề từ bỏ tuy là lý tô cảm giác không đến đối phương rõ ràng vị trí nhưng lý tô lòng có báo động có thể khẳng định đối phương nhất định đang ở phụ cận sở dĩ lý tô bóp nát thời tiết và thời vụ bất quá thật lớn qua đường này cũng không có phản ứng tại sao có thể như vậy thô sư tôn xem ra tiến nhập một chỗ hiểm đ i ệ m n g u y ệ t t h ầ n phản ứng lại không sao cả ta mang ngươi rời đi nơi này lý tô nói n g u y ệ t thần lắc đầu ngươi không biết những thứ này t ạ tiên bọn họ quanh năm ở thiên ngoại thiên hoạt động gặp phải tỷ lệ cũng không lớn nhưng một ngày gặp phải bị bọn họ để mắt tới phía sau liền khó có thể thoát khỏi hắn tuyệt đối sẽ có giúp đỡ nói đến đây ánh mắt của nàng nhìn về phía lý tô nói ba ba tô có một cái biện pháp có thể nhanh chóng giải độc nhưng cần ngươi hỗ trợ lý tô nói n g u y ệ t thần mời nói n g u y ệ t thần thần sắc vẫn như cũ cao lạnh cái này t ạ tiên đối với nữ tử giới độc bên trong nhất tâm hận không phải là muốn làm cho nữ tử sinh ra tình dục mất đi phán đoán cái khác độc ta đã giải loại độc này khó giải nàng xem hướng lý tô sở dĩ ngươi lấy ngươi thuần dương chỉ khí liền có thể giải độc cho ta thuần dương chỉ khí đây không phải là gì đó đ ộ c yêu đến rồi b á n thánh tầm thứ c ư nhiên cũng còn có loại này đ ộ c yêu bất quá cũng chỉ có n g u y ệ thần t có thể dùng như vậy lạnh nhạt ngữ khí nói ra lý tô nói t ố t phải làm sao n g u y ệ t thần trong thần sắc cuối cùng cũng có một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngủng nàng sâu hút một khẩu khí tô ngươi nhắm mắt lại lý tô nhắm hai mắt lại sau đó hắn liền nhận thấy được n g u y ệ t thần dùng n ô i của nàng hôn lên chính mình đừng lúc ních ta muốn từ trên người của ngươi hấp thu thuần dương chỉ khí nguyện thần tiên n i ệ m chuyển đến ba động hấp thu thuần dương chỉ khí muốn dùng phương thức này sao bất quá dường như không cần phương thức này cũng chỉ có thể áp dụng một loại phương thức khác tờ s cầu hoa tươi chương năm trăm chín mươi sáu tình cảm đại thu hoạch cùng thất tình thiên ngoại thiên trung lý tô vẫn còn tiếp tục vội vàng đường cách truyền t ố n g trận đã càng ngày càng gần tô ta tốt lắm nguyện thần chuyển đến ý niệm trong đầu tốt nguyện thần thừa dịp ta kiếm tiên giúp đỡ còn chưa tới chúng ta tiên hạ thủ vi cường a lý tô nói đoạn đường này trở về được mấy trăm năm bị ta kiếm tiên theo truyền t ố n g trận cũng chưa chắc có thể sử dụng Những này, gian, ngày, dĩ, chết, phế, nguyện h ữ n thứ t này r thân ố n trận i t đồng ý lý tô phương án di xa xa tà kiếm tiên đột nhiên phát hiện hắn mất đi lý tô tung tích nghĩ âm một tiên tà kiếm tiên tính cảnh giác rất cao cũng không có tùy tiện tới gần hắn cuối cùng cảm ứng được lý tô địa phương nhưng nhiều ngày trôi qua nơi đó vẫn không có bất cứ động tính gì tà kiếm tiên đ ỗ n g nhiên xuất thủ đem m ả n h khu vực kia nổ một cái nắp ấy nhưng lý tô cùng n g u y ệ t thần cũng không có bị buộc đi ra chạy trốn tà kiếm tiên biên sắc hắn am hiểu nhất theo dõi người khác làm sao sẽ cùng rót hắn thận trọng hướng bên kia mà đi rất nhanh là đến lý tô cùng n g u y ệ t thần tiêu tan hai mươi b ố mất đích khu vực không tốt bất quá vừa mới đến nơi đây lý tô cùng nguyễn thần lại đột nhiên diễn ra nguyễn thần vừa ra tay chính là bất hết hỏa lực lý tô cũng là lần t h ứ hai khu động ngụy thánh chi lực hai người dưới sự liên thủ tà kiếm tiên nơi nào là đối thủ g ê t ầ m a giao thủ một cái cái g i a hỏa này thì không được bắt đầu điên cùng chạy trốn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải lý tô lấy m ị thánh chi lực vì sao cường đại như vậy lý tô cùng nguyện t h ầ n đổi u giết đã nhiều năm nhiều lần đều muốn tà kiếm tiên đẩy vào t u y ệ t cảnh làm cho cái g i a hỏa này không thể không trả giá thật lớn sử dụng con bài chưa lật mới chỉ có tránh được một kiếp nhưng thời gian mấy năm xuống tới cái g i a hỏa này tích lũy không biết bao nhiêu năm con bài chưa lật cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm tự thân cũng bị trọng thương cái ra hỏa này lại âm lại cầu lại giảo hạt đây là vô số năm qua hắn lần đầu tiên bị thương nặng như vậy hắn lúc này một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh cái này dạng lại trốn ra không biết bao nhiêu thời gian phía sau lý tô cùng n g u y ệ t thần cũng không có đ u ổ i nữa hô cuối cùng cũng tránh được một kiếp ta kiếm t i ê n đối với lý tô hung hãn lòng còn sợ hãi lý tô cái này còn không có đến bán thánh liền như vậy hung t à n đây nếu là đến bán thánh thì còn đến đâu g ê tơm a trọ thủ của hắn sắp đến lại bị giết thành cái này dạng lý tô cùng n g u y ệ t thần hơn phân nửa đã đi qua hận nốt truyền tống trận đi lần này hắn hao phí rất nhiều con bài chưa lật mình cũng bị đánh thổ huyết có thể nói là trộm gà không thành lại mất n ắ n gạo hơn nữa ở trạng thái của hắn bây giờ dưới hắn dung tới giúp đỡ cũng vô cùng có khả năng biến thành đ ị n h nhân sở dĩ cái g i a hỏa này chỉ có thể buồn b ự c cách xa nơi đây b á n thánh thủ đoạn không phải bình thường nhiều một lòng muốn chạy trốn dưới tình huống muốn giết hắn vẫn phải là đến b á n thánh mới được bên kia n g u y ệ t thần cùng lý tô xác thực đã đi qua truyền thống trận lý khai chuyện này thu hoạch không nhỏ cái kia tàn phá trên thế giới đồ vật đầy đủ lý tô tốt phát triển tốt một cái lý ra tinh thần cắt trong không gian thứ tốt càng là trồng chất mấy và dặm đó là cả thế giới chỗ tinh hoa hơn nữa chuyến này con ngoại y muốn nếm được nguyện thần cái này cao lạnh nữ thần cái miệng nhỏ nhắn đường về thời điểm vẫn từ nguyện thần mang theo hắn đi thần thái của nàng tự nhiên dường như phía trước nụ hôn g i ả i cũng chưa từng xảy ra một dạng có thể trên thực tế trong lòng của nàng cũng không giống như bình tĩnh như vậy trên đường trở về ngược lại không có quá nhiều ngoại ý muốn mấy trăm năm phía sau hai người về tới trong tiến giới nguyện thần bên trong không gian kia có không ít đồ đạc vài thứ kia ngươi cầm liền được lý tô lời nói còn chưa lên tiếng nguyện thần nhân tiện nói được rồi lý tô liền không có khắc phí tốt lắm ta đi trước lý tô c h ắ p tay ly khai ở lý tô sau khi rời đi nguyệt thần ánh mắt cũng là thật lâu dừng lại ở lý tô biến mất địa phương đến lúc này một h ồ i tiếp gần ngàn năm ở chung lại tăng thêm cái kia một cái để cho nàng khó quên hôn trong lòng của nàng đối với lý tô đã ra đời tình cảm phụ quân thật nhiều đồ đạc ca hoa phụ thân làm sao nhiều đồ như vậy làm lý tô trở lại thần châu thiên hậu thả ra cái kia tỉnh thần cắt đồ vật bên trong đem lý ra mọi người đều cho kinh động mấy thứ này bay khắp mấy vạn dặm phương viên không gian cao độ cũng có số mười ngàn thước cao những thứ kia đều là cái thế giới kia một ít tinh hoa vật còn có số lượng cao bí tịch công pháp một loại bất quá cũng có không ít thứ đã mất đi hiệu quả tỷ như một ít t i ê n đan bởi thời gian vô cùng lâu đời coi như bị phong tồn ở bên trong cũng đã không được mặc dù không được lý tô nhưng có thể nghiên cứu một chút cũng có thể thành tựu chính mình tại đan đạo ở trên bổ sung thế giới này có thể phát triển đến sở hữu ban thánh thậm chí có khả năng sở hữu c h u ẩ n thánh vẫn có chỗ thích hợp toàn thân hệ thống tu luyện cùng tiên giới có một ít phân biệt nhưng là có rất nhiều chỗ tương tự lý tô đạp t i ê n tri đạo bản thân liền muốn hái mỗi cái ra sở trường sở dĩ mấy thứ này vẫn là rất hữu dụng lớn ý Tô m ọ nhất động, thương i gian dài, mới thứ khố thì n tại lý tô trong tay chúng nữ nhân của hắn tài nguyên giống như là lý tô chính mình phân phối tránh cho sản sinh mâu thuẫn tuy là khả năng này thấp cả gia tộc vận hành vẫn là tình tình hữu điều c ũ nói không tồn tại chừng liền chạy không thoát chính là một cái luật hư những thứ kia đại khủng bố khẳng định trước mắt nếu như thành tiên đối với đại khủng bố mà nói cũng không tệ lắng bộ phẩm 453 có thể được cái thế giới kia nhân niêm g h phong ở bên trong không biết bao nhiêu năm thiếu nữ này cũng là vô cùng đặc thù bình thường niêm g h phong thủ đoạn cũng không phải vô hạn niêm g h phong tỷ như thương lam vực những thứ kia ngủ say luyện hư cũng không phải vô hạn ngủ say chỉ là tương đối với tu sĩ mà nói thời gian dài d ằ n g giặc mà thôi dùng thương lam vực thủ đoạn một dạng luyện hư ngủ say vài chục vạn và năm đánh thức khả năng tính liền tương đối nhỏ ngủ say trăm vạn năm ở trên trên cơ bản liền khó có thể tỉnh lại hợp thể thời gian biết càng dài nhưng là đồng dạng hữu hạn người thiếu nữ này ngủ say thời gian không biết bao lâu chỉ sợ là nghìn vạn trăm triệu đơn vị tới tính toán thủ đoạn như vậy cũng không khả năng nhiều mười năm sau rốt cuộc thiếu nữ trong mắt có thần thái sau đó thần thái không ngừng tăng nhanh c h í nhớ của nàng hắn là trở về thuộc về sau đó nàng liền thấy được lý tô lý tô lộ ra nụ cười ngươi đã tỉnh hắn cười làm cho thiếu nữ gấp đội cảm thấy thân thiết ta ta ngủ bao lâu nàng lên tiếng thanh â m nghe vào cũng là có một ít khẳng khẳng cùng với kỳ quái đây là ngủ say lâu lắm s a u phản ứng bình thường không rõ ràng phải có rất nhiều năm lý tô nói thiếu nữ trầm mặc càng nhiều hơn ký ức hẳn là trở về thuộc về lại qua m ấ y năm nàng xem đi lên cuối cùng cũng khôi phục bình thường cảm ơn ngươi sau đó thiếu nữ đứng lên tay để ở trước ngực hướng về phía lý tô hành lễ không cần k h á c h khí nơi này là tiên giới ngươi bây giờ rất an toàn có thể ở chỗ này an tâm tu luyện lý tô nói ts câu hoa tươi ngày hôm nay tam liên cảng ngày mai bị cúc điện ban ngày không có chương năm trăm chín mươi bảy một mạch thông thánh người một bước lên trời câu hoa tươi tiên giới thiếu nữ trong con mắt t o á t ra nghi hoặc tới ta mang ngươi nhìn lý tô tâm niệm vừa động liền dẫn thiếu nữ đi tới thần châu thiên c h ố cao từ nơi này nhìn xuống đi toàn bộ tiên giới đại địa thu hết vào mắt tiên giới t h ấ p trọng có thể cũng không phải đơn giản trọng điểm quan hệ từ bất luận cái gì nhất trọng t i ê n đi lên nhìn lại cũng có thể chứng kiến thái dương cùng ánh trăng hơn nữa nhìn đến còn không phải là hình chiếu mà là chân thật thái dương cùng ánh trăng cái này dính đến phi thường phức tạp không gian quy tắc thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía bắt ngát tiên giới đại đ ị a n à n g đông dạng cảm nhận được tiên giới trong thiên địa cái k i a không gì sánh được dư thừa thiên địa nguyên khí đây là một cái so với thế giới của nàng cường đại rồi không biết bao nhiêu lần thế giới nàng lại ngầm đầu nhìn về phía trong tao không lấy nàng thực lực trước mắt tự nhiên nhìn không thấy quá địa phương xa cũng vô pháp chứng kiến tiên giới ở ngoài ta nhớ ra rồi hán bọn họ thiếu nữ lúc này nhớ ra cái gì đó trong con mắt nổi lên ý sợ hãi không cần lo lắng hủy diệt thế giới của ngươi những người đó không dám tới nơi đây l ý t o ôn h u nói lây hiện tại tiên giới cường thịnh coi như không có đại đạo t h á n h nhân chỉ có thiên đạo t h á n h nhân bình thường đại khủng bố cũng không dám tới đây đại khủng bố đã từng tuy là có thể so với đại đạo thanh nhân tiên đế tồn tại nhưng ở bọn họ thời đại kết thúc phía sau bọn họ coi như sống tạm xuống tới đã trải qua thời đại sau thử thách bọn họ đối mặt thanh nhân cũng sẽ không chiếm nhiều thiếu ưu thế. Thánh nhân ở trong tiên giới chiến lược kinh khủng hơn. cho dù là thiên đạo thánh nhân, ở trong tiên giới mượn cả thế giới lực t ư ợ n g phát huy ra được chiến lược cũng vô hạn tới gần với tiên đế. bằng không tiên giới phía trên liền một cái c h e đều không có dù cho ở thiên ngoại thiên ở chỗ sâu trong cũng có thể xa xa cảm ứ n g được tiên giới tồn tại. đại khủng bố muốn tới tới sớm. thanh âm của hắn làm cho lòng của thiếu nữ an định xuống tới. sau đó lý tô đã biết tên của nàng. nàng gọi lam linh. Lý để cho nàng ở thần châu thiên để ở đơn thuần cho nàng một ngọn núi p h ả i không ít thị nữ chiếu cố nàng những thứ này thị nữ rất nhiều đều là từ giới tiên giới chiêu mộ mà đến trên cơ bản đều là tu sĩ ở tiên giới phổ thông tu sĩ địa vị cũng l i n h vực bên trong phạm nhân không sai biệt lắm thiếu nữ sắp xếp cẩn thận phía sau lý tô cũng quan sát nàng không ít thời gian tu luyện của nàng công pháp cùng tiên giới có không ít phân biệt nhưng tiên giới bao dung tính kỳ thực rất tốt có một ít dùng võ chứng đạo l i n h vực thậm chí đi ra một ít độc hữu con đường đó chính là võ đạo trúc cơ võ đạo kim đan cuối cùng cũng có thể thành tiên mặc kệ loại nào lực lượng chỉ cần ở tiên giới pháp tắc giới trưởng thành cuối cùng đều là chăm sông đổ về một biển ma tiên giới kỳ thực cũng không phải là không một loại khác chăm sông đổ về một biển nhưng vấn đề chính là ở chỗ bọn ma tiên không gì kiếm kỵ tuần q u y đạo của ma tiên không phải là không có nhưng đại thể rất ít rất nhiều ma tiên đi đường tắt đi quen nếu như tùy ý bọn họ ở tiên giới không biết sẽ đem tiên giới khuấy thành bộ g á n gì g có quan g minh thì có hát cám thế nhưng dương quang phổ chiếu phía dưới liền không được phép hát cám tồn tại quan g minh cùng hát cám vẫn là phân biệt rõ ràng chỉ bất quá dù cho mặt trời t r ó i trang trên cao cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn h á cám tỉ như thái dương lại lớn cũng sẽ có cái bóng cũng sẽ có bóng ma Bất quá thiếu quả ngày ữ c ũ n không luyện, có tu m là l bắt đầu nghiên cứu một ít tiên giới tu đầu cứu u nghiên giới ệ này công n pháp. n đang muốn hướng n g giới chắc thích là à thế Nếu như ngươi cần, ta có thể đem ngươi đến thể có ta đem lý i đi, ngươi chỉ cần phi thăng lên tới, liền có thể triệt giới n chung cần thăng lên dùng nhập thế giới này. Ngày này, h chỉ thể vực để thế l có tô nói với nàng được rồi cảm ơn ngươi thiếu nữ nhẹ g i ọ n g nói lý tô liền dẫn nàng đi một chuyên thiên ngoại tiên sau đó lặn xuống ma tiên giới ngoại v ị Vị thác hoa phi yên mang nàng đến thương lam vực loại này nhập cư trái phép phương thức lý tô dùng không ít lần hắn hậu đại chỉ cần ở họp thế trước đều có thể đưa xuống đi c ò như n cho thương lam tháp hậu đại tiến tài nguyên lý tô hiện tại đi qua mộng thưởng thức là có thể làm xong rồi đem thiếu nữ sắp xếp cẩn thận phía sau lý tô bắt đầu lợi dụng lần này ở trong cái thế giới kia tìm được không ít tài liệu luyện nổi lên khí cũng bắt đầu nghiên cứu cái thế giới kia các loại bí tịch thỉnh thoảng lý tô vẫn sẽ cho cổ đế tặng đồ đi đại đa số thời gian đi cổ đế đều là đang bế quan tu luyện trong n g a y mắt lại là mấy ngàn năm trôi qua cái này mấy ngàn năm trôi qua phía sau rốt cuộc lý tô đến đại la viên mãn lại là trực tiếp chứng đạo thành, thành sao đến đại la viên mãn phía sau lý tô nhìn một cái hệ thống bên trong cho r a thăng cấp phương án lại là trực tiếp chứng đạo thành thánh khá lắm cái này nhảy dường như có chút lớn nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vừa tựa hồ rất bình thường bởi vì đại la bên trên chính là thánh nhân lĩnh vực ban thánh chuẩn thánh đều là thánh chỉ bất quá đại la cách thánh nhân trên lệnh quá xa không có khả năng một lần là xong không có bất kỳ đại la có thể trực tiếp thành thánh nhân nhất định phải từng bước từng bước đi phải biết rằng chỉ là từng bước từng bước đi cũng đã hung hiểm vô cùng ai có thể thoáng cái liền từ đại la trở thành thánh nhân không thể chuyện nếu ở hệ thống nơi đây chỉ cần lý tô tích lũy đầy đủ chứng đạo năng lượng liền có thể tốc hành thánh nhân điều này cần chứng đạo năng lượng cũng là dị thường nhiều có thể nói lý tô nếu như bây giờ có đầy đủ chứng đạo năng lượng vậy liền có thể ngồi lên thánh nhân linh kết nối đến một mạch thông thánh người một bước lên trời đương nhiên chứng đạo năng lượng cần không ngừng tích lũy ở tích lũy trong quá trình lý tô cũng không phải là cần tích lũy đến cuối cùng mới đến một lần sử dụng coi như có đầy đủ chứng đạo năng lượng lý tô cũng vẫn cần chia làm mấy cái giai đoạn trước đẩy ra thành thánh đại môn sau đó sẽ mại chân đi vào cuối cùng một lần hành động thành thánh nói cách khác máy móc trong quá trình này lý tô vẫn là trước tiên có thể thành b ả n thánh lại c h u ẩ n thánh lại thánh nhân dù sao lý tô không có biện pháp một lần xuất ra chứng đạo thánh nhân năng lượng đối với hiện tại lý tô mà nói đơn giản chính là vấn đề thời gian thời gian sao lý tô còn nhiều mà mười vạn năm không đủ vậy vài chục vạn năm trăm vạn năm mấy triệu năm ngược lại hắn cùng với người khác không cùng một dạng là thời gian lại lâu hắn trung quy biết đột phá ts cầu hoa tươi chương năm trăm chín mươi tám lý tô thành b ả n thánh vũ vi thành t r u y n thánh ngày nay lý tô mộng thưởng thức lại một lần nữa đi tới thần linh thế giới thời điểm cổ đế cuối cùng không có lại bế quan nàng đang ngồi ở vương tọa bên trong gặp một viên không biết tên hoa quả lý tô đến phía sau liền phát hiện cổ đế thực lực chắc là đến kim tiên còn không phải bình thường kim tiên ít nhất là kim tiên đ ỉ n h phong bây giờ cách lý tô tìm được nàng đã qua hơn hai vạn năm hơn hai vạn năm thời gian nàng liền đạt tới kim tiên tốc độ này so với đ ả o thiên trùng tu tốc độ đều chậm không được bao nhiêu cổ đế quả nhiên là cổ đế thế giới này có chút ý tứ ta tìm được rồi lợi dụng thế giới này lực lượng một loại biện pháp hiện tại ta có chút suy nghĩ nhiều đi một ít thế giới tập những thế giới này sở trường nói không chừng thật đúng là có thể đạt được trước c h ư a tất cả cảnh giới cổ đế chứng kiến lý tô đến tay phải cầm g ặ m một nửa hoa quả nói nàng có thể lợi dụng cái thế giới này lực lượng cổ đế trừng mắt nhìn muốn không ngươi đem luân hồi quả lại cho ta mang một viên tới lý tô nói ngươi đã chuyển thế một lần sẽ cho ngươi một viên luân hồi quả ngươi cũng không quay được thế vậy là các ngươi thời đại này quá yếu không ai chấp trưởng luân hồi cổ đế lại g ặ m nổi lên hoa quả lý tô nhìn về phía nàng ngươi đã mạnh như vậy vì sao khi đó không đem đại khủng bố rét sạch cổ đế vừa ăn hoa quả một bên lo đang nói ngươi cho ta không có giết sao ngươi cũng đã biết ở ta thời đại phía trước bọn họ có bao nhiêu hung h ă n g ngàn ngược sao thiên ngoại thiên trung dựng dục vô số thế giới bị bọn họ nuốt một cái sạch sẽ nói đến đây nàng gông xuống hoa quả nhìn về phía l y bốn trăm linh bảy tô đã từng bổn tọa giết đến thiên ngoại thiên trung tạo thành một cái ước vạn giảm huyết hà bọn người kia nghe được tên bổn tọa liền lạnh run hiện tại còn sót lại những thứ này chỉ là một ít lân tránh xa hơn chặt hơn bọn chuột n h ắ t cùng kẻ tới sau mà thôi cổ đế thản nhiên nói n ữ khí mặc dù nhạt nhưng bây giờ nàng trên người lại có một cố một cách tự nhiên uy nghiêm lúc này nàng phản phất lại trở thành cái kia trá tra phong vân dưới con nóng giận thiên địa trở nên biến sắc t r í cường tiên đế trách không được nàng luôn là cái này thơ ơ không đếm xỉa dáng vẻ lấy nàng đã từng thực lực đại khủng bố đây tính toán là cái gì lại có cái gì có thể nhắc tới hứng thú của nàng lý tô thừa nhận bị nàng đựng đã từng cổ đế đi tuy là ma đạo nhưng vẫn vẫn có thể xem là một thời đại tuyệt đối nhân vật chính cứ như vậy xem nếu như không phải nàng giết một lớp những thứ kia đại khủng bố sợ rằng sẽ càng thêm k ê u n g o người tên là gì để cho ta cũng biết, biết sau đó lý tô hỏi cổ đế nháy mắt một cái tên một toạ không nói cho ngươi lý tô nói ta thay đổi chủ ý mười cái không đủ chỉ ít hai mươi cổ đế ánh mắt lại thay đổi thời gian vội vã lý tô sáu vạn t u ế sinh nhật đến rồi sáu chục ngàn năm đ ặ t ở xuyên việt trước thế giới không biết trải qua văn minh bao nhiêu lần phát triển bất quá trên cái thế giới này cho dù là linh vật chung người bình thường văn minh biến hóa cũng không lớn với khoa học kỹ thuật bên trên cũng không bao nhiêu phát triển sở dĩ cái này dạng nguyên nhân rất đơn giản ở tiên giới pháp tắc bao phủ phía dưới cả thế giới cũng sẽ không hướng thiên khoa kỹ phát triển một ít l i n h vực chung phát triển ra tới khoa học kỹ thuật cũng không là thuần túy thiên khoa kỹ suy nghĩ một chút lý tô xuyên việt trước l à m t ỉ n h khoa học kỹ thuật đối với cả thế giới sinh thái mang tới phá hư bao lớn ô nhiễm các loại khó có thể phân giải rác rưởi các loại tai h hại khí thể các loại hóa chất chế phẩm ô nhiễm nguồn nước ô nhiễm bầu khí quyển ô nhiễm ánh sáng liên hải dương cùng dưới đất cũng không thể tránh được loại này khoa học kỹ thuật nếu như ở l i n h vực chung phát triển cũng không cần thánh chủ đứng ra giống như ngay từ đầu vọng tiên giác như vậy chỉ có kim đan tu sĩ tiên môn cũng có thể bơm lòng đem bóc chết bởi vì lúc đó đối với linh Mạch, đối với linh khí mang đến c ự đại phá hư trên thực tế giống như phồn tĩnh thế giới thế giới như vậy thì có thiên khoa k ỹ một mặt tỉ như bên trong tiên nhân đối với hàng tỉnh năng lượng lợi dụng trong tinh hệ khắp nơi có thể chứng kiến khổng lồ phi thuyền chỉ là những thứ này phi thuyền sử dụng nguồn năng lượng là linh năng hoặc là hàng tỉnh có thể đem hàng tỉnh tỉnh hạch trở thành năng lượng tiên giới cấp dưới l i n h vực bên trong cũng có tương tự l i n h vực một ít lĩnh vực chung thậm chí có phi kiếm sản xuất tuyến một loại đồ đạc có thể đại lượng sinh sản pháp bảo đây không phải là không ai nghĩ ra được chỉ bất quá chân chính lợi hại pháp bảo là không có biện phải á p dùng s n tuyến sản xuất xuất t ra. ê n càng khó khăn. khí khó thì là ý luận l cái kia lý luận, lại nói tiếp, lý luận, tu hấp ó có cái gì khó. tiên khí có cái gì khó. Không phải Không khí h gì là hấp thu năng lượng chuyển hóa năng lượng đem trong thiên địa có thể hấp thu có thể l ư ợ n g biến thành chính mình sao có thể nói ai cũng biết làm độ khó kia liền không phải lớn một cách bình thường lò vi sóng luyện đan loại sự tình này càng là không có khả năng xảy ra lý tô vẫn t h ư ở n g cách một đoạn thời gian liền cho cổ đế đưa đi đ ổ đạc lại qua mấy nghìn năm lam linh p i thăng tới tiến giới lý tô phái người đem nàng nhận được thần châu thiên sau đó lý tô cho nàng đơn độc gan bài một tòa cao lớn tiên sơn p h ả i không ít thị nữ hầu hạ nàng những thứ này thị nữ trên cơ bản đều là tiên giới tu sĩ nếu đem nàng mang ra ngoài lý tô vẫn sẽ đối nàng phụ trách hắn là người nói là làm nếu đáp ứng rồi cái kia trên tấm b i a đá cái thế giới kia nhân lưu lại khẩn cầu lý tô thì sẽ không nứt lời lam linh cần tài nguyên lý tô cũng là toàn lực cung cấp trừ cái đó ra hắn trả lại cho đối phương cung cấp tiên đan tiên khí phẩm chất đều là vô cùng tốt cảm ơn ngươi tô lam linh tính cách tương đối không có lẽ là đã trải qua chính mình cả thế giới diệt tuyệt nàng đối với rất nhiều chuyện đều mở tương đối nhạc đối với lý tô nàng vô cùng cảm kích ấn tượng cũng phi thường tốt cổ đế thực lực còn ở tăng cường nhanh chóng cứ theo đà này coi như ở cái thế giới kia nàng cũng có thể trưởng thành đến đại la trình độ con đường của nàng trung quy biên đến có một số khác biệt rất nhanh lý tô bảy vạn t u ế sinh nhật đến rồi ở lý tô bảy vạn t u ế sinh nhật không lâu sau lý tô liền phát hiện hãn tích lũy chứng đạo năng lượng đã đầy đủ trở thành bản thánh vì vậy lý tô đem các loại chứng đạo năng lượng trước tiêu hao hết trước thành bản thánh lại nói trong u nếu y nói có thể một mạch thông thánh người, nhưng nếu trước tiên có mạch thể một t ư bước ớ c có cái tiên thể thánh giai bán qua đ ạ này, nhiên nói. n là tự t hệ h lại bước Bước qua qua sau đó, ố t ư ở năm g thưởng, thưởng tu vi cũng sẽ càng đáng giá tu tiền. t vi, sẽ r năm phía sau tích góp hơn một vạn năm chứng đạo năng lượng triệt để dùng q u a n g lý tô cũng thuận lợi đẩy ra thành thánh đại môn trở thành ban thánh cùng chứng đạo đại la không giống với trở thành ban thánh ngược lại có một ít lặng yên không một tiếng động bởi vì b á n thánh tuy là một cái chiến lược so với đại la cường đại hơn quá nhiều cảnh giới có thể cuối cùng là đại la đến thánh nhân một cái quá độ giai đoạn ban thánh mạnh hơn ngụy thánh địa phương chính là ở chỗ Nguyễn Thánh lấy được đạo nguyên, căn bản không qua nội dung. Bán Thánh thì có thể liên tục không ngừng thu được, có thể vẫn kéo dài bán Thánh chiến qua lấy thì thể tục thu thể lực, được đạo được, có có còn kéo dài sở ẽ không giống như、Nguyễn、Thánh như giống Nguyễn vậy, càng, dùng càng yếu. Sở dĩ lý tô lần này thành b á n thánh ngược lại không có động tĩnh quá lớn liên cung hắn thành ngụy thánh giống nhau đều không người biết lý tô cũng không có lộ ra ý tứ lại qua một vạn năm vũ vi rốt cuộc xuất quan nàng lần này bế quan đặt tới hết mấy vạn năm vừa xuất quan lý tô liền phát hiện nàng lực lượng đã hoàn toàn được h u y ể n không chỉ có như vậy lần này sự kiện mặc dù làm lỡ rồi nàng thời gian lâu như vậy nhưng nàng cũng nhân họa đất phúc từ bán g thánh đến truyền thánh cũng chính là bước ra mấu chốt tính một bước bước này đồng dạng không có động tĩnh quá lớn chỉ có chứng đạo thành thánh mới có kinh thiên động địa động tĩnh giống như bách hoa tiên chủ nàng thành c h u ẩ n thánh không biết bao nhiêu năm lại cũng không có ai biết bước này lý tô cũng không có thể giúp nàng vũ vi đi tới thần châu thiên phía trên mấy chục năm sau trên người của nàng nổi lên đạo vận động tính này rất nhỏ chỉ có cách gần lý tô đã nhận ra nàng thành công trở thành trần thánh tờ s cầu hoa tươi chương năm t r ư ơ chín lần thứ hai bất đắc dĩ bách hoa tiên chủ v a n h thiên ngoại thiên trung một trận chiến đấu đang tiến hành chiến đấu một phe là lý tô bên kia là vũ vi lúc này hai người đã đi sâu vào thiên ngoại thiên ở chỗ sâu trồng ở lý tô bảy tre lấp động tính chu thiên đại trận phía sau c ả n cùng vũ vi so tài đứng lên trận chiến đấu này đánh không ít thời gian、tô. ngươi làm sao cường đại như vậy vũ vi ngừng lại đi tới lý tô bên người hơi có chút ngạc nhiên nhìn lấy lý tô nàng đều thành c h u ẩ n thánh cùng lý tô đánh lâu như vậy cư nhiên không có thể thế nhưng lý tô thậm chí đều không có chiếm được thượng phong nàng nhưng là một c h â n mại nhập thánh cảnh nói cách khác lý tô tuy là bàn thánh chiến l ự c cũng đã có thể so với c h u ẩ n thánh lý tô đây cũng quá mạnh a vũ vi mặc dù đã hiến thân cho lý tô đối với lý tô cũng là chân tâm thật ý nhưng nàng ở thần châu thiên mấy năm nay tuyệt đại đa số trong thời gian đều đang bế quan tu luyện nàng đối với lý tô hiểu rõ cũng không phải rất nhiều đâu hiện tại xem ra n a m nhân của nàng dường như càng ngày càng thân bí càng ngày càng lợi hại sau đó nàng sẽ biết lý tô khắc một cái chỗ lợi hại ở trở thành chuẩn thánh phía sau nàng cùng lý tô với thiên ngoại thiên đại chiến một trận phía sau còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị lý tô nhiều năm vũ vì thành chuẩn thánh phía sau lý tô lại nhiều một chút vui sướng cứ việc nàng vẫn đang tu luyện bất quá lý tô thường cách một đoạn thời gian là có thể thưởng thức được nàng chỗ tuyệt vời vũ vi cũng sẽ như thường lệ đi bách hoa tiên bách hoa tiên chủ biết nàng trở thành chuẩn thánh phía sau cũng có chút vui vẻ lý tô mặc dù thành bạn thánh cũng không có lộ ra ý tứ bất quá là b ả n thánh mà thôi tô không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thành b ả n thánh bách hoa tiên chủ nhìn lấy lý tô trong con mắt có kinh ngạc lúc này mới mấy vạn năm đâu lý tô liền thành b ả n thánh đối với lý tô năng cũng là càng ngày càng hiếu kỳ đồng thời càng ngày càng bất đắc dĩ bởi vì bách hoa tiên gả cho lý tô hoa tiên thực sự là càng ngày càng nhiều mấy năm nay đi qua đều có trên trăm cái hoa tiên gả cho lý tô tại nhiều như vậy hoa tiên gả cho lý tô phía sau cái khác một ít đối với lý tô sinh lòng hảo cảm hoa tiên lấy dung khí thì càng nhiều tuế nguyệt tiếp tục trôi qua ngày này bách hoa thiên trung lại ra đời một cái đại la cái này đại la ở cảnh giới kim tiên đã có hơn hai triệu năm nàng bản thể làm Điệt hương tên gọi tử lộ sở dĩ tên cũng mang tử là bởi vì nàng bản thể cánh hoa làm à u tím bách hoa tiên chủ mắt thấy bách hoa thiên càng ngày càng cường thịnh cũng là có chút vui vẻ chỉ bất quá để cho nàng bất đắc dĩ sự tình lại tới rồi tử lộ thành đại la phía sau cũng muốn gả cho lý tô vì vậy lại một chàng hôn lễ cử hành lý tô tiên chủ lại cưới bách hoa thiên đại la rồi hả cái này bách hoa thiên đại la đều phải bị lý tô tiên chủ cưới hết chứ tiên rơi rất nhiều thiên nhân từng cái ngạc nhiên không thôi cưới tử lộ phía sau lý tô sinh hoạt biến đến càng thêm thích gì đứng lên tô mà tại một ngày này bách hoa tiên chủ tìm được rồi lý tô có một việc ta muốn xin người giúp một chuyện bách hoa tiên chủ nói tiên chủ mời nói lý tô nói bách hoa tiên chủ nói ở tử la phía trước bách hoa thiên chỉ có hai cái đ ạ i l a một cái tử l a k h á c là một cái bạch vi bạch vi cách b á n thánh rất gần nhưng đã nhiều năm như vậy nàng vẫn không có bước ra một bước cuối cùng nói nói lý tô sẽ biết ý của nàng mắt thấy lý tô nhanh như vậy đến ban thánh đối với đạo nghiên cứu thì như thế nào sâu bách hoa tiên chủ liền muốn mời lý tô i ú p một tay bạch vi lý tô đáp ứng rồi vài ngày sau lý tô gặp được bạch vi bạch vi nhìn qua có chút thanh thuần thực lực của nàng đã sớm đến đại la viên mãn nhưng vẫn không có thể đột phá bản thánh cái tiêu mấu chốt tính một bước thủy trung không bước ra thành thánh b ạ i môn cũng thủy trung đ ầ y không mở bạch vi là bách hoa tiên chủ chọn người nối nghiệp hiện tại nàng đến c h u ẩ n thánh phía sau sở dĩ vẫn không có đi trưởng thường bế quan có nguyên nhân rất lớn ở chỗ nàng cần tọa chấn bách hoa tiên bách hoa t i ê n hậu tiếp theo không người nàng không yên lòng t r u n thánh muốn trở thành thành sở dĩ trước đây lý tô ở ma tiên giới trung đi cấp đoạt ma hiểm tiên thời điểm dù cho ma tiên giới trung ngay lúc đó truyền thánh tuyệt đối không chỉ một cái có thể trong khoảng thời gian ngăn có thể tỉnh lại cũng chỉ có cựu u ma chủ hợp đạo quá trình cũng không phải không phải tuy h tỉnh lại, nhưng phi là diện thế ể trừ diện lại, là g cơ, cái khác mà hiểm thiên thành, thật đúng là không phải trở đúng nguyện là ý vậy ì Vì chút chuyện này tỉnh lại. Tỉnh lại một lần, rất có lực tỉnh Tỉnh thể rất nhiều phí. một rất rất này lần, năm nỗ lực liền bốn lại. lại v kế tiếp một ít năm lý tô liền đem bạch vi mang ở tại bên người vì nàng giảng đạo cùng nàng giao lưu tại hắn dốc lòng phía dưới rốt cuộc mấy nghìn năm phía sau đã sớm bị kẹp không biết bao nhiêu năm bạch vi một lần hành động trở thành b á n thánh tô cảm ơn ngươi mà ở bạch vi trở thành bán thánh phía sau đêm này cùng lý tô sớm chiều chung sống mấy nghìn năm bạch vi cũng là hiến thân cho lý tô sau đó Bách hoa tiên chủ lại một lần nữa bất chủ đắc、dĩ. Chính mình người nối Cư nhiên cũng muốn gả cho lý tô. Đờ Ad, cầu được kích. hoa mình nghiệp. nhiên phiếu. nữa tiên một Tô. Trưng Tiên, tiên lại người nối đại Kim giới yêu lần muốn nguyện lượng đến Lý Đờ dĩ. gả S, ở bạch vi gả cho lý tô phía sau lý ra chính là một môn tam thánh m ư ờ i năm sau bạch vi liền vì lý tô sinh một cái hoa cái này hoa ra đời thời điểm động tĩnh cũng là dị thường to lớn l i ê n cái khác mấy tầng thiên cường giả đều cảm giác được nàng cụ bị thình lình cũng là một loại nịch thiên thể chất gọi trước thiên linh lung đạo thể loại thể chất này cụ bị thất khiếu linh lung thể toàn bộ ưu điểm cùng với tiên thiên đạo thể ưu điểm cũng không phải là đơn t h u ầ n một cộng một bởi vì còn có nhiều hơn chỗ t h ầ n d i ệ u tuế nguyệt như ca thời gian tiếp tục trôi qua ngày này phụ tiên hoàn thành cựu c h u y ể n phía sau rốt cuộc phi thăng ma t i ê n giới hậu tích bạc phát nàng vừa phi thăng đã đến kim tiên hậu kỳ hơn nữa nàng thành đại la cũng sẽ biến đến dễ dàng hơn lý tô nữ nhân cùng các đời sau cũng còn đang nhanh chóng trưởng thành bất quá cho dù có hệ thống thêm được dù sao không giống đào thiên cái này dạng chuyển thế trung tu các nàng muốn đến kim tiên cũng vẫn còn cần không ít thời gian làm lý tô chín mươi năm sinh nhật đến thời điểm cuối cùng cũng h ắ n có một cái khuê nữ đến kim tiên đây là lý nữ g yên lý nữ g yên là của h ắ n khuê nữ chung các phương diện đều dị thường xuất chúng thêm lên hệ thống thêm được nàng đệ một cái đến kim tiên cũng không có ngoài lý tô dự liệu giống như ông nguyệt cùng tô tiểu tiểu các nàng hiện nay đều còn ở huyền tiên lý tô ma một mặt thực lực cũng bởi vậy đạt tới kim tiên ma công kia cũng có thể ngày nay lý tô tham khảo rất nhiều ma công tự chế một môn ma công sau đó bắt đầu hướng bên trong tăng thêm kinh nghiệm tuy nói ma một mặt thực lực có thể dựa vào con cái phụng dưỡng ngược lại nhưng chúng quy chậm một chút k h c ma công lý tô lại lo lắng sở dĩ hắn mới chỉ có tự chế m a c ô n g tới tăng thêm tu vi hiệu quả vẫn là rất rõ ràng lý tô ở ma một mặt thực lực vẫn còn ở phi thăng tăng lên lấy cổ đệ bên kia bế quan thời gian lại bắt đầu nhiều hơn lý tô vẫn không có tìm được thần linh thế giới chỗ chủ yếu vấn đề ở chỗ cái k i a xung quanh có vô cùng khủng bố lý tô không muốn kinh động những tên kia hiện nay đến xem vấn đề còn không lớn những thứ kia đại khủng bố hẳn là ở trong giấc ngủ say bọn người kia không có khả năng vẫn sống cổ đế xem ra vẫn còn ở dung hợp thần linh thế giới lực lượng kim tiên đến đại la khoảng cách có đôi khi là mấy triệu năm đều không đột phá nổi Nhưng giác, Lý Tô cảm giác, cổ đế sư ợ rằng triển cũng chỉ cần vạn năm. Đối với hiện tại lý tô mà nói,、thuế、Nguyệt cũng biến thành qua tốt đứng lên. Toàn bộ lý gia, cũng vẫn còn ở đồng Gia, tối tại Tô Thuế tốt bột phát Đối với đa qua chỉ mấy mà lấy. Lý Lý bộ ở s tôn ở lý tô cựu vạn thuế sau sinh nhật trường môn rốt cuộc đến kim tiên nàng tốc độ phát triển so với đào thiên muốn c h ậ m ra không ít nhưng thắng ở làm đầu chất đấy trở thành kim tiên sau trường môn nhìn qua càng long lanh động lòng người lý tô nhẹ nhàng ôm nàng chút bất chi bất giác đã tốt mấy thời gian vạn năm quá khứ đâu ở trường môn trở thành kim tiên phía sau ngay sau đó lý tô rất nhiều nữ nhân cùng hậu đại bắt đầu đại lượng đến kim tiên bình thường tiên nhân đến kim tiên cho dù là thiên tài trong thiên tài cũng muốn trăm vạn năm ở trên thậm chí rất nhiều người cả đời đều không đến được thế nhưng đâu lý tô nữ nhân cùng hậu đại c h u n g thiên tài tuyệt thế số lượng không phải bình thường nhiều thương lam vực bên trong thiên tài trên cơ bản đều vào lý ra cửa mà lý tô từ cái khác tiểu l i n h vực trung mang ra ngoài các nữ nhân càng là nghịch tiên các nàng vì lý tô sinh l o a nghịch thiên cũng không phải số ít sở dĩ lý tô rất nhiều nữ nhân cùng hậu đại vẹn vẹn tu lượt bảy tám và năm liền có thể đến kim tiên hệ thống thêm được trọng yếu nhất v à n g không cho dù là các nàng cũng phải mấy chục trăm vạn năm trở lên toàn bộ lý ra cũng bởi vậy biến đến càng ngày càng phồn vinh tô cô tình gần như thế ta chuẩn bị đi một chuyến ngươi có muốn hay không đi ngày này bách hoa tiên chủ tìm được rồi lý tô nói lý tô trầm ngâm một chút nói tiên chủ ngươi đi đi bách hoa t i ê n giao cho ta h ắ n đ ố i với cô tinh cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú đương nhiên nguyên nhân chủ yêu còn tại ở lý tô ở mộng du yêu tiên giới thời điểm đã nhận ra một ít dị thưởng vài năm sau bách hoa tiên chủ lý khai bạch vi đồng dạng đi cô tinh vũ vi cũng là không có đi trong thiên giới nhiều bàn thánh cũng rồn rập xuất phát lần này cô tinh hiện thế đưa tới động tính không nhỏ trong tiên giới bàn thánh chuẩn thánh cơ bản đều đi tiên đình c h i chủ động giảm đi lý tô phòng t r ư ở n g toàn bộ tiên giới chỉ sợ cũng chỉ còn một hai bàn thánh toa c h ấ n hống t r o n năm sau một ngày đột nhiên gần phân nửa tiên giới trở nên chấn động chuyện gì xảy ra bốn một rất nhiều tiên nhân đều đã bị kinh động một cái kim tiên nhìn một cái liền chứng kiên trên trời cao xuất hiện một đầu cự đại huyết sư cái này huyết sư phát ra đáng sợ tiếng t h m g ư vừa hô phía dưới toàn bộ tiên giới đều bị run d ậ y không chỉ có như vậy nhất tôn cự đại ma ảnh bỗng nhiên hiện thân vừa nhìn thấy cái này ma ảnh lý tô thì biết rõ cái gia hỏa này là kiểu ru ma chủ yêu tiên giới cư nhiên cùng ma tiên giới đồng thời tập kích bọn người kia quả nhiên cấu kết ở cùng một c h ỗ sao lý tô k h ẽ n ó i cùng lúc đó bách hoa thiên trung những thứ kia từ yêu tiên giới đưa vào thực vật thành tiên yêu tiên cũng là đồng thời phát động chương sáu trăm linh một giết bàn thánh một kích sợ kiểu tiên cầu hoa tươi trên trời cao kèm theo huyết sư cùng kiểu u ma chủ hiện thân thập trọng phía trên thái dương trong nháy mắt bạo phát ra ánh sáng nóng bỏng cái kêu cựu huyết, huyết, huyết sư hét lớn một tiếng hóa thành nước vạn trượng cao thấp lần thứ hai đánh tới cựu u ma chủ thân hình cũng là tức khắc biệt lớn cầm trong tay ngập trời ma khí hướng h về p sau l lưng t i của bọn họ càng nhiều hơn thân ảnh cũng hiện thân hạo hạo đạn đạn giết tiến đến trận chiến này tiên giới tất mật lương trọng tiên tiếp hôm nay liền làm cho cái kia tiểu tặc trả giá thật lớn nhiều đại la ma tiên yêu tiên giết đi ra cùng lúc đó bách hoa thiên bên trong những thứ kia y ê u tiên cũng là đồng thời phát động khí tức toàn bộ khai hỏa đại la bách hoa thiên bên trong chân giữ t ử la biến sắc những thứ này y ê u tiên bên trong thình lình có sáu cái đại la những thứ này hai mươi bốn ra hỏa xem ra dùng cái gì bí thuật ở bách hoa thiên thời gian dài như vậy bách hoa tiên h chủ đều không có phát hiện nàng tay khé động bao phủ toàn bộ bách hoa thiên tiên trận liền nhanh trong khỏi động cái kia sáu cái đại la phát động được mặc dù nhanh lại không chịu nổi t ử la quả đoán thoáng cái đã bị những thứ này tiên xe chặn tiên giới thất trọng mỗi một trọng t i ê n cũng không đơn giản trước đây lý tôn nếu như không phải trước làm xong vũ vi nghị thuận lợi đem đã từng vũ tiên giới cầm lại hầu như là không có khả năng chuyện liền giống với hiện tại tử la đem tiên trận vừa khởi động dù cho sáu cái đại la y ê u tiên cũng khó mà công phá là bọn hắn ta liền nói những người này không có lòng tốt bọn họ muốn cướp đi bách hoa tiên liều mạng với bọn hắn bọn họ quá mạnh mẽ không muốn tiếp chiến đem tiên nguyên rót vào trong trận bách hoa thiên bên trong rất nhiều hoa tiên đã nhận ra động tĩnh dồn dập đã bị kinh động rất nhiều hoa tiên dồn dập đem tiên nguyên rót vào bên trong tiên trận và anh bách hoa thiên bên trong ưu tiên ở sáu cái đại la y ê u tiên dưới sự dẫn dắt nỗ lực công phá tiên trận nhưng bọn họ công kích căn bản không làm gì được những thứ này tiên trận nhưng ngay lúc đó thử la sắc mặt đại biến bởi vì một cái y ê u tiên thân thể nước da từ trong cơ thể chạy ra khỏi k h á c một cái y ê u tiên cái này y ê u tiên thực lực thình lình đạt tới bàn thánh chỉ là bàn thánh thực lực phải phá những thứ này tiên trận cũng cần không ít thời gian nhưng hắn không chỉ là thực lực cường đại ở bách hoa thiên ẩn nút thời gian d à i như vậy phía sau cái này ưu tiên đối với bách hoa thiên nghiên cứu đã rất thâm hắn vừa ra tay liền phá giải không ít tiên trận mắt thấy cái g i a hỏa này hướng phía bách hoa thiên hạch tâm mà đi lúc này đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở hắn cách đó không xa một đạo công kích đột nhiên đánh tới b á n thánh yêu tiên phản ứng rất nhanh trong tay một chiếc ngân đang phát ra sáng lạng quan mang phản phất tử trên chín tầng trời hái vô cùng tỉnh quang một dạng những thứ này tinh quang càng là hợp thành một cái lộng lẫy tỉnh h ạ nhưng ngay lúc đó cái này tỉnh h ạ đã bị một kích mà phá b á n thánh yêu tiên biến sắc đang muốn lấy người b ố n phía cũng là xuất hiện vô cùng kiếm trận đem đường lui trong nháy mắt phong kín đây là cái gì kiếm trận bàn thánh yêu tiên đã nhận ra uy hiếp trí mạng hoảng hốt nếu như ở bên ngoài đường lui của hắn muốn nhiều hơn rất nhiều nhưng hắn lẹn vào bách hoa thiên bên trong bản thân liền bị hạn chế nhất định lại bị kiếm trận phong kín cái g i a hỏa này cũng là vô cùng quả nhiên mạnh biến ảo ra bản thể đó là một viên hoa l ử a c â y mở ra đoá hoa màu bạc t h ư ợ n h ư đèn hoa rực rỡ một dạng huyết lệ thuộc về huyết lệ có thể bên ngoài thân cây cũng là đỏ như máu phản phất là bị máu tươi nhiễm đỏ đ ồ n g dạng cái này bán thánh yêu tiên vừa hóa thành bản thể tất cả đoá hoa liền đồng thời sáng trang tô hắn muốn chạy trốn vũ vi thanh âm vang lên cái này bán thánh yêu tiên thân là yêu tiền năng lực cùng tiên giới bán thánh cũng không nhỏ bất đồng bản thể cũng thường thường có thần dị l i ê n giống với cái g i a hỏa này ở thời khắc mấu chốt có thể hy sinh chính mình trên cây sở hữu hoa tới để cho mình trong nháy mắt chạy trốn a nhưng g i a hỏa bản tính mới đánh bắt đầu t r u n g quanh bầu trời ở giữa vô số phụ triển sáng lên làm sao sẽ bán thánh yêu tiên thanh âm kinh ngạc mới chỉ có sáng lên liền bị lý tô lấn người mà gần một k í c h liền bị đánh tắt lửa từ mẫu hoa lửa cây c h ắ c không được hắn có thể đã lửa gạt dạ tỷ tỷ một lát sau vũ vi nhìn lấy cái kêu bán thánh yêu tiên đã tức giận bản thể hiểu rõ ra cái này bán thánh y ê u tiên là t ử mẫu thụ hắn là t ử thụ mà bên ngoài bao khỏa hắn lại là mẫu thụ mẫu thụ thực lực bất quá là kim tiên nhưng hắn t ử mẫu thụ bao khỏa sở dĩ bách hoa tiên chủ mới chỉ có không có thể phát hiện bằng không coi như đại la có thể bằng vào y ê u tiên nhóm đặc hữu một ít bí pháp tránh thoát bán thánh tuyệt đối tránh không khỏi thực lực càng mạnh càng không tốt tránh c ò n như c h u ẩ n thánh y ê u tiên hoặc là c h u ẩ n thánh ma tiên lén vào tiên giới đều rất khó bọn họ lực lượng dù sao không rồng mới muốn thông qua tiên giới vòng ngoài trùng điệp dò xét tiến trận hầu như là không có khả năng chuyện nhìn như vậy bọn họ mục tiêu chắc là bách hoa này kiểu u ma chủ xuất động phía sau bọn họ hẳn là muốn đoạt trở về thần châu tiên vũ vi phân tích nói đồng thời nàng đối với lý tô chiến l ư ợ c lại cảm thấy kinh ngạc dù cho nàng xuất thủ đánh bại thậm chí trọng thương cái này bán thanh yêu tiên cũng dễ dàng muốn ngăn cản bên ngoài chạy trốn cũng là rất khó có thể lý tô cũng là trong thời gian thật ngắn liền đem bên ngoài c h é m giết cái này nhưng là một cái bán thanh yêu tiên coi như nơi này là bách hoa tiên đối phương bị rất nhiều hạn chế nghị cái này dạng giết một cái bán thánh cũng khó lại càng khó hơn nàng không biết là Từ l ầ những trước t bị bán thứ này ưu tiên ô n g h c vạn vạn cản không nghĩ tới cứ việc trong tiên giới chứa nhiều cường giả đều đi cô tinh nhưng còn có lý tô cái yêu nghiệt này ở vũ vi cũng đột phá truyền thánh đem ưu tiên trong giới những thứ này ưu tiên một bình định lý tô ánh mắt nhìn về phía liệt dương thiên ngoại nơi đó đại chiến say xưa cựu tiên lưu kim hỏa trận xác thực vô cùng ra sức liệt dương tiên chủ lấy lực một người liền bằng vào trận này đem hai đại chuẩn thánh chắn bên ngoài hơn nữa trận này cũng không phải thuần t v y phòng ngự trận mà là có công có phòng chỗ thiếu hụt cũng có đó chính là bị liệt dương tiên chủ điều động đại lượng lực lượng tới ứng đối hai cái này chuẩn thánh phía sau liền bị những thứ khác đại la bên trên vào tới cựu tiên lưu kim hỏa trận cũng không phải chu đáo hình mà là càng nhiều hơn ứng đối cao cấp lực lượng trong thiên giới đại lượng đại la cũng rét đi lên bất quá lần này yêu tiên giới cùng ma tiên giới liên thủ không chỉ có xuất động đại la thái ớt rất nhiều còn có mấy cái bàn thánh phá cho ta lúc này kiểu ma h u chủ đột nhiên xuất ra một vật đ ô n g nhiên đập một cái đây là ma t h á n h khí không tốt liệt dương tiên chủ cả kinh hoành cựu thiên lưu kim hỏa trận chấn động cứ như vậy bị đánh run lên một cách này tự nhiên không có biện pháp đánh vỡ kiểu thiên lưu kim hỏa trận đồ chơi này c h u ẩ n thánh là căn bản không đánh tăng được nhưng bị nó mở ra một sơ hở mấy cái bàn thánh nhất thời rét tiến đến chỉ có thể tỉnh lại hỏa tiền bối liệt dương tiên chủ thấy thế không thể không đánh ra một đạo ân ký tám trăm tám mươi muốn đem một cái thời gian dài nằm ở họp đạo trạng thái chuẩn thánh tỉnh lại mấy cái bán thánh đã hạo hạo đang đánh tới bách hoa thiên cùng với ly tô thần châu thiên ma tiên cùng yêu tiên cộng lại ước chừng bảy cái bán thánh khí thế vô cùng kinh người mục đích của bọn họ rất rõ ràng yêu tiên giới muốn đoạt đi bách hoa thiên ma tiên giới muốn đoạt lại thần châu thiên đem một lần nữa biến trở về thập trọng tiên giới biến thành bắt trọng thiên c ò như n d i ệ t tiên giới các loại chính bọn hắn cũng biết cái này không hiện thực bảy cái bán thánh cùng nhau lao xuống quả thực không ai cả nổi lúc này thái dương bên trong một cái ý chí đang, đang nhanh chóng thất tỉnh lúc này mới chỉ có tỉnh đã m u ộ n kiểu u ma chủ cười to bất quá tiếng cười của h ắ n mới chỉ có bắt đầu bách hoa thiên trùng một đạo đáng sợ công kích mạnh lao ra thẳng hướng cái kêu bảy cái bàn thánh cái này công kích tới quá h u n g mãnh bảy cái ban thánh từng cái cũng là không chút do dự phát ra công kích một toàn bộ tiên giới không gian liền trở nên run lên phấp sau đó liền c h ứ n g k i ê n cái kêu bảy cái khí thế hung hăng bàn thánh dưới một k í c h này cư nhiên nhất tế thổ huyết khí tức trên người trong nháy mắt giảm đi hiển nhiên bảy cái bàn thánh đều bị thương không nhẹ một cách đem bảy cái bán thánh đánh trọng thương một cách này làm cho kiểu u ma chủ đều không khỏi bị kiểm hãm cho dù là hắn không dùng tới thanh khí đều căn bản làm không được là hắn làm sao có khả năng Chọc, ánh mắt của hắn biến đổi bởi vì hắn phát hiện xuất thủ rõ ràng là lý tô là lý tô liệt dương tiên chủ cũng là cả kinh lý tô cư nhiên đến b á n thánh còn mạnh mẽ như vậy một cách này quả thực quá kinh người là lý tô tiên chủ làm sao sẽ liệt dương tiên trung rất nhiều tiên giới tiên tôn tiên vương từng cái cũng đều bị kinh động tớ s câu hoa tươi kịch t ì n h nhất định sẽ bình thường viết xong đại gia yên tâm xem truy định đi truy định ổn lợi nói có thể nhiều tà điểm